nếu là ở đại phụng vương triều cũng chính là sở dương tới giao trì thánh địa trước đây lao ra đã là đứng tại đỉnh cao nhất cường giả đại phụng vương triều người thực lực mạnh nhất cũng bất quá là mệnh tuyển đỉnh phong m à thôi mà những thứ này mệnh tuyển cảnh cường giả không có chỗ nào mà không phải là tiêu phí mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cố gắng tu hành mới đạt tới mệnh tuyển cảnh hơn nữa còn phù hợp đủ loại linh đan r ư ợ u dựa phụ trợ tu luyện mới có n ả y cảnh giới bây giờ sở dương trước sau bất quá năm tháng liền có thực lực như thế nếu để cho đại phụng vương triều sở ra bên trong người biết đoán chừng cả nhà đều phải kích động đến không còn hình dáng dù sao sở dương xem như sở g i a truyền thừa đến nay thứ nhất mệnh tuyển cảnh cường giả mặc dù là có thể so với mệnh tuyển cảnh đương nhiên sở g i a tự nhiên là sẽ không biết sở dương thực lực hắn cũng sẽ không chủ động bày ra bản thân thực lực một mực để cho hệ thống giúp hắn ẩn tàng khí thức chính mình nhưng là một mực bảo trì tại tầm thường luyện thể cảnh đ ỉ n h phong thực lực giao trì thánh địa bên trong bị kẹt tại luyện thể cảnh đ ỉ n h phong không cách nào đột phá luân hải cảnh tạp dịch đệ tử nhiều vô số k ể đặc biệt là nam tạp dịch đệ tử sáu nhiều sở dương một cái cũng không nhiều không có ai sẽ để ý loại này húng chi nam tạp dịch đệ tử cho dù là đột phá đến luân h ả i cảnh cũng sẽ không gây nên cái gì chú ý dù sao nam tạp dịch đệ tử thực lực lại cao hơn chỉ cần không thành hóa thần tôn giả liền mãi mãi cũng chỉ có thể là tạp dịch đệ tử thân phận nam tạp dịch đệ tử chỉ có đạt đến hóa thần cảnh giới trở thành tôn giả tại trong giao trì thánh địa mới có tư cách thu được tôn trọng bằng không thì cũng là làm tạp dịch bệnh sáu sở dương tại lạc n g u y ệ t tiên phong sinh hoạt bình thường không có gì lạ hoàn toàn như trước đây mười phần bình thản sở dương mỗi ngày đ i u thấp cày ruộng trồng trọn yên lặng đánh dấu cũng không có phát sinh chuyện đặc biệt gì nhưng mà sáu Tiểu đệ của hắn, bạch tiểu bàn sao ngươi lại tới đây nhìn thấy bạch tiểu bàn thân ảnh sở dương hơi kinh ngạc dù sao rất lâu phía trước sở dương liền cùng bạch tiểu bàn nói qua nếu như không có gì trọng yếu là bạch tiểu bàn tuyệt đối đừng tới tìm hắn chỉ cần yên lặng vì sở dương chuẩn bị luyện linh sau đồ ăn là được mà sở dương nếu đang có chuyện sẽ chủ động đi tìm bạch tiểu bàn đã lâu không gặp mặt bạch tiểu bàn thân hình vẫn là cường tráng như thế giống như một cái viên cầu mập m ạ n lại có chút khả ái nửa năm trôi qua bạch tiểu bàn cũng không có thay đổi béo bao nhiêu hình thể vẫn là cùng trước đây một dạng không có trở thành linh thiện phòng bên trong những cái tiêu cự hình mập m ạ n thậm chí còn có chút g ầ y nghĩ đến là bạch tiểu bàn nửa năm này cố gắng luyện thể tu hành kết quả lão đại ta ta sáu bạch tiểu bàn đột nhiên nhìn thấy sở dương vội vàng chủ động tiến lên thần s á c kích động sáu sở dương ho nhẹ một tiếng nói đừng kích động đừng kích động có chuyện từ từ nói đột nhiên sở dương lông mày gậy nhẹ khẽ di một tiếng trên giới đánh giá bạch tiểu bàn một mắt kinh ngạc nói ngươi đột phá đến luân hải cảnh ân sáu bạch tiểu bàn gật gật đầu trên mặt lại không có nửa điểm đột phá cảnh giới cao hứng thế nào đều luân hải cảnh như thế một bộ bộ dáng mất hứng chẳng lẽ là bị ai khi dễ ngươi muốn để cho ta vì ngươi chỗ dựa sở dương hỏi không có không có không có ai khi dễ ta bạch tiểu bàn vội vàng khoác tay sau đó vẻ mặt đưa đám nói lao đại ta hôm nay không cẩn thận đột phá đến luân hải cảnh tiếp đó bị linh t i ệ n phòng sư huynh nhóm thấy được bọn hắn vừa cao hứng việc này rất nhanh liền chuyển ra ngoài sáu chuyến đi chẳng phải chuyến đi thôi ngươi một cái nam tạp dịch đệ tử đột phá đến luân hải cảnh mà thôi cũng không phải cái đại sự gì sở dương đối với cái này có chút lơ đênh hướng h ổ ngươi đến giao trì thánh địa đều hơn năm năm đột phá đến luân hải cảnh lại có cái gì kỳ quái bạch tiểu bàn là năm năm trước lần trước chọn đồ đại điện thời điểm tiến bảo chọn đồ đại điện thời điểm đối với tư chất vốn chính là đại khái phân chia một cái phạm vi mà thôi chân chính khảo thí tư chất tình huống cũng là chờ trở, trở lại thánh địa sau đó lại kỹ càng khảo nghiệm bất quá giao chỉ thánh địa cũng sẽ không lại đối với nam tạp dịch tiến hành tư chất khảo thí giao chỉ thánh địa vốn là chiêu nam tạp dịch đệ tử đi vào chính là làm việc đối với tư chất vốn là không có gì yêu cầu cho nên bạch tiểu bàn đã từng là cái gì tư chất từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ để ý cũng không người nào biết hắn bây giờ đột phá đến luân h ả i cảnh hoàn toàn có thể nói là trước mặt hắn năm năm hậu tích bạc phát thành quả sáu lão đại không phải nguyên nhân này bạch tiểu bàn cười khổ một tiếng đối với sở dương đạo chủ yếu là chuyển ra ngoài sau đó không bao lâu liền có việc vặt vánh đường sư tỷ tới tim ta nói là một lần nữa an bài cho ta một cái tạp dịch nhiệm vụ để cho ta rời đi lạc n g u y ệ t tiên phong đi tới khóa mạch bạch tiểu bàn phải ly khai lạc n g u y ệ t tiên phong nghe được cái này sở dương lúc này mới nhìn thẳng vào thì ra là như thế tử sở dương nhớ mày h ỏ i tại sao lại dạng này căn cứ sở dương biết việc v ậ t vánh đường cho tạp dịch đệ tử an bài nhiệm vụ nói là có thời hạn nhưng nói như vậy cũng sẽ không chủ động lại cho tạp dịch đệ tử an bài những nhiệm vụ khác trừ phi tạp dịch đệ tử tự mình xin phép những thứ khác tạp dịch nhiệm vụ bằng không thì đều sẽ để cho tạp dịch đệ tử chính mình trở tại lựa chọn chỗ làm tạp dịch sẽ không đ ổ i chỗ giống như bạch tiểu bàn từ tiến giao chỉ thánh địa bắt đầu vẫn đều tại lạc nguyện tiên phong linh thiện phòng bên trong làm tạp vụ đ ề u ở lại năm năm một mực không đổi qua chỗ linh thiện phòng những bọn tạp dịch kia càng thêm liền lấy sở dương phía trước thấy qua cái kia cự hình mập m ạ n căn cứ bạch tiểu bàn nói đều tại trong linh thiện phòng ngây người sắp hai mươi năm từ thiếu niên đến trung niên sáu cho nên sở dương liền cảm giác bạch tiểu bàn đột nhiên bị điều chỉnh đến quặn mỏ linh thiện phòng cũng có chút kỳ quái bạch tiểu bàn vẻ mặt đưa đám thở dài nói chỉ có thể trách ta mệnh không tốt ngay nói lần này bị điều chỉnh đến q u ạ n g mỏ nam tạp dịch đệ tử cũng là luân hải cảnh trở lên mỗi cái tiên phong đều điều rất nhiều nam tạp dịch đệ tử đi qua không chỉ giới hạn trong linh thiện phòng mà thôi nguyên lai là luân hải cảnh đều phải qua đi a sở dương nghi ngờ trong lòng ngừng lại giải hắn đ ố i thoại tiểu bàn gật đầu nói tất nhiên luân hải cảnh đệ tử đều phải qua đi vậy ngươi liền đi thôi cũng không phải cái đại sự gì cũng sẽ không có nguy hiểm gì chỉ cần là tại giao trì thánh địa bên trong tự nhiên không khả năng sẽ có nguy hiểm dù sao trời sập xuống còn có đông đạo sư tỷ ngăn tại phía trước còn có hóa thần tuân giả phản hư đại năng sáu bọn hắn cái này một ít tập dịch ai sẽ để ý ngày hội trung thu đọc sách mỗi ngày nhạc mạo xưng ơ một trăm tặng năm trăm vip ế vé điểm thời gian hoạt động chín nguyệt mười chín ngày đến chín nguyệt hai mươi mốt ngày chương bốn mươi mốt ôn dưỡng thượng cổ thánh binh giá hỏa này thật là một cái người tu hành nghe được sở dương nói như vậy trang tiểu bàn kiểm bên trên khóc tăng chi ý càng nặng còn có chút đ ề phải ta sáu ta sáu bạch tiểu bàn nói hồi lâu cũng nói cũng không được gì sau đó hắn đối với sở dương bãi một cái trịnh trọng nói lão đại cảm tạ ngươi nửa năm này đối đời đều đạt đến luân hải cảnh. đại ơn đại đức phải ngươi hải ngươi. ta rát. ta tạo tăng tư chất ta. Ta thể thể Ta hóa, của của dịu Nếu luân như không lên này không cảnh, ơn cho có bạch tiểu bàn cả đời k hốc ó quên.、Bạch、tiểu bán Bạch h mắt d ư n g d ư n g chân tình thực lòng nói l ã o đại mặc dù lần này rời đi nhưng mà ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tìm cơ hội trở lại lạc n g u y ệ t tiên phong linh thiệt p h ò n g tiếp tục làm ngươi đầu bếp giúp ngươi dùng chiếc kia linh hoa lợi linh chiếc kia linh o a ta đặt ở bên trong phòng của ngươi lão đại ta đi sở dương nghe được bạch tiểu bàn nói như vậy lần này thật sự minh bạch vì cái gì bạch tiểu bàn đột nhiên rời đi sẽ như thế khó qua sáu ngoại trừ cảm kích hắn đại ân đại đức đối với hắn có chút không muốn bên ngoài còn lại sợ đều là đối với cái kia thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa không muốn dù sao đi qua thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa luyện linh sau đó đồ ăn linh khí mười phần còn ẩn chứa thiên địa lạ vận so tôi thể đàn công hiệu mạnh hơn bạch tiểu bàn bình thường dùng quy văn linh hoa cho sở dương luyện linh đồ ăn sở dương một ngày ăn hai phần hắn cũng không ăn ít nếu không dù là bạch tiểu bàn dung hợp sở dương một dọn tâm đầu huyết tư chất tăng lên rất nhiều nhưng mà trong tình huống không có quá nhiều tu hành tài nguyên cũng không khả năng nhanh như vậy đột phá đến luân h ả i cảnh thượng cổ thánh binh quy văn linh h o a chiếm rất lớn một bộ phận công lao sở dương nhữ mày nói cho nên ngươi là cảm thấy ngươi rời đi lạc nguyện tiên phong về sau cái này linh loa không ở bên người ngươi để cho ngươi không có đồ tốt ăn cho nên ngươi mới thương tâm không có không có sáu bạch tiểu bàn lắc đầu bất quá nghĩ nghĩ hắn vẫn còn có chút ngượng ngùng túi đầu xuống là có một chút như vậy sáu nói xong hắn vội vàng giơ tay lên phát thệ nói nhưng thật chỉ là một chút Ta nhìn thấy bạch tiểu bàn có chút không biết làm sao vội vã muốn chứng minh chính mình không có ý khác dám vẻ sở dương có chút buồn cười k h o á t k h o á t tay đánh gây hắn lời nói nói tốt không cần nói ta minh bạch ngươi ý tứ bạch tiểu bàn trong lòng nghĩ như thế nào sở dương cũng rõ ràng là gì sở dương cười cười hơi chuyển động ý nghĩ một chút đưa tới trong phòng quy văn linh hoa lập tức trước kia một mực yên lặng ở tại trong phòng cái kia một ngụm hát qua chấn động một cái tiếp đó trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang trước mắt đi tới sở dương trước mặt bởi vì lúc trước sở dương đem quy văn l i n hoa đặt ở bạch tiểu bàn bên cạnh cho nên để an toàn cùng ấn ấp bạch tiểu b à n cho quy văn linh hoa đáy nổi bôi thật dậy một tầng đen xám nhìn qua liền cùng linh thiện phòng nội bộ những cái kia dùng rất nhiều năm nổi sắt lớn không có gì sai biệt lúc này quy văn linh hoa trở lại sở dương bên cạnh tại sở dương bên cạnh còn tuấn phía trên quy văn sáng lên từ văn rung động nhẹ nhẹ giống như là quy minh thanh ẩn chứa kích động cùng tưởng niệm tình cảm nếu như không phải sở dương ý niệm ngăn cản cái này quy văn linh hoa đoán chừng đều sẽ trực tiếp d á n tại sở dương trên thân tiếp đó dính được sở dương một thân đen xám sở dương nhìn về phía bạch tiểu bản cười nói đã ngơi rời đi như vậy nổi này ngươi cũng cùng nhau mang đi a quy văn linh hoa lập tức không ngừng lắc lư truyền đến ý niệm cho thấy nó hoàn toàn không muốn ở tại bạch tiểu bàn bên cạnh nó chỉ muốn tại sở dương bên cạnh nếu không nó trước đây cũng sẽ không chủ động nhận chủ ai biết kể từ nhận chủ sau cái này quy văn linh hoa cũng không có ở sở dương bên cạnh dạo qua thời gian một ngày cơ hồ cũng là tại bạch tiểu bàn trong gian phòng kia ngụy trang thành bình thường không có gì lạ nổi sát lớn bạch tiểu bàn nghe xong theo bản năng liền trực tiếp k h á t tay lắc đầu không nên không nên bảo bối này là lao đại ngươi t h không thể cầm sở dương lại cười nói nửa năm này nồi này không đều một mực đặt ở bên cạnh ngươi sao bạch tiểu bàn không chút do dự nói vậy không giống nhau ta chỉ là giúp lão đại ngươi bảo quản một chút mà thôi đồng thời cầm bảo bối này và tới thay lão đại ngươi luyện linh thực vật bạch tiểu bàn sờ lên cái hót nói còn có bình thường ta cũng ăn không ít nếu không ta cũng sẽ không nhanh như vậy đột phá đến luân h ả i cảnh lão đại ngươi trợ giúp ta đã đầy đủ nhiều ta không thể lại lòng tham sư phó nói qua người nên biết đủ không thể quá tham lam quá tham lam mà nói thường thường sẽ hại chính mình sở dương như có điều suy nghĩ hỏi sư phụ ngươi là ai sở dương mơ hồ n h ớ kỹ hắn lần thứ hai gặp bạch tiểu bàn thời điểm bạch tiểu bàn liền đ ề cập qua hắn sư phó lúc đó sở dương không có quá chú ý việc này bây giờ nghe bạch tiểu bàn lại n h ắ c lên hắn sư phó sở dương lúc này mới nghĩ đến giao trì thánh địa nam tạp dịch đệ tử là không thể bại sư dù sao không phải là đệ tử chính thức cho nên từ đâu tới sư phó nghe được sở dương hỏi hắn sư phó bạch tiểu bàn lâm vào hồi ức nói ta từ nhỏ là cô nhi từ nhỏ đã là sư phó mang ta lớn lên bất quá chờ ta lúc mười lăm tuổi sư phó liền mất tích ta tìm không thấy hắn liền đến giao trì thánh địa bởi vì sư phụ ta trước đó thường nói với ta giống ta đần như vậy tư chất lại người tại đông hoang là lăn lộn ngoài đời không nổi chỉ có thể đi giao trì thánh địa bên trong làm tạp dịch đệ tử ngồi ăn rồi chờ chết cho nên ta liền đến ngươi thật đúng là nghe ngươi sư phó lời nói a sáu sở dương nhịn không được trong lòng chửi bậy đồng thời cũng cảm thấy bạch tiểu bàn người sư phụ kia nói thật đúng l i ê n bạch tiểu bàn cái nào này cái này tư chất sáu nếu như không phải gặp sở dương mà nói tại giao trì thánh địa bên trong ngồi ăn rồi chờ chết là lựa chọn tốt nhất ân không đúng dù là gặp ta cũng là thích hợp tại giao trì thánh đ i ệ u bên trong ngồi ăn rồi chờ chết bởi vì sở dương đã nhìn ra bạch tiểu bàn chỉ có một thân cảnh giới nhưng mà hoàn toàn không có tu hành bất kỳ thuật pháp cùng với chiến đấu công pháp nếu như là đụng tới một cái đồng dạng cảnh giới định nhân mười cái bạch tiểu bàn đoán chừng đều đánh không lại người khác gia hòa này tu hành đoán chừng hoàn toàn chính là vì có thể tăng thọ cường thân mà thôi sáu không có lại xoắn suýt những vấn đề này sở dương đối thoại tiểu bàn nói tốt không nói nhiều thừa thải nồi này ngươi vẫn là tiếp tục giúp ta bảo còn a ân nếu như về sau ta muốn trở về tự nhiên sở ẽ tìm người muốn. Bạch Tiểu tuyệt, muốn. người Bàn còn nghĩ Bạch bị cự s dương cũng h không n nói nữa Dương g một dám tức tiếp cái, c sáu. lập Sở không để ý hắn nhìn về phía quy văn linh hoa dùng ý niệm cùng cái này thượng cổ thánh binh câu thông để nó yên lặng đi theo bạch tiểu bàn bên cạnh quy văn linh hoa tự nhiên là không m u ố n đụng phải sở dương sau nó là vẫn luôn đang ghét bỏ bạch tiểu bàn ta bây giờ vẫn là luyện thể cảnh dù là ngươi đi theo bên cạnh ta ta cũng không cách nào ôn dưỡng ngươi sở dương cùng quy văn linh hoa ý niệm câu thông nhưng mà hắn bây giờ là luân hạ cảnh ngươi có thể tiến vào trong hắn luân hải để cho hắn dùng luân hải ôn dưỡng ngươi hơn nữa hắn luân hải bên trong có ta nửa n dọn tâm đầu huyết tại hắn trong quá trình luyện hóa nếu như ngươi ở luân hải bên trong cũng có thể thu được chỗ tốt không nhỏ chờ ta luân hải cảnh ngươi trở lại chính là cái này cũng là sở dương vì sao lại để cho bạch tiểu bàn đem cái này quy văn linh hoa mang đi nguyên nhân binh khí pháp bảo tự thân không cách nào tự động hấp thu linh khí trong t h i ê n địa chỉ có thể dựa vào người tu hành ôn dưỡng mới có thể duy trì uy năng hoặc chậm rãi để thăng phẩm chết cho dù là thượng cổ thánh binh cũng là cần ôn dưỡng quy văn l i n hoa xem như thượng cổ thánh binh lưu truyền đến nay đã tiêu hao lực lượng quá nhiều và không thì cũng sẽ không một mực ngủ say lấy bây giờ quy văn linh hoa ẩn chứa trong đó sức mạnh không đủ nó thời kỳ toàn thịnh hai ba phần mười cần ôn dưỡng mới có thể từ từ khôi phục nó xem như thượng cổ thánh binh sức mạnh sở dương không muốn nhanh như vậy đột phá đến luân h ả i cảnh tự nhiên không cách nào đối với nó tiến hành ôn dưỡng hơn nữa sở dương một ngày không có đột phá luân h ả i cảnh quy văn linh hoa tại trong tay sở dương liền không cách nào phát huy ra bao nhiêu y năng sở dương lại không giống bạch tiểu bàn là linh thiện phòng tạp dịch đệ tử lấy không được nhiều như vậy linh đục cùng linh mễ sáu cho dù là quy văn linh hoa cơ sở nhất luyện linh năng lực cũng không phát huy ra được cho nên tại sở dương đột phá đến luân hải cành phía trước để nó chờ tại trong bạch tiểu bàn luân hải là tốt nhất một cái phương án quy văn linh hoa ngay từ đầu cũng không nguyện ý bất quá sở dương cùng nó trao đổi hồi lâu sau nó cuối cùng miễn cưỡng đồng ý nhưng mà nó đồng ý về đồng ý đối với sở dương nói về sau cũng sẽ không để cho bạch tiểu bàn dùng nó tới luyện linh trừ phi sáu trừ phi bạch tiểu bàn cầu nó sở dương đối với cái này tự nhiên không quan trọng hắn chỉ cần cái này quy văn linh hoa yên lặng trở tại trong bạch tiểu bàn luân hải chậm dai ôn dưỡng là được rồi luyện linh không luyện linh sở dương cũng không thèm để ý bất quá nhìn cái này quy văn linh hoa ngạo kiểu dạng về sau bạch tiểu bàn đoán chừng đau khổ phải không ăn ít đương nhiên liên quan tới những thứ này sở dương cũng sẽ không cùng bạch tiểu bàn nói thêm cái gì sau đó tại sở dương ra hiệu phía dưới quy văn linh hoa trực tiếp hóa thành một đạo màu tím huyền quang tiến nhập bạch tiểu bàn luân hải bên trong bạch tiểu bàn sợ hết ổn sau đó mới phát hiện cái kia quy văn l i n hoa vậy mà hiện ra chân thân Yên bên lặng ngốc tại hắn luân hải bên trong. tại hải Này 6, đây là chuyện gì bạch tiểu bàn lần thứ nhất đụng tới như thế thần dị sự t ì n h lập tức sợ hết hồn dù sao hắn vừa mới trở thành luân hải cảnh ngay cả pháp khí cũng không có trang qua tự nhiên không biết pháp khí các loại có thể thu vào trong luân hải ô dưỡng hắn trước đó biết mình tư chất quá thấp đối với tu hành cũng không có quá lớn nhiệt huyết cho nên cũng không chủ động đi tìm hiểu qua loại chuyện này nhìn thấy bạch tiểu bàn cái này ngạc nhiên bộ dáng sở dương nhịn không được che chán ra hỏa này thật là người tu hành sao như thế nào như cái m ư lệ chương bốn mươi hai nhất chân truyền sông diệu y kể ngươi đã luân hải cảnh loại chuyện này sau đó tự nhiên sẽ có sư tỷ cho ngươi phổ cập tương ứng tu hành kiến thức sở dương cũng lời giải thích phất phất tay tốt không có chuyện gì mà nói ngươi có thể rời đi bạch tiểu bàn còn nghĩ nói gì nhiều nhưng mà nhìn thấy sở dương cái dạng này hát khẽ c á n ngôi không nói thêm gì nữa quay người rời đi bất quá sáu tại ra sở dương nơi ở sau bạch tiểu bàn ở bên ngoài sở dương không nhìn thấy chỗ đống nhiên vì xuống cung cung kính kính mười phần thành khẩn hướng về trong chỗ phương hướng đi ba bái c h i n khấu đại lễ bạch tiểu bàn thấp giọng nỉ non ngữ khí chân thành nói ơn này vĩnh viễn không quên sau này ân công phạm là có cần ta bạch tiểu bàn một ngày dù là núi đau biển lửa thịt nát xương tan ta cũng không thể chối tử nói xong hắn lau khỏe mắt một cái nước mắt cũng không quay đầu lại rời đi lần này là thật sự rời đi tại trong hắn luân h ả i nguyên bản yên tĩnh ở lại bất động quy văn linh hoa nhẹ nhàng rung rung mấy lần tựa hồ cũng là bị bạch tiểu bàn cái này quỳ l ệ hành vi có chỗ xúc động sáu trong phòng sở dương nước mắt nhìn về phía bạch tiểu bàn rời đi phương hướng lấy hắn bây giờ năng lực nhận biết trong phạm vi năm dặm nhất cử nhất động hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng giống như là tận mắt nhìn thấy bình thường không giống như thần thức kém bao nhiêu bởi vậy bạch tiểu bàn vừa mới nhất cử nhất động hắn đều nhìn ở trong mắt sở dương nhẹ dọn g mở miệng cái này tiểu mập mạp sáu mặc dù không nhiều lời nhưng bạch tiểu bàn cử động vẫn là sở dương trong lòng vẫn có một ít vui mừng hắn cùng bạch tiểu bàn ở giữa nhìn bên ngoài xem như giao dịch sở dương còn kiếm lời một kiện thượng cổ thánh binh nhưng trên thực tế bạch tiểu bàn lại là không lỗ thu được tiên thiên thánh thể đạo thai tâm huyết tăng lên tự thân tư chất có thể nói nghịch thiên cải mệnh hơn nữa nhận chủ sở dương sau đó quy văn linh hoa luyện linh hiệu quả so với bạch tiểu bản phía trước sơ bộ nhận chủ thời điểm muốn mạnh hơn mấy lần cũng là như thế bạch tiểu bản mới có thể tại nửa năm này thời gian bên trong đã đột phá đến luân h ả i cảnh cho dù là bạch tiểu bản kỳ thực trong lòng cũng tin tưởng sở dương cũng không đơn giản đồng thời quy văn linh hoa cũng chắc chắn là một món không phải bảo vật nếu là đổi lại một cái bạch nhãn lang mà nói sợ là muốn đem quy văn linh hoa chiếm làm của riêng tiếp đó thông qua đủ loại thủ đoạn từ sở dương những thứ này thu được càng nhiều chỗ tốt nhưng mà bạch tiểu bàn nhưng xưa nay không có từng làm như thế lâu như vậy đến nay hắn một mực tuân theo sở dương nói với hắn ngoại trừ sở dương bình thường chủ động tìm hắn bạch tiểu bàn chưa từng có chủ động đi tìm sở dương một lần ân cho tới hôm nay phải ly khai lạc nguyện tiên phong mới đến tìm một lần như vậy sáu bình thường cũng là mỗi ngày chưa bao giờ gián đoạn giúp sở dương chuẩn bị luyện linh qua linh n ụ c linh mễ hắn chưa từng có nghĩ tới từ sở dương ở đây lại thu được cái gì những thứ khác chỗ tốt hơn nữa cũng từ đầu đến cuối điệu thấp không có nói với người khác qua một câu liên quan tới sở dương sự t ì n h cùng với quy văn linh hoa sự t ì n h nếu không phải hắn đột phá luân hải cảnh mà tự thân cũng không có học qua ẩn dấu tu vi công pháp cho nên đưa đến đột phá luân hải cảnh sự t ì n h bị phát hiện nếu không bạch tiểu bàn có thể một mực tại trong linh t h i ệ n phòng t i ê n lặng tu luyện tới rất cao cảnh giới rất cao cho dù là hắn muốn rời đi cũng muốn chủ động đem quy văn linh hoa lấy trước trở về cho sở dương sáu đương nhiên dù là bạch tiểu bàn thực sự là loại kia bạch nhãn làng sở dương cũng có là biện pháp đối phó hắn hơn nữa còn sẽ không dẫn lửa thiếu thân cũng may bạch tiểu bàn cũng không phải cái loại người này sở dương cũng tiết kiệm đi một phen công phu nhẹ nhàng lắc đầu n ở nụ cười sở dương không có nghĩ nhiều nữa những chuyện này bạch tiểu bàn đối với hắn mà nói bất quá là một cái dài dằng giặc đánh tạp kiếp sống bên trong một cái khách qua đường thôi đợi đến sở dương đột phá đến luân hải cảnh sau đó thu hồi món kia thượng cổ thánh binh quy văn linh loa song phương có lẽ hẳn là liền không có quá lớn đồng thời xuất hiện sáu giao trì thiên cung ở vào giao trì thánh địa một nghìn tám tiên trên đỉnh thành cung mạch n ó i giống như tiên kim lư ly nhân ân tử khí hóa thành lóng p ư ợ n g tại giao trì thiền cung bốn phía vân quanh thiên cung tứ giác còn có thần cầm dị thú xoay quanh đ ứ n g yên cực hiển uy nghiêm phản hư phía dưới ngoại trừ giao trì thánh địa chín vị chân truyền đệ tử những người còn lại đều là không có tư cách leo lên giao trì thiên cung thuộc về giao trì cấm địa một trong thiên cung đại điện bên trong một vị thân mang trắng như tuyết quần áo thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon dài khuôn mặt tinh xảo gần như nữ tử hoàn mỹ đứng tại đại điện bên trong tại bên hông nàng có một khối giao trì ngọc bài phía trên khắp súng lấy bốn chữ đệ nhất chân truyền giao trì thánh địa chín đại chân truyền đệ tử đứng đầu giang diệu ý ý. trong h hai bốn phía đại điện có mấy đạo thấy không rõ khuôn mặt hư hảo thân ảnh bất quá khí tức kinh khủng đều là giao chỉ thánh địa phản hư cảnh đại năng cũng là thái thượng trưởng lão cấp bậc mà đại điện trên nhất chi vị khí tức kinh khủng nhất giao chỉ thánh địa nữ thánh chủ hư ảnh đứng ở nơi đó đưa lưng về phía chúng sinh lúc này một cái phản hư đại năng chậm rãi mở miệng hỏi giang diệu y ỉa ngươi trèo lên giao trì thiên cung có chuyện gì muốn hồi báo vô sự không lên giao trì thiên cung đây là giao trì thánh địa đối với chín đại chân truyền đệ tử q u ý củ giang diệu y mở miệng âm thanh giống như tự nhiên thanh tích thanh nhã đệ tử lần này đi tới mây khói bí cảnh đụng tới ảnh ma tông tông chủ c h i t ự ảnh thiên phát sinh xung đột thế là ta đem hắn cùng với một đám ảnh ma tông đệ tử giam giữ trở về an bài ở nhạn sơn trong mò c ặ n chuẩn bị để cho bọn hắn tại khoáng mạch làm việc một trăm năm lời vừa nói ra bốn phía mấy cái phản hư đại năng hư ảnh đều là hơi hơi rung động rồi một lần. Hiện nhiên là bị Giang Diệu y lần này hành vi sở kinh Ánh hoang đỉnh tiêm tông môn, mặc dù không bằng thánh địa, nhưng tình thâm hậu, thời kỳ thượng cổ, từng đi ra mấy vị thánh Ánh tông tông chủ chi ánh thiên, ánh danh khí tối cường thiên Tại danh tiếng trên thực lực, thậm chí ẩn、so、Giang Diệu y mạnh hơn một chút, thậm Giang Diệu vi quái tiêm nội đi giả. đại tối tiêu. Tại tiếng Giang Diệu lần này đến. tông, đông tông môn, bằng cũng từng tông tông cũng tông này cường trên ẩn ẩn là lạ là lực, bị địa, vị ma ra ma ma dù Y mấy Y sở so kỳ kỳ mặc một tử cực cổ, Bực này nhân vật, cư nhiên bị giang diệu y bắt bạo dự cư đọc sách mỗi ngày nhạc, Chương này nhân nhiên Giang sống Ngày trung ngày sưng tặng 500 vẽ điểm. Thời gian hoạt động, nguyệt ngày đến nguyệt ngày. 43 sông diệu y dự định. Y Y hội thu Thời hoạt vật, về. viếp vẽ trở Diệu mỗi điểm. Diệu không phải do những thứ này phản hư đại năng kinh ngạc không nói cái kia ảnh thiên danh tiếng như thế nào thiên phú là như thế nào tuyệt hảo vẹn vẹn là cái kia ảnh thiên tu vi cảnh giới liền không giống như giang diệu y yếu bao nhiêu đồng dạng là hóa thần cảnh giới nếu như không phải thực lực sai biệt quá lớn hoặc một phương nắm giữ uy lực mạnh mẽ linh bảo tại binh khi phương diện tiến bộ đi nghiền ép mà nói là cơ bản rất không có khả năng chém giết đối thủ bắt sống càng thêm không thể nào bắt sống một vị cùng cảnh giới hóa thần tôn giả so chém giết càng thêm khó khăn chớ nói chi là ảnh thiên thủ bên trong nắm giữ linh bảo uy lực át hẳn sẽ không kém hơn giang rượu y bao nhiêu sáu dù sao ảnh thiên là ảnh ma tông tông chủ con trai độc nhất ngươi là như thế nào bắt sống cái k i a ảnh thiên cùng với hắn một đám thủ hạ một vị phản hư đại năng nhịn không được hỏi trong đại điện cái khác phản hư đại năng ánh mắt cũng ngưng kết tại giang rượu y trên thân đều là hết sức tò mò chỉ có thân cư trên địa vị cao nhất giao trì thánh chủ vẫn là bộ kia đưa lưng về phía chúng sinh tư thái chưa từng quay đầu những chuyện này hoàn toàn không đủ để để cho giao trí thánh chủ có nửa phần kinh ngạc đối mặt đông đảo phản hư đại năng ánh mắt giang diệu y mười phần chấn định nói lúc đó đệ tử cùng ảnh thiên toàn lực giao thủ ngoài ý muốn xúc động một chỗ đại trận ảnh thiên cùng dưới tay hắn ảnh ma tông đệ tử tất cả bị thương nặng đệ tử may mắn chỉ chịu vết thương nhẹ thế là liền bắt sống bọn hắn đối với chuyện đã xảy ra giang diệu y cũng không có nói rõ chi tiết đi ra cũng không có giảng giải vì cái gì đáng sợ như vậy đại trận ngoại trừ nàng những người khác toàn bộ trọng thương mà trong đại điện đông đảo phản hư đại năng đối với cái này cũng không có hỏi nhiều mỗi một cái tu sĩ đều có bí mật của mình cung át chủ bài cho dù là thân mật nhất người cũng không thể hoàn toàn lộ ra đối với giang diệu y g i ả n giải các nàng cũng không có hoài nghi gì dù sao cái này mười phần hợp lý hơn nữa giang diệu y cũng không có tất yếu l ừ a gạt các nàng cái gì bây giờ chủ yếu nhất là ảnh thiên cùng với những cái kia ảnh ma tông tu sĩ nên xử lý như thế nào ảnh ma tông cũng không phải cái gì nhỏ yếu tông môn mà là đông hoang đỉnh tiêm tông môn một trong gần với chín đại thánh địa sáu ảnh thiên xem như ảnh ma tông tông chủ con trai độc nhất có thụ s ủ n g ái nếu là biết được ảnh thiên cùng với đông đảo ảnh ma tông tu sĩ bị giang diệu y bắt sống trở về giao trì thánh địa sau đó tất nhiên sẽ nổi giận giao trì thánh địa tự nhiên là không sợ ảnh ma tông nhưng mà trừ phi giang diệu y về sau không có ý định rời đi giao trì thánh địa nếu không xử lý như thế nào ảnh thiên cùng với những thứ này ảnh ma tông tu sĩ cũng rất để ý giang diệu y tự nhiên cũng là biết điểm ấy cho nên nàng cũng không có tại mây khói bên trong bí cảnh đem ảnh thiên bọn hắn đều cho trực tiếp chém giết mà là mang về giao trì thánh điện nếu để cho giang diệu y cứ như vậy đem ảnh thiên bọn hắn đem thả nàng cũng không nguyện ý cho nên cái này cũng là giang diệu y vừa về tới giao trì thánh địa bên trong liền trực tiếp đi tới giao trì thiên cung nguyên nhân thỉnh giao trì thánh chủ cùng với đông đảo phản hư các đại năng vì nàng chỗ dựa đối với giang diệu y ý, ý nghĩ cùng dự định những thứ này phản hư các đại năng tự nhiên là có thể nhìn ra được những chuyện này các nàng trước đây lúc còn trẻ cũng không phải không có làm qua cho nên bọn họ mười phần lý giải giang diệu y ý, ý nghĩ lúc này im lặng phút chốc một vị phản hư đại năng thản nhiên nói mây khói bí cảnh bây giờ đã đóng lại ảnh ma tông tông chủ nếu là không có hắn con trai độc nhất ảnh thiên tin tức nhất định sẽ tìm t h i ê n cơ cắt những lao gia hỏa kia thôi diễn hành tung rất nhanh hắn sẽ bị biết người tại trong chúng ta giao trì thánh địa tiếp đó tìm tới cửa giang d i ệ u y y, ngươi nếu là muốn để cho cái kia ảnh thiên cùng với những cái kia ảnh ma tông tu sĩ tại khoáng m ạ c h phục dịch một trăm năm cũng không phải không được chỉ bất quá làm như vậy sau đó ngươi không đến phản hư cảnh giới không thể l ạ i x u ấ t giao trì thánh địa một vị khác phản hư đại năng cười nhẹ nói tiếp nếu là ngươi muốn xử lý đi ảnh tiên cùng với đám kia ảnh ma tông tu sĩ cũng có thể bất quá làm như vậy sau đó ngươi không đến trạm đạo vương giả cảnh giới không thể ra giao trì thánh địa ảnh ma tông tông chủ tu vi chính là phản hư cảnh giới giang diệu y để cho ảnh tiên tại giao trì thánh địa trong mỏ quạng phục dịch một trăm năm chính là rơi xuống ảnh ma tông tông chủ mặt mũi đối với ảnh tiên mà nói làm như vậy tổn thương tính chất không cao nhưng vũ n ụ c tính chất cực mạnh cho nên chỉ cần giang diệu y về sau ra giao trì thánh địa ảnh ma tông tông chủ tất nhiên sẽ tìm cơ hội đối với giang diệu y ra tay lấy lại danh dự bởi vậy vị thứ nhất phản hư đại năng để cho giang diệu y không đến phản hư cảnh giới không thể rời đi giao trì thánh địa chỉ có trở thành phản hư đại năng mới có thể để cho giang diệu y đối mặt ảnh ma tông tông chủ thời điểm dù cho đánh không lại cũng có thể thông rong thoát đi không có nguy hiểm tính mạng nhưng mà sáu nếu giang diệu y thật sự đem ảnh thiên chém giết mà nói đó chính là cùng toàn bộ ảnh ma tông kết xuống tử thủ đến lúc đó ảnh ma tông tông chủ nổi giận ôm hận phía dưới đừng nói tự mình ra tay nói không chừng còn có thể mời được ảnh ma tông nội tình trảm đạo vương giả đều sẽ ra tay sáu dưới tình huống đó giang diệu y không có c h ạ m đạo vương giả thực lực một khi xuất hiện tại giao trì thánh địa bên ngoài là căn bản không bảo vệ chính mình đương nhiên tại trong giao trì thánh địa là tuyệt đối an toàn lúc này một mực đưa lưng về phía đại điện đám người giao trì thánh chủ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nói đi người muốn cái gì giao trì thánh chủ cũng không có chỉ a i nhưng rất rõ ràng bao quát giang diệu y ở bên trong tất cả mọi người cũng biết sở giao trì thánh chủ cái này lời đối với giang diệu y nói nghe được giao trì thánh chủ âm thanh giang diệu y tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng t o á t ra như vậy một tia lung túng Thánh trực t chủ bạch. chuyện quá nàng cũng quá trực bạch. Nói chuyện nói chúng i một đen, trực tiếp đem đều đ Giang Diệu y trong lòng ý tưởng chân thật nhất nói、ra. Không、sai. Giang Diệu y nếu đều bả ảnh mà Tông con trực tiếp thật trai ra. Diệu sai. Diệu mà Y Y ý bả c n h ấ cùng đông ảnh với đào mà t ô không n nhân sinh bắt về tới, như vậy tự nhiên g khả tới, bắt tự về vậy có n ă n vẹn vẹn g vì chỉ là m u ố n bọn hắn để t ạ i giao o trí t r n g mỏ quạng p h ụ c dịch 100 năm mà thôi. 100 năm, thôi. đối với tu sĩ tầm thường thậm chí người bình thường mà nói hoàn toàn chính xác dài dàn g d ặ c nhưng mà đối với các nàng tu vi tu sĩ mạnh mẽ tới nói không coi là cái gì cho dù là mệnh tuyển cảnh tu sĩ thọ nguyên đều có năm trăm năm chớ nói chi là các nói n n là à giang c á này thiên cung đại điện bên trong thực lực yếu nhất yếu thực chính là muốn mượn giao chỉ thánh địa cường đại i lực g tông tông tông tông diệu y là không có tư h cách này cùng ảnh ma tông tông chủ nói cho nên nàng chỉ có thể tìm tới giao trì thánh địa phản hư các đại năng đứng ra đương nhiên trong lòng của nàng thích hợp nhất người đàm phán quyền chính là giao trì thánh chủ giao chỉ thánh chủ ra mặt giang diệu y cảm thấy ảnh ma tông tông chủ không xuất huyết nhiều là không thể nào đem hắn con trai độc nhất ảnh thiên cấp cho mình trở về trước kia giang diệu y còn không phải đệ nhất chân truyền thời điểm may mắn gặp qua giao chỉ thánh chủ bá đạo một mặt đến nay k h ắ c sâu ấn tượng hơn nữa một khi giao dịch sau đó ảnh thiên muốn báo thủ chỉ có thể dựa vào chính mình ảnh ma tông tông chủ liền sẽ không có m n cớ có thể đối với giang diệu y ra tay rồi một khi xuất thủ giao chỉ thánh địa rất nhiều phản hư đại năng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ mười một đọc sách mỗi ngày nhạc mạo xưng một trăm tặng năm trăm l i ế p vé điểm thời gian hoạt động mười nguyệt một ngày đến mười nguyệt bảy ngày chương bốn mươi b ố vô thượng thần thông ảnh ma tông thánh lệ lúng túng cũng chỉ là một hồi giang diệu y vốn là bên trên cái này giao trì thiên cung chính là vì tìm thánh chủ các nàng vì chính mình chỗ dựa đi muốn chỗ tốt tới cho nên nàng ổn định tâm thần một chút chậm rãi nói ra vật mình muốn đệ tử muốn ảnh ma tông ánh trăng vô tung thần thông nghe được giang diệu y lời nói đại điện bên trong đột nhiên im lặng xuống tất cả phản hư đại năng nhìn về phía giang diệu y trong ánh mắt đều là mang theo vẻ cổ cái sáu chính là giao trì thánh chủ không hề bận tâm bóng lưng cũng nhỏ nhẹ lắc lư một cái rõ ràng là bị giang diệu y cái này c u ồ n vọng c h i ngôn cho kinh động ánh trăng vô tung ảnh một trong lục đại vô thượng thần thông t r í nhất ma tông là ảnh ma tông lập tông gốc d ễ phi ảnh ma tông c ễ phi ảnh ma tông chân truyền đệ tử không thể học cho dù là ảnh ma tông trưởng lão hoặc phản hư trưởng lão nếu như không phải từ chân truyền đệ tử vị trí đi đều là không thể học hơn nữa sáu cho dù là chân truyền đệ tử cũng chỉ có một cơ hội tiến vào ảnh ma tông tông môn bí địa học tập cái này ánh trăng vô t u n g vô thượng thần thông giang diệu y ỉa ngươi quá đề cao cái kia ảnh này mặc dù hắn là ảnh ma tông tông chủ c h i tử nhưng cũng không đáng một môn ánh trăng vô tung không sai dù là ngươi đem ảnh thiên giết đi hắn cũng không đáng ảnh ma tông một môn vô thượng thần thông ảnh ma tông từ xưa truyền thừa mặc dù đều là do họ ảnh mạch này t r ư ờ n g khống nhưng mà ảnh thị một mạch tại ảnh ma tông bên trong có vô số p h â n chi dù là ảnh ma tông tông chủ vô hậu cũng có vô số ảnh thị người sáu mỗi một tông môn thánh địa vô thượng thần thông cũng là lập tông gốc dễ nhất định không khả năng cùng nhà khác trao đổi trước kia ta lúc còn trẻ đã từng nghĩ tới học lượt đông hoang thánh địa tông môn vô thượng thần thông nhưng một môn cũng chưa từng có cơ hội học còn bởi vậy dẫn xuất rất nhiều hai hòa sáu không hổ là chúng ta giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đạm phách rất đủ nhưng mà bản tọa hay là muốn khuyên ngươi thay cái ý nghĩ a vô thượng thần thông không cần bất quá ngươi có thể hỏi cái kia ảnh không b ờ muốn một kiện cực phẩm linh bảo dùng để đổi con của hắn linh bảo coi như xong chúng ta giao trì thánh địa không kém cái này linh bảo muốn thì muốn một cái phá hư đan bộ dạng này có thể để ngươi tại đột phá phản hư cảnh thời điểm càng thêm an toàn cùng nhẹ nhõm phản á hư đan mặc dù chân quý, là chuẩn lục phẩm linh đan, nhưng có chúng ta vì người chỗ dựa, lượng hắn người lượng đan đan, ta dựa, mặc lục có dù quý, là vì hư không cũng không dám không cho. Phản h cũng bở dám các đại năng nhao nhao cho giang diệu y bảy mưu tinh kế tại các nàng xem tới ảnh ma tông vô thượng thần thông căn bản là rất khó lấy được còn không bằng đội điểm đối với giang diệu y bản thân có chỗ tốt cực lớn linh bảo hoặc linh đan dù sao giang diệu y là giao t r ì thánh địa đệ nhất c h â n truyền thuộc về đỉnh cấp thiên tiêu nếu là có thể chân chính trưởng thành sau này có lẽ có mong chạm đạo vương giả cảnh thậm chí có cơ hội dòm ngó cái tia thánh nhân chi cảnh sáu vậy đối với giao trì thánh địa tới nói cũng là một kiện thiên đại hảo sự giao trì thánh chủ không nói một câu đưa lưng về phía đám người tựa hồ là đang tự hỏi cái gì lại có lẽ là đang chờ giang diệu y làm quyết định giang diệu y nghe những thứ này phản hư đại năng đề nghị bất vi sở động sắc mặt kiên định nói đệ tử chỉ cần cái này ánh trăng vô tung môn thần thông này đối với đệ tử tu hành rất trọng yếu đông đảo phản hư đại năng lập tức trì trệ không biết nói như thế nào tốt nếu là muốn cái, khác còn tốt, muốn cái này ánh trăng vô tùng vô thượng thần thông c á t nàng những thứ này phản hư đại năng cũng không có cái gì biết pháp không giúp đỡ được cái gì lúc này giao chỉ thánh chủ mở miệng thản nhiên nói muốn cũng không sao chỉ cần ngươi có thể lấy ra đối với ảnh ma tông có giá trị c h i vật bọn hắn đ t h ẳ n nguyện ý cầm nguyện ảnh vô tung đi ra đổi diệu y kể ngươi hẳn là có tương ứng c h i vật ta bằng không thì cũng sẽ không chấp nhất môn này vô thượng thần thông thánh chủ minh giám giang diệu y gật gật đầu nói đệ tử tại mây khói bên trong bí cảnh ngoài ý muốn thu được một khối truyền thừa lệnh bài、Thư、hư hư thực, thực ảnh ma tông t ư ợ n g cổ thánh nhân lưu lại thánh lệnh cầm này thánh lệnh nhưng đến cái kia ảnh ma tông t ư ợ n g cổ thánh nhân truyền thừa chi đ i ệ thánh nhân lưu lại lệnh bài là vì thánh lệnh nói xong giang diệu y lấy ra một khối màu mực lệnh bài chính phản hai mặt phân biệt khắc lấy hai chữ ảnh cùng thánh ảnh ma tông thượng cổ thánh nhân truyền thừa lệnh bài đại điện bên trong tất cả phản hư đại năng ánh mắt lập tức hội tụ tại tấm lệnh bài kia phía trên ánh mắt hơi có chút nóng bỏng giao chỉ thánh chủ cũng không nhịn được phát ra một tiếng nhẹ đều, mang theo kinh ngạc cảm xúc lập tức nàng vây tay một cái xông trong tay diệu y thánh lệnh trong nháy mắt tiêu thất lại vừa xuất hiện liền đến giao chỉ thánh chủ trong tay giao trì thánh chủ xem xét phút chốc t h ở d à i đích thật là ảnh ma tông thánh lệnh bất quá vị kia thượng cổ thánh nhân bày ra huyết mạch cấm chế chỉ có ảnh ma tông phản hư cảnh mới có thể mở ra cái này thánh lệnh biết được bên trong lưu lại tin tức đối với chúng ta mà nói không dùng được nhưng mà đối với ảnh ma tông tới nói lại là vô thượng bảo vật một vị thượng cổ thánh nhân lưu lại truyền thừa á t hẳn là cực kỳ phong phú nghe chỉ có ảnh ma tông phản hư cảnh mới có thể mở ra cái này thánh lệnh những thứ này phản hư đại năng cũng là cùng nhau thợ g i i đáng tiếc nếu không Các n n à giao g trì thánh địa át hẳn chủ từ nói có khối này thánh lệnh dù là không có cái kia ảnh thiên cũng chí ít có thể hoán ảnh ma tông hai môn vô thượng thần thông giang diệu y nói toàn bằng thánh chủ cùng với chư vị các thái thượng trưởng lão làm chủ giang diệu y rất rõ ràng nếu như giao trì thánh chủ các nàng không vì nàng đứng ra nàng dù là cầm tới cái này ảnh ma tông thánh lệnh cũng không hề dùng bị ảnh ma tông biết ngược lại đối với nàng là chỗ hại mà đem cái này ảnh ma tông thánh lệnh cho giao trì thánh chủ để cho giao trì thánh chủ vì nàng đứng ra mưu đồ lợi ích như vậy nên c ó n à n g chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu hảo giao trì thánh chủ v ố t c ầ m nói đã như vậy như vậy ta liền vì ngươi làm chủ đến lúc đó cho ngươi đổi lấy ảnh ma tông hai môn vô thượng thần thông nếu như ngươi có thể tại trong vòng năm năm đem cái này hai môn vô thượng thần thông nắm giữ lần tiếp theo giao trì bí cảnh mở ra cho phép ngươi tiến vào bên trong tu hành ba tháng nghe vậy giang diệu y đại hỷ hành lễ nói tạ thánh chủ bốn phía những cái kia phản hư cảnh các đại năng nhìn về phía giang diệu y trong ánh mắt cũng là mang theo một k i a hâm mộ giao trì bí cảnh là giao trì thánh địa trọng yếu nhất tu hành bí cảnh mười năm mở ra một lần mỗi một lần mở ra tiến vào bên trong tu hành danh lệch cũng là có hạn danh lệch mười phần chân quý hóa thần tôn giả phản hư đại năng cơ bản đều là thay phiên tiến vào bên trong tu hành hơn nữa tu hành thời gian cũng là có hạn cho dù là các nàng những thứ này phản hư đại năng dù sao đây đều là giao trí thánh địa từ xưa đến nay quyết định quy định đối với thiên d i ê u tư chất chân truyền đệ tử cùng với đối với thánh địa làm gia cực lớn cống hiến đệ tử đều sẽ ban thưởng tiến vào giao trí bí cảnh danh lạch cùng ngoài định mức thời gian tu hành giang diệu y lần này chính là hai cái đều chứng cứ cho nên lại kế tiếp nàng chỉ cần yên lặng tu hành chờ ảnh ma tông tông chủ tìm tới giao trì thánh địa tới cùng giao chỉ thánh chủ giao dịch tiếp đó nàng liền có thể thu được hai môn vô thượng thần thông cùng với năm năm sau giao trì bí cảnh danh ngạch sáu mười một đọc sách mỗi ngày nhạc mạo xưng một trăm tặng năm trăm vip vé điểm thời gian hoạt động 10 nguyệt một ngày đến 10 nguyệt bảy ngày chương 45 m ộ t năm đánh dấu hoàn thành thần tượng chấn ngục kình thứ 45 chương thời gian vội vàng n h o á n một cái nửa năm lại qua trong nửa năm này đối với sở dương tới nói hoàn toàn là trải qua mười phần nhàn nhã lại không buồn không lo tráng tiểu bàn rời đi cũng không có đối với sở dương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nên ăn một chút nên uống một chút lạc n g u y ệ t tôn giả bế quan vẫn luôn không ra nhưng mà nàng không ra đối với sở dương tới nói ngược lại là chuyện tốt ít nhất không ai tìm hắn phiến thức lạc nguyện tôn giả trước khi bế quan ăn bài làm cho sở dương tại lạc n g u y ệ t tiên trên đỉnh sinh hoạt đơn giản có thể so với hạch tâm đệ tử hoàn toàn không giống như là một cái tạp dịch đệ tử mặc dù hắn tới lạc n g u y ệ t tiên phong tạp dịch nhiệm vụ là chủ linh ruộng nhưng là cho tới nay không có ai hỏi đến qua hắn linh đ i ể n c h ồ n g như thế nào nói như vậy linh đ i ể n một mùa vừa thu lại việc vặt vánh đường các sư tỷ đều sẽ để cho người qua tới thu linh mễ xem linh mễ c h ồ n g như thế nào để tránh chủng linh ruộng đệ tử lười biếng đối với k h á c tạp dịch đệ tử cũng là như thế mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi kiểm tra một chút tạp dịch đệ tử sẽ hay không thường ngày l ờ i biếng nhưng mà tại sở dương ở đây lại không có chuyện này từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý tới hắn cũng không có ai quản hắn linh điển trồng như thế nào thật giống như cái này l à n g u y ệ t tiên phong linh điển có người hay không quản cũng không đáng kể sở dương tạp dịch nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào cũng không có ai để ý cái này dẫn đến cần c ụ chăm chỉ trồng trọt sở dương một năm qua trồng ra bốn thu linh mễ toàn bộ đều chất đống tại chính mình nhà ở bên trong cũng sớm đã chất đầy thậm chí sở dương đều chỉ có thể tìm đến rất nhiều trang linh mễ cái túi đem hắn toàn bộ sắp xếp gọn tiếp đó chất đống tại chính mình nhà ở bột phía chất thành mấy tọa tiểu sơn sở dương vốn còn muốn tìm đệ t ử khác tới thu những thứ này linh mễ nhưng mà không có người phản ứng đến hắn không ai dám tới gần hắn thế là sở dương dễ tính tùy ý những thứ này linh mễ đặt ở chính mình nơi ở bên này lúc này sở dương còn tại trong linh điển nghiêm túc trồng c h ọ n một bên trồng c h ọ n lấy hắn một bên ở trong lòng mặc niệm thời gian còn có hai giờ sáu còn có một cái nửa giờ sáu còn có một cái giờ sáu sáu đây là sau cùng thời gian một năm nay sở dương cần cụ chăm chỉ mỗi ngày m ộ ư ơ i phần nghiêm túc trồng c h ọ n linh điển tám tiếng không có một ngày là rơi xuống thậm chí có đôi khi hắn còn sợ tám tiếng không đủ tinh chuẩn cố ý nhiều trồng trọt thời gian hai tiếng chính là vì hoàn thành mỗi ngày trồng trọt linh đ i ể n tám tiếng đánh dấu nhiệm vụ bây giờ con t h ừ a lại một giờ này thời gian một giờ sau hắn một năm này đánh dấu nhiệm vụ liền triệt để hoàn thành liền có thể thu được nhiệm vụ ban thưởng thần tượng c h ấ n ngục kình đối với cái này sở dương chờ mong đã lâu thời gian từng giờ từng phút quá khứ mặt trời lặn dư huy từ từ chiếu dọi tại sở dương trên thân tại trong linh điền lôi ra một đường thật dài cái bóng lúc chạm vào tối một đạo thanh âm quen thuộc cuối cùng tại sở dương trong đầu vang lên lần nữa đinh chúc mừng túc chủ thành công lấy tạp dịch đệ tử thân phận mỗi ngày cố gắng trồng trọt linh đ i ể n tám tiếng sau đánh dấu kéo dài đánh dấu một năm t r ọ n thu được nhiệm vụ ban thưởng thần tượng c h ấ n mục tình tức khắc một cố minh mông văn tự cùng đồ hình trong nháy mắt xuất hiện tại sở dương trong đầu lấy linh dân thần lấy thần ngưng tượng vẫy tay một cái thần tượng c h i lử quanh người huyết đ ụ c tám ước bốn ngàn vạn hạt tròn tạo thành mỗi một hạt tròn đều có thể thức tỉnh thần tượng tri lử toàn bộ thất tỉnh có thể so với tiên vương Trích nguyệt, trong í c h tinh t đổi nguyện, r nháy mắt vũ trụ phá diệt sáu từng đạo đáng sợ kinh văn tại sở dương trong đầu văn vọng mười phần rung động đồng thời sở dương nhìn thấy từng mảnh nhỏ mênh ngông tinh không vô biên vũ trụ n h ậ t nguyện tinh thần ở trong đó đều chẳng qua là một loại tô điểm thôi sau đó tinh thần toàn c h u y ể n hóa thành vòng xoáy ngưng kết trở thành một đầu màu vàng thần tượng thần tượng chân đạp vô tận tinh thần vòi d à i một quyển tinh thần lập tức bị bao phủ không còn một n ống hư không vỡ vụn địa ngục phá diệt lại tiếp đó cái này thần tượng đột ngột tàn ra tán thành điểm điểm hạt tròn giải rác vũ trụ giữa các vì sao hình ảnh chậm rãi phóng đại cái kia vô tận vũ trụ tinh thần lại là tại một bộ hình người thể nội lại cẩn thận nhìn cố kia hư ảnh hình người chính là sở dương tự thân bá sở dương trong nháy mắt tỉnh táo lại mới phát hiện vừa mới cái kia một chút cũng là tồn tại ở trong đầu của mình cảnh tượng cũng không phải thật sự là trăng cảnh bất quá sáu cũng chưa chắc không phải thật những cảnh tượng kia bày ra là thần tượng chấn ngục kính tu luyện đến đại thành sau đó cảnh tượng đây chính là thần tượng chấn ngục kính sao quả nhiên vô cùng cường đại thuộc về vô thượng thần công sở dương tự lẩm bẩm sắc mặt hết sức kích động không cho phép hắn không kích động hắn chờ cái này thần tượng c h ấ n ngục kình đã đợi ước chừng một năm một năm nay hắn không tu bất kỳ cái gì công pháp chỉ luyện ngục thân đi qua một năm tròn luyện thể sở dương bây giờ đã là luyện thể cảnh tầng ba mươi sáu đặt đến trước mắt hắn đủ khả năng đạt tới luyện thể cảnh cực hạ luân hải không mở thần tàng không khải mệnh tuyên không sống có thể có như thế cảnh giới đã là cực kỳ dọa người rồi nếu là chuyến đi sợ là chấn kinh toàn bộ đông hoang tu hành giới thậm chí trung châu tây mạc chi đ i ệ n cũng muốn cực kỳ chấn động cho dù là tại hoang cổ thời kỳ hoang cổ thánh thể hoành áp một thế thời đại hoang cổ thánh thể người sở hữu cũng sẽ không như thế cực đoan luyện thể luyện đến tầng ba mươi sáu cảnh mà không đi tu luyện những công pháp khác mở ra luân hải sáu dù sao mở ra luân hải sau đó mới xem như sơ bộ bước vào tu hành thế giới mở ra thể nội ngũ hành thần tàng sau đó mới xem như chính thức bước vào tu hành thế giới sáu không có ai sẽ cố chấp một mực tại luyện thể cảnh tu tới chân chính đại viên mãn ngoại trừ sở dương sáu bất quá đây đối với sở dương tới nói cũng không phải là cái gì chỗ xấu thu được cái này thần tượng c h ấ n ngục kình sau đó sở dương từ trong biết được hắn tu hành thủ đoạn mới chính thức biết cái này thần tượng c h ấ n ngục kình đúng lúc là lấy nhân thể nhục thân tiềm năng làm chủ vô thượng t h ầ n công đi là k h á c loại con đường tu hành tuyến nhưng mà tại trên thủ đoạn thần thông cũng không thua ở đi thiên địa đại đạo lưu tu sĩ thậm chí vẫn còn thắng chi hơn nữa sở dương là tiên tiên thánh thể đạo thai vừa có thể lấy lấy thánh thể chi thân tu hành thần tượng trấn ngục kình lại có thể lấy đạo thai chi cơ lĩnh ngộ thiên địa chi đạo vận đây là sở dương đặc h ư u ưu thế chỉ cần hắn sau đó lại lần nữa đánh dấu thu được đại đế đạo kinh tiên pháp thần thông cũng có thể tu hành hoàn toàn không ảnh hưởng hơn nữa hai loại hệ thống hỗ trợ lẫn nhau so một loại hệ thống mạnh hơn nhiều mười ách thứ hai cái đánh dấu nhiệm vụ rốt cục cũng viết xong thu được tu luyện công pháp thần tượng c h ấ n ngục kình không dễ dàng a nhìn có chút chậm nhưng mà kỳ thực cũng liền hơn ba mươi trường cái này hơn ba mươi trường ta thả mấy cái kịch bản cùng nhân vật đi vào cũng là sau đó muốn viết đến coi như thật trọng yêu a lần thứ nhất viết nguyễn Vẫn là viết viết. này đánh hình, không nào nên nhiều là loại loại biết thiếu thế chút sót, Cho đích đ quá chỗ dấu sắc có có ở ân y c ù g các vị đương c chút giả ba ba xin lỗi ba ba Ơn, một đ nhiên nhất không đủ vẫn là vấn đề đổi mới quá chấm o o đằng sau sẽ tận lực nhiều càng bằng không thì cũng không dám nhìn khu bình luận còn có kịch bản bởi vì phía trước đều làm n ề n tốt cho nên nội dung cốt truyện phía sau càng ngày sẽ càng nhanh hơn nữa bốn bể yên tĩnh sáu cuối cùng mặt d à y cầu một chút hoa tươi đánh giá sáu mười một đọc sách mỗi ngày nhạc mạo xưng một trăm tặng năm trăm vip vé điểm thời gian hoạt động mười nguyện một ngày đến mười nguyện bảy ngày chương bốn mươi sáu nhiệm vụ mới khoáng mạch đào quán một năm ban thưởng hành tự bí thứ bốn mươi sáu chương thu liễm cảm xúc sở dương chấn định lại hắn không thèm nghĩ nữa về sau như thế nào bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ bắt đầu liên l ặ n g tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kính trước tiên sở dương cũng không có quên là n g u y ệ t tôn giả còn ở lại chỗ này trong linh đ i ể n một chỗ bế q u a n đâu mặc dù hệ thống có thể che giấu trên người hắn hết t h ể dị tượng cùng với tu vi khí thức để cho hắn hiện ra ở bên ngoài tu vi chỉ là bình thường không có gì lạ luyện thể cảnh tạp dịch đệ tử nhưng mà hắn tại tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kình thời điểm nhất định sẽ có một chút dị tượng tại bên ngoài thân xuất hiện loại tình huống này cũng không phải là hệ thống có thể che giấu nếu là bị lạc nguyện tôn giả nhìn thấy vậy cũng không tốt dù sao sở dương đều không rõ ràng lạc nguyện tôn giả bế quan đến đến tột u cùng như thế nào cùng với lúc nào xuất quan sáu ngược lại lấy trước mắt hắn thực lực vẫn là không cảm ứng được tình huống cụ thể lúc này sở dương trong đầu lại lần nữa truyền đến âm thanh của hệ thống đây cũng là một cái mới đánh dấu nhiệm vụ nhiệm vụ lựa chọn một chỗ khoáng mạch mỗi ngày đào ra một trăm cân khoáng mỗi ngày đào xong có thể đánh dấu kéo dài đánh dấu một năm tròn nhiệm vụ ban thường thần hành thuật hành tự bí bởi vì mỗi lần một cái nhiệm vụ hoàn thành liền sẽ có nhiệm vụ mới xuất hiện cho nên sở dương lần này cũng không có quá mức kinh ngạc hắn thấy được nhiệm vụ nội dung trong lòng cũng là cực kỳ bình tĩnh đào q u á một năm tròn mà thôi cũng không có cái gì quá không được ngược lại hắn đã sớm biết chỉ cần là tạp dịch đệ tử thân phận có thể làm tạp vụ trên cơ bản cũng là hắn tiếp xuống nội dung nhiệm vụ dù là sau đó nội dung nhiệm vụ là quét rác nhóm lửa đầu bếp thuần dưỡng linh thú cái gì hắn đều không có cái gì kỳ quái nhưng mà sáu đối với nhiệm vụ này ban thưởng sở dương liền không quá ưa thích thần hành thuật cũng gọi hành tự bí hắn là biết đến một trong kiểu bí thượng cổ thời đại tiêu giao thiên tôn sáng tạo ra đại biểu cho cực điểm tốc độ tương đương với một loại thân pháp nếu là hoàn toàn nắm giữ cảnh giới cao đến cực hẳn lúc thậm chí có thể tạm dừng thời gian nếu là thế giới này đông đảo người tu hành cho dù là tất cả thánh địa thánh chủ thu được cái này thần hành thuật sợ la từng cái kích động đến không kềm chế được dù sao đây đã là vượt qua thần thông bị đại đế trải qua bên trong ghi lại đại đế pháp còn muốn ẩn ẩn mạnh hơn là chạm đến đại đạo tiên pháp tầm thứ bằng không thì cái này thần hành thuật cũng sẽ không được xưng là tốc độ lĩnh vực phương diện cực hạ nhưng mà thần hành thuật tuy tốt đối với sở dương tới nói lại không có tác dụng quá lớn hắn đã có thần tượng c h ấ n ngục kình hơn nữa thần tượng c h ấ n ngục kình bên trong tu luyện tới đệ nhị trọng thời điểm sẽ tự động tiến hóa ra phi hành thuật ác ma c h i dực tốc độ cũng là cực nhanh hơn nữa sau đó còn có thể không ngừng tiến hóa tiến hóa làm tiên sứ tri dực cuối cùng tự do tri dực khi đó đã là có thể l ĩ n h nộ g không gian p h á p tắc thu được thiên hành giả thể chất có thể tại không gian bên trong tự do xuyên thẳng qua thuấn gian di động loại này cũng bất quá là chuyện nhỏ tại sở dương xem ra cái này ác ma c h i d ự tại trong tốc độ lĩnh vực cũng là nhanh đến cực hạn bí pháp không thua thần hành thuật sở dương tự giác hai loại tốc độ lĩnh vực phương diện bí pháp t r ù n g hợp cho nên chính mình hoàn toàn không cần cái này thần hành thuật hắn mong muốn là đại đế kinh văn ân tốt nhất vẫn là vô thủy đế kinh đó là thích hợp nhất tiên thiên thánh thể đạo thai tu hành đại đế kinh văn nếu là thật nhận được vô thủy đế kinh như vậy sở dương liền có thể đồng thời tu hành thần tượng chấn ngục k ỉ n h cùng với vô thủy đế kinh hai loại hệ thống đồng thời tu hành hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ bất quá đáng tiếc nhiệm vụ của lần này ban thưởng cũng không phải hắn mong muôn sáu nhưng cũng không biện pháp nhiệm vụ này ban thưởng cũng không phải sở dương chính mình định hơn nữa cũng không khả năng sửa đổi chỉ có hoàn thành một cái nhiệm vụ mới có thể tiếp tục đổi mới kế tiếp nhiệm vụ đi ra cũng không có việc gì ngược lại thần thông công pháp chê ít đánh dấu một năm mà thôi hoàn toàn không phải vấn đề gì sở dương đối với cái này vẫn là hết sức lạc quan dù sao đối với tu sĩ dài rằng giặc thời gian tu luyện tới nói một năm bất quá là thời gian qua nhanh thôi cho dù là một trăm n ă m một ngàn năm đối với cường đại người tu hành mà nói cũng không tính là gì phản hư đại năng tùy tiện bế một lần quan chính là mấy chục năm mấy trăm năm sáu hơn nữa một năm nay sở dương cũng có thể chậm rãi tu luyện thần tượng chấn ngục kình tăng cường chính mình thực lực tu vi không có thần tượng chấn ngục kình tình h u ố n g phía dưới hắn đều có thể một năm liền đem luyện thể cảnh tu luyện tới có thể so với mệnh tuyển cảnh đỉnh phong tầng ba mươi sáu có thần tượng c h ấ n ngục kinh sau đó thực lực tu vi của hắn chỉ có thể gia tăng càng nhanh đợi đến hắn thực lực đạt đến giao trì thánh địa không có người nào là đối thủ của hắn thời điểm dù là giao trì thánh địa trên dưới cũng không còn một người dám đối với với hắn muốn tiếp tục làm tạm dịch đệ tử có cái gì dị nghị cho đến lúc đó sở dương mới thật sự là tự do tự tại muốn làm cái gì thì làm cái đó ân nhiệm vụ sự tỉnh ngược lại không gấp có thể từ từ sẽ đ đến sở dương thầm nghĩ hệ thống phát ra bảy nhiệm vụ cũng vô dụng vội vã hoàn thành ngược lại cũng không có thời gian hạn chế chỉ cần hắn bắt đầu lấy tạp dịch đệ tử thân phận đi đào q u á n g tiếp đó kéo dài một năm đào q u á n g đánh dấu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ hắn khổ cực trồng trọt linh điền t r o n g một năm cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi về trước tu luyện thần tượng c h ấ n ngục tình một đoạn thời gian tăng cao thực lực lại nói sau đó lại nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày thư giãn một tí thể xác tinh thần sau đó lại đi tiến hành xuống một cái nhiệm vụ sở dương rất nhanh có quyết định sau đó hắn cuối cùng liếc mắt nhìn linh điền một phía liếc mắt nhìn cái này bồi bạn hắn một năm chỗ sở dương cười cười tiếp đó quay người tiêu sái rời đi hắn liền nông cụ đều chẳng muốn thu thập t ù y ý bọn chúng lưu lại trong linh điền ngược lại sáu trừ hắn ra cũng sẽ không có lạc nguyện tiên phong đệ tử sẽ đến linh điền ở đây trong linh điền mỗi khối trong linh điền đều tồn tại rất nhiều mơ hồ thiên địa đạo vận những thiên đ ị a này đạo vận kỳ thực mỗi giờ mỗi khắc đều đang chậm rãi tiêu tan lấy hoặc là bị giữa không chung một mực bế tử quan lạc nguyện tôn giả lĩnh nộ tiêu hao nhưng mà mỗi lần sở dương trọn đi qua những thiên điệu này đạo vận cũng đều sẽ lần nữa bổ sung khôi phục nguyên dạng cho nên một mực tại linh điền bầu trời bố trí xuống đại trận ẩn nấp tự thân t h i ê nhưng mà sáu có sở dương mỗi ngày đều sẽ trồng trọt linh điển những thiên địa này đạo vận làm sao lại tiêu tan đâu cho nên lạc n g u y ệ t tôn giả một mực bế tử quan đến bây giờ thậm chí sáu dù là tại sở dương ly khai nơi này sau đó trên một mảng lớn linh điền này tồn tại thiên địa đạo vận cũng đầy đủ lạc n g u y ệ t tôn giả ngộ đạo bế tử quan rất lâu một ư ơ i một t vị nào độc giả đại đại cho một vạn ba ngàn đoá hoa tươi quỳ quỳ m ộ ư ơ i một đọc sách mỗi ngày nhạc mạo xưng ơ một trăm tặng năm trăm l i ế h v p vé điểm thời gian hoạt động m ộ ư ơ i nguyệt một ngày đến m ộ ư ơ i nguyệt bảy ngày chương bốn mươi bảy tu luyện thần tượng trấn ngục tình bất ngờ xả chuyện thần tượng bạo động linh điền bầu trời lạc n g u y ệ t tôn giả thanh lanh tuyệt mỹ thân ảnh xếp bằng ở bên trong hư không đôi mắt đẹp đóng chặt lục thức phong cấm quanh người nàng nhàn nhạt thiên địa đạo vận còn quấn đây đều là phía dưới trong linh đ i ể n thiên địa đạo vận từng chút một bị nàng lĩnh ngộ tiếp đó hóa thành thần vận tiến vào trong cơ thể của nàng lúc này lạc n g u y ệ t tôn giả quanh người khí tức mười phần kinh khủng cùng thâm hậu so với nàng trước khi bế quan mạnh hơn rất nhiều bế quan ngộ đạo gần tới một năm lạc n g u y ệ t tôn giả bây giờ đã là hóa thần cảnh cựu trọng tu vi. viễn siêu nàng một năm trước đây tu vi bây giờ p h hàng hàng sở dương trở lại bồi bạn hắn một năm lâu nơi ở liếc mắt nhìn nơi ở bên ngoài chất đống rất lâu giống như mấy cái đống núi nhỏ một dạng linh mê túi qua một thời gian ngắn liền đem các ngươi hết thể xử lý sạch sở dương cười cười tiếp đó liền đi tiến trong chỗ tiến vào trong chỗ tu luyện thần tượng c h ấ n m ụ c hình chính là không cần lo lắng sẽ bị người khác thấy được nếu bây giờ có người dùng thần thức dò xét qua tới cho dù là lạc nguyện tôn giả thần thức sở dương cũng sẽ có điều phát giác dù sao hắn thực lực bây giờ tu vi có thể so với mệnh tuyển cảnh đ n h p h o n g so với lúc trước cường đại không biết bao nhiêu lần đương nhiên sáu nếu là bây giờ có phản hư đại năng thần thức dò xét qua tới sở dương vẫn là không phát, phát hiện được dù sao t r a n lệch một cái đại cảnh giới nhưng phản hư đại năng nơi nào sẽ có rảnh rỗi như vậy vận dụng thần thức tới dò xét hắn một cái nho n h ỏ tạp dịch đệ tử A. không nghĩ nhiều sở dương tiến vào ở trạch trong phòng đóng cửa lại tiếp đó liền bắt đầu ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị bắt đầu tu luyện tu luyện phía trước hắn hay là trước lần nữa quan sát trong đầu thần tượng chấn ngục kình công pháp văn tự cùng với đủ loại đồ hình đây là một môn vô thượng thần công không thể dễ dàng tu hành hơn nữa công pháp văn tự đã đồ hình cũng là thần văn thần đồ đó đều là tiên thần mới nhìn hiệu văn tự phạm tục há có thể thấy rõ ràng cái này thần tượng chấn ngục kình dù là sở dương hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết ra truyền cho người khác người khác sợ là đều xem không rõ những này là có ý tứ gì đều xem không rõ ngay cả nhập môn đều không làm được cũng may hệ thống đem cái này thần tượng c h ấ n ngục kình truyền cho sở dương thời điểm liền đem thần tượng c h ấ n ngục kình toàn thiên hoàn chỉnh hấn khắc tại sở dương trong đầu đồng thời trợ giúp sở dương lý giải tin h tưởng cái này thần tượng c h ấ n ngục kình g ầ n từng chữ cho hắn biết cái này thần tượng c h ấ n ngục kình như thế nào tu hành sẽ không luyện sai đường sở dương sở dĩ lần nữa phục nhịn cũng là muốn làm đến tại tu luyện thời điểm trong lòng hiểu rõ Vương vàng làm chủ. r ấ thần n a n dương h h Sở đem t tượng chấn g phương pháp tu luyện lần nữa tu x e mục xong, làm đến trong đến lòng hiểu rõ. Thần tượng trấn n g làm rõ. hiểu kinh phương pháp tu luyện nhìn như phức tạp khó hiểu nhưng trên thực tế cũng là tuần hoàn theo một con đường đó chính là lấy lực chứng đạo pháp môn đem thân nhân thể coi như là tám ư c bốn ngàn vạn hạt nhỏ tạo thành tiếp đó mở nhân thể hạt nhỏ kích phát cự tượng chi lực một k h o a hạt nhỏ chính là một đầu cự tượng chi lực tám ư c bốn ngàn vạn hạt nhỏ mở xong chính là tám ư c bốn ngàn vạn cự tượng chi lực đến lúc đó nhân thể tất cả hạt nhỏ mở cự tượng chi lực thành công lại trở về điểm xuất phát tại c ự tượng hạt nhỏ phía trên mở tích long tượng hạt nhỏ long tượng hạt nhỏ sau đó chính là nguyên tượng hạt nhỏ thần tượng hạt nhỏ nhiều lần như thế hết thể bốn lần thể biến mãi đến cơ thể quanh thân đều là thần tượng hạt nhỏ đó chính là thần tượng chấn ngục k ì n h đại thành thần tượng chấn ngục k ì n h tầng hai mươi hai cảnh giới đều là do những thứ này thần tượng hạt nhỏ quyết định hạt nhỏ càng nhiều cảnh giới càng sâu cho nên nói ta ngay từ đầu chính là muốn tu luyện ra c ự tượng hạt nhỏ là được rồi sáu bằng vào ta bây giờ luyện thể cảnh tầng ba mươi sáu tu vi tu luyện ra c ự tượng hạt nhỏ dễ như trở bàn tay sợ là trực tiếp liền có thể tu luyện ra mấy ngàn cự tượng hạt nhỏ thậm chí nhiều hơn sáu vừa nghĩ đến đây sở dương không có chậm trễ nữa trực tiếp bắt đầu dựa theo thần tượng chấn ngục kỉnh công pháp bắt đầu tu luyện lập tức trong cơ thể hắn lẩn chứa vô số linh lực bắt đầu ở trong thân thể du t ẩ u ông đồng thời thân thể của hắn bắt đầu không hiểu rung động thể nội màu vàng thánh thể chi huyết cảm nhận được thần tượng chấn ngục kỉnh vận chuyển bắt đầu từ từ kích hoạt sôi trào trong cơ thể của sở dương yên l ặ n đã lâu tiên thiên thánh thể đạo thai đủ loại dị tượng lần nữa bị kích hoạt trong bệ khổ Cái kia đồng ứ thứ n sen vàng, tại thời khắc này, đột nhiên đại trán quan toàn bộ bể khổ. Những thứ này quan nhận lấy sở dương mạch, tiếp đó theo những cái kia màu vàng thánh g im tại thời đại kim chiếu dọi kim tiếp tiếp cái kia dại mạch, màu chậm thấm đã đột đó đ lâu lấy huyết huyết hoa khắc hoa, khổ. hoa, theo khổ, theo thể dịch, bảo. sắc sắc sở dọc bộ bể bể thời t h â n tượng chấn ngục kinh vận chuyển chỗ đến cũng phát họa ra một tôn thần tượng hình cung đi ra tôn quý mà bá đạo không thua hoang cổ thánh thể khí tước cả hai va chạm v a n n một loại đáng sợ lực trúng kích tại trong cơ thể của sở dương n ổ lên sở dương toàn thân chấn động trên thân kim quang phát ra dạng ngời rực rỡ đem sở dương tôn lên giống như một tôn thần vương tại thế vỏ bún nỏ ở sau lưng của hắn một tôn kinh khủng thần tượng hư ảnh xuất hiện vòi dài bao phủ tựa hồ muốn phiến thiên điệu này đều quét ngang p h á thoái hai loại đáng sợ dị tượng xuất hiện đồng thời khí tức vô cùng kinh khủng nếu là c h u y ế n đi sợ là toàn bộ lạc n g u y ệ t tiên phong đệ tử đều muốn bị kinh động bế quan lạc n g u y ệ t tôn giả cũng sẽ bị giật mình tính giấc cũng may lúc này hệ thống phát huy tác dụng một đạo lực lượng thần bí bỗng nhiên buông xuống bao phủ mảnh này nhỏ hẹp hư không tiếp đó cấp tốc nắm chặt lập tức tôn này kinh khủng thần tượng hư ảnh trong nháy mắt tiêu tan hóa thành điểm điểm tinh quang trở lại trong cơ thể của sở dương sở dương trên người kim quan g ọ c ánh cũng chầm chậm thu hẹp bên ngoài thân về cùng bình tĩnh giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng mà trong cơ thể của sở dương trong bể khổ lúc trước tiêu tan thần tượng hư ảnh xuất hiện tại kim liên bên cạnh cả hai dựa chung một chỗ lại muốn buộc phát xung đột thần tượng chấn áp vô biên địa ngục không ai bị nổi không muốn kim liên cùng nó cùng tồn tại muốn một cước đạp xuống đem kim liên dâm ở thần tượng dưới chân Kim liên cũng không kết, Kim khí Liên phải dễ chơi, chính là tiên tiên thánh thể đạo thai kết, có các loại thần dị, kim Liên diệt. muốn đem ma là trêu, cũng chính thánh ngưng thần nở hôn nộn chẳng ngập, thần tượng ma diệt. Chấn. có các tức thể dễ dị, rộ, đạo sở dương thần du thể nội gầm lên một tiếng vô số tiên tiên đạo vận tại trong bể khổ xuất hiện hóa thành trật tự thần liên đem cả hai c u ố n chặt lấy đây là sở dương bể khổ mặc dù không mở thành luân hải hoàn toàn tính mịch nhưng mà chỉ cần là ở trong cơ thể hắn tự nhiên do hắn t r ư ở n g khống vô luận là kim liên vẫn là thần tượng tại sở dương chấn áp phía dưới rất nhanh liền bình tĩnh trở lại sau đó kim liên khôi phục lại bình tĩnh thần tượng kia hư ảnh cũng sẽ không bạo động mà chậm đã chậm lương thực hóa thành thần tượng hạt giống cứ như vậy l ặ n g lặng chờ tại sở dương trong b ể khổ cùng kim liên làm bạn 11 đọc sách mỗi ngày nhạc mạo s ư ơ n g 100 t ặ n g 500 t i n vip vé điểm thời gian hoạt động 10 nguyệt một ngày đến 10 nguyệt bảy ngày chương 4 ố n đột phá luân hải cảnh thần tượng hạt nhỏ thất tình nhìn thấy trong b ể khổ cuối cùng bình tĩnh trở lại sở dương cũng là yên lặng thở dài một hơi hắn vừa mới cũng không có nghĩ đến cái này vừa tu hành thần tượng trấn mục kình vậy mà lại dẫn tới thể nội thánh thể dị tượng bộc phát Cùng thần tượng chấn ngục kình có một loại tương xung cảm giác vừa mới nếu là một cái không k h ô n g chế tốt lực lượng trong cơ thể bạo động sở dương chính mình cũng sẽ ngược lại còn bị hại bị lực lượng của mình gây thương tích bất quá cũng may cái này hai cỗ sức mạnh cũng là nguồn gốc từ trong cơ thể hắn cho nên hắn có thể chấn ở nhưng cái này kỳ thực cũng không phải chuyện gì xấu thần tượng chấn ngục kình cùng tiên thiên thánh thể đạo thai không sai biệt lắm cả hai đều là có được mười phần tôn quý cùng lực lượng bá đạo chỉ bất quá một cái là vô thượng thần công một cái là thể chất kèm theo dị tượng nếu là không để bọn chúng va chạm một chút sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện bây giờ cả hai đã đọ sức qua hơn nữa tại sở dương chấn áp phía dưới đã bình tĩnh trở lại từ đó về sau liền có thể sống chung hòa bình sẽ không tương xung sở dương cuối cùng có thể bắt đầu chính thức tu luyện thần tượng chấn ngục kình hắn lại lần nữa ngưng thần tinh khí nội thị thể nội linh lực lần nữa dựa theo thần tượng chấn ngục kình công pháp con đường bắt đầu tiến hành tu hành lần này trong cơ thể của sở dương mười phần bình thản hỗn đ ộ n kim liên không còn bạo động kim sắc thần tượng hạt giống cũng dị thường dịu dàng ngoan ngoãn để cho hắn có thể đem lực lượng trong cơ thể Dựa ẩm ẩm trong cơ thể của sở dương vô số dị tượng xuất hiện giống như là khai thiên tích địa giống như để cho người ta rung động đồng thời trong bể khổ hoa sen vàng tự động nở rộ vô số tượng à u vàng lá sen gian ra những thứ này kim sắc lá sen thật dài kéo dài tới giống như từng ngọn thiên địa cầu đ ố i hướng về sở dương bể khổ bốn phương tám hướng mà đi cùng lúc đó hoa sen vàng tòa sen phía dưới vô số hảo quang nở rộ một đạo tản ra hỗn độn khí tức luân bản từ phía dưới bay lên tiếp đó treo trên cao tại luân hải bầu trời sinh mệnh c h i luân hào hào sáu vô số hỗn độn chi khí như mưa mà rơi tới nước tại hỗn độn kim liên phía trên nhân ân chi khí bừng bừng dâng lên bao phủ toàn bộ bể khổ cái này biến hoa như vậy bên trong sinh mệnh tri luân cùng hỗn độn kim liên ở giữa có trong minh minh liên hệ b mạch mạch, không không tại tu luyện cái này thần tượng trấn ngục kình thời điểm hắn vậy mà thành công mở ra luân hải từ luyện thể cảnh đột phá tới luân hải cảnh đây không phải sở dương bản ý thần tượng c h ấ n ngục kình cũng không phải đi thiên địa chi đạo con đường tu hành tuyến vốn không nên mở luân hải nhưng sở dương khổ tu một năm đã sớm đạt đến luyện thể cảnh cực hạn tăng thêm hắn là tiên tiên thánh thể đạo thai thần tượng c h ấ n ngục kình tu hành để cho bản thân hắn thánh thể trở nên càng cường đại như vậy cộng sinh tiên thiên đạo thai tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống cho nên đây là sức mạnh ngưng tụ tới cực hạn sau đó một cách tự nhiên đột phá là chân chính hậu tích bạc phát cùng lúc đó hôn đ ộ n kim liên bên cạnh một mực ôn thuận thần tượng hạt giống tựa hồ cũng là bị kích động đến màu vang cự tượng hư ảnh xuất hiện lần nữa vỏ bún nỏ nó vòi dài một quyển sau đó hướng về phía trước đập mạnh lập tức vừa mới mở ra tới luân hải bên trong vô số ngôi sao cảnh tượng xuất hiện trong đó luân hải phía dưới hóa thành một mảnh đáng sợ lồng giam vô biên địa ngục cảnh tượng hiện lên bên trong c h ấ n áp vô số giống như không quan trọng đuổi đất tầm thường ma thần cùng tàn niệm loại này vô biên địa ngục cảnh tượng đầy đủ đáng sợ cho dù là thánh nhân tới đều khó mà đặt chân nhưng mà tại thần tượng cái kia cự t ú c phía dưới cái này vô biên địa ngục cũng chỉ có thể bị chấn áp kim sát thần tượng nhẹ nhàng n g ư cảng thân thể cao lớn hư ảnh lập tức rơi xuống trên trên không sinh mệnh c h i luân tiếp đó như nước tan giống như vậy mà trực tiếp dung nhập trong cái kia sinh mệnh c h i luân ken t e t sáu sinh mệnh c h i luân xoay tròn x e n biết sinh mệnh c h i năng bành trướng không thôi sau đó sinh mệnh c h i luân từ từ phát sinh biến hóa sinh mệnh bên trên luân bản màu vàng thần tượng l à c cấn hiện lên liền như là lớn lên ở trong đó một dạng thần tượng hạt giống cùng sinh mệnh c h i luân triệt để hòa làm một thể đồng thời bốn phía lá sen hóa thành thiên địa cầu nối cũng tại phát sinh không hiệu biến hóa thiên địa cầu nối dần dần trở nên trở thành vòi voi tựa như bộ dáng từ luân hải trung tâm cuốn về phía luân hải bốn phương tám hướng tiếp đó liên thông huyết mạch kinh mạch thông hướng sở dương toàn thân giờ khắc này sở dương cảm giác chính mình phảng phất hóa thành tám ước bốn ngàn vạn viên bi nhỏ mỗi một hạt viên bi nhỏ cũng là một đầu thần tượng phối thai không sai chính là thần tượng phôi thai mà không phải cự tượng phối thai những thứ này thần tượng phôi thai cũng không có t h ứ t tình dòng ra ã tám ước bốn ngàn vạn thần tượng phôi thai tổ hợp thành sở dương tự thân lại có thể hóa thành một đầu chấn áp vô biên địa ngục quét ngang vũ trụ tinh không thái cổ thần tượng cái này thái cổ thần tượng đầu người như ngân hà thật lớn vòi voi không biết đạo trưởng bao nhiêu năm ánh sáng bao phủ vũ trụ tinh không tại đầu này thái cổ thần tượng dưới chân đếm không hết tinh thần nhật n g u y ệ n vỡ vụn hư không phía dưới còn có vô biên địa ngục lồng giam vô số thái cổ ma thần bị chấn áp trong đó giống giận muốn lao ra thế nhưng là bất lực k h ô n g bố như thế cảnh tượng bên trong sở dương lực lượng trong cơ thể dựa theo thần tượng chấn ngục tỉnh công pháp từ đầu đến cuối không ngừng vận chuyển dang dắt đột nhiên trong cơ thể của sở dương chuyển đến một tiếng vỡ tan thanh âm một cỗ minh mông khí tức kinh khủng chậm rãi từ sở dương trên thân t h ứ c tỉnh vỏ b ố n đỏ trong cơ thể của sở dương viên thứ nhất hạt nhỏ cuối cùng đã t h ứ c tỉnh nhưng mà cái này t h ứ c tỉnh cũng không phải thông thường c ự tượng chi lực mà là một đầu thần tượng chi lực người khác tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kình hạt nhỏ t h ứ c tỉnh là từ c ự tượng lại đến long tượng tiếp đó nguyên tượng cảnh giới trí cao mới là thần tượng cần đi qua bốn lần thuế biến mới có thể đi lên chân chính thần tượng chi lộ nhưng mà sở dương ngay từ đầu chính là trực tiếp t h ứ c tỉnh thần tượng hạt nhỏ một đầu thần tượng chi lực liền có thể so với tám mức bốn ngàn vạn đầu c ự tượng chi lực bởi vậy có thể thấy được thần tượng chi lực chỗ kinh khủng lúc này sở dương trên thân có vô biên uy nghiêm giống như là địa ngục chúa tể còn sống ở thế lại giống bầu trời thần vương b ô n g xuống thế gian hai loại mâu thuẫn nhưng lại thống nhất khí chất tại sở dương trên thân cũng không mâu thuẫn ngược lại dị thường hài hòa sở dương lúc này nếu là ra tay trong lúc phát tay đều sẽ coi lây chấn ngục chi uy để cho người ta giống như hàng vô biên luyện ngục khó mà chống cự thần tượng chấn ngục kình môn này vô thượng thần công sở dương cuối cùng bước ra bước đầu tiên mười một đọc sách mỗi ngày nhạc mạo xưng ơ một trăm tặng năm trăm vip vé điểm thời gian hoạt động mười nguyệt một ngày đến mười nguyệt bảy ngày t r ư ơ n g bốn mươi chín vạn năm t h ạ m nguyên thu tiểu đệ lại là khí vận c h i tử bước đầu tiên này nhìn như dễ dàng kỳ thực rất khó sở dương tích lũy một năm sức mạnh luyện thể cảnh đạt đến đại viên mãn tầng ba mươi sáu là luyện thể cảnh cực hạ đồng thời hắn còn thân có tiên thiên thánh thể đạo thai chính là tuyệt thế thể chất hai loại gia trì lại thêm thể nội tất cả lực lượng ngưng kết một thể lúc này mới khiến cho hắn cái này vừa tu luyện thần tượng trấn ngục tình liền trực tiếp vượt qua cự tượng long tượng nguyên tượng ba cái giai đoạn trong ự c t cơ thể của sở dương tất cả lực lượng đều tất cả đều lương kết lấy viên kia thần tượng hạt nhỏ làm chủ hóa thành một đầu thần tượng tri lực lại không cái gì luyện thể cảnh tầng ba mươi sáu thuyết pháp hắn bây giờ chỉ bằng vào thể nội thần tượng c h i lực liền có thể ngang hàng hóa thần cảnh giới hơn nữa nếu là bình thường hóa thần tôn giả bị sở dương cận thân trong vòng trăm bước sợ là trực tiếp sẽ bị xé xác ngay cả chạy trốn đều trốn không p h á t sở dương cảm ứng được trong cơ thể mình như vượt sâu biển lớn lực lượng kinh khủng hai mắt sáng tỏ vô cùng phát ra trong vắt thần mang chính mình sơ bộ tu luyện thần tượng c h ấ n n g ụ c tình vẹn vẹn chỉ là thức tỉnh một khỏa thần tượng hạt nhỏ nắm giữ một đầu thần tượng chi lực liền có thể ngang hàng bình thường hóa thần tôn giả nếu là trong cơ thể hắn toàn thân tám ước bốn ngàn vạn thần tượng hạt nhỏ toàn bộ thức tỉnh như vậy lại sẽ đến dạng gì cảnh giới đến lúc đó đừng nói là vô biên địa ngục chính là cựu thiên thập địa cũng không người là đối thủ của mình đi chính là cổ chi đại đế khôi phục chính mình cũng có thể tay không chấn áp sau đó sở dương lại nhìn về phía thể nội bệ khổ bây giờ đã có thể xưng là luân hải luân hải chịu đến thần tượng chấn ngục kính kích thích chủ động mở từ đây sinh sôi không ngừng sức mạnh tự sinh hơn nữa sinh mệnh c h i luân chẳng những h i ể n hóa hơn nữa còn cùng thần tượng hạt giống d u n g hợp lại với nhau hóa thành sinh mệnh thần luân sở dương có thể cảm nhận được sinh mệnh thần luân bên trong cái tiêu kéo dài không dứt sinh mệnh tinh túy sinh cơ độ dày đặc để cho người ta tắt lưới l i tu sĩ nhân mạng này thần l u bên cơ, nữa, cả cảnh, đến, đó, lực, biết, tộc cảnh giới cao thâm tu sĩ như hóa thần tôn cũng dạ thọ nguyên cũng liền hai năm g cùng n phản hư đại năng cũng liền ba năm cho dù là thượng cổ thánh nhân mượn nhờ đủ loại duyên thọ thánh dược cũng khó có thể sống qua vạn năm trừ phi phục dụng trong truyền thuyết bất tử thần dược nhưng tìm được bất tử thần dược s á t x u ấ t không giống như chứng đạo thành đế khó khăn bao nhiêu s á t x u ấ t quá thấp chỉ có cổ chi đại đế mới có thể sống qua vạn năm thậm chí nhiều hơn sáu cũng chỉ có thái cổ thần tượng loại này thái cổ sinh vật mới có dài dàng giặc thọ nguyên tranh với trời đoạt tuổi thọ bất quá sở dương cũng liền cảm khái một chút thôi hắn sẽ không bởi vì cái này đột nhiên có được vạn năm thọ nguyên mà dừng lại chính mình không ngừng chứng đạo tăng cao tu vi quyết tâm vạn năm thọ nguyên như thế nào chứng đạo thành đế lại như thế nào nội tâm hắn con đường xa không chỉ có như thế có thể chân chính siêu thoát tại thế trường sinh cựu thị đây mới thật sự là siêu thoát đó mới là sở dương mục tiêu cuối cùng lúc này sở dương yên lặng nhìn mình thể nội hoàn mỹ vô khuyết luân hải nhìn xem ở kim sắc tòa sen bên trên sinh mệnh thần lân u cùng với bốn phía những cái kia vòi voi một dạng thiên địa cầu nối hắn hơi hơi thở ra một hơi lập tức đem thần thức thu hồi không nhìn nữa cái này luân hải mặc dù hắn lúc này mở ra hoàn mỹ luân hải nhưng dù sao còn không có nhận được đại đế kinh văn cấp bậc tu hành kinh văn cho nên sở dương cũng không tính tu luyện luân hải liên để nó lẳng lặng ở đây liên tốt không cần để ý tới dù sao hoàn mỹ như vậy luân hải nếu là tu hành thông thường công pháp đây không phải là lãng phí sao sở dương trước mắt dự định là chuyên tâm tu hành thần tượng trấn mục đình đồng thời yên lặng đánh dấu thu được ban thưởng đợi đến về sau thu được tương ứng đại đế kinh văn lại lấy cái này hoàn mỹ luân hải cùng tiên thiên đạo thai làm cơ sở tu hành đại đạo bất quá sáu cái này luân hải cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ sở dương nghĩ tới phía trước chính mình tạm thời đặt ở bạch trong cơ thể của tiểu b à n ôn dưỡng thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa lúc đó hắn cũng không có mở luân hải cho nên không có cách nào đem cái kia quy văn linh hoa ôn dưỡng cho nên chỉ có thể tạm thời đặt ở bạch tiểu b à n nơi đó để cho hắn thay ôn dưỡng bây giờ chính mình luân hải đã mở hơn nữa còn là hoàn mỹ không thiếu sót luân hải có thể tự mình ôn dưỡng cái kia thượng cổ thánh binh cũng không tính lãng phí cái này không thiếu sót luân hải tồn tại nghĩ tới đây sở dương ý niệm hơi động thông qua cùng quy văn l i n hoa ở giữa trong minh minh liên hệ Cảm ứng được ứng nó b ân y giờ vị trí, c ù g người với Tiểu nó bên người bạch tiểu Bản. Ấn. Bạch sở dương khẽ di một tiếng có chút ngạc nhiên căn cứ vào hắn cảm ứng cùng với quy văn linh và cho hắn phản hồi cái này bạch tiểu bản khoảng thời gian này thực lực vậy mà lần nữa tăng lên không thiếu chỉ là nửa năm vậy mà tăng lên tới thần tàn g cảnh tu vi tiến độ thậm chí so một chút thiên tiêu người tu hành còn nhanh hơn trong vòng một năm liên phá lưỡng cảnh sở dương cũng không cảm thấy chính mình cho bạch tiểu bản một dọn tâm đầu huyết có thể có lớn như thế công hiệu vậy đích xác có thể để thăng bạch tiểu bản tư chất nhưng không tới tỉnh cánh khoa trương như vậy sở dương nói khẽ xem ra bạch tiểu bàn trong khoảng thời gian này lại có kỳ ngộ hắn đột nhiên nghĩ đến bạch tiểu bàn tại không có gặp phải chính mình phía trước cũng là thu được cái kia thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa khí vẫn có thể xương vô địch nếu không phải đụng phải chính mình quy văn linh hoa tự động làm phản nếu không bạch tiểu bàn dựa vào cái kia quy văn linh hoa cũng là có thể một đường chậm rãi trở nên mạnh mẽ tu hành giả tầm thường nào có dễ dàng như vậy có thể có được thượng cổ thánh binh đừng nói thượng cổ thánh binh chính là thu được một kiện pháp khí mạnh mẽ cũng là rất khó tăng thêm bạch tiểu bàn rời đi chính mình trong khoảng thời gian này lại có kỳ ngộ cảnh giới để thăng nhanh trong sáu chẳng lẽ nói sáu sở dương trong lòng có một cái ngờ tới cái này bạch tiểu bàn chẳng lẽ là trong truyền thuyết khí vận c h i tử nhân vật chính mệnh cách khả năng này rất lớn khí vận c h i tử nhân vật chính mệnh cách loại người này dù là ngay từ đầu xuất thân không tốt tư chất bình thường không có gì lạ nhưng mà có thể thông qua một loạt kỳ ngộ cùng với đủ loại cơ duyên và không h i ể u thấu đ ố i ngộ tiếp đó nhất phi trùng thiên treo lên đánh các lộ thiên kiêu thánh tử quét ngang vô số cổ lao cừng già bạch tiểu bàn có cái này tiềm lực không nghĩ tới ta tùy tiện thu một tiểu đệ lại chính là khí vận c h i tử sở dương sắc mặt cổ quái trong lòng đột nhiên bước lên một cái ý nghĩ muốn hay không sớm ra tay đem bạch tiểu bàn cho xử lý nếu không loại này khí vận c h i tử nếu để cho hắn cầu phát dục phát dục sau đó thế nhưng là không giảng đạo lý vạn nhất đem chính mình cũng cho là ngục xuống đó cũng không phải là không có khả năng mười một đọc sách mỗi ngày nhạc mạo xưng một trăm tặng năm trăm vip vé điểm thời gian hoạt động mười nguyệt một ngày đến mười nguyệt bảy ngày t r ư ớ c g năm mươi công kích mạnh nhất phát m ô n minh thần chi m mâu. thứ năm mươi chương bất quá ý nghĩ này cũng liền trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất thôi bạch tiểu bàn cùng hắn lại không có t h ủ gì hoán gì liền như vậy ra tay hoàn toàn không cần thiết nhất định phải kéo mà nói đó chính là sở dương để cho vốn phải là bạch tiểu bàn thượng cổ thánh binh quy văn linh loa tự động làm phản biến thành của hắn thế nhưng cũng không phải sở dương nguyên nhân là cái k i ế p thượng cổ thánh binh chính mình làm phản hơn nữa bạch tiểu bàn kỳ thực cũng không có bị thua thiệt nhiều sở dương còn giúp hắn tăng lên tư chất nếu không bạch tiểu bàn lúc trước trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào để thăng nhanh như vậy từ đó đột phá đến luân h ả i cảnh sau đó rời đi lạc nguyện tiên phong thu được phía sau cơ duyên tính ra bạch tiểu bàn hẳn là còn muốn cảm tạ sở dương mới là chỉ có thể nói giống bạch tiểu bàn loại này khí vận thâm hậu người vô luận gặp phải sự tình gì lúc nào cũng có thể gặp d i ữ hóa lành tiếp đó thu được những thứ khác cơ duyên sở dương muốn thông qua quy văn linh h o a biết được bạch tiểu bàn khoảng thời gian này kỳ ngộ là cái gì nhưng mà quy văn linh loa quá lười kể từ cùng bạch tiểu bàn rời đi lạc nguyện tiên phong sau đó nó trực tiếp để cho ý thức của mình lâm vào ngủ say trạng thái đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không quan tâm một chút cũng không có chú ý chỉ là trước khi ngủ say xem ở sở dương mặt mũi cho bạch tiểu bản từng chút một quyền h ạ để cho bạch tiểu bản bình thường tại nó ngủ say thời điểm có thể đưa nó từ luân hải bên trong triệu hoán đi ra sau đó dùng nó tới luyện linh đến nỗi luyện là cái gì quy văn linh và hoàn toàn không biết cũng là tại sở dương vừa mới sử dụng ý niệm liên hệ nó thời điểm ý thức của nó mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại sau đó đem bạch tiểu bản tình huống hiện tại đại khái cùng sở dương nói một chút tiếp đó cái này quy văn linh hoa liền mười phần mong đợi muốn để cho sở dương đem nó thu hồi đi nó tại trong bạch tiểu bàn luân hải đợi đến đều nhanh không kiên nhận được nữa không có cách nào cái này thượng cổ thánh binh vẫn là thèm sở dương thân thể dù là nó cũng không biết sở dương đã mở ra luân hải nhưng chính là muốn tại sở dương bên cạnh dù là sở dương không cách nào ôn dưỡng nó cũng không sao nó có thể từ từ các loại nghĩ nghĩ sở dương bỏ đi nguyên bản muốn trực tiếp thu hồi quy văn linh hoa dự định bởi vì sở dương nghĩ tới bạch tiểu bàn phía trước lúc rời đi nói hắn là bị việc vặt v á đường điều động đi trong mỏ quạng làm việc mà hàn sáu kế tiếp nhiệm vụ chính là muốn đi khoáng mạch đánh dấu một năm tròn mặc dù không biết bạch tiểu b à n ở đâu cái khoáng mạch nhưng song phương chắc chắn còn có lúc gặp mặt sở dương đối với bạch tiểu b à n bây giờ trạng thái vẫn còn có chút hiếu kỳ giữ lại quy văn linh hoa tại trong bạch tiểu b à n luân hải hoàn toàn có thể xem như một cái giả đạ thuận tiện sở dương sau đó đi khoáng mạch tìm bạch tiểu b à n bằng không thì khoáng mạch chi lớn không có giả đạ sở dương cũng rất khó tìm hắn ngược lại quy văn linh hoa đối với sở dương tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn sở dương thu hồi lại cũng không có cái gì chỗ đại dụng cũng liền đặt ở trong luân hải ôn dương thôi còn không bằng để nó thật tốt làm giả đạ thế là sở dương cho cái này thượng cổ thánh binh hạ mệnh lệnh để nó không cần ngủ say đoạn này thời điểm xem thật kỹ một chút bạch tiểu bản đang làm cái gì quy văn linh loa cũng không phải rất tình nguyện nó mới lười nhác nhìn cái kia tiểu mập mạc đâu cái này tiểu mập mạc bây giờ đối với nó tới nói không có chút nào lực hấp dẫn có thể nói nó vẫn là muốn mau sớm trở lại sở dương bên cạnh tại sở dương bên cạnh tận tình hô hấp đến từ tiên thiên thánh thể đạo thai khí tức đó mới là nó mơ ước trốn trở về bất quá dù là cái này thượng cổ thánh binh lại không tình nguyện dù sao cũng là nhận sở dương là chủ sở dương mệnh lệnh nó nhất định phải tuân thủ không cách nào phản kháng bất quá sở dương cũng cho nó một cái cam kết lần gặp mặt sau sẽ cho nó bồi thường thỏa đáng sẽ không để cho nó ở bên ngoài không công lang thang nhiều ngày như vậy quy văn linh loa lúc này mới vừa lòng thỏa ý không còn buồn b ự c sở dương thu hồi ý niệm không còn quan tâm bạch tiểu bàn chuyện bên kia hắn càng nhiều lực chú ý hay là muốn đặt ở tự thân bây giờ đột nhiên tăng mạnh thực lực tới Cùng với viên thứ nhất thần tượng hạt nhỏ sau khi giác tỉnh đến từ thần tượng chấn ngục tỉnh đủ loại sức mạnh biến hóa phát m ô n hắn còn không có cẩn thận thể nộ qua đây sở dương đứng lên tiếp đó vận chuyển thể nội thần tượng chấn ngục tỉnh lập tức cái kêu một hạt thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ truyền lại ra lực lượng đáng sợ một đầu thần tượng chi lực lập tức tại trong cơ thể của sở dương b ộ c phát ra sở dương trên thân uy nghiêm tự hiện có chấn ngục chi uy sở dương ngưng kết thể nội thần tượng chấn ngục tỉnh tiếp đó hội tụ một đường giống như vòng xoáy địa ngục tản ra đáng sợ chấn ngục khí tức sau đó sở dương đưa tay phải ra x u ề bàn tay ra ông một cây kiểu dáng cổ p h á c mang theo nồng nặc thái cổ h u n g thú khí tức chiến mâu xuất hiện tại sở dương trong tay cái này chiến mâu toàn thân đen như mực phía trên lạc cấn lấy quỷ dị huyết văn cùng với đủ loại ma thần thần k ý dù là lẳng lặng trở tại trong tay sở dương liền có thể cảm nhận được nó tản mát ra vô biên địa ngục khí tức đây là sáu minh thần chi mâu sở dương lấy thần tượng chấn ngục kình n g ư n g tụ ra là thần tượng chấn ngục kình tầng hai mươi hai sức mạnh pháp môn đệ nhất trọn cảnh giới cũng là thần tượng chấn ngục kình công kích mạnh nhất pháp môn tu luyện đến cao thâm nhất chỗ cái này minh thần chi m â u trong lúc huy động liền sẽ vang lên từng trận địa ngục ma âm cùng với hoàng tuyến thanh âm tiếp đó câu thông địa ngục chi môn triệu hoán vô biên địa ngục chi lực tại tự thân bốn phía phá diệt hết thảy sở dương nhẹ nhàng huy động cái này minh thần chi m â u tiếp đó hướng phía trước nhẹ nhàng đâm một phát cũng không có mang ra một tia phong t h à n h nhìn không có gì lực sát thương nhưng mà sáu sở dương trước mặt bình tĩnh hư không vậy mà xuất hiện v ặ n vẻo cảm giác đây vẫn là sở dương không có sử dụng thể nội thần tượng chi lực g a trì hiệu quả không hổ là thần tượng c h ấ n ngục kình công kích mạnh nhất pháp môn sở dương hài lòng gật đầu cái này minh thần chi mô mặc dù sơ bộ ngưng luyện nhưng ít ra cũng là vô thượng thần thông cấp bậc uy lực phải biết đây chỉ là sơ bộ ngưng luyện mà cái này minh thần chi mô là theo trong cơ thể của sở dương thần tượng chi lực tăng thêm uy lực cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ đây là có thể trưởng thành công kích pháp môn tu luyện tới cuối cùng không nói có thể so với tiên pháp diệu đạo nhưng so với đại đế pháp chắc chắn không thua bao nhiêu thần tượng trấn ngục kình tầng 22 sức mạnh biến hóa p h á p môn không có một môn là đơn giản và không thì cái này thần tượng chấn ngục tình dùng cái gì xưng là vô thượng tấn công sở dương cũng không có thể nghiệm cái này minh thần chi mâu lúc này uy lực chân chính dự định hắn vẫn là biết rõ chính mình bây giờ còn tại lạc nguyện tiên phong tại chính mình vô địch phía trước hết thể làm việc đều cần cẩn thận điệu thấp không thể quá mức rêu o giao hơn nữa tại trong cái này giao trì thánh địa cũng không bất cứ địch nhân nào cùng uy hiếp cho nên cái này minh thần chi mâu tác dụng cũng là không lớn sở dương vung tay lên đem minh thần chi mâu thu hồi cái này minh thần chi mâu lập tức tiêu tan không thấy tới cũng nhanh đi cũng nhanh dù sao đây đều là sở dương dùng thần tượng chi lực ngưng tụ ra sức mạnh p h á p m ô n cũng không phải binh khí gì nhưng mà tại trong uy lực sở dương cảm thấy khẳng định so với những công kích kia hình linh bảo còn cường đại hơn nhiều lắm đồng dạng cũng so với cái kia vô thượng công kích thần thông phải cường đại mười ách có cái sự tình cảm thấy vẫn có cần phải nói một chút trong này tất cả công pháp thần thông đại gia không muốn xoắn suýt phải trăng quá mạnh cùng với quá yếu ngược lại nhân vật chính thần thông công pháp cũng là tối cường là được rồi cuối cùng năm nay ngày cuối cùng hy vọng đại gia vượt năm vui vẻ một chút tiếp đó sớm chúc các ngươi tết nguyên đán v á i hoạt mười một đọc sách mỗi ngày nhạc mạo xưng một trăm tặng năm trăm vip vé điểm thời gian hoạt động mười nguyệt một ngày đến mười nguyệt bảy ngày t r ư ớ c g năm mươi mốt tối cường phi hành pháp môn ác ma c h i dực thứ năm mươi mốt chương thu hồi minh thần chi mâu sau đó sở dương cũng không có ngừng vận chuyển thể nội thần tượng c h ấ n mục tình trong cơ thể hắn thần tượng chi lực kéo dài vận chuyển tản ra như v ư ợ sâu biện lớn k h tức khủng bố bá một tiếng sở dương sau lưng đột nhiên c h ố n g rông xuất hiện một đôi rộng lớn cánh nay đôi cánh cực kỳ rộng lớn mở ra cánh trực tiếp dài đến m ộ mươi m sáu nhưng mà dương cánh thời điểm sở dương cũng không có cân nhắc đến chính mình chỗ ở gian phòng lớn nhỏ mặc dù đây là một tòa độc tòa nhà nhà ở m ộ ư ơ i phần rộng lớn nhưng trong phòng không gian lại không chứa được dài đến m ộ mươi m một đôi cánh sáu lại thêm này đôi cánh lại là thần tượng chấn ngục k ì n h ngưng kết m à thành ẩn chứa lực lượng đáng sợ lập tức sáu ẩm âm hai tiếng sở dương lúc này chỗ gian phòng tả hữu hai bức tường trực tiếp bị cái kia một đôi cánh đánh xuyên xuất hiện hai cái lỗ thủng lớn sở dương sáu qua loa hắn vừa mới nhìn thấy cánh xuất hiện liền nghĩ xem dương cánh có thể dương bao dài nhưng mà trong lúc nhất thời quên đi cánh phía trên lực lượng đáng sợ lắc đầu sở dương nói thầm một tiếng nguy hiểm thật cũng may đây là tự mình một người nơi ở hơn nữa bên cạnh cũng không có ai ở bình thường cũng sẽ không có người tới phía bên mình nhìn chính mình nếu không xảy ra chuyện như vậy đã sớm gây nên o a n h động tiếp đó bị người đứng ngoài quan sát đến lúc đó chính mình cũng không có biện pháp giải thích bây giờ nơi ở hai bức tường phá cũng là có tốt không phải cái đại sự gì sở dương vội vàng đem cánh co vào trở về khống chế tại thân thể hai bên sau đó để này đôi cánh ngả vào trước mặt xem xét tỉ mỉ đứng lên ác ma c h i d ự c tối cường phi hành pháp môn sao sáu sở dương đưa tay đụng vào cái này vô cùng chân thực một đôi cánh mặc dù là thần tượng chấn ngục kình thần tượng c h i lực ngưng tụ ra nhưng nhìn cùng chân thực cánh không có gì khác biệt nay đôi cánh giống như minh thần chi mâu toàn thân đen như mực đồng thời cánh b ố n phía cũng giống vậy mang theo vô số huyết sắc đường vân cùng với đủ loại ma thần lạc hấn hơn nữa nay đôi ác ma tri rực còn t r ầ m rãi tản mát ra đen như mực nồng vụ dường như là muốn lấy này đôi ác ma chi dực làm trung tâm đem vùng này cho bao p h ủ lại trong sương mù dày đặc mơ hồ có vạn quỷ âm thanh kêu rên có ác ma khạc khạc cười quái dị có hung thú gào thét có ma thần không cam lòng gầm thét giống như triệu hoán vô biên địa ngục buông xuống nồng vụ còn muốn tràn lan muốn bao phủ sở dương quanh người trăm mét nhưng sở dương lại là thần thức k h ẽ động đem cái này đen như mực nồng vụ thu liễm tại quanh người của mình một em mở phương viên chỗ cũng không có đem hắn triệt để tàn đi sở dương đưa tay đụng vào những thứ này đen như mực nồng vụ cảm giác huyền diệu trong đó ngưng tụ ra cái này ác ma chi giật lúc những thứ này nồng bụ là tốt nhất ngăn cách thủ đoạn có thể ngăn cách bất luận người nào thần thức do xét cho dù là phản hư đại năng thần thức cũng xuyên không thấu những thứ này nồng bụ sở dương thực lực hôm nay có thể so với hóa thần tôn giả hơn nữa tầm thường hóa thần tôn giả không phải là đối thủ của hắn không có gì phòng bị phía dưới sẽ bị hắn một q u y ề n đấm chết mặc dù chưa thấy qua chân chính phản hư đại năng nhưng từ hắn trước đó thấy qua những điện tích kia tăng thêm chính mình bây giờ thực lực so sánh cho nên hắn có thể đại khái suy đoán ra phản hư đại năng một chút thực、lực. đến nỗi càng đi lên trạm đạo v ư ơ n giả g cùng với thánh nhân sáu cái kia muốn chờ sở dương thực lực tiến thêm một bước mới có thể biết thể nội thần tượng hạt nhỏ ít nhất còn có thức tỉnh rất đa tài đi bất quá những thứ này đen như mực nồng vụ đối với ta mà nói tác dụng vẫn là cực lớn sở dương gật đầu đối với bên trên những át ma chi dực này đen như mực nồng vụ hết sức hài lòng hắn bây giờ thể nội một chút khí tức cùng dị tượng tại tu luyện thời điểm hệ thống đích thật là có thể giúp hắn che lại nhưng mà hắn một khi ra tay vận dụng thể nội thần tượng chi lực liền không cách nào che giấu nếu là vừa vặn có giao trì thánh địa cường giả tại phụ cận rất dễ dàng liền sẽ cảm ứ n g được lực lượng của hắn tồn tại tiếp đó tìm tới cái này cũng là sở dương tại trong lạc n g u y ệ t tiên phong một mực điệu thấp làm việc nguyên nhân không dễ dàng nguyện ý bại lộ lực lượng của mình nhưng là bây giờ có trên ác ma chi dực này những thứ này đen như mực nồng vụ liền có thể che giấu sở dương ra tay lúc khí tức dù là xuất hiện động tĩnh có người dùng thần thức xa xa dò xét qua tới những thứ này đen như mực nồng vụ cũng có thể che đậy kín sở dương khí tức cùng sức mạnh tiếp đó sở dương lại mượn ác ma chi dực cực nhanh tốc độ phi hành thoát đi hiện trường thì sẽ không có người phát hiện hắn sách đột nhiên phát hiện cái này ác ma chi d ự c tựa như là gây án tối cường thần thông a sở dương cảm khái bất quá nếu không có tất yếu vẫn có thể không sử dụng tốt nhất dù sao sở dương ban sơ mục đích vẫn là điệu thấp lại điệu thấp huống hồ cái này ác ma chi d ự c sở dương cũng chỉ là sơ bộ ngưng tụ ra thôi cùng minh thần chi mâu m ở dạng còn chưa tu hành đến cực kỳ cao thâm cảnh giới t h â n tượng chấn ngục kình tối cường phi hành pháp môn có tầng ba cảnh giới tầng cảnh giới thứ nhất chính là cái này ác ma chi rực tốc độ cực nhanh cùng trong cơ thể của sở dương thần tượng chi lực cùng một nhịp tở thần tượng chi lực càng nhiều tốc độ càng nhanh nhưng mà có cực hạn trên một điểm này bây giờ cái này ác ma chi d ự c tạm thời vẫn chưa bằng một chút phi hành thần thông bất quá sở dương xem trọng là nó kèm theo có thể che giấu khí tức che đậy thần thức đen như mực n ồ n g vụ đối với tốc độ của nó cũng không như thế nào để ý tầng cảnh giới thứ hai là thiên sứ chi d ự c lúc kia toàn thân đen như mực ác ma chi d ự c tiến hành thuế biến trở thành trắng đoán không v ế t thánh khiết thiên sứ chi d ư c đó mới là môn này tối cường phi hành pháp môn chân chính trần tướng từ ma nhật thánh lấy thần thánh quang huy chi lực thanh không ác ma địa ngục chi lực hiện ra chân chính thần tượng chi lực khi đó mới là môn này tối cường phi hành pháp môn chân chính hiện ra cường đại thời khắc có thể l ã n h nộ g không gian lực lượng để cho sở dương thu được thể chất thiên hành giả sáu tầng cảnh giới thứ ba là tự do chi dực lúc kia đã là l ĩ n h nộ g đại tự tại cảnh giới không nhận bất luận cái gì không gian gò bó cựu thiên thập địa nơi nào cũng có thể đi trên thực tế vô luận là cái nào tầng cảnh giới cánh cũng chỉ là biểu tượng thôi dù sao cũng là thần tượng chấn ngục tình thần tượng chi lực n g ư n g tụ ra có hay không đều là giống nhau Chân、chính trọng yếu vẫn là muốn nhìn sở dương thần tượng chi lực thức tỉnh như thế nào cùng với hắn đối với những thứ này trọng trọng sức mạnh pháp môn lý giải phải t r ă n g đầy đủ khắc sâu cảm ứng một hồi cái này ác ma chi rực sức mạnh sở dương liền đem cái này ác ma chi rực cho tàn đi cũng không có suy nghĩ mang theo cái này ác ma chi rực ra ngoài phi hành một vòng thăm dò sâu cạn không có cái k i a tất yếu lạc n g u y ệ t tiên phong lại lớn như vậy hắn nếu là thật sự bay một vòng nhất định sẽ bị rất nhiều đệ tử nhìn thấy mặc dù tại đen như mực sương mù dày đặc bao phủ xuống sẽ không có người biết hắn là ai dù là lạc n g u y ệ t tôn giả không có bế quan thân thức cũng không cách nào rõ xét đi ra nhưng dẫn phát phiền thoái không cần thiết sẽ không tốt 10. vốn là muốn đi ra ngoài v ư ợ năm suy nghĩ một chút vẫn là thành thành thật thật gõ chữ phát nhiều một chương đi ra 11 đọc sách mỗi ngày nhạc mạo xưng một trăm tặng năm trăm vế điểm thời gian hoạt động 10 n g u y ệ t một ngày đến 10 n g u y ệ t bảy ngày chương n ă không ngừng thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ địa ngục dung lô phương pháp tu luyện thứ năm mươi hai chương thần tượng c h ấ n ngục kính hết thể có tầng hai mươi hai sức mạnh vô thượng pháp môn biến hóa mỗi một trọng sức mạnh vô thượng pháp môn biến hóa thấp nhất cũng là có thể so với vô thượng thần thông cường đại pháp môn tu luyện nắm giữ được cảnh giới chỗ cao thâm đều là không thua tại đại đế pháp bây giờ sở dương chỉ có thể ngưng luyện ra trước kia mặt cái này hai trọng sức mạnh pháp môn biến hóa minh thần chi m â u cùng ác ma chi d ự lực lượng khác pháp môn biến hóa còn cần chờ trong cơ thể của sở dương thần tượng hạt nhỏ lại lần nữa t h ứ c tỉnh mới có thể đi tiến hành ngưng luyện chậm dài n ắ m giữ tiếp xuống bảy ngày sở dương không bước chân ra khỏi nhà vẫn luôn đang yên lặng tu luyện thần tượng trấn ngục tỉnh trồng trọt linh điền nhiệm vụ sở dương đã hoàn thành trong bảy ngày này sở dương lại lần nữa thức tỉnh ba viên thần tượng hạt nhỏ vừa được ba đầu thần tượng chi lực tốc độ nhanh thiến giai mạnh bất quá cái này kỳ thực cũng là lúc trước hắn thời gian một năm đánh rất xuống thâm hậu cơ sở thể chất cùng luyện thể mang tới nội tình phong phú mới có thể liên tiếp thức tỉnh nhiều như vậy thần tượng hạt nhỏ chờ sau đó cơ thể tích lũy nội tình tạm thời tiêu hao hết tiến độ tu luyện liền sẽ bắt đầu chậm lại thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh cũng sẽ không nhanh như vậy lúc này trong cơ thể của sở dương hết thể có bốn k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh nắm giữ bốn đầu thái cổ thần tượng chi lực hắn lại lần nữa nắm giữ hai trọng sức mạnh pháp môn biến hóa minh thần thủ hộ cùng địa ngục dung lô minh thần thủ hộ đây là thần tượng chấn ngục kinh phòng ngự mạnh nhất pháp môn vận chuyển thần tượng chấn ngục kinh một tầng hộ thể linh lực lập tức sẽ xuất hiện tại bên ngoài thân chỗ giống như vỏ trứng đem sở dương thủ hộ ở trong đó đồng thời cái này hộ thể linh lực một mực đang không ngừng xoay tròn giống như vòng xoáy địa ngục phảng phất có thể thu nạp thế gian hết thảy loại này thủ hộ có thể xưng toàn phương vị tối cường thủ hộ bất kỳ lực lượng nào công kích tại minh thần thủ hộ phía trên dễ dàng liền sẽ bị những cái kia vòng xoáy địa ngục hóa giải mất tiếp đó hóa thành tinh thuần linh lực bị sở dương hấp thu nếu như khó mà hóa giải hấp thu cũng có thể trực tiếp bắn ngược trở về công kích kế thân trên cơ bản địa ngục dung lô đây là thần tượng chấn ngục kình hùng hồn phương pháp tu luyện chuyên môn dùng phụ trợ thần tượng chấn ngục kình nhanh chóng tu luyện vận dụng thần tượng chi lực tại thể nội ngưng tụ ra một môn địa ngục dung lô cái này địa ngục dung lô một thành liền có thể thôn phệ hết thảy tiếp đó luyện hóa hết thảy có thể số lớn c ư ớ p đ o ạ t sinh mệnh tinh hoa thiên địa nguyên khí thậm chí nhật tinh nguyện hoa tinh thần chi lực cũng có thể đem luyện hóa tiếp đó hóa thành sinh mệnh bản nguyên bổ sung tự thân hơn nữa cái này địa ngục dung lô còn không có bất kỳ tác dụng phụ có thể thỏa thích luyện hóa tất cả lực lượng không cần lo lắng quá nhiều gì t r ú n g sức mạnh mà để cho tự thân sức mạnh lâm vào hỗn loạn cái này địa ngục dung lô tu luyện tới cảnh giới chỗ cao thâm ngay cả tiên thần cũng có thể luyện hóa tại sở dương lý giải bên trong đây chính là trí chí tôn vợ sĩ ẩn b í bắc minh tần công cũng là một loại khắc phiên bản thôn thiên ma công cái này địa ngục dung lô sở dương sơ bộ nắm giữ thời điểm đã từng thử sử dụng lúc đó kém chút không đem sở dương giật mình cái kia địa ngục dung lô vừa mới ngưng tụ ra bốn phía thiên địa linh khí lập tức giống như bị thổ tính hướng về sở dương hội tụ tới đồng thời những cái kia đặt ở nơi ở bốn phía dùng túi gói kỹ từng túi linh mễ trực tiếp không bị khống chế rơi vào trong sở dương ngưng tụ ra địa ngục dung lô trong khoảnh khắc bị luyện hóa hết trở thành tinh thuần nhất linh lực bản nguyên bị sở dương hấp thu nếu sở dương kịp thời dừng lại ngưng địa ngục dung lô tự phát hấp thu bốn phía thiên địa linh khí hành vi nếu không động tĩnh chi lớn sợ là toàn bộ lạc n g u y ệ t tiên phong bốn phía thiên địa linh lực cùng với những cái t i a trải rộng lạc n g u y ệ t tiên trên đỉnh có linh c h i vật đều muốn bị sở dương hấp thu tới điểm này sở dương không chút nghi ngờ phải biết cái này địa ngục dung lô g i a n g lợi vô cùng tốt ai đến cũng không có cự tuyệt ngoại trừ p h à m vật nó t r ư ớ n mắt bất luận cái gì có linh c h i vật nó đều có thể thôn p h ệ luyện hóa mang theo linh khí luyện hóa thành linh lực bản nguyên mang theo sinh mệnh tinh hoa l i ề n luyện hóa thành sinh mệnh bản nguyên tóm lại đây là một môn thần thánh bên trong lại mang theo tà ác vô thượng pháp môn tu luyện rất dễ dàng dẫn đạo người tu luyện rơi vào trong vực sâu bị sức mạnh che đôi mắt tiếp đó trở thành sức mạnh tôi tớ bất quá sở dương nắm giữ bản chất thần tượng c h ấ n ngục tình biết được hắn tu luyện hạch tâm đại biểu ý nghĩa loại này nhìn như có thể luyện hóa hết thể sức mạnh đối với tu vi chân chính cao thâm giả t ô i nói kỳ thực cũng không tính cái gì tu vi đạt đến cảnh giới nhất định sau đó cũng không phải là đơn thuần nhìn sức mạnh mà là nhìn riêng phần mình đối với cảnh giới đối với thiên địa đại đạo pháp tắc lĩnh mộ mà địa ngục dung lô c sau khi cái này bảy ngày kết thúc tu luyện sở dương cũng sẽ không tiếp tục bế quan tu luyện thần tượng trấn ngục kình đối với hắn mà nói ngắn ngủi tu luyện bế quan đã đầy đủ thể nội tích lũy sức mạnh nội tỉnh đã tiêu hao hết thần tượng hạt nhỏ trong ngắn hạn cũng sẽ không lại thức tỉnh quá nhiều kế tiếp lại mù quáng bế quan tu luyện cũng không có cái gì có ích còn không bằng tiếp tục đi hoàn thành chưa hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ khoáng mạch đảo quáng ngược lại lúc kia hắn cũng có thể một bên tại khoáng mạch đảo quáng vừa tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kình ân đồng thời hắn cũng không quên chính mình là muốn đi khoáng mạch trước tiên tìm một cái trắng tiểu bàn xem hắn đến cùng là gì tình huống đụng phải kỳ nộ gì dẫn đến đột nhiên tăng mạnh như thế bất quá rời đi phía trước sở dương liếc mắt nhìn nơi ở hai bên cái kia hai cái lỗ thủ lớn trầm ngâm chốc lát hắn cảm thấy làm người hay là muốn đến nơi đến trốn có chỗ gánh chịu thế là liền tìm đến rất nhiều bùn đất tăng thêm phía trước bị đánh dụng những cái kia thuộc gạch một lần nữa đem hai cái này l ỗ thủng lớn cho chặn lại lấy sở dương bây giờ thực lực tu vi chắn hai cái này l ỗ thủng lớn cũng không có tốn bao nhiêu thời gian không đến một khắc đồng hồ liền đem cục gạch bùn đất toàn bộ cho nhét vào cái kia hai cái l ỗ thủng lớn đi một lần nữa đem nó cho chắn liếc mắt nhìn bị một lần nữa chặn lại hai cái l ỗ thủng lớn sở dương coi như hài lòng gật đầu nói chặn lại mà nói cái tiếp theo và o ở hẳn là cũng sẽ không nói gì à mặc dù coi như không đẹp mắt như vậy có chút lung lay sắp đổ cảm giác nhưng sau ở dương cảm thấy mình đã lực. Dù mình tận cảm lực. thấy đã s o nào hắn từ nhỏ đến lớn, nơi từ làm q a loại giúp chuyện này, có thể này, đó ỡ chắn cái c hai thủng thế tính này lớn toán rồi, là lỗ tốt trách tâm. nhiệm sở a u đó, s dương lại liếc mắt nhìn còn lại cái kia mấy chục bao t ả i linh mễ sáu trước kia là có thật nhiều thế nhưng chút đều lúc trước sở dương lần thứ nhất ngưng kết địa ngục dung lô thời điểm không cẩn thận toàn bộ cho thôn vệ luyện hóa hết lại chỉ có cái này mấy chục bao tải mà cái này còn lại mấy chục bao t ả i linh mễ cũng là linh khí thưa thớt trước kia phía trên tồn tại linh lực nồng nặc cùng thiên địa đạo vận đ chúc đại gia tết h h u nguyên đán khoái hoạt còn có quyển sách đoán tiên chừng hôm nay liền muốn lên trống đến lúc đó hy vọng đại gia có thể cho cái bài đặt trước ủng hộ một chút t r ư ớ c g năm mươi ba giờ đi lạc nguyện tiên phong đông đảo sư tỷ ngươi tốt nhất đừng trở lại nữa nói như vậy tạp dịch đệ tử tại một vị trí nào đó bên trên làm đầy một năm tạp vụ liền có thể chủ động xin đổi đi địa phương khác đương nhiên loại này xin việc vặt vánh đường phê chuẩn không phê chuẩn thì nhìn vật khí. đại bộ phận đều sẽ phê chuẩn bất quá dưới tình huống bình thường không có quá nhiều tạp dịch đệ tử nguyện ý đ ổ i chỗ dù sao giao chỉ thánh địa cho tạp dịch đệ tử an bài tạp vụ vô luận là loại nào kỳ thực cũng không tính là mệt nhọc đối với luyện thể cảnh ngũ trọng trở lên tạp dịch đệ tử tới nói thậm chí có thể nói là nhẹ nhõm tạp dịch đệ tử chỉ cần hoàn thành chính mình nhiệm vụ hàng ngày như vậy thời gian còn lại liền có thể dùng tu hành hoặc học tập đủ loại công pháp kỹ năng để t h ă n g tự thân đối với giao trì thánh địa tới nói tạp dịch đệ tử cũng không phải đơn thuần chiêu đi vào làm việc ân sáu n a m tạp dịch đệ tử ngoại trừ các nàng cũng hy vọng tạp dịch đệ tử bên trong bước lên mấy cái thiên tài đi ra dù sao tất cả mọi người là người tu hành cũng không phải phản tục nơi nào có nhiều như vậy sống muốn làm tu hành mới là đệ nhất trọng yếu sự tỉnh sở dương tìm một đầu thật dài dây t h ừ đem mấy chục túi linh mễ r ắ n rắn chắc chắc buộc c h u n g một chỗ như là một toà núi nhỏ tiếp đó trực tiếp một tay đem hắn d ơ lên giống như rời núi cái này mấy chục túi linh mễ cũng không tính trọng tuy tiện một cái luyện thể cảnh thất trọng trở lên đệ tử tới cũng có thể d ơ lên sở dương đối ngoại bày ra thực lực vẫn luôn là luyện thể cảnh cựu trọng cho nên cũng không sợ người khác cảm thấy kỳ quái d ơ những thứ này linh mễ chuẩn bị trước khi rời đi sở dương quay đầu liếc mắt nhìn linh đ i ể n phương hướng ánh mắt nhìn chăm chú linh điền g i không trùng từ tầng tầng trận pháp bảo vệ ẩn nấp thân hình lâm vào bế quan trạng thái lạc nguyễn t u ấ giả sở dương đang thức tỉnh viên thứ nhất thần tượng hạt nhỏ thời điểm cảm giác lực đã sớm tăng nhiều tăng tiến đến thập phần cường đại trước đó không cách nào cảm ứng được lạc nguyện tôn giả cụ thể tồn tại nhưng là bây giờ có thể hơn nữa mười phần tinh chuẩn cũng là đang thức tỉnh một hạt thần tượng hạt nhỏ sau đó sở dương cảm giác lực trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ bản thân thể chất đối với thiên địa đạo vận cảm ứng càng thêm chính xác cùng cẩn thận cũng làm cho hắn cảm giác được trước đó cảm giác bị hắn một mực sơ sót trong linh điển những cái kia mơ hồ yếu ớt thiên địa đạo vận để cho hắn hiểu được vì cái gì lạc nguyện tôn giả chọn tại cái kia linh điển phía trên bế quan thì ra đều là bởi vì hắn tự thân tại trồng trọt linh điển thời điểm quá mức tập trung tinh thần cho nên hắn tiên thiên thánh thể đạo thai chỗ tự nhiên hội tụ này chút ít yếu thiên đ ị a đạo vận chuyển tới trong linh điển chút ít này yếu thiên đ ị a đạo vận đối với sở dương tới nói không tính là gì nhưng mà đối với bất luận cái gì hóa thần tôn giả tới nói cũng là sức hấp dẫn trí mạng cũng là vì cái gì thượng cổ thánh binh quy văn linh oa sẽ chủ động tìm tới sở dương nguyên nhân hiểu rõ đây hết thể sau đó sở dương một trận hoảng sợ thầm hô may mắn cũng may lúc đó l ạ nguyện tôn giả trong mắt cũng chỉ có những cái kia thiên điệu ạ vận cảm thấy sở dương chỉ là bất ngờ thời cơ cũng không có đem tất cả đều hướng sở dương trên thân nghĩ nếu không sở dương sẽ rất khó ẩn t ă n g lại mặc dù lúc kia hệ thống có thể giúp sở dương che giấu một chút dị tượng cùng tu vi cùng với ngăn cách hóa thần tôn giả thần thức cự ly xa dò xét nhưng nếu là thật sự đứng tại khoảng cách gần vận dụng hóa thần cảnh sức mạnh xâm nhập trong cơ thể của sở dương tiến hành triệt để loại bỏ mà nói sở dương tiên thiên thánh thể đạo thai nhất định sẽ bị phát hiện còn có khác hẳn với thường nhân luyện thể cánh tu vi đương nhiên đây hết thảy đều đi qua bây giờ hắn nắm giữ thần tượng trấn mục đình tất cả lực lượng hội tụ một thể giấu tại thần tượng hạt nhỏ bên trong muốn ẩn giấu tu vi so di vãng càng đơn giản hơn mà chờ trong cơ thể của sở dương thần tượng hạt nhỏ lại thức tỉnh mấy hạt nắm giữ đệ ngũ trọng sức mạnh pháp môn biến hóa thần ma phong ấn đến lúc đó ngay cả thể nội không thiếu sót luân hải cũng có thể triệt để phong ấn lại khí thức đều không cần hệ thống hỗ trợ liền có thể hoàn mỹ ẩn tàng lại trong cơ thể mình tất cả sức mạnh cùng với dị tượng liền thiên địa đạo vận cũng có thể phong bế cũng không tiếp tục sợ ai dò xét lúc kia dù là lạc nguyện tôn giả bế quan đi ra muốn lại tìm sở dương do xét cái gì thiên đ ị a đạo vận đều do xét không ra mảy may sơ hở đối với lạc n g u y ệ t tôn giả thông qua những thiên đ ị a này đạo vận đạt được những chỗ tốt này sở dương trong lòng cũng không để ý dù sao lạc n g u y ệ t tôn giả tại một năm này trong thời gian cũng coi như là giúp hắn không ít bận rộn sáu thu hồi ánh mắt sở dương không tiếp tục nhìn về phía lạc n g u y ệ t tôn giả bế con chỗ nhẹ nhàng nở nụ cười sở dương một tay giơ cái này mấy chục túi linh mễ hướng về lạc n g u y ệ t tiên phong dưới đỉnh đi đến sáu dọc theo đường đi lạc nguyễn tiên phong các đệ tử nhìn thấy sở dương một tay giơ mấy chục túi linh mễ đều có chút kinh ngạc gương mặt mộng bức nhìn xem sở dương thân ảnh hắn muốn làm gì lạc nguyệt tiên phong đông đảo đệ tử hoàn toàn xem không hiểu sở dương cách làm sở dương cũng không có phản ứng các nàng dù sao đều một năm tròn sở dương đã thành thói quen những sư tỷ này nhóm không dám cùng chính mình có bất kỳ trao đổi sinh sống nếu không hắn kỳ thực là muốn trước cùng lạc nguyệt tiên phong phân công quản lý tạp dịch đệ tử sư tỷ hồi báo một tiếng nhưng cái đó sư tỷ một năm tròn đều không dám gặp sở dương cũng không để ý qua sở dương linh điền chồng như thế nào dù là hàng ngày điểm số phát tạp dịch đệ tử mỗi tháng đan dược phân ngạch thời điểm cũng là hơn nửa đêm trực tiếp đặt ở sở dương nơi ở cửa ra vào nơi đó ngày thứ hai sở dương đứng lên ra ngoài cầm sáu cho nên hắn tính toán rời đi lạc nguyện tiên phong cũng không tính cùng bất luận kẻ nào nói trực tiếp đi tới chân núi linh hạc đài nơi đó chuẩn bị đi tới dáng mây tiên phong sở dương đi tới lạc nguyện tiên phong sơn phía dưới linh hạc đài chỗ nơi này có chuyên môn tạp dịch đệ tử trông giữ nuôi rất nhiều linh hạc nhập môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử bình thường chính là dựa vào những thứ này linh hạc tại giao trì thánh địa các nơi bên trong tiên phong đi lại lúc này ở đây liền có rất nhiều người môn đệ tử cùng tạm dịch đệ tử hoặc là từ linh hạc bên trên xuống tới hoặc là chuẩn bị bên trên linh hạc sáu mười p h ầ n náo nhiệt trong lúc các nàng nhìn thấy không coi ai ra gì mở dạng d ơ mấy chục túi linh mệ sở dương chậm rãi bước hướng về nơi đây mà đến thời điểm cả đám đều ngây dại sau đó sáu các nàng đồng thời làm ra một cái cử động cùng nhau lui lại mấy chục bước trốn đến một bên thật giống như sở dương là cái gì hồng thủy manh thú sở dương khỏe miệng giật một cái sáu đến mức đó sao sợ ta như vậy là nguyện tôn giả dù là đã bế quan gần một năm Vì thế còn dư vẫn là hết sức nặng à. sở dương quét một vòng vội ho một tiếng nói cái nào sư huynh sư tỷ là trông giữ những thứ này linh hạc ta muốn hai đầu linh hạc đi tới vân hà phong những thứ này linh hạc không phải tùy tiện liền có thể cưỡi cũng là có n g ự thú pháp khí hạn chế bọn chúng mệnh lệnh của người khác bọn chúng sẽ không nghe mà phụ trách trông giữ những thứ này linh hạc đệ tử trong tay liền nắm giữ tương ứng n g ự thú pháp khí bởi vậy sở dương mới có thể hỏi cái này chút đệ tử nhưng hắn đã sớm trực tiếp tuyển hai đầu linh hạc cưỡi đi nghe được sở dương lời nói những cái kia trốn ở trong đám người phụ trách trông giữ linh hạt các đệ tử c h ố mắt nhìn nhau một chút hai đầu linh hạt dựa theo quy củ tập dịch đệ tử tối đa chỉ có thể ngồi một đầu linh hạt hơn nữa sáu bọn hắn nhìn về phía sở dương trong tay giơ cái kia mấy chục túi linh mễ từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng qua linh hạt vận chuyển linh mễ vẫn là nhiều như vậy túi cái này mấy chục túi linh mễ sợ là có thể đem hình thể nhỏ đúng dịp linh hạt để suy sụp a nhưng mà những đệ tử này xem đi xem lại không có ai đứng ra cũng không có ai mở miệng nói chuyện sáu sở dương chờ giây lát có chút im lặng cũng có chút bất đắc dĩ vừa định nói cái gì đột nhiên hắn nhìn thấy có năm đầu linh hạt giống như là thu đến mệnh lệnh gì trực tiếp hướng về sở dương đi tới tại sở dương trước mặt dừng lại năm đầu linh hạt sở dương xứng sở lập tức minh bạch những thứ này trông giữ linh hạt đệ tử là sợ chính mình cái này mấy chục túi linh mễ đem những thứ này linh hạt để h à a sở dương cầm trong tay mấy chục túi linh mễ thả xuống rơi trên mặt đất phát ra bành một tiếng v a n g trầm mặt đất đều chấn một cái có thể thấy được nó n ặ n g lượng thật cảm tạ sư huynh các sư tỷ sở dương cười chắp tay nói cảm ơn chúng đệ tử không có trả lời sở dương cũng không để ý bọn hắn tự mình đem cái kia mấy chục túi linh mễ chia bốn phần đặt ở trong đó bốn đầu linh h ạ c trên lưng cái kia bốn đầu linh h ạ c đang thả bên trên những thứ này linh mệ sau đó cùng nhau nhịn không được phát ra một tiếng tiếng h ạ c rẽ mảnh khảnh h ạ c chân đều có một chút run dày sáu quá nặng đi bọn chúng đã nhận lấy không nên tiếp nhận trọng lượng đông đảo các đệ tử cũng là đau lòng nhìn xem cái kia bốn đầu linh h ạ c sở dương không có quá chú ý những thứ này đem cái kia mấy chục túi linh mễ cất kỹ sau đó liền ngồi lên con thứ năm linh hạt tiếp đó hướng về phía đông đảo đệ tử c ư i khua tay nói Bye, bye các vị, có vị, duyên gặp lại. sở a bay u đầu đó, đồng đi. đài đông đảo đệ năm Linh dương cánh, hướng về dáng mây tiên phong phương hướng bay đi. Linh、Hạc、trên đài đông đảo các đệ tử, nhìn mây loạt Hạc Hạc thấy tử, các về s dương bóng lưng phần ăn là mười rời đi, đều làm mười phần ăn ý ở tại r trở o n lòng nói.、Tốt、nhất không thấy. Các nàng cũng không hy vọng、sở、dương g l Tốt thấy. hy Các sở nữa. dương Sở tại lạc n g u y ệ t tiên trong phong trong một năm các nàng qua gọi là một cái không được tự nhiên liền linh thiện phòng cũng là có thể không đến liền không đi bình thường dọc theo đường đều phải tập trung tinh thần chỉ sợ không cẩn thận đụng phải sở dương tiếp đó muốn đi vòng qua sáu t r ư ơ n g năm mươi từ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo vân hà tiên phong là lạc nguyện tiên phong đặc thù nhất tiên phong không có tan thần tôn giả t ò a c h ấ n cũng không có chân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử tu vi cao nhất bất quá là thần tàng cảnh nội môn đệ tử lại cũng chỉ có giải rác mấy chục cái thôi đại bộ phận quản sự sư thị cũng chỉ là luân hải cảnh nhập môn đệ tử mà thôi sức chiến đấu cùng khác tiên phong so sánh đơn giản chính là c ặ t bã nhưng không có người sẽ xem nhẹ vân hà tiên phong bởi vì nơi này tồn tại việc vặt vánh đường Chuyên môn phụ trách giao chỉ thánh địa sở dương cùng hắn mấy chục túi linh mễ ngồi lấy năm đầu linh hạt đi tới vân hà tiên phong khi vân hà tiên phong linh hạt trên đài những đệ tử kia nhìn thấy sở dương rơi xuống thân ảnh thời điểm từng cái một ngây dại các nàng không phải lạc nguyện tiên phong đệ tử chưa thấy qua sở dương sở dĩ ngây người là bởi vì cái kia mấy chục túi linh mễ cùng với cái kia vài đầu nhìn có chút không chịu nổi gánh nặng linh hạt sáu các nàng tại linh hạt đài đã nhiều năm như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người dùng linh hạt tới vận chuyển những thứ này linh mễ cái này có chút khoa trương ân đồng thời cũng có chút không khỏi tức cười m u ố n cười sở dương rất bình tĩnh từ linh hạt trên thân n h ẹ xuống nhẹ nhàng vô vô linh hạt xinh s ắ n hạt đầu lấy đó cảm t ạ tiếp đó từ cái khác bốn đầu linh hạt trên thân đem cái kia mấy chục túi linh mễ rỡ xuống một lần nữa buộc trùng một chỗ tiếp đó một tay g ơ lên hướng về vân hà tiền trên đỉnh leo núi dài dài đi đến trước khi rời đi sở dương không quên cùng những nữ đệ tử này chào hỏi một tiếng các vị các sư tỷ các ngươi khỏe a những nữ đệ tử này sửng ư sốt một chút theo bản năng đáp lại nói chào ngươi chào ngươi sáu sở dương lúc này mới hài lòng rời đi lâu ngày không gặp cảm giác kể từ trắng tiểu bản rời đi về sau sở dương liền sẽ không cùng ai nói nói chuyện mặc dù đây đối với người tu hành tới nói là có thể chịu đựng cũng nhất định phải đi học được chịu được cô độc cảm giác nhưng có thể cùng người ngẫu nhiên trao đổi một chút vẫn sẽ cảm thấy có chút thể xác tinh thần thư sướng ý niệm thông suốt đặc biệt là cùng nữ đệ tử sáu sở dương một tay giơ mấy chục túi linh mễ mười phần đặc lập độc hành đi ở leo núi dài trên bậc từng bước một đi lên đi dọc theo đường đi lui tôi có thật nhiều tạp dịch đệ tử có nam có nữ bất quá phần lớn cũng là lấy nữ tạp dịch đệ tử chiếm đa số nam nữ tỷ lệ đại khái là một năm mươi giao chỉ thánh địa bên trong nam tạp dịch đệ tử vốn l ạ i ít tiếp đó phần lớn đều bị phân công đi làm khổ lực cũng chính là khách quan cực khổ tạp vụ đi cho nên trên cơ bản lưu lại dáng ngây tiên phong tự nhiên không có mấy cái đương nhiên vô luận là nam tạp dịch đệ tử vẫn là nữ tạp dịch đệ tử bọn hắn đi ngang qua thời điểm nhìn về phía sở dương ánh mắt cũng là mang theo ngạc nhiên rất ít gặp như thế kỳ l ạ n g ư ờ i vậy mà dơ nhiều như vậy túi linh mễ bỏ leo núi dài dai đây là đặc thù luyện thể công pháp sao dơ linh mễ trên dưới bỏ leo núi dài dai mấy chục túi linh mễ lại không trọng ta luyện thể ngũ trọng cũng có thể tùy tiện dơ lên nơi nào có thể tạo được cái gì luyện thể hiệu quả còn không bằng đi linh thiện phòng ăn nhiều mấy khối linh lục vậy hắn khiêng cái này mấy chục túi linh mễ là muốn đi nơi nào đỉnh núi việc vặt vánh đường sao hình như vậy người nam này tạp dịch ta không có ấn tượng gì h ắ n không phải là ở lâu dài vân hà tiên phong là tại cái khác tiên phong trở về cũng không biết hắn làm sao tới nhiều như vậy túi linh mễ kỳ quái mỗi cái quý không phải có chuyên môn quản sự sư tỷ cầm pháp khí đi thu linh mễ sao cần gì phải chính mình lấy tới sáu s u t các ngươi không biết hắn sao hắn là lạc n g u y ệ t tiên phong cái kia sở dương nha một năm trước thời điểm ta chạy tới lạc n g u y ệ t tiên phong thời điểm gặp q u a hắn dáng dấp qua tuấn mỹ cho nên ta ký ức khắc sâu lại là hắn sáu đi ngang qua tạp dịch đệ tử đều hết sức tò mò sở dương tại sao lại như thế đều đang sôi nổi nghị luận mặc dù một năm trước sở dương chi danh liền đã vang vọng giao trì thánh địa một nghìn tám tiên phong nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể nhận ra sở dương chỉ có lúc đó đi qua lạc n g u y ệ t tiên phong vây xem qua sở dương các nữ đệ tử mới có ấn tượng có người nhận ra sở dương cáo chi bên cạnh tạp dịch đệ tử sau đó tất cả mọi người là một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem sở dương một năm nay lạc n g u y ệ t tiên phong chuyện xảy ra bọn hắn vẫn có nghe thấy sở dương cũng bởi vì lạc n g u y ệ t tôn giả cổ q u á i mệnh lệnh tại đông đảo tạp dịch đệ tử ở giữa lưu lại một cái không nhỏ truyền thuyết thỉnh thoảng đều sẽ có người lấy ra nghị luận coi như để tài nói chuyện mặc dù nhận ra sở dương nhưng mà những thứ này tạp dịch đệ tử nhóm cũng không có tận lực né tránh ngược lại tương đối hiếu kỳ ở nơi đó nhìn xem sở dương thậm chí có ít người chủ động đi theo sở dương sau lưng muốn nhìn một chút sở dương muốn tới việc vặt vánh đường làm cái gì dù sao cái này cũng không phải là lạc nguyện tiên phong lạc nguyện tôn giả mệnh lệnh đối với các nàng cũng không có tác dụng a uy hiếp không đến các nàng sáu vân hạ tiên phong mặc dù không có hóa thần tôn giả toa trấn nhưng mà cũng có chính mình một bộ quý cũ khác tiên phong hóa thần tôn giả cũng sẽ không dễ dàng đến khác tiên phong đảo loạn trật tự sáu bởi vậy tại lạc n g u y ệ t tiên phong giống như quỷ kiến sầu bình thường không người dám tới gần sở dương sau khi đi tới nơi này lần nữa trở thành bị vây xem đối tượng sở dương tại hai cái khác biệt tiên phong đãi ngộ đơn giản chính là hai thái cực sáu sở dương vừa mới vẫn còn ở khuôn mặt tươi cười lập tức tiêu thất hóa thành vẻ mặt bất đắc dĩ không phải này làm sao lại vây xem lên đâu cái này quả thực là để cho sở dương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bất quá cũng may những sư tỷ này nhóm đi theo sở dương phía sau cũng không có áp sát quá gần sở dương không muốn ở lâu thế là bước nhanh hơn nhanh chóng hướng về việc vặt vánh công đường mặt chạy tới không bao lâu sở dương đi tới vân hà tiên phong đỉnh núi việc vặt vánh đường một năm trôi qua đi sở dương cuối cùng về tới ở đây đối với việc vặt vánh đường đủ loại làm việc quá trình sở dương vẫn là rất quen thuộc tại việc vặt vánh đường đông đ ả o tạp dịch đệ t ử cái kia đủ loại mộng bức trong ánh mắt sở dương tìm được một cái mười phần quen thuộc quản sự sư tỷ một năm trước chính là nàng làm chủ để sở dương đi lạc nguyệt tiên phong trồng trọt linh điền bây giờ sở dương muốn rời khỏi lạc nguyệt tiên phong đổi đi khoáng mạch đ ả o quán g tìm nàng tự nhiên là không thể thích hợp hơn bà ảnh khi cái kia quản sự sư tỷ nhìn thấy sở dương đi tới trước mặt mình sau đó đem mấy chục túi linh mễ để ở dưới đất thời điểm biểu tình trên mặt nàng lập tức biến cực kỳ đặc xác sở, sở dương Quản sự sư tỷ tự nhiên nhận ra sở dương dù sao ban đầu là nàng làm chủ để cho sở dương đi lạc nguyện tiên phong hơn nữa còn phân công cho sở dương toàn bộ lạc nguyện tiên phong linh điển ngay từ đầu nàng cho là sở dương đi lạc nguyện tiên phong sau đó rất nhanh liền sẽ chịu không được trồng trọt nhiều như vậy linh đ i ể n khổ cực tiếp đó liền sẽ chủ động trở về tìm nàng cầu xin tha thứ tiếp đó nàng liền có thể mượn cơ hội đem sở dương triệu hồi tới tại bên cạnh mình hỗ trợ đẹp mắt nhưng người nào biết sáu sở dương vừa đi lạc nguyện tiên phong mới ngày thứ hai liền trêu chọc lạc nguyện tôn giả trực tiếp danh tiếng chuyển khắp toàn bộ giao trì thánh địa sau đó nàng không đợi tới sở dương chủ động cầu xin tha thứ tin tức mà là chuyển đến lạc nguyện tôn giả mệnh lệnh tất cả lạc nguyện tiên phong đệ tử không thể cùng sở dương quá thâm giao tin tức sau đó chính là lạc nguyện tôn giả điều tra trọng thương sở dương tin tức lại lần nữa chuyển đến bây giờ toàn bộ giao chỉ thánh địa ngoại trừ tin tức không linh thông hoặc không quan tâm những thứ này bắt quái đệ tử bên ngoài còn có ai không biết lạc nguyện tôn giả mười phần coi trọng một cái tạm dịch đệ tử gọi là sở dương người khác ngược lại là còn tốt đem cái này xem như một cái bắt quái nghe một chút là được rồi nhưng mà tên quản sự này sư tỷ không giống nhau phải biết trước đây thế nhưng là nàng đem toàn bộ lạc nguyện tiên phong linh đ i ể n phân công cho sở dương mặc dù sau đó nàng làm ra bộ cứu muốn phái thêm mấy cái tạp dịch đệ tử cho sở dương hỗ trợ nhưng mà lại bị sở dương cự tuyệt nàng cũng không nói thêm nữa nhìn như không có việc gì nhưng người nào biết lạc nguyện tôn giả sau khi biết chuyện này sẽ ra sao đâu có thể hay không cho là là nàng cố ý cho sở dương đào hố cố ý chỉnh sở dương nếu lạc nguyện tôn giả tức giận nàng một cái nho nhỏ quản sự đệ tử có thể không chịu nổi một vị hóa thần tôn giả lựa giận a cho nên một năm nay cái này quản sự sư tỷ vẫn luôn là nơm nớp lo sợ thậm chí thường xuyên còn có thể gặp ác n g u chính là sợ lạc nguyện tôn giả tìm tới cửa hoặc s ợ dương trở về tìm nàng báo thủ mang đến ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đường khinh thiếu niên nghèo cho nên khi cái này quản sự sư tỷ nhìn thấy sở dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm lúc đó chân liền mềm đúng sáu t r ư ớ c g năm mươi lăm cáo n mượn v ă i hùng hồng liên tôn giả rất hiếu kỳ sư tỷ cẩn thận sở dương tay mắt lanh lẹ lập tức tiến lên đỡ lấy cái này quản sự sư tỷ đỡ xong sở dương mới phản ứng được không đúng cái này quản sự sư tỷ rõ ràng là luân hải cảnh tu vi làm sao lại run chân sáu sở dương nhìn về phía cái này quản sự sư tỷ phát hiện nàng gương mặt khẩn trương liền hỏi sư tỷ ngươi thế nào ta sáu quản sự sư tỷ không biết trả lời thế nào một mặt khẩn trương nàng đẩy ra sở dương tiếp đó lui lại mấy bước đến an toàn khoảng cách sau đó nàng mới nhìn hướng sở dương ấp úng nói ngươi ngươi tại sao trở lại sáu lúc này sở dương tại cái này quản sự sư tỷ trong mắt cùng đến đây đòi nợ đại ma vương không có gì khác biệt sở dương không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ nghe vậy chỉ chỉ bên cạnh đống núi nhỏ một dạng mấy chục túi linh mễ túi nói những này là ta tại lạc n g u y ệ t tiên phong trồng linh mễ phía trước vẫn luôn không có sư tỷ tới tìm ta thu linh mễ kiểm tra ta trồng c h ọ n thành quả cho nên ta càng nghĩ liền tự mình đem những thứ này linh mễ đều sắp xếp gọn tiếp đó cầm về vân hà tiên phong tìm sư tỷ ngươi để cho ngươi nghiệm thu một chút ta trồng c h ọ n thành quả sáu lúc nói chuyện này sở dương sắc mặt có chút không được tự nhiên hơi có chút lúng túng dù sao hắn lấy ra cái này mấy chục túi linh mễ cùng cái kia mấy ngàn khối linh điền so ra số lượng đơn giản chính là có ít bất quá sở dương cũng không biện pháp ai bảo lúc trước hắn tại tu luyện cái kia thần tượng c h ấ n ngục k ì n h thời điểm thi triển địa ngục dung lô phát môn không cẩn thận đem những thứ khác linh mễ toàn bộ cho thôn vệ hóa thành bản nguyên linh lực nếu hắn kịp thời dừng lại có thể ngay cả cái này mấy chục túi linh mễ cũng không thừa lại cho nên sở dương một mực đang quan sát lấy cái này quản sự sư tỷ phản ứng chỉ sợ nàng lại bởi vì những thứ này linh mễ số lượng mà có chút tức giận sau đó để chính mình hạ xuống nguyện tiên phong lại loại một năm linh điển sở dương trong lòng đã nghĩ kỹ một chút rào biện giải thích định đem đ a đều vứt cho bế quan lạc nguyệt tôn gia sáu bất quá cái này quản sự sắc mặt của sư tỷ phản ứng cùng trong tưởng tượng của hắn không giống nhau lắm nang vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn cái kia mấy chục túi linh mễ tiếp đó liền không lại chú ý mà là tiếp tục nhìn về phía sở dương thận trọng d o hỏi ngươi cố ý trở về t ì m ta liền việc này không có chuyện gì khác sao ách sáu sở dương nghĩ thầm cái này quản sự sư tỷ quả nhiên không hổ là tại việc vặt vánh đường nhiều năm sành sỏi chính mình cái gì cũng không nói vậy mà liền có thể nhìn ra mình còn có sự tình khác muốn nói nói không chừng đều đoán được chính mình muốn xin đổi một cái tạ vụ công tác thế là sở dương cũng không có tiếp tục hàn huyên dứt khoát nói sư tỷ ta đích sắc còn có một chuyện xấu đến rồi đến rồi quản sự sư tỷ trong lòng lập tức hít một hơi sắc mặt tráng nhuận thầm nghĩ lấy nếu như sở dương muốn tìm chính mình t h i ế n thức chính mình muốn làm sao đi ứng đối mặc dù ta là luân h ả i cảnh hắn vẫn là luyện thể cảnh đánh là chắc chắn đánh không lại ta nhưng mà sau lưng của hắn còn có lạc n g u y ệ t tôn giả đang cho hắn chỗ dựa a quản sự sư tỷ trong đầu suy nghĩ bay tán loạn nếu không thì ta lát nữa cho hắn điểm chỗ tốt đối với hắn nhiều lời vài câu lời hữu ích tiếp đó cho hắn mấy cái tôi thể đàn coi như bội dù sao trước đây ta cũng không phải thật muốn chính hắn đằng sau là chính hắn không muốn để cho người ta đi giúp hắn cùng ta thật sự không có liên quan quá nhiều sáu sở dương không biết c á i này quản sự sư tỷ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà chính mình bộ não nhiều như vậy hắn kỳ quái nhìn chẳng biết tại sao sắc mặt đột nhiên hơi trắng quản sự sư tỷ một mắt tiếp tục mở miệng nói sư tỷ ta đã tại lạc nguyện tiên phong trồng trọt linh điền một năm cho nên ta muốn xin đổi khác t ạ p vụ sở dương a kỳ thực ta sáu quản sự sư tỷ vừa định đối với sở dương nói điểm lời hữu í c h đột nhiên mới phản ứng được cái gì người sự tính khác chính là muốn x i n đổi khác tạp vụ trong giọng nói đều là kinh ngạc cùng với không có phản ứng kịp mộng bức cảm giác sáu liền chuyện này a sở dương gật gật đầu hỏi như thế nào không được sao vẫn là nói x ấ u đi đương nhiên đi quản sự sư tỷ trên mặt lập tức đổi thành một cái mười phần nụ cười sán lạ ngữ tốc cực nhanh đối với sở dương nói không có vấn đề ngươi muốn đổi cái gì tạp vụ cứ việc cùng sư tỷ nói lạc nguyện tiên trên đỉnh vô luận là cái nào tạp dịch cương vị ta đều có thể đem ngươi phân công đi qua cho dù là ngươi muốn đi lạc nguyện đại địa cũng được nàng lâu như vậy đến nay một mực nhấc lên tâm cuối cùng rơi xuống tiếp trong lòng thở dài một cái thì ra sở dương không phải đến tìm nàng p h i ế n phức mà là muốn tìm nàng đổi một phần tạp vụ công việc làm hơn nữa nhìn sở dương dáng vẻ đối với chuyện lúc trước cũng không có ghi hận trong lòng lần này quản sự sư tỷ an tâm nghe được quản sự sư tỷ để cho chính mình tiếp tục tại lạc nguyệt tiên trên đỉnh làm tạp dịch đệ tử sở dương s ữ n g sở lắc đầu nói sư tỷ ngươi hiểu lầm ta ta không muốn tiếp tục tại lạc nguyệt tiên trên đỉnh làm tạp vụ ách không tại lạc nguyệt tiên phong quản sự sư tỷ hơi nghi hoặc một chút vậy ngươi muốn đi nơi nào muốn làm cái gì tạp vụ. sở dương bình tĩnh nói khoáng mạch đào quáng quản sự sư tỷ gương mặt kinh ngạc nhìn xem sở dương dường như là không nghĩ tới sở dương vậy mà lại muốn đi khoáng mạch đào quáng như thế nào không được sao sở dương hỏi không phải là không được sáu chỉ là sáu quản sự sư tỷ do dự một chút cũng không biết phải nói như thế nào mới tốt căn cứ vào lạc n g u y ệ t tiên trên đỉnh lưu truyền tới chuyện xấu lạc n g u y ệ t tôn giả thế nhưng là rất coi trọng sở dương cho nên nàng vừa mới sẽ như vậy sảng khoái nói sở dương đi lạc nguyện tiên phong cái gì tạp dịch cương vị nàng cũng có thể điều động cho dù là nàng cũng không có cái gì quyền hạn lạc nguyện đại điện dưới cái nhìn của nàng sở dương tới này muốn đổi tạp dịch cương vị rất có thể là lạc nguyện tôn giả để cho sở dương tới chính là muốn đổi được lạc nguyện đại điện đi sáu dù sao sở dương là nam tạp dịch đệ tử tại g i a o chỉ thánh địa bên trong nam tạp dịch đệ tử thân phận vẫn còn có chút hạn chế m ộ t ít chuyện đều phải đi một chút quá trình không thể nói không làm liền không làm sáu sở dương liếc mắt, nhìn quản sự sư thỉ, lại liếc mắt nhìn đi theo hắn đi tới việc vặt vánh đường lúc này ở việc vặt vánh đường bên ngoài lặng lẽ nhìn hắn đám kia tạp dịch đệ tử nhóm hắn liền đoán được lúc này cái này quản sự sư tỷ đang nghĩ tới là chính mình cùng lạc nguyện tôn giả cái kia không minh bạch quan hệ lấy sở dương lúc này tu vi dù là ngoài ba trăm thước con kiến bỏ qua hắn đều có thể cảm giác đến cho nên đối với các nàng một mực thì thầm tự nhiên nghe thấy chỉ là không thèm để ý lười nhắc giảng giải thôi kỳ thực sở dương cũng là đi tới nơi này vân hà tiên phong m ớ i biết được chính mình vậy mà không hiểu thấu cùng lạc nguyện tôn giả liên hệ quan hệ còn có cái này giao trì thánh địa bắt quái tập tục vậy mà nồng đấm như vậy thật sự là để cho ý hắn nghĩ không ra trầm ngâm chốc lát sở dương đối với quản sự sư tỷ nói sư tỷ yên tâm đi ta đi khoáng mạch đào quáng là chính ta muốn đi không có ai tới gây phiền phức cho n g ư ờ i sở dương không có nói là ai hắn cố ý nói như vậy chỉ là muốn mượn nhờ lạc nguyện tôn giả cùng hắn ở giữa chuyện xấu sau đó để cái này quản sự sư tỷ đem chính mình điều động đi qua khoáng mạch ngược lại các nàng lại không rõ ràng chính mình cùng lạc nguyện tôn giả trên thực tế quan hệ thế nào cũng không có trong sạch ngay cả lời đều không nói qua vài câu có đôi khi cáo mượn oai hùm vẫn rất có cần thiết quả nhiên nghe được sở dương nói như vậy quản sự sư tỷ dường như thở dài một hơi bất quá nàng vẫn còn có chút do dự hỏi quả thật sở dương gật đầu một mặt chân thành biểu lộ nói quả thật sư tỷ yên tâm coi như muốn tìm cũng là tìm ta sáu quản sự sư tỷ do dự một chút nói kia t ộ ta mặc dù khoáng mạch không phải chức quyền của ta phạm vi quản hạn nhưng đã ngươi muốn đi khoáng mạch đỏ quáng vậy ta liền giúp ngươi một cái nàng cũng không hỏi sở dương vì sao muốn đi khoáng mạch đỏ quáng cho dù cái kia có thể nói là tạm dịch đệ tử tất cả trong công việc công việc khổ cực nhất ngược lại đây là sở dương chính mình yêu cầu sau này lạc nguyện tôn giả vấn trách xuống cũng cùng nàng quan hệ không lớn Nàng bây giờ liền nghĩ giờ bây cho để sở dương gật đầu vừa chỉ chỉ bên cạnh mấy chục túi linh mễ hỏi cái kia sư tỷ những thứ này linh mễ xử lý như thế nào cái này a đơn giản Ta trước tiên thu lập được sư trực cái cái cái chục rồi. ra, tiếp túi túi tiếp kia túi linh hô một tiếng. Quản xuống Thu. bên hông dạng nhỏ, hướng sự tỉ từ một thơm một một phía hô gỡ mở mấy mệ đó về l tức mấy chục túi linh mễ hóa thành một vệt sáng bị hấp thu tiến vào cái kia túi thơm trong một dạng cái túi nhỏ đây là chữ vật linh túi giao chỉ thánh địa bên trong mỗi một cái nhập môn đệ tử đều sẽ gợi một cái thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất sở dương có chút hâm mộ nhìn xem cái kia chữ vật linh túi đây là hắn xem như nam tạp dịch đệ tử chỉ cần tại giao trì thánh địa bên trong trên cơ bản là thuộc về không có khả năng thứ nắm giữ sáu mặc dù hắn đã có một cái thượng cổ thánh binh thế nhưng cũng không phải pháp khí chứa đồ sở dương cảm thấy chính mình có cơ hội nhất định phải đi lộng một kiện pháp khí chứa đồ tốt nhất cũng là thượng cổ thánh binh cấp bậc bảy ngay tại sở dương tại vân hà tiên phong việc vặt vanh trong nội đường yên lặng chờ lấy cái kia quản sự sư tỷ thời điểm hắn từ lạc nguyệt tiên phong rời đi đi tới g i á n g ngây tiên phong sự tình đã bị những cái kia tại vân hà tiên phong trông được đến sở dương các nữ đệ tử đem tin tức này lặng lẽ thông qua đưa tin pháp k h chuyển đến các đại tiên phong quen biết nữ đệ từ nơi đó đi sở dương cùng lạc nguyện tôn giả ở giữa chuyện xưa không thể nói thế nhưng là một năm qua giao trì thánh địa bên trong chuyến lâu nhất cũng bị nghị luận h u n g nhất tin tức cho dù là nửa năm trước giao trì thánh địa đệ nhất chân chuyển đệ tử giang diệu y từ mây khói bên trong bí cảnh thành công trở về còn bắt sống ảnh ma tông tông chủ con trai độc nhất tin tức cũng ép không được việc này mọi người đối với sở dương độ chú ý rõ ràng so đệ nhất chân chuyển đệ tử giang diệu y còn nhiều dù sao đệ nhất chân chuyển giang diệu y cho tới nay cũng là giao trì thánh địa thiên tiêu danh truyền nhiều năm mọi người đối với nàng tại tu luyện một đạo bên trên t i ê n tài sự tích cũng sớm đã quen thuộc hơn nữa tuyệt thế thiên tiêu sinh hoạt đối với tuyệt đại bộ phận nữ đệ tử tới nói vẫn còn có chút xa vời nam tạp dịch cùng hóa thần tôn giả cố sự rõ ràng càng thêm gần s á t cuộc sống của các nàng tương đối tiếp địa khí một chút bảy hồng liên tiên phong đỉnh núi hồng liên đại điện người mặc áo đỏ một mặt vũ mị nhưng không mất thanh thuần hồng liên tôn giả dựa vào trong điện rừng em bên cạnh bảy đầy kỳ chân dị thú làm thành khay ngọc trân tu còn có tản ra linh khí nồng nặc rượu ngon rượu ngon nàng thân sắc k h ẽ động trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lập tức k h ẽ cười một tiếng thú vị vậy mà chủ động ra lạc n g u y ệ t tiên phong sao ta còn thực sự sâu không có cách nào tiến lạc n g u y ệ t tiên phong xem ngươi cái này tiểu tạp dịch hình dạng thế nào đâu ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này tiểu tạp dịch đệ tử là dựa vào cái gì hấp dẫn lấy ta cái kia lạc nguyệt sư mỗi sáu dứt lời trên giường em thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một bản mỹ vị món ngon rượu ngon rượu ngon chương năm mươi sáu khoáng mạch lệnh bài tới tay lớn phụng vương triều gửi thư sở dương tại việc vặt v a n trong nội đường trở lấy thỉnh thoảng còn muốn đối mặt một chút gan lớn các sư tỷ chủ động tới nói chuyện phiếm với hắn hỏi thăm hắn liên quan tới lạc nguyện tiên trên đỉnh sự tỉnh dù sao đây không phải lạc nguyện tiên phong ngoại trừ vừa mới cái kia quản sự sư tỷ cái k h á c các sư tỷ cũng là không thể nào e ngại lạc nguyện tuân giả ân mặc dù không sợ nhưng vẫn là có chút lòng mang kính sợ nhưng đã sớm đem sở dương một m ự c vây sở dương không chỗ có thể trốn muốn cự tuyệt ta nhưng nhìn nhiều như vậy sư tỷ tất cả ở xa xa nhìn hắn biết rõ làm sao cũng là cự tuyệt không được trừ phi hắn vận dụng vũ lực lấy lý phục người thế nhưng chẳng phải bại lộ tu vi của hắn sao thế là sở dương chỉ có thể m ặ t m ỉ m cười cùng những thứ này chủ động tới các sư t ỉ nói chuyện phiếm trả lời các nàng một chút vấn đề vấn đề của các nàng đại khái là cái dạng này lạc n g u y ệ t tôn giả là một cái dạng gì người lạc n g u y ệ t tôn giả nghe nói rất cao lạnh chưa bao giờ thích cười là cái dạng này sao nghe nói lạc n g u y ệ t tôn giả không thích nam nhân ghét nhất nam tạp dịch ngươi là thế nào làm đến để cho lạc n g u y ệ t tôn giả như thế coi trọng đây này ngươi tại sao muốn rời đi lạc nguyện tiên phong đi khoáng mạnh a là gây lạc nguyện tôn giả không vui Tiếp đó bị đẩy đi đi đó đẩy bị qua sao? lạc nguyện tôn giả sáu vấn đề của các nàng không có một cái nào không mang theo lạc nguyện tôn giả cũng là hiếu kỳ sở dương cùng lạc nguyện tôn giả ở giữa chân chính quan hệ sở dương mặc dù một mực mặt mỉm cười nhưng trên thực tế nội tâm một mực tại i ê n lặng chửi bậy những vấn đề này hắn làm sao b i ế ta t hắn cùng lạc nguyện tôn giả ngoại trừ linh thiện phòng một lần kia sau đó liền không có đã gặp mặt t ạ n g nguyệt hoa đan lần kia không tính gặp mặt các ngươi có vấn đề trực tiếp đến hỏi lạc nguyện tôn giả bản tôn a ta cùng nàng nửa xu quan hệ cũng không có sáu sở dương trong lòng chửi bậy không thôi thế nhưng là vẫn là phải mặt mỉm cười trả lời những sư tỷ này vấn đề hắn ngữ khí mười phần thành khẩn nói liên quan tới tôn giả sự tình ta không dám nói bựa bất quá lạc nguyện tôn giả l à người vẫn là rất hiền lành cao lãnh có thể chỉ là truyền n môn thôi ôn hòa sáu sở dương chủ yếu là hồi tưởng lại trước đây lạc nguyện tôn giả trước sau hai lần cho hắn những đan dự kia lần đầu tiên là tiêu linh đan lần thứ hai là nguyện hoa đan hồi tưởng lại sở dương cảm thấy lạc nguyện tôn giả hẳn là cũng chỉ là loại kia mặt lệnh tim nóng người a chỉ là những thứ này đệ tử bình thường không có gì cơ hội tiếp xúc qua nàng cho nên mới sẽ cảm thấy nàng cao lãnh ân ta cũng không cơ hội gì tiếp xúc đây hết thệ cũng chỉ là suy đoán của ta sở dương trong lòng bản thân chửi bậy lúc này lúc trước đi tìm người giúp sở dương làm đi khoáng mạch chuyện đào mỏ quản sự sư tỷ cầm một phong thơ trở về nàng nhìn thấy nhiều như vậy nữ đệ tử vây quanh sở dương nơi xa còn có rất nhiều xem náo nhiệt lập tức nhữ mày khẽ quát một tiếng các ngươi đều không hoạt kiền đúng không ở đây xem náo nhiệt gì nàng thân là việc vặt vánh đường thâm niên quản sự tu vi cũng là khá cao mấy cái t i ề một trong vẫn rất có uy nghiêm nghe được thanh em của nàng vây quanh sở dương mấy nữ kia đệ tử lập tức sợ hết hồn tiếp đó hành hạnh nhiên liếc mắt nhìn cái kia quản sự sư tỷ từng cái không còn dám vây quanh sở dương trực tiếp quay người bước nhanh chạy đi giống như con t h ỏ con bị giật mình cách đó không xa xem náo nhiệt những cái kia cũng là sợ hết hồn tiếp đó mười phần chỉnh t ề thống nhất phân tán bốn phía làm bộ đang nói chuyện hoặc phê bình việc vặt vánh đường nội bộ một chút hoàn cảnh hoặc trang trí trưng bày vấn đề vừa nói một bên từ từ ly khai nơi này động tác nước chạy mây trôi mười phần tự nhiên xem ra là thường xuyên làm loại này xem náo nhiệt cử động đều dưỡng thành quen thuộc nhìn thấy quản sự sư tỷ tới đem đông đảo nữ đệ tử do chạy sở dương lập tức thở dài một hơi mặc dù tên quản sự này sư tỷ nhìn có chút kỳ kỳ quái quái nhưng ít ra có thể giúp hắn giải quyết những thứ này phiền thoái nhỏ xấu tạ tạ sư tỷ sở dương nói tiếng cảm ơn tiếp đó hỏi làm xong sao quản sự sư tỷ gật gật đầu ném tới một cái tạp dịch lệnh bài nói đây là nhạn sơn quặn g mỏ tạp dịch lệnh bài trong vòng ba ngày ngươi cầm lệnh bài này đi qua nhạn sơn khoáng mạch đưa tin là được rồi còn có ngươi muốn đem ta cho lúc trước khối kia lạc nguyện tiên phong tạp dịch lệnh bài trả lại tạp dịch đệ tử chỉ có thể cầm một khối tạp dịch lệnh bài bằng vào tương ứng tạp dịch lệnh bài có thể tại tương ứng khu vực cùng với dáng mây tiên phong ở giữa đi tới đi lui ân sở dương tiếp nhận viên kia khoáng mạch khu vực tạp dịch lệnh bài tiếp đó từ trong ngực đem mình nguyên lai、like、viên kia tạp dịch lệnh bài đưa cho quản sự sư tỷ trao đổi tạp dịch lệnh bài sau đó cái này quản sự sư tỷ cầm trong tay một mực cầm lá thư này đưa cho sở dương sở dương xứ sở nghi ngờ nói đây là sáu quản sự sư tỷ nói từ đại phụng vương chiêu đưa tới hẳn là người nhà ngươi gửi thư phía trước q u ê n lấy cho ngươi đi qua bây giờ đột nhiên nghĩ đến trên thực tế thư này là nửa năm phía trước đã đến giao trì thánh địa nhưng lúc ấy sở dương tại lạc n g u y ệ n tiên phong tin tại đến giao trì thánh địa cùng ngày liền chuyển giao đến lạc n g u y ệ n tiên phong thế nhưng là lúc đó n g u y ệ n tiên phong đệ tử nơi nào dám đi chủ động tìm sở dương a thế là liền đem tin đưa về việc vặt vanh đường đ ệ cái này vừa để xuống liền bỏ vào bây giờ đại phụng vương chiêu người nhà của ta gửi thư sở dương xứng sở sau đó tiếp nhận lá thư này trên phong thư viết tên của hắn sở dương nhìn thấy nét chữ này lập tức liền nhận ra đây là hắn đường đệ sở phong viết người đường đệ này cùng hắn quan hệ không tệ tại sở g i a bên trong vẫn luôn lấy sở dương như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó sở dương sẽ phong thư ra lấy ra bên trong giấy viết thư xem trọng nội dung bên trong đại khái nội dung kỳ thực chính là đại khái nói một lần sở dương bái nhập giao chỉ thánh địa trở thành giao chỉ thánh địa sau đó sở g i a đại thể tình huống cùng với sở g i a trưởng bối cùng phụng kinh thành người cũng là nói như thế nào hắn sáu hắn rời đi phụng kinh thành cùng ngày sở g i a gia chủ cũng chính là sở dương hắn ở cái thế giới này cha ruột trực tiếp tức dẫn đến thổ huyết mất đi tiếp đó sau khi tỉnh lại hung hăng muốn cùng sở dương đoạn tuyệt phụ tử quan hệ còn muốn trục xuất ra phả sự tình sở g i a trưởng bối khác cũng là không sai biệt lắm tức giận phát cuồng dù sao sở dương thế nhưng là sở g i a đời này kỳ lân tử ký thác toàn bộ sở g i a cực lớn hy vọng tất cả mọi người đều cảm thấy lấy sở dương thiên phú dù là không thể vào thánh địa nhưng tuyệt đối có thể bái tiến một cái cực tốt tâm môn tiếp đó dẫn dắt sở g i a hướng đi đ ỉ n h phong nhưng người nào biết sở dương tiến là tiến vào thánh địa lại tiến vào giao chỉ thánh địa trở thành nam tạp dịch đệ tử sáu thì tương đương với một cái rõ ràng có thể phong đợi bái tướng tú tài Không hiểu thấu chạy t ớ sở ra o n g c h ù gánh không nổi người này sở phong cũng là qua mấy tháng sau đó cảm thấy trưởng bối trong nhà không có tức giận như vậy tiếp đó vụng trộm cho sở dương viết thư bảo hắn biết điều này hơn nữa dặn do sở dương hàng vạn hàng nghìn đừng cho trong nhà gửi thư nói cái gì nhưng sở ra các trường bối nhất định sẽ lần nữa bị tức thổ hết u y mất đi tin cuối cùng sở phong vẫn là biểu đạt đối với sở dương tưởng niệm cùng với hỏi đến sở dương tại giao trì thánh địa bên trong qua có hay không hảo giao trì thánh địa các sư tỷ có phải hay không cũng như trong tin đồn từng gái mạo như thiên tiên có cơ hội hắn có hay không có thể tới giao trì thánh thể t h ă m một chút sở dương sáu sau khi xem xong sở dương một mặt im lặng tiểu từ này hắn nơi nào nhìn không ra đối với đường đệ sở phong trong thư phía trước những cái kia sở ra sự tỉnh cùng với trục xuất ra phả sự tỉnh sở dương tại tới giao trì thánh địa phía trước đã sớm liệu đến cho nên cũng không kỳ quái cũng không có quá lớn phản ứng nội tâm mười phần bình tĩnh mặc dù tu vi hiện tại của hắn nếu trở lại sở g i a bày ra sở g i a nhất định sẽ hiện lên vẻ k i n h sợ tiếp đó chính là mừng rỡ như điên nói không chừng còn có thể trực tiếp đem sở g i a ra chủ chi vị c h u y ể n cho hắn thế nhưng có ý gì có công phu này còn không bằng tiếp tục tại giao trì thánh địa bên trong yên lặng đánh dấu thu được càng nhiều nghịch thiên ban thưởng tiếp đó sớm ngày thành tựu vô địch sở g i a sáu sở dương vẫn là rất rõ ràng sở g i a thực lực chỉ cần lớn phụng v ư ơ n g chiêu không bị người diệt đi trong vòng trăm năm sở g i a liền sẽ không có vấn đề gì cho nên hắn mới có thể yên tâm tiến vào giao trì thánh địa tiếp đó đối với sở ra không quản không hỏi lắc đầu sở dương không có lại nghĩ sở ra sự tình hắn đem thư xếp lại thu vào tiếp đó đối với quản sự sư tỷ nói sư tỷ nếu vô sự ta này liền rời đi đi tới q u ả n mỏ quản sự sư tỷ khoát tay một cái nói không sao không sao ngươi nhanh đi khoáng mạch đưa tin a nàng hận không thể sở dương bây giờ lập tức lập tức từ trước mặt mình tiêu thất sáu sở dương gật gật đầu lại nói tiếng c ả m ơn sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi đúng lúc này một đạo tiếng cười như chuông bạc tại việc vặt vánh đường đại điện bên trong văng lên sở dương bên thai truyền đến yêu mị động lòng người âm thanh người chính là sở dương l ạ c nguyện sư mội coi trọng tiểu tạp dịch sáu chương năm mươi bảy tề tụ giáng Mây tiến phong tươi đẹp động lòng người hồng liên tôn giả người chưa tới âm thanh tới trước như thế yêu mị động lòng người âm thanh vừa mới xuất hiện toàn bộ việc vặt vánh đường đại điện các đệ tử đều là cả kinh tiếp đó theo bản năng nhìn bốn phía một mắt lại không có phát hiện bất luận bóng người nào chính là đứng tại sở dương bên cạnh cái kia quản sự sư tỷ cũng là một mặt kinh ngạc tiếp đó nhìn bốn phía sáu sở dương cũng đi theo nhìn về phía bốn phía biểu hơn nữa còn không chỉ một vị hóa thần tôn giả đồng thời từ mỗi cái phương hướng b u ô n g xuống vân hà tiên phong có năm vị hóa thần tôn giả còn có mấy chục cái mệnh tuyển cảnh hạch tâm nữ đệ tử mấy trăm vị thần tàng cảnh nội môn đệ tử các nàng cũng là cách đi ra diên phần mình ngự sử phi hành pháp khí vội vội vàng vàng chạy tới bất quá các nàng trên cơ bản cũng là tới lặng lẽ đến vân hà tiên phong không có ý định kinh động bất luận kẻ nào đi tới sau đó cũng đầu tiên là thả ra thần thức chậm dai hướng về việc vặt vánh đường bên này lặng lẽ dò xét mà đến chỉ có một vị tương đối trắng trợn vừa tới vân hà tiên phong thần thức trực tiếp quang minh chính đại chạy về phía vân hà tiên phong đỉnh núi việc vặt vánh đường sau đó dùng thần thức truyền âm để cho bao quát sở dương ở bên trong tất cả v i ệ t v á đường trong đại điện đệ tử đều nghe được thanh âm của nàng đây là một vị làm việc hết sức lớn gan không quan tâm người bên ngoài ánh mắt đối đại hóa thần tôn giả sở dương mặc dù cảm giác được sự tồn tại của nàng cùng với thả ra thần thức tại bí mật quan sát đông đảo hóa thần tôn giả cùng bông xuống vân hà tiên phong các sư tỷ sáu nhưng mà hắn cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài chính mình phát hiện sự hiện hữu của các nàng nhất định phải giả trang cái gì cũng không biết dáng vẻ đồng thời sở dương còn vận dụng thần tượng chấn ngục kình cùng với hệ thống che giấu tu vi và khí tức năng lực đem tu vi của mình cùng thần thức giấu nghiêm nghiêm thật, thật chỉ biểu hiện ra bình thường luyện thể cảnh cựu trọng tu vi cảnh giới tới phía trước một mực nghe được những cái kia vân hà tiên phong nữ đệ tử thấp giọng nghị luận cho nên sở dương hết sức rõ ràng tại sao lại đột nhiên có nhiều như vậy hóa thần tôn giả cùng với hạch tâm đệ tử nội môn đệ tử đột nhiên đi tới vân hà tiên phong cũng là muốn sang đây xem náo nhiệt cùng với xem hắn cái này truyền thuyết bên trong nam tạp dịch đệ tử dù sao kể từ một năm trước lạc nguyện tôn giả hạ lệnh đổi u người sau đó liền sẽ không có khác tiên phong đệ tử có thể dễ dàng đi đến lạc nguyện tiên phong nếu như không có lạc nguyện tôn giả cho phép khác tiên phong phong chủ cũng sẽ không cũng không thể dễ dàng tiến vào lạc nguyện tiên phong đi mặc dù trong lòng bất đắc dĩ nhưng sở dương trong lòng vẫn là tương đối bình tĩnh những thứ này hóa thần tôn giả cuối cùng không đến mức làm khó hắn một cái nho nhỏ nam tạp dịch đệ từ a sáu nhìn qua hẳn là thì sẽ thả hắn đi sở dương yên lặng chờ đợi vừa mới thanh n â m kia yêu mị động lòng người hóa thần tôn giả đến hóa thần tôn giả tốc độ vẫn là cực nhanh mấy hơi ở giữa sở dương liền thấy được một vị người mặc kiểu diễm áo đỏ hóa thần tôn giả xuất hiện tại việc vặt vánh đường cửa đại điện dung mạo nàng kiệu mị động lòng người ba búi tóc đen như thác nước cho đến mắt cá chân giữa lông mày có một đoá hồng liên ấ n ký sinh động như thật trên thân ẩn ẩn tản mát ra khí tức u y áp đối với bốn phía đệ tử mà nói gồm có c h ấ n nhiếp cường đại lực sáu các nàng trong nháy mắt liền minh bạch đây là một vị hóa thần tôn giả giao chỉ thánh địa trưởng lão rất nhiều đệ tử mới nhập môn không biết đây là ai chỉ cảm thấy vị này hóa thần tôn giả dáng dấp như thế kiệu mị động lòng người Bề ngoài tuyệt mỹ vô cùng trên mặt còn mang theo nụ cười n h ạ t nhạt nhìn hẳn là mười phần hiền lành bộ dáng không giống lạc nguyện tôn giả như vậy giống như băng sơn cao lãnh để cho người ta không dám đến gần nhưng những cái kia nhập môn thời gian tương đối dài đệ tử cũng không giống nhau tỷ như sở dương bên người quản sự sư tỷ khi nhìn đến vị này giữa lông mày có hồng liên ân ký người mặc kiểu diễm áo đỏ hóa thần tôn giả thời điểm sắc mặt của nàng lập tức khẽ biến sau đó theo bản năng túi l ầ u xuống muốn lui lại trốn đến nơi xa nhưng nghĩ nghĩ thân hình lại là chẳng những tùy ý chuyển động một phần sáu đệ tử mới nhập môn không biết quản sự sư tỷ tự nhiên là biết vị này là ai hồng liên tôn giả tục chuyên là lạc nguyện tôn giả sư tỷ là cùng một cái phản hư đại năng thân truyền đệ tử cũng là giao chỉ thánh địa một nghìn tám bên trong tiên phòng ngoại trừ chín đại c h â n truyền danh khí thịnh nhất mấy vị kia tôn giả một trong cũng không phải thực lực c ư ờ n g đại mà là tính cách thật sự là rất cổ quái giống lạc nguyện tôn giả bộ dạng này tính cách cao lãnh uy nghiêm còn tốt dù sao cũng là hóa thần tôn giả chắc có uy nghiêm các nữ đệ tử ngoại trừ kính sợ thật cũng không ý khác mà cái này hồng liên tôn giả cùng lạc nguyện tôn giả vừa vặn tương phản không có chút nào cao lãnh bình thường cũng giống là không có gì dáng vẻ uy nghiêm thích cùng các nữ đệ tử cùng một chỗ nói chuyện phiếm chơi đùa ngẫu nhiên còn nữa thích trêu cận đệ tử đem đệ tử trêu cận khóc không ra nước mắt nhưng mà sáu h、so、sáu loại tình huống này hồng liên tôn giả để cho hồng liên tiên trên đỉnh các đệ tử khổ không thể tả nhao nhao muốn rời khỏi hồng liên tôn giả tựa hồ cũng biết chính mình trạng thái là có vấn đề cho nên chưa bao giờ ngăn những thứ này muốn rời khỏi đệ tử dân già hồng liên tiên phong đệ tử càng ngày càng ít việc vặt vánh đường cũng sẽ không phái tạp dịch đệ tử đi qua đương nhiên hồng liên tiên trên đỉnh vẫn là có lưu mấy trăm cái đệ tử ở nơi đó hơn nữa từng cái một tại sinh khí trạng thái hồng liên tôn giả không giống người yêu cầu nghiêm khắc phía dưới đều có thể tiếp tục kiên trì cũng bởi vậy cái này mấy trăm cái hồng liên tiên phong đệ tử từ từ đều biến thành giao chỉ thánh địa bên trong đệ tử thiên tài thậm chí hiện nay giao chỉ thánh địa chín đại chân truyền đệ tử bên trong có hai chính cái đệ tử loại à từ t Hồng Liên bên r n tiên phong hết tài năng. Nay cũng dẫn đến, rất nhiều suy nghĩ ma luyện, để cao chính mình tu vi cảnh giới đệ tử, chủ động gia nhập vào Hồng Liên tiên phong g giới gia trổ hết tài rất tu tử, Bất vi chủ cao vào o ma suy Có để đệ quá. l ý nghĩ này đệ tử dù sao số ít không phải ai đều nguyện ý đi thụ ngược đ á i cho nên giao chỉ thánh địa phần lớn đệ tử đối với hồng liên tôn giả thái độ cũng là kính sợ tránh xa lại có lệnh nhạt nhạt e ngại tâm lý không dám đến gần chỉ sợ không cẩn thận chọc giận hồng liên tôn giả để cho nàng biến thành sinh khí trạng thái tiếp đó mình đã bị liên lụy sinh khí trạng thái dưới hồng liên tôn giả cho ũ n ngươi g mặc kệ có kệ p ả i Liên tiên hay không Hồng h p nên g đụng tới cái khác hóa thần tôn giả, không hài lòng không giảng đệ đánh, đạo tử tới thần tôn thể trực tiếp sáu. cái khác Cho có Cho hóa hài dù là lại lý. mà n lúc này đại điện bên trong nhận ra hồng liên tôn giả các nữ đệ tử đều là từng cái một túi đầu xuống không dám nói lời nào cũng không dám loạt động đem mình làm một cái hơi trong suốt tầm thường tồn tại mà sở dương là không biết điều này hắn mới nhập môn đối với hồng liên tôn giả hoàn toàn không biết gì cả hắn chỉ biết là vị này một thân áo đỏ giữa lông mày có hồng liên ấn ký hóa thần tôn giả hình dạng nhìn tựa hồ so lạc nguyện tôn giả còn muốn tươi đẹp động lòng người một chút ân không đúng mỗi người mỗi vẻ đều có các phong tình x ấ u sở dương trong lòng đánh giá lấy hồng liên tôn giả không nhìn đại điện bên trong cái khác đệ tử trên mặt mang cười chậm rãi bước đi đến sở dương trước mặt trên giới đánh giá một phen sở dương khẽ cười nói dáng dấp ngược lại là rất tuấn mỹ bất quá còn kém chút hương vị tư chất đi cũng như nhau giống như nhập môn một năm vẫn là luyện thể cảnh c ự trọng như thế nào sáu lạc nguyện sư ngội liền một cái nhị phẩm tịch hải đan cũng không nguyện ý cho người sao nếu đã như thế vậy có muốn hay không cân nhắc tới ta hồng liên tiên phong ta giúp ngươi đến luân hải cảnh a nhị phẩm tịch hải đan có thể giúp luyện thể cảnh cựu trọng mở luân hải càng thêm nhẹ nhõm đột phá tới luân hải cảnh đừng nói hích hải đan ngươi cái kia sư mội ngay cả ngũ phẩm linh đan đều cho ta ngươi một cái hích hải đan liền nghĩ mua chỗ ta sở dương trong lòng chửi bậy nhưng mà mặt n g o à i lại giả vờ làm ra một bộ bộ dáng tay chân luôn uống hồi đáp đệ tử đệ tử sáu nói hồi lâu một câu nói đều không nói ra rất giống không kiến thức phổ thông tạp dịch đệ tử nhìn thấy một cái địa vị cực cao hóa thần tôn giả sợ hai phản ứng sở dương bắt t r ư ớ c đến rất giống hắn mới lười n h ắ c cùng cái này hồng liên tôn giả nói thêm cái gì đâu nói l ô i nhiều nhiều cho nên còn không bằng giả bộ làm cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu bộ dáng nhìn thấy sở dương như vậy phản ứng hồng liên tôn giả chân mày hơi nhữ lại hầu nghi nói ngươi thực sự là cái kia bị ta lạc n g u y ệ t sư mội coi trọng sở dương như thế nào như vậy không can đảm nhìn thấy ta ngay cả lời đều nói không rõ ràng hồng liên tôn giả trong lòng o á n thẩm nhìn thấy hồng liên tôn giả mày nhân lại sở dương bên cạnh quản sự sư tỷ lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh trong lòng t ê u khổ chỉ sợ hồng liên tôn giả đột nhiên cảm xúc biến hóa hóa thành sinh khí trạng thái sở dương không biết tiếp tục sợ hái hồi đáp đệ tử gọi là sở dương nhưng sáu nhưng sáu nhìn thấy sở dương cái dạng này lại nói nửa ngày đều không nói được hồng liên tôn giả lập tức hứng thú hoàn toàn không có nàng trước kia tới chính là muốn nhìn một chút chính mình cái kia thanh lánh vô cùng cho tới bây giờ đều không thích cùng nam nhân giao thiệp lạc nguyệt sư m ộ i thật vất và coi trọng nam tạp dịch đệ tử đến tột cùng là dáng dấp ra sao đến tột cùng có cái gì mị lực sáu nhưng người nào biết đi tới nhìn một chút người dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai tư chất mặc dù bình thường không có gì lạ nhưng cũng không vấn đề gì có thể dùng tài nguyên t r ồ n g một chút tu vi chính là cái này can đảm thật sự là quá yếu l i ê n câu nói đều nói không rõ ràng như cái bao cỏ sáu hồng liên tôn giả nhịn không được nói ta lạc n g u y ệ t sư m ộ i đến cùng coi trọng ngươi cái nào thấy ngươi đáng thương ta đây nào biết được a tất cả đều là chính các ngươi từ không sinh có đoán mỏ chúng ta rõ ràng quan hệ thế nào cũng không có sở dương trong lòng chửi bậy không thôi tiếp đó lần nữa hồi đáp đệ từ sáu đệ từ không biết hồng liên tôn giả nhịn không được đưa tay nâng trán trời ạ n g ư ơ i n g ư ơ i chớ nói chuyện lại nói tiếp ta sợ ta một cái nhịn không được một cái tắt đem n g ư ơ i trục chết nàng và sở dương nói chuyện một điểm hóa thần tôn giả uy nghiêm cũng không có nếu như là khác hóa thần tôn giả tới tuyệt đối không khả năng sẽ có loại giọng nói này cùng động tác sáu cái này cũng là hồng liên tôn giả bình thường trạng thái cùng nàng sinh khí trạng thái là hai thái cực bất quá bên cạnh nhìn xem sở dương cùng hồng liên tôn giả nói chuyện trời đất những cái kêu biết hồng liên tôn giả thân phận các nữ đệ tử nhưng là từng cái một trong lòng nơm nớp lo sợ nhìn về phía sở dương trong ánh mắt đều là lo lắng các nàng hận không thể tiến lên đem sở dương miệng che lên để cho sở dương không nói gì nữa lại nói lại nói liền thật đem hồng liên tôn giả cho c h ọ c giận đặc biệt là đứng tại sở dương bên cạnh quản sự sư tỷ trong lòng chớ đừng nhắc tới nhiều bất đắc dĩ nàng xem thấy sở dương gương mặt không giảng hòa bất đắc dĩ phía trước sở dương nói chuyện cùng nàng cũng không phải dáng vẻ như vậy như thế nào đụng tới hồng liên tôn giả l i ề n tính không nói hồng liên tôn giả nhìn sở dương phút chốc thấy hắn thật sự một câu nói đều không nói lập tức hít một hơi hoán hận nói ngươi thực sự là ta đã thấy tối đần độn một người nam chúng ta giao chỉ thánh địa nhiều như vậy nam tạp dịch không có một cái nào là giống ngươi như vậy vô vị sở dương nhìn xem hồng liên tôn giả hay không nói chuyện liền mắt cũng không ngáy một cái sáu hồng liên tôn giả r ậ m chân một cái khoát tay một cái nói thôi thôi ta tới tìm ngươi thực sự là một sai lầm quyết định ngươi cũng đừng tới ta hồng liên tiên phong ta sợ ta thực sẽ bị ngươi tức g i ậ n đến một cái tắt đập chết ngươi sở dương thầm nghĩ thật đánh nhau ai chụp chết ai còn không biết đâu lấy hắn bây giờ tu vi vận chuyển thần tượng trấn mục kình nhưng mà bên cạnh hắn quản sự sư tỷ cùng với xa xa một chút các sư tỷ tựa hồ lại rất sợ hồng liên tôn giả dám vẽ ngay cả lời cũng không dám nói một câu chỉnh ở đây bầu không khí hết sức quỳ dị sở dương ẩn ẩn cảm thấy cái này hồng liên tôn giả khí tức trong người có chút bất ổn thể nội có vết thương cũ bất quá hắn tại hồng liên tôn giả trước khi đến liền chủ động thu liễm tu vi của mình cùng khí tức cho nên cảm giác không có bình thường mạnh như vậy cảm giác đến cũng không có rõ ràng như vậy lúc này hồng liên tôn giả ánh mắt đi làm vòng dường như là có ý khác trên mặt nàng lại mang theo sáng rỡ nụ cười mười phân động lòng người nhìn về phía sở dương sau đó lấy ra một cái chữ vật linh đại tại sở dương trước mặt lung lay trong này có mấy bình lích hải đan còn có một cái cao dai pháp khí cùng mấy trăm khối linh thạch ta cho ngươi thêm một cái cơ hội nếu như ngươi nguyện ý rời đi lạc nguyện tiên phong tới ta hồng liên tiên phong đây đều là bao quát cái này chữ vật linh đại sáu nghe được hồng liên tôn giả nói như thế toàn bộ trong đại điện cái khác đ ệ tử đều là đồng thời nhìn về phía trong tay nàng cái kia chữ vật linh đại trong ánh mắt có ánh sáng như tuyết thoáng qua cái này chữ vật linh đại lý diện đồ vật đối với các nàng tới nói có lực hấp dẫn thật lớn sở dương chú ý tới ánh mắt của các nàng cùng cử động mặc dù trong lòng đối với cái này chữ vật linh đại lý diện đồ vật một chút hứng thú cũng không có nội tâm không g a o động chút nào nhưng cũng chỉ có thể làm bộ chính mình cũng bị hấp dẫn tới một dạng hai mắt tỏa sáng nhìn xem cái kia chữ vật linh đại có sáu có thật không sở dương cố ý nói hồng liên tôn giả trên mặt mắng cười gật đầu nói đương nhiên chỉ cần ngươi gật đầu rời đi trước lạc nguyện tiên phong tiếp đó vào ta hồng liên tiên phong đây đều là ngươi so ngươi tại lạc nguyện tiên phong tiền đồ tốt hơn nhiều lắm a năm và ngươi hồng liên tiên phong ta còn không như cũng là một cái tạp dịch đệ tử nào có cái gì tiền đồ có thể nói sở dương trong lòng chửi bậy trên mặt lại giả vờ xem như khó khăn bộ dáng nói thế nhưng là sáu thế nhưng là sáu hồng liên tôn giả hỏi nhưng mà cái gì sở dương nói thế nhưng là ta hiện tại cũng đã rời đi lạc nguyệt tiên phong hơn nữa ta đã xin đi khoáng mạch đào quang muốn đi hồng liên tiên phong ít nhất cũng phải mấy người một năm sau đó sáu ngươi rời đi lạc nguyệt tiên phong còn xin đi khoáng mạch đào quang hồng liên tôn giả sướng sở có chút hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không ân sở dương gật đầu hồng liên tôn giả lập tức nhìn về phía bên cạnh quản sự sư tỷ trong ánh mắt mang theo hỏi t h ă m cái kia quản m cái kia quản sự sư tỷ trong lòng bối rối nhưng vẫn là gật gật đầu thấp giọng nói thật sự là hắn rời đi lạc nguyệt tiên phong bây giờ bị phân công đến nhạn sơn khoáng mạch đào quáng đi sáu sáu hồng liên tôn giả biểu lộ lập tức liền trệ ở nụ cười trên mặt cũng tu liễm trở nên mặt không biểu tình bốn phía không khí lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh thấy thế vừa mới mở miệng quản sự sư tỷ trong lòng lập tức sợ hai không thôi phía sau lưng mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra song song hồng liên tôn giả nàng sẽ không phải muốn sinh khí đi nàng tức giận chúng ta những thứ này vốn là tu vi giới đất đệ tử không thể bị nghiêm ngặt nàng trừng phạt c h ế ta hóa thần tôn giả dưới cơn nóng giận sợ là liền toàn bộ việc vặt vánh đường đều muốn bị hủy không người nào dám nói chuyện không khí t ĩ n h mịch đồng dạng đột nhiên sở dương âm thanh văng lên mang theo nghi hoặc cái kia sáu nếu như không có chuyện gì mà nói ta có thể đi rồi sao ta còn muốn chạy tới khoáng mạch đưa tin đâu sáu ba ba bá ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía sở dương theo dòi hắn trong mắt cùng nhau mang theo ánh mắt khó tin chúng nữ đệ tử thầm nghĩ gia hỏa này là ngại mệnh quá dài sao loại thời điểm này còn dám mở miệng nói chuyện thật không sợ chọc giận hồng liên tốt giả có chút không biết sống c h ế ta sở dương ngược lại là không cảm thấy chính mình không biết sống chết tại hắn cái kia mơ hồ trong cảm giác hồng liên tôn giả lúc này thể nội khí tức là có chút bất ổn nhưng còn tại trong phạm vi k h ô n g chế nhìn như mặt không biểu tình nhưng xem ra hẳn là đang suy tư cái gì xấu đến nỗi suy xét cái gì sở dương cũng không biết được hắn cũng không có hứng thú hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng rời đi ở đây bởi vì tại trong cảm nhận của hắn vân hà tiên phong người tới càng ngày càng nhiều nếu ngươi không đi sợ là thật muốn bị vây lại hắn cũng không muốn lại làm một lần con khỉ bị người vây xem tiếp đó hỏi đủ loại vấn đề hồng liên tôn giả suy nghĩ bị sở dương đánh gãy lấy lại tinh thần nhìn về phía sở dương trong ánh mắt mang theo một chút k ẻ nhạt vô vị sáu nàng trước kia còn tưởng rằng sở dương thật cùng lạc nguyện tôn giả có cái gì đâu cho nên hơi chú ý nhưng mà sở dương đã vậy còn quá dễ dàng rời đi lạc nguyện tiên phong còn đi khoáng mạch sáu lấy nàng đối với lạc nguyện tôn giả hiểu rõ hai người có lẽ có một chút gặp nhau nhưng chắc chắn không phải nàng trước kia nghĩ như vậy cho nên nàng chuyến này là đi sáu hồng liên tôn giả phất phất tay ý hương lan san nói đi thôi đi thôi đi nhanh lên đi nhanh lên thật không có ý thứ sáu được rồi sở dương tuân lệnh liếc mắt nhìn bốn phía đông đ ả o sư tỷ nhúng nhú n b a i tiếp đó trực tiếp dậm chân rời đi cước bộ như bay không chút do dự sở dương đi sau đó hồng liên tôn giả nhìn bốn phía quét mắt một mắt những thứ này việc vặt vánh đường đệ tử n g a khí sâu kín hỏi vân hà tiên phong ta rất lâu không tới không nghĩ tới nhiều năm như vậy nơi này còn là không có thay đổi gì à các ngươi việc vặt vánh đường đệ tử bình quân tu vi vẫn là thấp như vậy vân hà tiên phong vốn chính là trông coi tạp dịch đệ tử cũng không phải quản nhập môn đệ tử cùng nội môn đệ tử sáu tu vi không thấp là chuyện rất bình thường sao trong nội tâm bên trong oán thầm không thôi nhưng trước mắt ở đây địa vị cao nhất quản sự sư tỷ đối mặt hồng liên tuấn giả vẫn là không dám nhiều lời chỉ có thể lúng túng cười biểu thị tôn kính các ngươi làm sao đều không nói lời nào hồng liên tôn giả hỏi chúng đệ tử trầm mặc chẳng lẽ là bởi vì quá sợ ta hồng liên tôn giả lại hỏi trong cơ thể nàng khí tức dần dần bất ổn không có không có chúng ta không sợ ngài không sợ ngài quản sự sư tỷ trong lòng một cái giật mình vội vàng trả lời đồng thời cho bốn phía cái khác đệ tử nháy mắt lập tức các đệ tử đều đi theo hồi đáp chúng ta thật không sợ ngài thật sự không sợ ngài hồng liên tôn giả sắc mặt bắt đầu lạnh lên ta là hóa thần tôn giả là thánh địa t r ư ở n g lão các ngươi vì sao lại không sợ ta các ngươi không phải là phải sợ ta sao chúng nữ đệ tử các nàng lúc đó trong lòng chính là một cái cờ m ở n ở vậy chúng ta đến cùng là muốn sợ ngươi a vẫn là không nên sợ ngươi a các nàng khóc không ra nước mắt đồng thời phía sau lưng x u ấ t mồ hôi lạnh ra không biết phải nói như thế nào chỉ cảm thấy lúc này hồng liên tôn giả thật sự là quá đáng sợ các nàng hoàn toàn chống đỡ không được a hồng liên tôn giả sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh chậm dài giống như như băng sơn bốn phía đại điện nhiệt độ không khí cũng bắt đầu tùy theo giảm xuống trở nên lạnh lúc này hồng liên tôn giả hít sâu một hơi trên mặt băng lanh trong chớp nhoáng này tựa hồ hóa giải một chút nàng trầm giọng nói các ngươi không cần sợ bây giờ ta còn khống chế được việc này cùng các ngươi không quan hệ ta này liền rời đi nói xong nàng nhẹ nhàng giậm chân một cái dưới chân hồng liên nở rộ ra tiếp đó đem nàng tầng tầng bao khoả hóa thành một đạo màu đỏ hảo quang hướng về bên ngoài bay đi nhưng mà khi đạo này màu đỏ hảo quang bay đến giữa không chúng sắp rời đi vân hà tiên phong phía trước đột nhiên dừng lại hồng liên nợ rộ ra hồng liên tôn giả tuyệt mỹ thân ảnh ở giữa không trung đứng lặng trên mặt nàng nụ cười sáng rỡ không còn trở nên giống như như b ă n g sơn chỉ nhìn một mắt liền cho người cảm thấy lanh triệt tấm phỉ ánh mắt nàng lạnh lùng quét b ố n phía nói mấy người các ngươi xem như hóa thần tôn giả từng cái một tận tảng khí tức vụn trộm đi tới vân hà tiên phong một điểm hóa thần tôn giả uy nghiêm cũng không có thật sự là còn có chúng ta giao trì thánh địa phong phạm đem chúng ta giao trì thánh địa quang minh chính đại tập tục đều làm hư còn có các ngươi những thứ này hạch tâm đệ tử nội môn đại ệ khái ô n g hảo t nhìn thấy một vị người mặc áo đỏ bóng người vô căn cứ đứng ở trong tao không không có mượn nhờ bất luận cái gì pháp khí pháp bảo hơn nữa trên thân tản mát da khí tức cường đại để cho người ta cảm ứng được đều thân hình run run dậy lòng sinh kính sợ đây là hóa thần cảnh giới tôn giả vân hà tiên phong đệ tử hiểu ra đồng thời trong lòng có chút sợ hãi cùng luống cuống các nàng vân hà tiên phong vốn là không có hóa thần tôn giả toa c h ấ n cái này đột nhiên tới một vị hóa thần tôn giả hơn nữa thái độ này lại là như thế để cho người ta sợ các nàng cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì mặc dù đây là giao trì thánh địa cảnh nội hóa thần tôn giả bình thường sẽ không tùy ý ra tay càng sẽ không đối với phổ thông đệ tử làm cái gì nhưng chuyện đột nhiên xảy ra ai biết được sở dương cũng nghe đến hồng liên tôn giả âm thanh hắn vốn là bước nhanh dọc theo leo núi dài dài bước nhanh xuống núi suy nghĩ mau chóng rời đi cái này vân hà tiên phong ai biết vừa chạy đến giữa sườn núi liền nghe được hồng liên tôn giả âm thanh sở dương ngẩng đầu nhìn đến ở giữa không trung sắc mặt lãnh ngược băng xương hồng liên tôn giả cảm ứng được nàng trước kia thể nội vốn là không quá ổn khí tức lúc này đã bắt đầu hỗn loạn đứng lên sở dương thầm nghĩ đây quả nhiên là một cái nữ nhân đ i ê n a may m à ta chạy nhanh nhưng hắn đ o ă n g chừng đợi tiếp nữa cái này nữ nhân liên tìm phiền t o á i bây giờ cái này nữ nhân liên tìm hẳn là những quỵ kia lén lút tùy hóa thần tô chương ù n g năm mươi chín sợ thành chó hóa thần tôn giả đến nhạn núi khóa mạch sở dương không có chạy mấy bước vân hà tiên phong bốn phương tám hướng bắt đầu sáng lên đủ loại pháp khí phát bảo lộng lây tia sáng tia sáng dâng lên những thứ này phi hành trên pháp khí đều là đứng từng đạo bóng người chính là những cái kia lặng lẽ tới nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử các nàng chỉ là đệ tử tầm thường mà thôi cũng không phải chân truyền đệ tử tất nhiên bị hồng liên tôn giả phát hiện tự nhiên không còn dám tiếp tục c ẩ n giấu đi bị thúc ép hiện ra thân hình nhưng mà các nàng dâng lên về dâng lên cũng không dám quá mức tới gần hồng liên tôn giả các nàng đều là biết bây giờ cái trạng thái này hồng liên tôn giả là cực kỳ đáng sợ các nàng từng cái gương mặt xinh đẹp phát khổ giương mắt nhìn lướt qua bụt phía chờ mong mấy cái kia còn không có hiện ra thân hình hóa thần tôn giả nhanh chóng xuất hiện mọi người đều biết hồng liên tôn giả nằm trong loại trạng thái này thế là đông đảo các đệ tử liền nhìn thấy vân hà tiên phong một phía lần nữa sáng lên một chút hào quang sáng trói những ánh sáng này vô cùng có ăn ý hướng về bên ngoài bay khỏi mà đi hơn nữa còn là chia phương hướng khác nhau những thứ này hóa thần tôn giả sáu vậy mà chạy đông đảo đệ tử kinh ngạc có chút thật không dám tin tưởng mình nhìn thấy sở dương cũng ngây ngẩn cả người cái này giao trì thánh địa hóa thần các tôn giả đều như thế sợ sao mấy cái đánh một cái liền thử chạm thử cũng không dám vậy mà trực tiếp liền chạy cái này mẹ nó sáu sở dương không biết phải làm thế nào chửi b ậ y hồng liên tôn giả có mạnh như vậy sao vẫn là nói sáu những thứ này hóa thần tôn giả cũng không quá muốn chọc dưới cái trạng thái này hồng liên tôn giả cho nên cho nàng mặt mũi trực tiếp chạy trốn tám giữa không trung hồng liên tôn giả nhìn xem cái kia mấy đạo chạy trốn k i a sáng một đôi đôi mi thanh tú lập tức nhữ lên lạnh như băng nói chạy có thể chạy đi được sao nàng đã nhận ra cái này mấy đạo chạy trốn hóa thần tôn giả khí thức nàng lạnh rên một tiếng phong tỏa trong đó một đạo khí thức sau đó hồng liên tôn giả dưới chân hồng liên lập tức xoay tròn màu đỏ hoa sen cánh hoa nở rộ tản mát ra rực rỡ hà quang cơ hồ chiếu dọi toàn bộ vân hà tiên phong hoa hồng chiếu dọi toàn bộ vân hà tiên phong nàng đổi u bắt những cái kia chạy trốn hóa thần tôn giả đi chỉ chốc lát sau hồng liên tôn giả thân ảnh liền biến mất ở phía chân trời biến mất ở vân hà tiên phong đông đạo đệ tử trong mắt nhìn xem hồng liên tôn giả rời đi vân hà tiên phong các đệ tử bao quát khống chế pháp khí ở giữa không t r u n g đứng nghiêm hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử cũng là cùng nhau thở dài m ộ t hơi các nàng đồng thời sờ lên từ sau lưng g õ n g phát hiện đều bị mồ hôi lạnh thơm ướt không có cách nào với mối loại trạng thái kia hồng liên tôn giả thật sự là quá dọa người hóa thần tôn giả toàn diện triển khai cảnh giới h u áp xa xa không phải là các nàng những thứ này phổ thông đệ tử có thể chịu được trên lệnh thật sự là quá lớn sau đó giữa không trung những cái kia thần tàng cảnh nội môn nữ đệ tử mệnh tuyển cảnh hạch tâm đệ tử liếc mắt nhìn nhau tiếp đó các nàng vô cùng có ăn ý đồng thời khống chế pháp khí hóa thành từng đạo lưu quang cũng rời đi cái này vân hà tiên phong đi qua hồng liên tôn giả việc này các nàng nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại ở đây ai biết hồng liên tôn giả chờ sau đó có thể hay không trở về tiếp tục tìm các nàng phiền phức đến nôi các nàng lần này tới vân hà tiên phong mục tiêu sở dương Các nhưng à n g t ì hoàn toàn không cần thiết. Các nàng chỉ toàn nàng là tới ăn dưa, không cần ăn tới Các d a k h ô cần dương, thiết vì sở dương, mà đem đi mình chính cũng cho góp vừa à nàng cũng rời đi. Vân Hà mà, o Theo Phong Tiên tức khôi phục Nhưng các cũng Vân nguyên dạng rời đi. v lập mới tình cảnh từ đầu đến cuối ấn khắc tại vân hà tiên phong đông đảo đệ tử trong đầu thật lâu không thể tản ra sáu hồng liên tôn giả thân ảnh tên cũng cho những cái kia mới nhập môn tạp dịch đệ tử nhóm lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu sợ là về sau nghe được hồng liên hai chữ hoặc nhìn thấy người mặc áo đỏ các sư thị đều phải đi vòng qua sáu leo núi dài dài bên trong sở dương ngược lại là không nhận ảnh hưởng gì tương đối bình tĩnh nhìn xem một hồi vợ kịch thắn đi hắn nún nún bay lẩm bẩm một tiếng còn tưởng rằng sẽ trực tiếp đánh nhau đâu không nghĩ tới toàn bộ đều chạy bảy tiếp đó sở dương tiếp tục hướng về dưới núi đi đi tới linh h ạ c đài dựa vào khoáng mạch khu vực tạp dịch lệnh bài sở dương nhẹ nhõm phải đến một đầu linh h ạ c tiếp đó ngồi lấy đầu này linh h ạ c chờ ung dung hướng về nhạn sơn khoáng mạch vị trí bay đi cũng là giao chỉ thánh địa danh nghĩa tất cả trong mỏ q u ạ n g trọng yếu nhất khó mạch đây là một cái to lớn mỏ linh thạch sinh sản linh thạch linh thạch chỉ có thần tàng cảnh trở lên người tu hành mới có thể hấp thu dùng tu luyện là thần tàng cảnh trở lên người tu hành chuyên dụng tu hành tài nguyên mỏ linh thạch so linh điền còn chân quý hơn gấp trăm lần cũng bởi vậy đông hoang bên trong tồn tại mỏ linh thạch cơ hồ toàn bộ đều là trường khống tại chín đại thánh địa trong tay những thứ khác dù là trường khống tại chín đại thánh địa trong tay đạt được quản tri một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch quyền khống chế cái này cũng là vì cái gì đông hoang bên trong cơ hồ tất cả tông môn thế lực dù là đã từng lại huy hoàng cũng sẽ có tịch mịch thời điểm chỉ có chín đại thánh địa một mực trường thỉnh không suy vô số thiên tiêu trên cơ bản cũng là l i ề u mạng muốn đi vào trong chín đại thánh địa chính là vì thu được ổn định mười phần phong phú tài nguyên tu luyện giao chỉ thánh địa bên trong một tám tọa tiên phong cao cao tại thượng khoáng mạch cùng với k h ắ c quần sơn nhưng là tại mặt đất nước g nhìn tiên phong bởi vậy sở dương ngồi lấy linh hạt hao tốn gần tới hai canh giờ mới đây là nhạn i sơn sân h đ mạch m ộ i linh thạch liền ở bên dưới phương toàn bộ s ơ n mạch nhìn bình thường không có gì lạ sở dương cũng cảm ứng cũng không được gì nhưng sở dương lại sớm đã biết được cái này nhạn sơn s ơ n mạch trên thực tế là kết nối lấy toàn bộ giao t h ì thánh địa hộ đạo đại trận cùng cái kêu một tám tọa tiên phong tăng thêm trên nhất chống không giao trì thiên cung cùng với tiên phong phía dưới k h á c vài tòa thần sơn kỳ thực là tồn tại ở nhất thể đại trận nhạn sơn s ơ n mạch chính là trận nhãn một trong một tòa thánh địa hộ đạo đại trận chính là thánh nhân cũng không dám nhẹ sông cho nên tại giao chỉ thánh địa bên trong các nơi hành t ẩ u trên cơ bản đều cần tương ứng lệnh bãi thân phận mới có thể thông suốt nhưng nửa bước khó đi bằng không mà nói sở dương cũng sẽ không đi việc vặt vánh đường nơi đó hỏi cái k i a quản sự sư tỷ muốn cái này khoáng mạch khu vực tạp dịch lệnh bài sở dương ngồi lấy linh hạt đáp xuống nhạn sơn sân mạch lối vào chỗ bên ngoài xa mười mét chỗ vào trong miệm đứng hai người mặc tạp dịch phục nam tạp dịch đệ tử hẳn là phụ trách chấn giữ sơn mạch cửa vào bọn hắn nhìn thấy sở dương đáp lấy linh hạt rơi xuống ánh mắt nhìn đi qua nhưng mà không có lên tiếng t ớ c bộ cũng không động một cái dự định sở dương tự nhiên biết hắn cười cười từ linh hạt trên thân n g ả y xuống sau đó lấy ra tạp dịch lệnh bài hướng về lối vào đi qua đến nỗi linh hạt sở dương từ trên người nó xuống sau đó cái này linh hạt huýt dài một tiếng sau đó trực tiếp dương cánh bay về phía trên không hướng thẳng đến vân hà tiên phong phương hướng bay trở về nhiệm vụ của nó đã hoàn thành đương nhiên sẽ không ở đây ở lâu sở dương hướng về lối vào đi vài mét sau đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại xuất hiện ngăn tại trước mặt hắn bất quá tại cảm ứng được sở dương trong tay tạp dịch lệnh bài sau đó cỗ này thần bí lại lực lượng cường đại trong nháy mắt liền biến mất không thấy sở dương có thể nhẹ nhõm tiến vào cái này nhạn sơn sơn mạch lối vào đi tới cái kia hai cái phụ trách thủ vệ cửa vào tạp dịch đệ tử trước mặt nguyên bản không nhúc nhích hai cái thủ vệ khi nhìn đến sở dương thông qua trận pháp bảo vệ sau khi kiểm tra bọn hắn mới hướng sở dương đi tới trên mặt tôi cười do hỏi h u y n bởi vậy phán đoán hắn lúc nào nhập môn vẫn là rất sự tính đơn giản cái này cũng không khó khăn trong đó một cái thủ vệ hiếu kỳ nói bất quá ngươi làm sao lại lựa chọn tới còn mỏ nhìn ngươi bộ dáng cũng mới luyện thể cảnh cựu trọng mà thôi chẳng lẽ là chủ động xin là chủ động xin sở dương gật gật đầu đồng thời nghi ngờ nói như thế nào chẳng lẽ luyện thể cảnh cựu trọng không thể tới khoáng mạnh hai cái này thủ vệ tu vi cũng bất quá là luyện thể cảnh cựu trọng mà thôi hơn nữa còn cũng là trường ba mươi tuổi bộ dáng hẳn là nhập môn mười năm trở lên từ bọn hắn nhập môn thời gian đến xem tu vi này cũng không cao thậm chí có thể tính thấp kia cũng không phải cái này thủ vệ lắc đầu nói quặng mọi sống trên cơ bản cũng là chúng ta những thứ này nam tạp dịch đệ tử tới tự nhiên là không thấy thế nào cảnh giới nhưng mà đoạn thời gian trước đột nhiên điều tới một nhóm lớn luân hải cảnh trở lên nam tạp dịch đệ tử tới cho nên chúng ta liền đều cho là sau đó tới nam tạp dịch đều phải luân hải cảnh trở lên tu vi mới được ngươi là trong khoảng thời gian này đến nay thứ nhất chủ động xin tới luyện thể cảnh cựu trọng nam tạp dịch đệ tử sở dương trong lòng hơi động nhớ tới bạch tiểu bàn thế là liền hỏi tại sao lại đột nhiên điều nhiều như vậy luân hải cảnh đệ tử tới là đã xảy ra chuyện gì sao cũng không đại sự gì một người thủ vệ khác nói tiếp chính là nửa năm trước chúng ta giao chỉ thánh địa đệ nhất chân truyền giang diệu y sứ tỷ từ một cái bí cảnh lịch luyện trở về thuận tiện còn bắt một đám cảnh giới cao thâm ma tông đệ tử đem bọn hắn phong ấn tu vi sau đó bỏ vào trong mỏ quặn g để bọn hắn làm đ à o quán công việc những thứ này ma tông đệ tử từng cái một không phục quản hàn giáo bọn hắn mặc dù phong ấn tu vi nhưng nguyên bản cảnh giới cao a cho nên nhục thân cũng rất c ứ n g hãn bình thường luyện thể cảnh đệ tử căn bản đánh không lại bọn hắn cho nên việc vặt vánh đường các sư tỷ liền cố ý điều một đám luân hải cảnh tới chấn áp bọn hắn thế là những thứ này ma tông đệ tử liền đàng hoàng hơn không còn dám gây chuyện ngay vậy sở dương khỏe miệm giật một cái thì ra là như thế tử hắn còn tưởng rằng là sự tình gì đâu còn cố ý đem bạch tiểu bản cái này vừa tới luân hải cảnh linh thiện phòng đầu bếp đều cho điệu đi đối với cái gì ma tông đệ tử sở dương không phải cảm thấy rất hứng thú thế là liền cũng không hỏi nhiều hắn cùng hai cái này thủ vệ đệ tử hàn huyên hai câu sau đó liền để trong đó một cái thủ vệ đệ tử dẫn hắn phía dưới khoáng mạch đi mặc dù nhạn sơn khoáng mạch cùng lạc nguyện tiên phong khác biệt nhưng trên thực tế quy củ cũng là không sai biệt lắm nhạn sơn trong mỏ cặng cũng có tương ứng quản sự sư tỷ phụ trách quản lý bọn hắn những thứ này tạp dịch đệ tử tại nhạn sơn trong mỏ quặng đủ loại hành vi cùng với cho bọn hắn phân phối công tác thỉnh thoảng kiểm tra không bao lâu sở dương liền bỏ vào nhạn sơn trong khoáng mạch gặp được quản sự của nơi này sư tỷ chương sáu mươi khi vận c h i tử kỳ ngộ thượng cổ luyện đan c h u y ê n thừa người chính là sở dương nhạn sơn khoáng mạch phụ trách tạp dịch đệ tử sự nghi mấy cái quản sự sư tỷ một trong t r ư ơ n g sư tỷ nhìn xem sở dương một hồi quan sát tỉ mỉ rõ ràng nàng a nghe nói qua sở dương đủ loại nghe đồn sở dương gật gật đầu đưa qua tạp dịch lệnh bài nói â n là ta đối với loại này đi tới chỗ nào đều có người biết hắn tình huống sở dương đã tập m ạ i thành thói quen đều chẳng muốn đi chửi vậy nhận biết liền nhận biết ta chỉ cần không ảnh hưởng hắn đào quang đánh dấu liền tốt trương sư tỷ tiếp nhận tạp dịch lệnh bài t ù y ý l ậ t xem một lượt liền còn đưa sở dương tiếp đó hỏi n g ư ơ i như thế nào đột nhiên nghĩ tới quặng m ỏ chủ động xin tới quặng m ỏ tạp dịch đệ tử thế nhưng là rất ít sở dương sắc mặt bình tĩnh nói tiến vào giao trì thánh địa sau đó liền vẫn luôn lại là tạp dịch đệ tử ta chỉ là suy nghĩ nhiều thể nghiệm một chút đủ loại không giống nhau tạp vụ công tác mà thôi một năm kỳ hạn sau đó ta có thể liền lại sẽ xin đổi được một chỗ khác tạp vụ cương vị đi còn là một cái thể nghiệp phái trương sư tỉ hơi kinh ngạc lập tức cười cười nói ý nghĩ không tệ ngược lại cũng là tạp dịch đệ tử đi nơi nào đều không khác mấy cũng có thể học thêm chút đồ vật sở dương gật gật đầu không làm trả lời trương sư tỉ lại thuận miệng hỏi vài câu liền không có hỏi nhiều nữa rõ ràng nàng đối với sở dương cũng vẹn vẹn chỉ là hơi có chút hiếu kỳ mà thôi cũng không như thế nào quan tâm sở dương tại sao lại tới khoáng mạch cùng với sau đó muốn đi đâu không phải tất cả giao trì thánh địa nữ đệ tử đều thích thảo luận bắt quái sau đó trương sư tỷ hướng sở dương đại khái giới thiệu một chút nhạn sơn trong khoáng mạch tạp dịch đệ tử phân công tạp dịch đệ tử tới trong khoáng mạch có thể làm tạp vụ cơ bản có thể chia làm năm loại tuần tra thủ vệ thợ mỏ đốc công đầu bếp tuần tra là phụ trách mỗi ngày tuần sát khoáng mạch khắp nơi tình huống nhạn sơn khoáng mạch rất lớn cho nên phải tuần tra chỗ rất nhiều thủ vệ lời nói chính là tại khoáng mạch các nơi vị trí trọng yếu giữ cửa ngươi mới vừa vào tới cửa vào cái kia hai cái chính là thủ vệ thợ mỏ sáu ân chính là ngươi xin muốn làm chủ sau là p đó trương sư tỷ lại cặn kẽ cùng sở dương giới thiệu liên quan tới trong khoáng mạch một chút tình huống nơi nào có thể đi nơi nào không thể đi để cho sở dương dần dần đối với nhạn sơn khoáng mạch có rất nhiều hiểu rõ mặc dù trước khi đến hắn cũng hiểu rõ đại khái qua một chút nhạn sơn quặng mỏ tin tức nhưng hoàn toàn không có trương sư t ỉ giảng thuật cặn kẽ như vậy cũng là nghe xong trương sư t ỉ nói tới sở dương mới biết được thì ra nhạn sơn trong mỏ quặng thợ mỏ chủ yếu chia làm ba cái bộ phận người tạo thành loại thứ nhất trong thánh địa phạm sai lầm đệ tử sẽ bị phong ấn tu vi trừng phạt tại trong mỏ quặng đào đủ số lượng nhất định mỏ linh thạch mới tính kết thúc trừng phạt sau đó rời đi loại thứ hai chính là một chút đông hoang làm nhiều việc gác ma tu bị giao chỉ thánh địa tu vi cường đại đệ tử hoặc trưởng lao bắt trở về nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h liền phế bỏ tu vi vinh thế đều chỉ có thể tại nhạn sơn trong mỏ quạng đào quán g nếu không tính quá nghiêm trọng loại kia liền chỉ là phong bế tu vi phạt ở trong mỏ quạng đào quán g mấy chục hoặc mấy trăm năm tiếp đó phóng hắn rời đi cuối cùng chính là sở dương loại này chủ động xin tới khoáng mạch đào quán g tạp dịch đệ tử phía trước hai loại thợ mỏ mỗi ngày ngoại trừ nghỉ ngơi còn lại suốt cả ngày cũng là muốn trở tại trong hầm mỏ đào quán cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi dù sao bọn hắn là tới tiếp nhận trừng phạt mà giống sở dương loại này thì không phải vậy mỗi tháng chỉ cần đào đủ số lượng nhất định mỏ linh thạch nộp lên là được rồi hơn nữa số lượng còn không tính nhiều đại khái tính được hắn chỉ cần mỗi ngày có thời gian một tiếng tại trong mỏ quạng đào quáng liền đầy đủ hoàn thành việc vặt vánh đường phân công xuống tạp dịch nhiệm vụ hơn nữa còn không có ai q u ả n hắn trong mỏ quạng thợ mỏ đầu quản g cũng chỉ là phía trước hai loại thợ mỏ mà thôi đối với sở dương loại này tạp dịch đệ tử hoàn toàn mặc kệ trên thực tế ngoại trừ phạm sai lầm bị phạt đệ tử cùng với ngoại giới bị bắt tới ma tu còn lại trong mỏ q u n người trên cơ bản cũng là tạp dịch đệ tử tới khoáng mạch chính là vì hoàn thành việc vặt vánh đường phân phối xuống tạp dịch nhiệm vụ mà thôi đại gia thân phận cũng là bình đẳng đương nhiên mấy cái kia quản sự sư tỷ ở chỗ này địa vị mới là cao nhất các nàng phụ trách quản lý quặng mỏ tất cả tạp dịch đệ tử phụ trách quặng mỏ vận chuyển bình thường đến nỗi trong mỏ quặng còn có hay không an bài khác gần tảng cường giả toa chấn cũng không biết được trương sư tỷ đem nên nói đều cùng sở dương sau khi nói xong liền gọi tới một cái tạp dịch đệ tử thủ vệ để cho hắn mang theo sở dương đi lĩnh dễ tương ứng sinh hoạt hàng ngày cần quần áo vật p h ò n chờ tiếp đó mang sở dương đi đến hắn nhà ở không sai cho dù là tại trong mỏ quặng mỗi một cái tạp dịch đệ tử đều có thuộc về mình độc lập nơi ở ngoại trừ hoàn cảnh nhìn không bằng một tám tọa tiên phong mỗi một cái tạp dịch đệ tử tại trong mỏ quặng đãi ngộ cũng không so tại các đại tiên phong thời điểm kém bao nhiêu những cái kia phạm sai lầm đệ tử cùng với ngoại giới ma tu cũng không giống nhau xem như tới trong mỏ quặng bị phạt bọn hắn đãi ngộ tự nhiên không có khả năng tốt vô luận là ăn ở đều mười phần kém linh thiện phòng càng thêm không phải bọn hắn địa phương có thể đi sáu sở dương linh xong đồ vật của mình tại cái t i ê tạp dịch đệ tử thủ vệ dẫn đầu dưới đi tới c hắn í ít n mình nhà ở. Sau đó, sở dương nói tiếng cảm ơn, cùng cái kia tạp dịch đệ tử thủ vệ hẹn xong có cơ hội cùng đi linh thiện phòng ngăn uống chút ít rượu, liền đóng lại nơi ở môn, đi vào gian phòng của mình. h dịch thủ hội chút h cảm một vào ở. sở ở Sau kia bữa của rượu, đó, đệ đi đi có cơ cái lại lại tạp tử trực vệ không cần giống phía trước hai loại thợ mỏ muốn đi tìm thợ mỏ đầu hồi báo xác định chính mình quạng mỏ ở nơi nào ngược lại cũng không người q u ả n hắn hắn có thể bằng vào chính mình tạp dịch lệnh bài tại nhạn sơn trong mỏ quạng tùy ý hành tẩu muốn vào cái nào quạng mỏ đào quáng cũng không có người sẽ ngăn hắn chỉ cần mỗi tháng cuối tháng hắn có thể nộp lên quy định số lượng mỏ linh thạch là được rồi đến nỗi mỏ linh thạch là thế nào đều không nhất định sẽ có người để ý sở dương cất k ỹ đồ vật của mình cũng không có vội v ã đi q u ạ n g mỏ bắt đầu chính mình đào quáng đánh dấu sinh hoạt ý hắn nghiệm khéo động liên hệ rất lâu không liên hệ thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa sở dương cũng không có quên hắn tới q u ạ n g mỏ mục đích một trong số đó là tìm bạch tiểu bản cái này hư hư thực thực khí vận c h i t ử g i a hỏa xem hắn đến tột u cùng thu được dạng gì kỳ ngộ nhiều ngày như vậy thượng cổ thánh binh quy văn linh o a mặc dù dựa theo sở dương yêu cầu nhìn c h ẳ n c h ẳ n bạch tiểu bản nhưng mà căn cứ vào nó phản hồi trong bảy ngày này bạch tiểu bàn cũng không có chỗ đặc thù gì mỗi ngày liền triệu hắn một lần nó đi ra luyện một lần linh tiếp đó liền không có sáu rất nhanh sở dương ý niệm cảm ứ n g được thượng cổ thánh binh quy văn linh h o a chỗ vị trí cụ thể để cho sở dương có chút kinh ngạc là bạch tiểu bàn cũng không tại linh thiện phòng bên trong căn cứ vào phương vị của hắn rất rõ ràng bạch tiểu bàn là tại nhạn sơn quặn mỏ đông đảo trong hầm mỏ bạch tiểu bàn tại quặn mỏ sở dương hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại hắn nhớ tới lúc trước nhạn sơn sơn mạch lối vào cái kia hai cái thủ vệ nói tới ảnh ma tông đệ tử sự t ì n h nửa năm trước sở dĩ đem bạch tiểu bàn bọn hắn đều i tới chính là vì chấn áp những thứ này ảnh ma tông đệ tử cho nên bạch tiểu bàn tại trong hầm mỏ cũng đúng là bình thường lập tức sở dương không có tiếp tục tại trong chỗ chờ lâu trực tiếp đứng dậy hướng về bạch tiểu bàn quặng mỏ khu vực mà đi dọc theo đường đi tuần tra đi qua tạp dịch đệ tử có mấy đoàn người bọn hắn từng cái sắc mặt nghiêm túc tuần sát b ụ n phía nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng bất quá khi nhìn đến sở dương cái này gương mặt lạ thời điểm bọn hắn đều từng cái trên mặt tưới cười hướng về sở dương gật đầu ra hiệu xem như chào hỏi những thứ này tạp dịch đệ tử cũng không biết sở dương nghe đồn cho nên cũng không phải nhận biết sở dương mới chào hỏi trên thực tế cho dù là tại một tám tọa bên trong tiên phong sở dương nghe đồn càng nhiều hơn chính là tại những cái kia nhập môn đệ tử cùng với cảnh giới cao hơn trong hàng đệ tử lưu truyền phổ thông tạp dịch đệ tử trên cơ bản cũng là luyện thể cảnh cảnh giới thấp lại không có truyền âm pháp khí nhập môn đệ tử có cái gì bắt quái cũng sẽ không cùng tạp dịch đệ tử chia sẻ cho nên sở dương tại tạp dịch đệ tử bên trong danh tiếng cũng không vang dội những thứ này tuần tra tạp dịch đệ tử sở d ĩ cùng sở dương chào hỏi chủ yếu là bởi vì sở dương mặc tạp dịch đệ tử quần áo hơn nữa bên hông còn mang theo tạp dịch lệnh bài thuộc về người một nhà những thứ này tuần tra đối với hắn thái độ tự nhiên là rất tốt hơn nữa tới khoáng mạch sau đó sở dương mới biết được bình thường khoáng mạch cũng là sẽ rất ít tới người mới ngoại trừ nửa năm trước việc vặt vánh đường tập thể điều động tới bạch tiểu bàn bọn hắn đ á m kia luân hải cảnh tạp dịch đệ tử trên cơ bản rất nhiều năm cũng sẽ không có cái gì tạp dịch đệ tử sẽ chủ động s i n lai、like、nhạn sơn khoáng mạch sở dương cũng coi như v ữ n vàng mặc dù bởi vì cùng quy văn linh h oa liên hệ biết bạch tiểu bản lúc này chỗ vị trí cụ thể nhưng mà hắn cũng không có trực tiếp cứ như vậy hướng về bạch tiểu bản quặng mò mà đi mà là chủ động dừng lại cùng những cái kia tuần tra tạp dịch đệ tử bắt chuyện tiếp đó vô tình hay cố ý tìm hiểu lên nửa năm trước sự tình cũng không có hỏi bạch tiểu bản mà là hỏi tới ma tông đệ tử sự tình giả vờ một bộ bộ dáng đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú muốn đi xem một chút nửa năm trước đệ nhất chân truyền giang diệu y sư tỷ sở sinh bắt về tới đám kia ma tông đệ tử đến tột cùng như thế nào một bộ, bộ dáng muốn nhìn náo nhiệt những thứ này tuần tra đệ tử đối với cái này cũng không có hoài nghi dù sao bọn hắn trước đây cũng là tốt như vậy kỳ cùng muốn xem náo nhiệt cho nên rất nhanh liền cho sở dương chỉ cái p h ư ơ n g vị nói cho sở dương làm sao vượt qua sáu sở dương làm như vậy cũng không phải không có nguyên nhân dù sao hắn cùng bạch tiểu bản quan hệ ai cũng không biết cho dù là lạc m i ệ n tiên trên đỉnh những đệ tử kia cũng không có ai tin tưởng tất nhiên không có người biết dù là sở dương cũng không muốn về sau có người biết dù sao ai biết hư hư thực thực khí vận c h i t ử bạch tiểu bản về sau còn sẽ có kỳ ngộ gì có thể hay không dẫn phát dạng chuyện gì đi ra sở dương trầm cung dung hướng về bên kia đi qua một đường lắc lư trên đường đụng tới tuần tra những cái kia tạp dịch đệ tử liền dừng lại cùng bọn hắn hàn huyên hai câu hoàn toàn giống như là một cái bình thường vừa tới khoáng mạch tới tạp dịch đệ tử đồng dạng đánh vào tạp dịch đệ tử trong sinh hoạt hàng ngày mới gọi điện thấp sở dương cũng là đi qua lạc nguyệt tiên phong phát sinh một dãy chuyện sau đó mới hiểu được đạo lý này trốn đi ai cũng không tiếp xúc người khác ngược lại sẽ cảm thấy ngươi có vấn đề chỉ có dung nhập những cái kia tạp dịch đệ tử cùng bọn hắn hòa mình bộ dạng này bọn hắn mới sẽ không đối với ngươi có bất kỳ hoài nghi đại ẩn ẩn tại thành thị rất lâu sở dương mới đi đến bạch tiểu bản quạt mỏ cũng là những cái kia ma tông đệ tử trong đó mấy cái chỗ q u ạ mỏ miệng quắng cũng không có người nào bên ngoài trống rỗng sở dương liếc mắt nhìn bốn phía cũng không trực tiếp đi vào mà là ý niệm khẽ động liên lạc thượng của thánh binh quy văn linh h o a để nó thông chi bạch tiểu b ả n đi ra quặn mỏ bên ngoài、10. Trong hầm mò, đại khái chiều sâu 2000m vị trí tả、hữu. Một trắng phạt thợ mò, sắt bích, phát tiếng Tại tạp tử thợ một trò thiên, một ra khoang áo hình nơi bốn núi vang. không nơi quần bên chuyển bên đứng nơi gọi hầm khái chiều hữu. phục phía bích, hai dịch cầm đầu, mò, 2.000m đám mặc sám mò, làm, làm, làm mặc mò đại đó đá đệ đó cái quốc sâu vị ở ở xa, trong đó một cái thợ mỏ đầu thân hình công k ề n h dáng dấp béo béo trắng trắng chính là sở dương muốn tìm bạch tiểu bàn đột nhiên bạch tiểu bàn cảm thấy trong cơ thể mình luân hải phát sinh động tĩnh nửa năm này vẫn đối với hắn lạnh nhạt quy văn linh h o a vậy mà chủ động cho hắn truyền đến ý niệm để cho một mình hắn bây giờ lập tức lập tức ra ngoài quạng mỏ bên ngoài bạch tiểu bàn khẽ giật mình cũng không tới kịp hỏi tại sao hắn đối với một cái khác thợ mỏ đầu nói nhanh không tốt ta đột nhiên bụng có chút không thoải mái ta đi trước giải quyết một cái ngươi ở nơi này xem trước lấy a cái kia thợ mỏ đầu cũng không hoài nghi khoát khoát tay nói mau đi đi nhớ kỹ nhanh chóng trở về nhưng ta một người ở đây nhìn xem bọn hắn cũng rất n h ả m chán bạch tiểu bàn gật gật đầu không có nói thêm nữa tiếp đó tròn vo thân hình hướng về quạng mỏ bên ngoài chạy như bay rất giống bình thường muốn tiêu chạy thời điểm bộ dáng hai ngàn mét khoảng cách đối với luân h ả i cảnh người tu hành tới nói hoàn toàn không xa chỉ chốc lát sau bạch tiểu bàn liền ra đến quạng mỏ bên ngoài khi hắn nhìn thấy đứng tại quạng mỏ phía ngoài sở dương thân ảnh hắn lúc đó liền ngây ngẩn cả người lập tức trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh hỉ lao đại hắn vừa muốn hô ra miệm sở dương liền truyền âm quát bảo ngưng lại hắn đừng nói chuyện giả vờ ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt bộ dáng có lời gì dùng truyền âm nói bạch tiểu bàn sửng sốt một chút mặc dù không biết sở dương tại sao muốn bộ dạng này bất quá hắn phản ứng vẫn là rất nhanh lúc này sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh đi từ từ đến sở dương bên cạnh giả vờ không quen biết bộ dáng mở miệng hỏi ngươi là vừa tới tạp dịch đệ tử tới ta cái này quặng bỏ làm cái gì đồng thời truyền âm nói lao đại nửa năm không gặp ngươi ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi đúng làm sao ngươi tới nhạn sơn còn bỏ là cô ý đến xem ta sao ngươi nhất định không nghĩ tới sao ta vậy mà đột phá đến thần tàn g cảnh chủ yếu là bởi vì ta đoạn thời gian trước ngoài ý muốn thu được một cái thượng cổ luyện đan sư truyền thừa còn có một cái tam phẩm đan dược sau khi uống ta tăng lên nhanh trong sáu hắn lập tức truyền âm nói lời đơn giản so mở miệng lời nói còn nhiều hơn tâm tình kích động khó mà che giấu hơn nữa đều không cần sở dương mở miệng hỏi bạch tiểu bàn chính mình liền đem sở dương trước kia muốn hỏi những vấn đề kia toàn bộ chủ động nói ra sở dương để cho sở dương trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng còn có thể nói cái gì sở dương thậm chí đều phải hoài nghi bạch tiểu bàn có phải là tu luyện hay không cái gì tha tâm thông có thể biết hắn muốn hỏi thứ gì vấn đề sáu chương sáu mươi mốt thượng cổ luyện đan truyền thừa liền cái này mặc dù có chút theo không kịp bạch tiểu bàn tư duy tiết ấu nhưng sở dương sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh thân thức cảm giác bột phía tiếp đó sở dương một bên thuận miệng cùng bạch tiểu bàn nói bậy lấy vừa dùng thần thức cùng bạch tiểu bàn truyền âm cho chuyện ở phương diện này sở dương cùng bạch tiểu bàn phối hợp tương đương ăn ý dù là đột nhiên có ai xuất hiện hoặc xa xa lợi dụng một loại nào đó bí thuật hoặc pháp khí nghe lén hai người nói chuyện. cũng sẽ k h ô bạch tiểu bàn giữa chính mình chủ động nói ra như vậy sở dương cũng không cần bản sao chắc kích trực tiếp bắt đầu hỏi thăm bạch tiểu bàn hồi đáp đắc... ân cái kia thượng cổ luyện đan truyền thừa là ta vừa tới quặn mỏ không bao lâu thời điểm một lần tình cờ lấy được một cái chữ vật trong ngọc bội lưu lại bạch tiểu bàn mười phần thản nhiên một chút cũng không có dấu giếm sở dương dự định tại bạch tiểu bàn xem ra nếu như không có sở dương chính mình liền không khả năng để thăng tư chất cũng không khả năng nhanh như vậy tấn thăng đến luân hạ cảnh trong lòng của hắn rất rõ ràng cái kia quy văn linh hoa trước kia ở trong tay chính mình thời điểm dù là hắn cũng có thể dùng nó luyện linh nhưng mà hiệu quả chỉ có thể nói so bình thường linh nục linh m ẹ muốn hảo một chút như vậy mà sau đó cái kia quy văn linh h oa nhận chủ sở dương sau đó luyện linh hiệu quả lập tức tăng lên mấy chục lần sở dương không chỉ có vì hắn tăng lên tư chất đồng thời sở dương còn nguyện ý đem quy văn linh h oa một mực cho hắn sử dụng để cho hắn thu được thật nhiều tu hành tài nguyên cứng rắn đem hắn t r ồ n g đến luân hải cảnh sáu bạch tiểu bàn cảm thấy sở dương đối với hắn đơn giản chính là ân tái tạo không có sở dương hắn có thể đợi này chính là cái kia bình thường không có gì lạ bạch tiểu bàn tại linh thiện phòng bên trong ngồi ăn rồi chết liền luân hải cảnh đều chạm không tới sáu cho nên cùng cái này ân tái tạo so sánh chỉ là thượng cổ luyện đan truyền thừa lại coi là cái gì vừa nói hắn còn từ trên người lấy ra một cái ngọc bội tới đưa cho sở dương đây là ghi lại cái kia thượng cổ luyện đan truyền thừa chữ vật ngọc bội bạch tiểu bàn đạo cái này chữ vật ngọc bội tựa hồ không cách nào nhận chủ lão đại ngươi có thể nhìn một chút ta ngày đó lấy được đồ vật ngoại trừ ta dùng viên đan dược kia cùng với một chút phụ trợ tu hành đan dược những thứ khác đều ở nơi này nhìn thấy bạch tiểu bàn như thế chủ động lấy ra chữ vật ngọc bội sở dương trầm lâm chốc lát nghĩ nghĩ hắn tự tay tiếp nhận chữ vật ngọc bội cầm trên tay nhìn k h đứng lên ngọc bội kia chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay toàn thân ôn h u ậ n phóng ánh trong suốt tản ra nhàn nhạt lục quang bên trên có khắc cổ phát đồ án có nhàn nhạt linh vận v ậ n quanh nhìn thật giống là thượng cổ lưu truyền xuống bảo vợt sở dương cũng không có cẩn thận chu đáo cái ngọc bội này hắn thần thức đô ra tiến vào trong cái này chữ vật ngọc bội không gian chữ vật nhìn đến một cái đại khái một lập phương lớn nhỏ không gian bên trong tồn phóng một chút ngọc giản nghĩ đến hẳn là bạch tiểu bàn thượng cổ luyện đan truyền thừa ghi lại kiến th hẳn là còn lại những cái kia phụ trợ đan dược các loại sở dương thần thức đảo qua những cái kia ngọc giản lấy hắn bây giờ tu vi lập tức liền đem trong ngọc giản ghi lại nội dung toàn bộ nhìn xong những ngọc giản này bên trong ghi lại là một cái tự s ư n g ngọc chân nhân lưu lại thượng cổ luyện đan truyền thừa có lẽ là niên đại xa xưa truyền thừa đến nay những thứ này luyện đan truyền thừa đã mất đi rất nhiều lưu lại tri thức cũng là vụn vặt lẻ tẻ khó thành một mảnh sau khi xem xong sở dương chân mày hơi nhữ lại phát hiện không đúng cái này thượng cổ luyện đan truyền thừa liền cái này sở dương mặc dù mình không biết luyện đan nhưng mà liên quan tới phương diện luyện đan cổ tịch hắn vẫn là nhìn qua không ít trước đây hắn nhưng là đại phụng vương triều sở ra kỳ lân tử vô luận là tu hành vẫn là đủ loại cổ tịch phương diện độc l ư ợ n g cũng là mười phần xuất sắc cho nên hắn một mắt liền đoán được trong những ngọc giản à y ghi lại vấn đề gì ngọc chân nhân lưu lại luyện đan truyền thừa căn bản chính là giả bên trong ghi lại cái gọi là kiến thức luyện đan rất nhiều cũng là sở dương đã từng thấy qua trong sách cổ ghi chép qua một chút thượng cổ luyện đan sư tin đồn thú vị thôi dính đến luyện đan ngược lại là có một chút không trọn vẹn thủ pháp luyện đ nhưng sở dương lại biết những thứ này thủ pháp l u y ệ n đan cũng là bây giờ luyện đan sư thông dụng thủ pháp l u y ệ n đan căn bản cũng không phải là thượng cổ luyện đan sư thủ pháp l u y ệ n đan phía trước bạch tiểu bàn nói lên cổ luyện đan truyền thừa lại có một cái tam phẩm đan dược lưu lại sở dương đã cảm thấy có chút không đúng tam phẩm đan dược làm sao có thể từ thượng cổ lưu truyền đến nay đừng nói tam phẩm chính là ngũ phẩm linh đan cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo tồn ngàn năm mà thôi nếu thật là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống đoan chừng ngay cả cạn thuốc đều không thừa đi nghĩ nghĩ sở dương nhìn về phía bạch tiểu bàn thân thức truyền âm hỏi ngươi cái này thượng cổ luyện đan truyền thừa là thế nào lấy được bạch tiểu bàn không biết sở dương vì sao muốn hỏi cái này nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật hồi đáp chính là ta bị phân công tới này quặng mỏ làm thợ mỏ đầu không lâu có một ngày bên trong những thợ mỏ kia đào lấy đào thời điểm thần chí của ta cảm ứng được khoáng trong vách có một cô rất khí tức cổ xưa truyền ra giống như là có bảo vật gì những cái kia thợ mỏ tu vi hoặc là bị phong hoặc là bị phế cho nên cũng không có cảm thấy cho nên ta lúc đó để cho bọn hắn đi trước trong động mỏ một bên khác khoáng bích trước tiên đào lấy ta nhưng là lưu lại đem khoáng trong vách bảo vật móc ra chính là cái này chữ vật ngọc bội vừa nói bạch tiểu bàn hơi có chút ngượng ngùng sờ lên sau gáy của mình m u i cảm thấy có chút lúng túng dường như là bởi vì chính mình loại hành vi này cùng hắn di vãng chất phác bộ dáng có chút không liên quan sở dương nhìn ra ý nghĩ của hắn truyền âm nói không có việc gì đó cũng không phải mất mặt gì hành vi đụng tới bảo vật nếu là không hiểu phải đi tranh thủ cùng cá ướp m ố i khác nhau ở chỗ nào chỉ cần không làm những cái kia thiên lý bất dung sự tình đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ là chuyện rất bình thường bạch tiểu bàn gật gật đầu hắn cũng là bộ dạng này cảm thấy d ư n g một chút sở dương lâm vào trạng thái suy tính trực giác nói cho hắn biết cái này giả thượng của luyện đan truyền t h ừ a chắc chắn là có vấn đề chỉ là vấn đề cụ thể ở nơi nào hắn cần thật tốt nghĩ một hồi lúc này sở dương phát hiện bạch tiểu bàn nói tới bên trong tồn tại một vài vấn đề liền hỏi chờ đã một cái quạng mỏ bên trong không phải là chia phái hai cái thợ mỏ đầu sao các ngươi cũng là luân hải cảnh trở lên người tu hành đều có thân thức ngươi có thể cảm ứng được cái này chữ vật ngọc bội khí tức hắn không có phản ứng bạch tiểu bàn hồi đáp cái kia trời ạ hắn ăn đau bụng kéo một ngày liền nghỉ ngơi một ngày không đến nhắc tới cũng kỳ quái đoạn thời gian kia linh thiện phòng đồ ăn giống như thường xuyên xảy ra vấn đề chúng ta thật nhiều người ăn hỏng bụng không có cách mấy ngày ta cũng ăn hỏng một lần bụng cũng tu hành một ngày n g h e vậy sở dương trong đôi mắt t i n h quang lõi lên phát hiện vấn đề chín chương sáu mươi hai âm ảnh chi lực đan dược chứa độc có người nghe lén q u a n g m ỏ khoáng trong vách xuất hiện chữ vật ngọc bội chữ vật trong ngọc bội có giả thượng cổ luyện đan truyền thừa mà vơi vặn lúc đó ngoại trừ bạch tiểu bàn cái này luôn hài cảnh l hơn, hơn nữa dẫn phát loại sự cố này nguyên nhân vẫn là linh thiện phòng đồ ăn xảy ra vấn đề làm sao lại trùng hợp như vậy sở dương nhìn về phía bạch tiểu bàn chuyến âm hỏi ngươi tại lạc nguyện tiên phong linh thiện phòng nhiều năm như vậy xuất hiện qua loại vấn đề này sao không có bạch tiểu bàn lắc đầu c h u y ề n âm hồi đáp linh thiện phòng cung cấp đồ ăn tuyệt đại bộ phận cũng là linh nhục cùng linh mễ hơn nữa ăn cơm cũng là người tu hành thể chất so với phạm nhân cường đại bình thường ngay cả sinh bệnh đều khó có khả năng có làm sao lại ăn hỏng bụng d ừ n g một chút bạch tiểu ban lại giải thích nói bất quá nghe nói cái này nhạn sơn quặn g m ỏ linh thiện phòng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có loại này ăn phôi bụng tình huống xuất hiện tất cả mọi người nói rất có thể là bởi vì đại gia trưởng kỳ tại trong mò cặn r a vào khoáng mạch đ u i đất quá nhiều nguyên nhân mới có thể bộ dạng này bất quá cũng liền tiêu chảy mà thôi băng vào chúng ta thể chất ngày thứ hai liền tiếp tục sinh long hoa hổ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bạch tiểu bàn cảm thấy không có gì có chút sao cũng được bộ dáng nhưng mà sở dương lại không cho là như vậy a năm hắn lắc đầu cũng không có nói thêm cái gì mà là vận dụng thần thức lần nữa t h a m dò vào cái k i a chữ vật trong ngọc bội đem trong đó để những cái k i a bình bình lon lon đang ăn dược lựa chọn trong đó một bình lấy ra phía trước sở dương đã từ những cái k i a trong ngọc giản biết được những thứ này bình bình lon, lon đang ăn dược tất cả đều là phụ trợ tu hành nhất phẩm đang ăn dược bạch tiểu bàn phía trước dùng cũng đều là những thứ này sở dương mở ra bình đan dược từ trong đổ ra một cái nhất phẩm đan dược tiếp đó trực tiếp để vào trong miệng bạch tiểu bàn nhìn xem động tác sở dương hơi nghi hoặc một chút nhưng mà cũng không hỏi nhiều hắn đem chữ vật ngọc bội đều cho sở dương đương nhiên sẽ không quan tâm một quả này nhất phẩm đan dược sở dương cũng không giảng giải nhiều như vậy hắn đem viên kia nhất phẩm đan dược nuốt sau khi đi vào tiếp đó vận chuyển thần tượng c h ấ n ngục đ ì n h vận dụng thể nội một đầu thần tượng trí lực nương tụ ra một môn vi hình địa ngục dung lô cái này địa ngục dung lô một thành tựa như cùng vòng xoáy địa ngục đồng dạng đem sở dương vừa mới nuốt vào thể nội viên kia nhất phẩm đan dược cho trực tiếp hấp thu đi vào hoa địa ngục dung lô một khi tạo thành có thể thôn phệ hết thảy luyện hóa hết thảy húng chi cái này chỉ là nhất phẩm đan dược tại sở dương dưới sự khống chế rất nhanh cái này nhất phẩm đan dược liền bị địa ngục dung lô cho sơ bộ luyện hóa nó hóa thành hai đạo sức mạnh một đạo là thuần túy đan dược chi lực chỉ cần lại thêm chút luyện hóa liền sẽ hóa thành linh lực bản nguyên bị sở dương trực tiếp cho hấp thu mà đổi thành một đạo lại là một đạo màu mực sức mạnh tản ra lực lượng quỷ dị có mãnh liệt tính ăn mòn nhưng mà lại giống cái bóng rất khó dùng thần thức cảm ứng được nếu như không phải sở dương vận dụng địa ngục dung lô đem gỗ này lực lượng quỷ dị cho từ viên kia nhất phẩm đan dược bên trong luyện hóa đi ra hắn cũng là khó mà phát hiện này quỷ dị sức mạnh lực lượng này sáu sở dương thần thức một mực tại nhìn chăm chú lên thể nội địa ngục dung lô khi thấy đạo này quỷ dị màu mực sức mạnh bị từ viên kia nhất phẩm đan dược luyện hóa đi ra sở dương liền biết trực giác của hắn quả nhiên là đúng bạch tiểu bàn đạt được cái này ngụy thượng cổ luyện đan truyền thừa quả nhiên có vấn đề đạo kia quỷ dị màu mực sức mạnh bị luyện hóa sau khi đi ra một mực tại địa ngục dung lô bên trong bốn phía quay tròn dường như là cảm thấy nguy hiểm biết địa ngục dung lô có thể đưa nó triệt để luyện hóa muốn trốn chạy sở dương thần thức k h ẽ động đem địa ngục dung lô mở một đường vết rách đem đạo này quỷ dị màu mực sức mạnh cố ý phóng xuất trong n g á y mắt đạo này quỷ dị màu mực sức mạnh hướng về lỗ hồng kia nhanh chóng rời đi địa ngục dung lô bên trong đi tới trong cơ thể của sở dương sau đó nó giống như là cảm ứng được hóa thành một đạo bóng tối dọc theo sở dương kinh mạch trong cơ thể hướng về sở dương ngũ tạng lục phủ mà đi tiếp đó nó đi tới sở dương trái tim vị trí dính sát giống như một đạo cái bóng đ ồ n g dạng tiếp đó chậm rãi trở nên nhạt hóa thành hư ảnh nếu sở dương vẫn luôn tại dùng thần thức chăm chú nhìn đạo này q u ỷ dị màu mực sức mạnh đoán chừng hắn đều rất khó phát hiện đạo này âm ảnh chi lực âm ảnh chi lực giấu ở ngũ tạng lục phủ bên trong tiếp đó mai phục xuống dương cung mà không phát sao sở dương hiểu rõ cổ lực lượng này bản chất liền không có hứng thú tiếp tục cùng bóng ma này chi lực chơi tiếp sau đó trong cơ thể hắn địa ngục dung lô lần nữa bắt đầu vận chuyển đối á n g với địa ngục dung lô mà nói thế gian văn vật đều có thể thôn vệ đều có thể luyện hóa khác nhau chỉ là linh lực bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên thôi sở dương vận chuyển thần tượng trấn n g ụ c kình đem cái kia hai đạo linh lực bản nguyên cho hấp thu xong toàn bộ tiếp đó mới đó đưa địa ngay ụ phục c cho tức dung tán nội bình tĩnh. lô lập lại khôi Thề đi. s u thu đầu, tiểu u đó, sở dương thu liếm thần ngầm nhìn bàn, thức, phía bạch liếm về n nói cái này luyện đan truyền âm có cái thừa vậy ấ n đan ngay đề, độc. dược có v trắng tiểu bàn kiểm s á t lập tức biến đổi tiếp đó cực kỳ hoảng sợ kém chút nhịn không được lên tiếng k i n h hô bất quá sở dương mười phần kịp thời vận dụng sức mạnh áp chế lại bạch tiểu bàn toàn thân để cho hắn không cách nào chuyển động tự nhiên cũng không cách nào la lên lấy hắn bây giờ có thể tùy tiện treo lên đánh chung trung thần tôn giả đáng sợ thần tượng trí lực chấn cái áp một cái mới t ẩn ẩn đây là bạch tiểu bàn lần thứ nhất cảm thấy sở dương cường đại trong lòng của hắn rung động uy nhưng chỉ là bởi vì bản thân đơn thuần đối với sức mạnh kính sợ đối với sở dương bản thân thì có kính sợ bạch tiểu bàn cũng không có kinh ngạc sở dương thực lực dù là sở dương vẫn đối với bề ngoài hiện ra cũng là luyện thể cảnh cựu trọng cảnh giới bạch tiểu bàn lại không nốc có thể tiện tay thay đổi hắn tư chất người làm sao có tại h chỉ là luyện thể cảnh. ể mới là luyện t bạch tiểu bàn trong lòng sở dương vẫn luôn là loại kia cao nhân tuyệt thế hình tượng hắn đều không cho rằng sở dương là mười mấy tuổi thiếu niên mà là cố ý ẩn dấu tu vi ẩn dấu thực lực tiến vào giao chỉ thánh địa lao tiền bối thực lực vượt quá tưởng tượng nói là thánh nhân một dạng tồn tại trắng tiểu bàn đều tin tưởng đến nỗi sở dương muốn làm gì bạch tiểu bàn rất thông minh ra vẻ cái gì cũng không biết dáng vẻ chưa bao giờ hỏi đến cũng không muốn đến hỏi biết đến càng nhiều càng nguy hiểm hắn thành thành thật thật ôm đùi là được rồi không cần quá kinh ngạc bảo trì vừa mới cùng ta bình thường nói chuyện trời đất trạng thái dùng truyền âm phương thức trò chuyện sở dương lần nữa căn dặn bạch tiểu bàn bạch tiểu bàn nháy mắt mấy cái ra hiệu mình biết rồi sở dương lúc này mới triệt tiêu chấn áp bạch tiểu bàn sức mạnh để cho hắn khôi phục bình thường bạch tiểu bàn thở dốc một hơi sau đó mới truyền âm nói lao đại ta muốn làm sao hắn cũng không cần hỏi nguyên nhân ngược lại nghe sở dương là được rồi sở dương để cho hắn làm như thế nào hắn liền làm như thế đó sở dương đem chữ vật ngọc bội còn cho hắn truyền âm nói ngươi trước tiên án binh bất động phía trước là thế nào làm bây giờ liền làm như thế đó cũng không cần quản ta muốn làm gì sau đó ta sẽ nói cho người biết bạch tiểu bàn gật gật đầu hảo vậy ta đi trước đi nhà xí ta vừa mới đi ra ngoài mượn cớ chính là bụng không thoải mái muốn đi đi nhà xí vốn là sáu bạch tiểu bàn là không có gì nhưng mà nghe sở dương nói mình lấy được luyện đan truyền thừa có vấn đề có độc sau đó hắn vẫn còn có chút khẩn trương cái này vừa căng thẳng liền nghĩ đi nhà xí sáu sở dương gật gật đầu lần này không có lại truyền âm mà làm ở miệng nói cái kia không công đầu ngươi liền nhanh đi, đi nhà xì à vừa mới đụng tới ngươi hàn huyên lâu như vậy chậm trễ thời gian của ngươi đúng vậy a đúng vậy a bạch tiểu bàn rất phối hợp cũng sẽ không truyền âm vậy ta đây liền đi đi nhà sĩ đi đau bụng chết ta rồi nói xong hắn lập tức liều thuốc vô cùng lo lắng bộ dáng hướng về nhà vệ sinh phương hướng chạy tới sở dương nhưng l à nhìn về phía miệng quáng tiếp đó hướng về miệng quáng bên trong đi từ từ đi vào hắn đến bên này mượn cớ vốn chính là phải vào trong hầm mỏ tới đều tới rồi không vào trong nhìn một chút ngược lại là có vấn đề bảy quạt mỏ c h ố sâu cái kêu một đội mặc màu xám trắng hình phạt phục mười phần khổ cực lao động thợ mỏ bên trong một cái nhìn như vung c ố t sát không ngừng go thợ mỏ kỳ thực đang nhắm mắt tựa hồ là đang tĩnh tâm cảm ứng đến cái gì đứng tại bên cạnh hắn mấy cái thợ mỏ thỉnh thoảng liếc hắn một cái lại thỉnh thoảng nhìn một chút nơi xa buồn bực ngán ở một cái khác thợ mỏ đầu đột nhiên cái này nhắm mắt thợ mỏ chậm rãi mở mắt hướng về phía bên cạnh mấy cái k i a thợ mỏ gật đầu một cái tiếp đó trong miệng dựng lên một cái hình miệng im lặng nói mới tới tạp dịch đệ tử mà thôi nhận biết người mập mạp kia trò chuyện nhiều vài câu cũng không có vấn đề gì mấy cái tia thợ mỏ khẽ gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt. tiếp tục vung lên cốt sát bắt đầu ở trên vách mạch quán go g go đập đập cách đó không xa cái kia buồn bực ngán ngẩm thợ màu đầu đối với cái này không có một chút phát giác chín nhân vật chính sở dương vẫn luôn là vững vàng hình tuyển thủ đối với rất nhiều chuyện sẽ rất có phòng bị phía trước tại lạc n g u y ệ n tiên trên đỉnh phát sinh mọi chuyện cũng là hắn ngoài ý liệu hắn muốn điệu thấp đều không biện pháp sáu ân liền giảng giải nhiều như vậy đêm nay ta mới hảo hảo suy ngẫm nội dung cốt chuyện phía sau ảnh ma tông người muốn gây sự ta muốn như thế nào đem đoạn kịch bản này viết đặc sắc tới chương sáu mươi ba thuận phong nhĩ về sau rời cái này chút mà tu xa một chút sở dương chậm rãi đi vào trong hầm mỏ dọc theo trong hầm mỏ con đường chậm rãi đi vào bên trong đi vừa đi một bên bốn phía hướng mắt nhìn trong hầm mỏ cảnh tượng giống như là thật sự hoàn toàn tới trong hầm mỏ tùy tiện xem một dạng mỏ linh thạch trong hầm mỏ kỳ thực cũng không có cái gì tốt nhìn ngoại trừ loang loang lộ lộ mặt đất lại chỉ có bị đào đến chỉ còn lại đất đá khoá b í c h bên trong mỏ linh thạch nên bị đào đi ra ngoài cũng trên cơ bản đều bị mòi ra bất quá sáu móc ra sau lại cơ bản sẽ đem những cái kia bùn đất lần nữa lấp trở về mọi linh thạch cùng phàm thế nhân gian những cái kia phổ thông quạng s á t không giống nhau cũng không phải nói móc liền không có cần thời gian dài rằng giặc mới có thể chậm rãi khôi phục m ỏ linh thạch kỳ thực chính là một mảnh thiên địa linh khí hội tụ sơn mạch bản thân thiên địa linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định liền sẽ tự nhiên chậm rãi ngưng kết thành linh thạch nếu như linh thạch là ở trong re núi ngưng tụ cùng sơn mạch bên trong hậu thổ chi khí cùng nhau ngưng kết thời gian lâu dài liền tạo thành mỏ linh thạch thời gian này kỳ thực cũng không cần bao lâu linh khí đầy đủ đậm đà mà nói thường thường đào ra mỏ linh thạch trong vòng mười năm tất tại nhiên sẽ cũng h c l i ề sẽ lại tiếp tục n tụ ra mới mỏ là i linh n bình thường đều sẽ không h thạch. Hâm thạch mỏ đều đ sẽ o đào đào phong quá xuống khái mức xâm nhập, đại khái đào được trên dưới vạn mét được tục nhập, trên vạn liền không liền tiếp đại đi, lại dưới sẽ sẽ bởi ế cái này mỏ, đổi một cái khác mỏ. Cũng đổi này quặng quặng là mỏ, một mỏ. b vậy nhạn sơn khoáng mạch mới có nhiều như vậy q u ặ n g mỏ nếu như có thể dùng thần thức bao trùm ở cái này toàn bộ nhạn sơn q u ặ n g mỏ mà nói như vậy liền sẽ phát hiện những cái kia rậm rạp chẳng trị q u ặ n g mỏ xuất hiện tại nhạn sơn quạng mỏ các nơi sở dương một bên nhìn một bên hướng về quạng mỏ chỗ sâu đi rất nhanh hắn liền đã đến bạt mỏ khoảng hai ngàn mét c h ỗ sâu làm làm làm sáu q u ố c s á t trọng trọng đập vào trên vách mạch quáng âm thanh xa xa liền từ bên trong chuyền tới một đám người mặc s á m trắng hình phạt phục thợ mỏ đang ở bên trong không ngừng vùng q u ố c s á t mồ hôi đổ như mưa đang đào mỏ linh thạch tại dưới chân của bọn hắn bên cạnh chỗ cũng là khắp nơi chất phát đào ra từng cục mỏ linh thạch cách đó không xa một cái niên kỷ đại khái chừng ba mươi năm tạp dịch đệ tử ở nơi đó buồn bực ngán ngẩm nhìn xem những thứ này thợ mỏ thay cái phương hướng đào sáu hắn chính là cùng bạch tiểu bàn cùng một chỗ tại cái này q u ò n mỏ một cái khác thợ mỏ đầu cảnh giới của hắn không bằng bạch tiểu bàn nhưng cũng có luân h ả i cảnh khí tức thâm hậu đại khái tại luân h ả i cảnh trên dưới thất trọng cái này tại giao trì thánh địa nam tạp dịch bên trong đã thuộc về thượng đẳng tư chất rất nhiều giao trì thánh địa nam tạp dịch cũng là tới ngồi ăn rồi chờ chết đừng nói luân h ả i cảnh thất trọng trước khi chết có thể đột phá đến luân h ả i cảnh cũng không tệ rồi luân h ả i cảnh đã nắm giữ thân thức hơn nữa cảm giác cũng so với luyện thể cảnh thời điểm muốn bén mẹ nhiều cho nên cái này thợ mỏ đầu sớm tại sở dương xuất hiện ở trước mặt hắn phía trước liền đã cảm ứng được sở dương thân ảnh cái này thợ mỏ đầu xoay người nhìn về phía hướng về hắn đi tới sở dương cười cười tiếp đó n g ó ắ c nói hắc huynh đ ệ ngươi là vừa tới quặng mỏ sao trước đó chưa thấy qua ngươi lúc trước nói qua trong mỏ c ạ n g sẽ rất ít có người mới cho nên trong đồng dạng tại mỏ c ạ n g chỉ cần không phải đặc biệt cô tị c h người trên cơ bản đều có thể đem trong mỏ c ạ n g tất cả mọi người bao quát những cái kia thợ mỏ toàn bộ đều cho nhận biết xong người tu hành không có một cái nào là trí nhớ kém chớ nói chi thức thần nói nắm giữ là l u ân hải cảnh người tu hành. người Ơn. tu sở dương đã thành thói quen loại này chào hỏi nói vừa tới vừa v ẫ n nghe nói nửa năm trước giang diệu y sư tỷ bắt một đám ma tu trở về liền muốn tới xem một chút ha ha ta trước kia cũng là muốn như vậy cũng là dành đến nhàm chán đụng tới điểm ly kỳ sự t ì n h liền hiếu kỳ muốn nhìn một chút cái này thợ mỏ đầu cười ha ha rất nhanh cùng sở dương hàn huyên dù sao tất cả mọi người là tạp dịch đệ tử vô luận cảnh giới như thế nào thân phận này cũng là bình đẳng sở dương tùy ý cùng hắn trò chuyện nhưng trên thực tế lực chú ý lại hết sức tập trung cảm giác bén nhạy toàn diện bày ra lấy hắn tiên tiên thánh thể đạo thai cảm giác bén nhạy rất nhanh liền cảm giác được cái này thợ mỏ trên đầu người có một đạo nhàn nhạt linh vận nếu như không phải sở dương là tiên tiên thánh thể đạo thai cảm giác lực giống như bật hậc, như vậy hắn là vô luận như thế nào đều không thể phát giác được cái này nhàn nhạt linh vận t h â n thức đối với loại này cực kỳ nhạt linh vận rất khó cảm giác được sở dương trong lòng lập tức thầm nghĩ quả là thế giống như ta nghĩ cái này linh vận sở dương hết sức quen thuộc chính là trước kia bạch tiểu bàn cho hắn khối kia chữ vật trên mọc bội có giống nhau linh vận sở dương đều không cần nhìn liền biết cái này thợ mỏ trên đầu người cũng chắc chắn có được cùng bạch tiểu bàn một dạng chữ vật ngọc bội hơn nữa cái kia chữ vật trong ngọc bội chắc chắn cũng có cái gì thượng cổ luyện đan truyền thừa lại thêm phía trước sở dương luyện hóa viên kia nhất phẩm đan dược phát hiện âm ảnh chi lực sở dương trên cơ bản có thể kết luận chuyện này chắc chắn không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy chỉ là sáu hòa hội ai có quan hệ đâu sở dương bất động thanh s ắ c đem l ư c chú ý chuyển tới những cái kia nhìn như mười phần k ổ cực mặc xám trắng hình phạt phục thợ mỏ trên thân bọn hắn mười phần nghiêm túc tại dùng quốc sắt đào lấy khoáng hơn nữa toàn thân trên dưới một điểm linh lực ba động cũng không có những người này tu vi không phải bị phong chính là bị phế có thể động dụng cũng chỉ có luyện thể cảnh rèn luyện qua cường đại thể phách cái này cũng là vì sao lại để cho bọn họ tới khoáng mạch đào mỏ linh thạch nguyên nhân tương đương với vật tận kỳ d ụ n g thôi đột nhiên sở dương hơi nhũ m ẩ y nhìn về phía thợ mỏ bên trong trong đó một cái người hắn chú ý tới lỗ thai của người này bên trên vậy mà bám vào một tia yếu ớt thiên địa đạo vận nếu như không phải sở dương bây giờ tu luyện thần tượng trấn ngục hình thực lực tăng nhiều cảm giác lực cũng hơn xa trước k i a cường đại mấy chục lần nếu không hắn thật đúng là không chắc chắn có thể đủ cảm giác đến cái này một tia yếu ớt thiên địa đạo vận thiên địa đạo vận cùng linh lực cũng không đồng d ạ n g thuộc về hai loại vật khác biệt tu vi có thể phong ấn nhưng mà thiên địa đạo vận cho dù là phản hư đại năng cũng không cách nào làm đến hoàn toàn phong ấn người tu hành thể nội thiên địa đạo vận húng chi vẫn là như thế yếu ớt thiên địa đạo vận bám vào trên lỗ thai lỗ thai này hẳn là phục dụng một loại nào đó thiên địa linh dược cho nên mới sẽ như thế sở dương trong lòng phỏng đoán như vậy lỗ thai này nhất định là có không giống nhau tác dụng trừ bỏ những cái kia thần dị năng lực tăng cường hiệu quả lớn nhất rất có thể chính là thính lực tăng cường giống như thuận phong nhĩ nghĩ tới đây sở dương bỗng nhiên có chút may mắn chính mình khi trước vững vàng cùng bạch tiểu bàn tại q u ạ n g mỏ bên ngoài nói chuyện trời đất thời điểm hắn mười phần cẩn thận cho nên lựa chọn truyền âm phương thức nói chuyện phiếm đồng thời dùng bình thường nói chuyện phiếm che giấu phương thức tới cùng bạch tiểu bàn giao lưu sở dương bất động thanh sắc hỏi thăm cái kia thợ mỏ đầu hỏi huynh đệ những thứ này thợ mỏ t o à những bộ bắt đều về diệu tu là giang diệu sư bắt về tới ma tu sao. y sư tỉ t ợ mỏ đầu đầu lắc lắc đầu nói cũng nói không n phải, h cái kia ma thứ u cũng k ô công không n nhiều,、mới、hơn 20 người, vừa đến khoáng liền phân đến bọn hắn toàn bộ tụ tập ở chung với nhau. Những g mạch cho h mới cái với quạt mấy mỏ, vừa để bị bộ tập tụ sẽ ở này thợ mỏ bên trong chỉ có năm người là bị phong ấn tu vi ma tu những thứ khác thợ mỏ ấ n sáu mấy cái kia là phạm sai lầm nam tạp dịch đệ tử mấy cái kia lúc trước làm nhiều việc gác đại ma đầu tiếp đó bị các trưởng lao bắt trở lại phế đi tu vi mấy cái này lại là sáu hắn tràn đầy phấn khởi cùng sở dương giới thiệu lai lịch của những người này sở dương đối với những khác không có hứng thú hắn chỉ biết là hắn vừa mới chỗ chú ý tới cái kia thuận phong nhị thợ mỏ chính là bị bắt vào tới ma tu một trong những người khác bình thường không có gì lạ không có cái gì đặc t h ủ không phải bị phế chính là thật tu vi toàn bộ bị phong lại xem ra sáu những chuyện này rất lớn xác suất là cùng những cái kia nửa năm trước bị bắt vào tới ma tu có liên quan sở dương thầm nghĩ trong lòng bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì cũng không suy nghĩ nhiều nói cái gì vô luận những thứ này ma tu nhóm như thế nào nhảy nhót có cái gì kinh thiên đại âm y ê u chỉ cần không t r e o chọc đến trên người hắn sở dương là không muốn phản ứng hắn chỉ muốn hào hào ở tại khoáng mạch đảo quang đanh dấu chờ một năm sau nhận nhiệm vụ ban thưởng sau đó lại đổi mới một cái mới tạp dịch nhiệm vụ sáu đương nhiên chủ yếu nhất là sở dương vẫn là rất tin tưởng giao trì thánh địa giao trì thánh địa xem như đông hoang chín đại thánh địa một trong t ư thượng cổ truyền thừa đến nay gió to sóng lớn gì không có trải qua còn có thể bị những thứ này ma tu lật ngược không thành ngược lại sở dương là không quá tin tưởng sở dương sở dĩ đi vào xem chủ yếu là muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào đang gây sự bây giờ minh m ạ c h như vậy hắn sau đó liền có thể trốn tránh điểm ân sáu sau đó những thứ này ma tu chỗ quặng mỏ phạm vi ta cũng không cần đến gần có thể lựa chọn những cái kia xa xôi quặng mỏ từ từ đào ta khoáng ngược lại cũng không có ai quản ta ở đâu đào q u á n g sở dương thầm nghĩ trong lòng hắn liền bộ dạng như vậy quyết định sau đó tại nhạn sơn quặn mỏ mỗi ngày đào q u á n g kế hoạch mỗi ngày ít nhất phải đào một trăm cân mỏ linh thạch ta nói dễ dàng cũng không phải rất dễ dàng sáu chương sáu mươi b ố thu hồi thượng cổ t h á n h m i n h cầu mới là vương đạo lúc này bạch tiểu bàn trở về khi bạch tiểu bàn nhìn thấy sở dương cùng cái kia thợ mỏ đầu đứng chung một chỗ cao đ à n g khót luận vừa nói vừa cười dáng vẻ thời điểm hắn sửng sốt một chút bạch tiểu bàn đi qua nhìn thấy cái kia thợ mỏ đầu đối với hắn vây tay gọi hắn nhanh tới đây nhận thức một chút bạn mới sở dương mà sở dương nhưng là mười phân bình tĩnh bộ dáng cùng bạch tiểu bàn chào hỏi không có truyền âm cũng không có cái gì ám chỉ giống như là bình thường trò chuyện bạch tiểu bàn rất thông minh lập tức liền dựa sát lúc trước tại q u ạ n g mỏ bên ngoài nói chuyện phiếm ghi chép cùng sở dương cùng với cái này thợ mỏ đầu hàn huyên cách đó không xa thợ mỏ bên trong cái kia thuận phong nhĩ thợ mỏ yên lặng nhắm mắt lại tiếp đó lô thai giật giật sáu tiếp đó hắn nghe gặp sở dương cùng bạch tiểu bàn cùng với cái kia thợ mỏ đầu ba người ở giữa nói chuyện cũng là không thể bình thường hơn được bình thường nam tạp dịch đệ tử gặp mặt nói chuyện chủ đề không có gì đặc thù cái này thuận phong nhĩ thợ mỏ lập tức mở to mắt không còn đi cẩn thận nghe ân sáu hắn bộ dáng bây giờ kỳ thực cũng có thể nghe không sai biệt lắm chỉ là không có chính xác như vậy mà thôi sở dương cũng không có cùng bạch tiểu bàn bọn hắn trò chuyện bao lâu hàn huyên vài câu sau đó sở dương liền mượn cớ rời đi cũng không cho bạch tiểu bàn cái gì ám chỉ cùng với chuyên âm bạch tiểu bàn mặc dù có chút không nghĩ ra nhưng vẫn là tuân theo hắn nhất quản ý nghĩ sở dương không chủ động tìm hắn hắn nên cái gì đều không cần suy nghĩ bình thường làm như thế nào bây giờ liền làm như thế đó 10. Buổi tối thợ mỏ đầu kết thúc công tác cá ư ớ c muối một ngày bạch tiểu bàn rời đi bằng mỏ trở lại chính mình độc lập nơi ở dự định đổi một bộ quần áo lại đi linh thiện phòng có một bữa cơm no đủ mở cửa phòng sở dương thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn bạch tiểu bàn vô ý thức há hốc mồm bất quá hắn phản ứng kịp thời lời nói không nói ra miệng lập tức lại im lặng ân không tệ có tiến bộ sở dương truyền âm nói hiển nhiên là đối thoại tiểu bàn lần này phản ứng thật hài lòng bạch tiểu bàn truyền âm nói lao đại có cái gì muốn ta làm tiếp đó hắn cẩn thận nhìn chung quanh chỉ sợ là bốn phía có người nào tại nhìn trộm đi qua hôm nay sở dương đã nói với hắn hắn lấy được thượng cổ luyện đ a n truyền thừa là có vấn đề hơn nữa những đan dược kia có độc sau đó trong lòng của hắn cũng có chút bất an phản phất chính mình lâm vào một cái lưới lớn bên trong mà hắn n h ữ n g cái gì cũng không biết liền phóng lưới người cũng không biết là ai sở dương truyền âm nói không cần nhìn bốn phía cũng không cần dùng thần thức dò xét ngược lại ngươi cũng tìm không thấy sáu bạch tiểu bàn lung túng gật gật đầu cũng cảm thấy vậy ta tới đây hai chuyện sở dương truyền âm nói kiện thứ nhất là là ta muốn lấy lại phía trước đặt ở ngươi quy văn linh o a bạch tiểu bàn gật gật đầu trên mặt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trong lòng cũng không có bất luận cái gì không lớn hắn thấy cái này quy văn linh hoa sở bản thân liền là sở dương sở dương có thể đặt ở hắn ở đây để cho hắn dùng lâu như vậy đã coi như là đúng hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn làm sao dám yêu cầu càng nhiều thế là trắng tiểu bàn trực tiếp thần thức tụ ở luân hải khai phóng luân hải không gian chuẩn bị phóng cái tia thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa từ hắn luân hải bên trong đi ra cái tia thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa đã sớm đã đợi không kịp nó đã sớm cảm ứng được sở dương xuất hiện một mực tại bạch tiểu bàn luân hải bên trong quay trở ra tùy thời chuẩn bị đi ra tiếp đó nó hóa thành một đạo tử mang trong nháy mắt rời đi bạch tiểu bàn luân hải bên trong không có nửa phần lưu luyến tiếp đó nó xuất hiện trong phòng tại sở dương bên cạnh không ngừng quay tròn hết sức kích động bộ dáng cũng đích sắc kích động theo nó trước đây chủ động nhận chủ sở dương bắt đầu liền không có tại sở dương bên cạnh chờ quá dài thời gian cơ hồ cũng là tại bạch tiểu bàn ở đây sáu nó đối với sở dương thế nhưng là tâm tâm niệm niệm đã lâu thu liễm một chút sở dương nhìn về phía cái này thượng cổ thánh binh quy văn linh loa thấy nó đường vân bên trên tử quang nở rộ hết sức kích động bộ dáng liền ra hiệu nó n ra h k ô gặp cần quá kích động, đem tử quang thu liễm. Cái cần tức có chú động, quang này tử quang, nếu hiện không hiện liền xuyên gian phòng, vọt thẳng thiên khí, gây nên trong mỏ quảng rất nhiều người quá qua thu đều thấu khí khí, thể đem điểm, một gây g liễm. mạ mỏ tử tử vọt ra ra, lại rất ý.、Gặp、sở dương dường như là có chút tức giận cái này quy văn linh hoa lập tức run lên tiếp đó thành thành thật thật thu liễm tự thân tử quang cũng sẽ không một mực vây quanh sở dương chuyển động đột ngột dừng lại hóa thành một cái bình thường không có gì l ạ tiểu đ ố i s á t dừng ở sở dương trước mặt bởi vì còn có chuyện khác muốn nói cho nên sở dương không cùng cái này thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa hàn huyên thế là tâm niệm k h ẽ động đem cái này thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa thu đến thể nội luân hải bên trong mở ra luân hải tự nhiên có thể thu nạp đủ loại pháp khí ở thể nội luân hải bên trong ô n dưỡng thượng cổ thánh binh cũng giống như vậy cái này thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa đột nhiên bị sở dương thu đến luân hải bên trong đầu tiên là xưng sở lập tức nó nhìn thấy chỗ ở mình luân hải cảnh tượng lập tức liền bị dại ra tiếp đó không nhịn được rung động sáu hoàn mỹ vô khuyết luân hải luân hải bên trong hỗn độn kim liên nở rộ vô số giống như vòi voi giống như kim sắc thiên địa cầu nối lấy hoa sen vàng tọa làm trung tâm liên thông b ắ t phương mà tại cái kia luân hải trung ương hoa sen vàng chỗ ngồi càng làm a n g theo một vòng sinh mệnh thần luân sinh mệnh thần luân phía trên l à c ấ n lấy màu vàng thần tượng hơn nữa không ngừng ra bên ngoài tản ra b ả n g bạc sinh mệnh tinh khí hào hùng như vậy sinh mệnh tinh khí cái này thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa chưa bao giờ thấy qua đơn giản so với thượng cổ đại, đại thánh cũng khó có loại này đáng sợ sinh mệnh thần luân hơn nữa sinh mệnh thần luân bên trên còn mơ hồ tản mát ra một loại thần thánh không thể nhìn thẳng bá đạo tôn quý khí tức để cho cái này thượng cổ thánh binh đều có chút thật không dám nhìn thẳng có chút bị chấn áp cảm giác nó run nhẹ nhẹ đây là kích động cảm thấy mình trước đây lựa chọn là vô cùng chính xác nếu như không phải quả quyết làm phản cưỡng ép nhận chủ sở dương sợ là liền bỏ lỡ trận này đại cơ duyên nó cảm thấy đi theo sở dương chủ nhân mới này sau này nó chưa hẳn không có cơ hội tiếp tục thăng hoa từ thượng cổ thánh binh cực điểm thăng hoa đến chuẩn đế binh lại đến chân chính đại đế binh mỗi một kiện có linh binh khí lớn nhất tưởng niệm chính là có thể cực điểm thăng hoa trở thành cử thế vô địch đại đế binh Cái này sở dương nhìn h thấy luân hải bên trong bình tĩnh trở lại âm thầm gật đầu tiếp đó nhìn về phía bạch tiểu bàn truyền âm nói đến chuyện thứ hai cũng chính là bạch tiểu bàn cái kia thượng cổ luyện đang truyền thừa sự tình liên quan tới việc này sở dương không có ý định tra tới cùng dù sao không có lan đến gần trên người hắn nhưng mà bạch tiểu bàn ở đây dù sao quen biết một hồi sở dương tất nhiên gặp như vậy nên cùng bạch tiểu bàn hắn cũng sẽ không giấu giếm đến nỗi như thế nào lựa chọn thì nhìn bạch tiểu bàn chính mình sở dương từ đầu nói lên trước tiên đ e m hôm nay hắn phát hiện đan dược bên trong có âm ảnh chi lực cất giấu sự tình cùng bạch tiểu bàn giải thích rõ ràng tiếp đó lại đem mình tại trong hầm mỏ phát hiện trong đó một cái bị phong ấn tu vi ma tu thợ mỏ có thuận phong nhị sự tình cáo chi bạch tiểu bàn đến nỗi sở dương suy đoán của mình hắn cũng không có cùng bạch tiểu bàn nhiều lời hắn chỉ là đem phát hiện sự tình nói ra để cho bạch tiểu bàn biết thôi nói như vậy đây hết thể sự tình cũng là đám kia ma tu làm ra bạch tiểu bàn một tấm mặt béo nhăn lại trong lòng có chút bối rối hắn muốn cầu viện sở dương nhưng mà sở dương chỉ là nói bọn này ma tu sự tình nên xử lý như thế nào là vấn đề của ngươi ta sẽ không giúp ngươi đối phó bọn hắn bất quá sáu ta có thể giúp ngươi thanh trừ hết trong cơ thể ngươi bám vào những cái kia âm ảnh chi lực cùng với giúp ngươi giải quyết ngươi sau đó phục dụng những cái kia có độc đan dược vấn đề bạch tiểu bàn lập tức kinh hỉ vô cùng sở dương có thể giúp hắn giải quyết thể nội độc tố tại bạch tiểu bàn xem ra chính là lại cứu hắn một mạng đến nội những cái kia ma tu vấn đề sáu sở dương dù là không giúp bạch tiểu bàn giải quyết hắn cũng không cảm thấy có cái gì cũng sẽ không bởi vậy lòng mang khúc mắc lão đại ngươi có thể giúp ta giải quyết đi những độc tố này ta liền đã rất cảm kích bạch tiểu bàn truyền âm cảm kích nói dừng một chút bạch tiểu bàn nói ra lựa chọn của hắn đến nội những cái kia ma tu sáu ân ta cảm thấy bọn hắn mưu đồ bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng ta loại tiểu nhân vật này gây khó dễ cùng lắm thì ta đem độc giải sau đó cách bọn họ xa xa chính là hơn nữa bọn hắn là giang diệu y sư tỷ bắt trở lại nếu là thật sự có chuyện gì chắc chắn cũng chạy không thoát giang diệu y sư tỷ pháp nhãn huống chi đây là giao trì thánh địa một đám ma tu chắc chắn là không nổi cái gì lãng bạch tiểu bàn cũng là một cái vững vàng tuyển thủ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tại chính mình không có thực lực tuyệt đối phía trước có thể cầu liền tận lực cầu các đại lao sự t ì n h tuyệt đối sẽ không tham gia ở cách xa xa sở dương tán dương liếc mắt nhìn bạch tiểu bàn dân có thể có loại này lý giải không tệ cầu yên lặng tu luyện trở nên mạnh mẽ mới có thể vững vàng đi đến cuối cùng thành tựu vô địch.、Đây、là vô Đây hắc hắc. Sở, dương dương sở dương đối thoại tiểu bàn truyền âm nói chờ sau đó ta sẽ ở trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo thần thông bí thuật trợ giúp ngươi thanh lý thể nội độc tố cũng có thể trợ giúp ngươi sau đó tiêu hóa hấp thu những cái kia có độc đang dược để cho ngươi có thể an tâm phục vụ tu luyện bạch tiểu bàn lập tức mừng rỡ không thôi hắn ngoại trừ lo lắng cho mình thể nội độc tố kỳ thực cũng có chút đáng tiếc những cái kia chữ vật trong ngọc bội đan dược hắn trong khoảng thời gian này tu vi cảnh giới sở dĩ đột nhiên tăng mạnh nhanh như vậy đạt đến thần tăng cảnh những đan dược này chiếm cứ rất lớn một bộ phận công lao nếu là trực tiếp không uống thật sự đáng tiếc lãng phí bây giờ nghe chính mình sau đó còn có thể tiếp tục phục d ụ những thứ này có độc đan thuốc mà sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng bạch tiểu bản sao có thể không cao hứng hắn hoàn toàn không nghi ngờ sở dương nói tới thần thông thư ký là thật hay giả tại bạch tiểu bản xem ra sở dương thì sẽ không lừa hắn Trường rơi sau Dương tuôn cả phòng, bảo đảm chờ sau đó khí tức chuyển ra sở ẽ không bị người phát hiện. người bị Sau s đó,、sở、dương tiến lên một bước đưa tay phải ra bàn tay năm ngón tay mở ra đặt tại bạch tiểu bản ngũ tạng lục phủ ở giữa thần tàng cảnh tu luyện chính là nhân thể ngũ tạng luyện là ngũ hành c h i khí những đan d ư ợ c kia âm ảnh c h i lực cũng là vừa vặn bám vào trong ngũ tạng lục phủ theo thần tàng cảnh người tu hành tu luyện sẽ từ từ tấm vào ngũ đại thần tàng bên trong mặc dù không biết âm ảnh chi lực cuối cùng hiệu quả là cái gì nhưng chắc chắn không phải kết quả gì tốt nhắm mắt ngưng thần không nên phân tâm sở dương trầm giọng quát khẽ đem thần trí của ngươi bao trùm tại ngũ tạng phía trên ngay vậy bạch tiểu bàn nhanh chóng tập trung ý chí đem thần thức mình bao trùm tại ngũ đại thần tạng phía trên sau đó trong cơ thể của sở dương thần tượng chấn ngục t i n h vận chuyển lập tức thể nội những cái tia thức tình thần tượng hạt nhỏ đồng thời phóng xuất ra bàng bạc thần tượng chi lực đáng sợ uy nghiêm khí tức thần thánh t h trong cơ thể của sở dương tản mắt ra bạch tiểu bàn khoảng cách sở dương gần nhất cảm thụ rõ ràng cảm ứng được sở dương trên thân kinh khủng khí t ứ c hắn toàn thân run lên kém chút khống chế không nổi tâm thần của mình lực lượng trong cơ thể đều phải tán loạn hắn bây giờ cũng mới thần tàng cảnh giới căn bản khó có thể chịu đựng sở dương thần tượng chi lực khí tức huy áp phải biết sở dương trước đây tu luyện thần tượng chấn ngục kình thời điểm sơ bộ thức tỉnh viên thứ nhất thần tượng hạt nhỏ thể nội một đầu thái cổ thần tượng chi lực quy lực liền trực tiếp có thể so với hóa thần cảnh giới mà bây giờ trong cơ thể của sở dương thế nhưng là có thức tỉnh bốn khỏa thần tượng hạt nhỏ nắm giữ bốn đầu thái cổ thần tượng chi lực tương đương với bốn vị hóa thần tôn g i ả t ạ i trắng tiểu bàn trước mặt phóng thích huy áp cho nên hắn làm sao có thể chịu được cũng may sở dương đã sớm biết bạch tiểu bàn không chịu nổi trong cơ thể hắn huy áp cho nên hắn trong khoảnh khắc đó chế trụ trong cơ thể mình thần tượng chi lực khí t ứ c để cho bọn chúng tiếp tục phóng thích huy áp khí t ứ c tiếp đó sở dương chỉ động động dùng một nửa thần tượng chi lực thông qua bàn tay của hắn xuyên thấu bạch trong cơ thể của tiểu bàn thần tượng chi lực vừa tiến vào bạch trong cơ thể của tiểu bàn liền để bạch trong cơ thể của tiểu bàn trước kia có sức mạnh Toàn bạch ộ r tiểu bàn t khiếp sợ trong lòng có chút không dám hướng phía dưới suy nghĩ trở thành luân hải cảnh sau đó bạch tiểu bàn không bao giờ lại là cái kia đối với rất nhiều tu hành tri thức rốt đặc cắn mai liền tu luyện cũng là tiểu cũng màng màng tu mạc. mơ mơ mập Mặc dù vẫn là tạp dịch đệ tử thân phận, nhưng thánh nên là mà tạp tử trí dịch đệ điệu giao sao ẽ sẽ chuyển cho chi thụ thức tu luyện chuyển vẫn thụ. s Dù giao chỉ thánh đ i ệ a cất giữ tu luyện đ i ể n tịch vô cùng nhiều chỉ cần cảnh giới đủ cho dù là tạp dịch đệ tử cũng có thể học được rất nhiều thứ đặc biệt là tại bạch tiểu bàn đột phá đến thần tàng cảnh sau đó hắn có thể lấy được tu luyện tương quan c h i thức cũng liền càng nhiều cho nên bạch tiểu bàn nửa năm này học được rất nhiều từ đó đến giờ chưa từng học qua tri thức biết đến càng nhiều lại càng cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé cho nên bạch tiểu bàn mới có thể khắc sâu minh bạch sở dương thần bí cùng cường đại tự mình ôm cái này đùi quá đăng giá ý niệm này thoáng một cái đã qua bạch tiểu bàn không có quên sở dương để cho hắn thu liêm thần thức toàn bộ bao trùm tại chính mình ngũ hành thần tàng ở giữa sở dương vận chuyển thần tượng c h ấ n ngục kình tiến vào bạch trong cơ thể của tiểu bàn thần tượng chi lực tiếp đó bắt đầu xoay tròn giống như một cái như vòng xoáy vậy rất nhanh cái này thần tượng chi lực liền ngưng kết thành một môn vi hình địa ngục dung lô sở dương nói muốn giúp bạch tiểu bàn giải quyết thể nội độc tố địa ngục dung lô tự nhiên là lựa chọn tốt nhất địa ngục dung lô vừa xuất hiện trong đó địa ngục lô hỏa cháy hừng hực đáng sợ hỏa diễm tung bay tựa hồ có thể thiêu cháy tất cả bạch tiểu bàn bao trùm tại ngũ hành thần tàng phía trên những cái kia thần thức trong nháy mắt có một loại muốn bị hấp thu đi vào địa ngục dung lô ở giữa tiếp đó đốt cháy hầu như không còn cảm giác mặc dù biết sở dương sẽ không hại hắn nhưng bạch tiểu bàn vẫn là bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh cơ thể run r à y sở dương không có để ý bạch tiểu bàn phản ứng hắn ngưng kết tốt địa ngục dung lô sau đó lúc này mới đối bạch tiểu bàn truyền âm nói có thể đem ngươi bao trùm tại ngũ hành thần tàng bên trên lực lượng thần thức lần lượt tàn đi. bạch tiểu bàn lập tức lần lượt tản đi hắn bao t r ù n tại thể nội ngũ hành thần tàng lực lượng thần thức tốc độ nhanh chỉ sợ chầm nữa một giây hắn những thứ này thần thức liền sẽ trực tiếp bị địa ngục dung lô cháy hết hắn tản ra những thứ này thần thức sau đó lập tức bạch trong cơ thể của tiểu bàn ngũ hành thần tàng bên trong ẩn chứa ngũ hành linh lực trong nháy mắt bị địa ngục dung lô hình thành vòng xoáy địa ngục cho hấp thu đi ra những thứ này ngũ hành linh lực toàn bộ bị thôn phệ tiến nhập địa ngục dung lô bên trong hư hảo lô hỏa cháy hưng hực phát ra lốp bốp thiêu đốt âm thanh những cái kia ngũ hành linh lực tại bị luyện hóa、36. bạch tiểu bàn sát mặt lập tức trở nên trắng xanh m ặ t không có chút máu như gặp phải trọng thương hắn bây giờ là thần tàng cảnh tu luyện chính là thể nội ngũ hành thần tàng thể nội tất cả linh lực trên cơ bản tất cả đều dung nhập trong ngũ hành thần tàng bây giờ những cái kia ngũ hành linh lực toàn bộ bị địa ngục d u n g lô thôn vệ luyện hóa sáu bạch tiểu bàn đương nhiên sẽ không dễ chịu hơn bất quá mặc dù như thế sát mặt trắng bệnh bạch tiểu bàn vẫn là cắn răng đang kiên trì mặc dù sợ nhưng hắn cũng không có lùi bước cũng không có đi chất vấn sở dương quyết định mà là cứ như vậy cứng rắn thừa nhận cũng không có không tiếng kêu thảm âm thanh. kêu phát thảm ra âm sở dương nhìn bạch tiểu bàn một mắt trong lòng khẽ gật đầu đối với bạch tiểu bàn biểu hiện hết sức hài lòng nếu như bạch tiểu bàn thật sự rút lui sở dương mặc dù không đến mức biết nói cái gì nhưng trong lòng nhất định sẽ đối thoại tiểu bàn có một chút hơi thất vọng dù sao ý chí lực không kiên định người là không thể nào đang tu hành dọc theo đường đi đi có bao xa dù là người này là khí vận c h i tử cũng rất dễ dàng lật xe sở dương kỳ thực trong lòng cũng nghĩ xem chính mình thu người tiểu đệ này bạch tiểu bàn thành t i u sau này rốt cuộc có bao nhiều cao Chính mình vô địch tất nhiên rất ngư bức. cũng cấp cường cái càng mình nhiên Nhưng mà như thu tiểu đệ, cũng là một phương đỉnh cấp giả, cái kia không càng thêm có mặt mũi. Không nghĩ nhiều. ngư mà một mặt mũi. vô đệ, tất rất tiểu giả, kia là có sở dương tiếp tục khống chế địa ngục dung lô tiếp tục luyện hóa bạch trong cơ thể của tiểu bản những thứ này ngũ hành linh lực qua rất lâu những thứ này ngũ hành linh lực cuối cùng bị luyện hóa trở thành hai loại sức mạnh một loại là là tinh thuần nhất linh lực bản nguyên một loại khác chính là sở dương hết sức quen thuộc cơm ảnh chi lực như bóng với hình đồng dạng quỵ dị màu mực sức mạnh tràn đầy tính ăn mòn cùng xâm lấn tính chất bạch tiểu bản cũng nhìn thấy hai loại luyện hóa sau sức mạnh nhất là giống như to như nắm tay ngưng kết ở chung với nhau quỷ dị âm ảnh chi lực hắn nhìn thấy đoàn bóng ma này chi lực liền biết là phía trước sở dương nói với hắn âm ảnh chi lực hắn hít một hơi thật sâu trong lòng may mắn không thôi đồng thời có chút nghĩ lại mà sợ còn tốt có sở dương tại nhưng theo chính mình dùng càng ngày càng nhiều những cái kia phụ trợ đang ăn d ư ợ c sợ là những thứ này âm ảnh chi lực sớm đã đem hắn ngũ hành thần tàng toàn bộ đều cho ăn mòn mà hắn hoàn tự hiểu cho đến lúc đó những thứ này âm ảnh chi lực triệt để dung nhập trong linh lực của mình không phân khác biệt sau đó đoán chừng dù thế nào xử lý cũng không cứu được hắn theo hai cỗ sức mạnh bất đồng bị luyện hóa đi ra âm ảnh chi lực vẫn tại cái kia vi hình địa ngục dung lô bên trong chậm rãi bị luyện hóa mãi đến bị luyện hóa tiêu tan trở thành linh lực bản nguyên mới thôi mà đạo kia đã luyện hóa thành công linh lực bản nguyên nhưng là tự động từ địa ngục dung lô bên trong bay đi sau đó tiến vào trong bạch tiểu bàn luân hải đối với bất kỳ cảnh giới nào người tu hành tới nói thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể bị luyện hóa xưng là linh lực là trước tiến vào trong thể nội luân hải thân tang cảnh người tu hành nhưng là từ luân hải bên trong điều động linh lực gian luyện ngũ hành thần tảng luyện ra ngũ hành linh lực đi ra sáu đây là một cái tu hành quá trình bạch tiểu bàn cảm ứng được tinh này thuần linh lực bản nguyên tiến vào trong luân hải trắng b ệ c h sắc mặt lập tức hiện ra kinh ngạc vẻ mặt kích động đối với bất luận cái gì người tu hành tới nói loại này là tinh thuần nhất linh lực bản nguyên cũng là trọng yếu nhất địa ngục dung lô tương đương với trợ giúp bạch tiểu bàn đem thể nội tất cả linh lực toàn bộ luyện hóa sơ sửa lại một lần mà bạch tiểu bàn một lần nữa hấp thu những linh lực này bản nguyên sau đó trong cơ thể hắn linh lực bản chất liền sẽ so với hắn trước kia tu luyện ra được linh lực cấp độ bên trên cao hơn nhiều đối với hắn tu luyện về sau có to lớn vô cùng chốt tốt loại thủ đoạn này đối với bạch tiểu bàn tới nói quả thực là chưa từng nghe thấy thực sự là so thần thông còn muốn huyền diệu lúc này sở dương thu về bàn tay đối thoại tiểu bàn nói cái này địa ngục dung lô ta liền tạm thời lưu lại trong cơ thể ngươi nó có thể tại trong cơ thể ngươi tồn tại một năm trong một năm này cái k i a chữ vật trong ngọc bội đang dược ngươi có thể tận tình phục dụng đang dược bên trong lẩn dấu âm ảnh trí lực chỉ cần vừa tiến vào trong cơ thể ngươi đều sẽ bị cái này địa ngục dung lô cho luyện hóa trở thành là tinh thuần nhất linh lực bản nguyên cương đại như vậy thần thông bí pháp có thể đây đối với bạch tiểu bàn tôi nói thật là thiên đại kinh hỷ hắn há có thể không cảm giác được cái này địa ngục dung lô đơn giản chính là cường đại nhất tu hành phụ trợ bí pháp dù là lúc này còn chưa bắt đầu tu hành bạch tiểu bàn cũng có thể cảm giác được bốn phía những cái kia thiên địa linh khí đều sẽ tự động hướng về trong cơ thể mình vào tới hắn có thể tưởng tượng sau này mình tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ so bây giờ muốn tăng lên một cái cấp độ cũng không chỉ ân tự nhiên là một năm sở dương gật gật đầu sắc mặt như thường hắn lưu cái này địa ngục dung lô tại bạch trong cơ thể của tiểu bản một năm cũng có nguyên nhân dù sao hắn tại cái này trong mỏ quặng đào quáng cũng đúng lúc chính là thời gian một năm cái này địa ngục dung lô lưu lại trắng tiểu bản thể nội kỳ thực cũng tương đương với hắn lưu lại nửa đường thần tượng chi lực tại bạch trong cơ thể của tiểu bản một khi đám kêu ma tu phát động âm mưu tìm được bạch tiểu bản sở dương cũng có thể trước tiên cảm giác được đồng thời cái này địa ngục dung lô lưu cho bạch tiểu bàn cũng coi như là cho hắn một điểm nhỏ đền bù a dù sao mình bây giờ cầm đi thượng cổ thánh binh quy văn linh loa cái kia bạch tiểu bàn về sau tự nhiên là không có đồ vật có thể luyện linh tu hành tài nguyên lại sẽ thành thiếu đi tốc độ tu luyện cũng sẽ trở nên trượm sở dương cũng là nghĩ đến bạch tiểu bàn thu được thượng cổ luyện đang truyền thừa không chút nào k i ề g kỵ chính mình đối với chính mình mượi phần thản nhiên lúc đó trực tiếp đều đem cái kia chữ vật ngọc đ ộ i đều cho chính mình bạch tiểu bàn đối với hắn như thế tín nhiệm cùng thẳng thắn sở dương cũng không thể bạc đại hắn h ân sáu đến nỗi một năm sau đó nếu hết thể bình an vô sự đám kia ma tu không hề có động tính gì sở dương cũng có thể an an tâm tâm rời đi cái này nhạn sơn khoán mạch sau đó nếu là còn phát sinh cái gì vậy thì cùng sở dương không có quan hệ gì chương sáu mươi sau cất dấu ảnh ma tông ám tử ảnh ma tông nhu đồ đem địa ngục dung lô lưu tại bạch tiểu bản thể nội trợ g ú p hắn thanh lý sau đó độc tố sau đó sở dương lại dặn dò bạch tiểu bàn vài câu để cho hắn tại phục d ụ n g đan dược ngợm nhờ địa ngục dung lô hùng hồn phương pháp tu luyện tu luyện thời điểm tuyệt đối không nên nóng đội không thể gấp tại cầu thành quá độ luyện hóa quá nhiều linh lực bản nguyên đi ra mặc dù sở dương lưu tại bạch tiểu bàn thể nội vi hình địa ngục dung lô m ộ ư ơ i phần cứng cỏi dù là bạch tiểu bàn phục dụng nhiều hơn nữa đan dược phục dụng nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện đều có thể toàn bộ dung nạp thôn phệ luyện hóa trở thành linh lực bản nguyên nhưng linh lực bản nguyên quá nhiều lấy bạch tiểu bàn thể chất bây giờ hoàn toàn không hấp thu được dù sao bạch tiểu bàn lại không có, có cái gì nịch thiên thể chất bất quá là thu được sở dương một d ọ n tâm đầu huyết thôi không có gì lớn lại không có tu luyện giống thần tượng c h ấ n ngục k ì n h bá đạo như vậy cường hoành luyện thể thần công cho hắn nhiều hơn nữa linh lực bản nguyên hắn không chỉ có hấp thu không hết nói không chừng còn có thể sẽ bị linh lực khổng lồ bản nguyên cho no bạo đến nỗi địa ngục dung l â u có thể luyện hóa ra sinh mệnh bản nguyên sáu cái hiệu quả này sở dương không có cùng bạch tiểu bàn nói bởi vì không dùng được lấy bạch tiểu bàn bây giờ tâm tính tiểu thông minh cùng láo cá là có chút nhưng bản tính coi như thuần lương tại linh thiện phòng thời điểm đối ể cho hắn với sở dương căn dặn bạch tiểu bàn nhớ kỹ trong lòng hơn nữa còn ngoài định mức biểu thị hắn sau đó dù là tu luyện cũng sẽ thận trọng hơn nữa tận lực không để cho mình tu vi tiến độ trở nên nhanh như vậy sáu hắn bây giờ cũng có chút lo lắng tu vi của mình tiến độ quá nhanh có thể hay không để người chú ý đặc biệt là những cái kia ma tu sáu ai biết bọn hắn cụ thể có cái gì mưu đồ đối với bạch tiểu bàn lo nghĩ sở dương cũng không có tỏ thái độ chỉ là cùng bạch tiểu bàn nói rõ về sau tại khoáng mạch cũng là cùng trước đó tại lạc n g u y ệ t tiên phong thời điểm một dạng không có gì đặc biệt trọng yếu sống còn sự tình cũng không cần tới chủ động tìm hắn trừ phi sở dương chủ động tìm bạch tiểu bàn nói xong những lời này sở dương liền không có nói thêm nữa trực tiếp rời khỏi bạch tiểu bàn nhà ở chỗ sở dương rời đi thời điểm cùng ò n tận lực che giấu chính mình tất cả khí thức, bộ lạng yên không một tiếng động, cũng không có để cho bất luận kẻ nào phát hiện hắn bàn tất thức, một bất phát tới qua bạch tiểu lực che cả cấp có cho bạch c khí giấu qua kẻ bộ đây. để ở lúc đó những thợ đào mỏ chỗ ở bận rộn cả ngày thợ mỏ trên cơ bản đều ngủ mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều là luyện thể cảnh trở lên thực lực yếu nhất cũng đều từng là thần tàn g cảnh nhưng không phải là bị phong ấn tu vi chính là bị phế toàn thân tu vi chỉ để lại một thân luyện thể cảnh rèn luyện đi ra ngoài t h ể phách mỗi sáng sớm ngoại trừ đào quáng, chính là đào quáng ăn cơm cũng là vội vã thời gian nghỉ ngơi cơ hồ không có cho nên ngay kế bọn hắn cũng là hết sức vất vả thể xác tinh thần đều mệt chỉ muốn nghỉ ngơi trong bóng tối mỗi cái trong phòng chậm rãi có mấy cái thân ảnh nhẹ nhàng đứng dậy sau đó trở về bên ngoài chỗ ở của bọn hắn mặc dù là rất nhiều thợ mỏ ở chung nhưng mà chỗ cũng không ít cũng là một mảnh tương liên nhà ở còn có rất nhiều đình v i ệ n nhỏ cho dù là bọn họ cũng coi như là tù phạm nhưng dù sao cũng là tại thánh địa t r o n g không có cái gì nhà tù thuyết pháp chân chính những cái kêu phạm phải tội lớn ngập trời đại m a đầu trùng phản diện không phải trực tiếp bị trực tiếp chém giết hôi phi yên diệt thần thức đều trực tiếp phai mở chính là bị bắt trở về trực tiếp chấn áp tại bố trí xuống trọng trọng trận pháp hiểm địa trong một thế không thấy ánh mặt trời thẳng đến tu vi tan hết thọ nguyên đ ế n c ù n g d ầ u tận cô quạng những thứ này trong mỏ quạng thợ mỏ tuyệt đại bộ phận cũng là có cơ hội rời đi nơi này chỉ cần hoàn thành tương ứng đảo quáng trừng phạt sau đó sáu đương nhiên tại khoáng mạch làm thợ mỏ thời điểm bọn hắn là không có cơ hội rời đi nơi này dù sao nhạn sơn khoáng mạch có đại trận thủ hộ hơn nữa bọn hắn tu vi không phải là bị phong ấn chính là bị phế tùy tiện một cái tạm dịch đệ tử bọn hắn đều đánh không lại muốn rời khỏi ở đây cơ hội xa vời cái kia mấy đạo lặng lẽ đứng dậy bóng người rời phòng tới lặng lẽ đến sân vườn bên trong một chỗ góc hẻo lánh dưới ánh trăng ở đây sớm đã có một bóng người ở đây yên lặng chờ c h ờ lấy lại là một nữ tử hơn nữa nàng người mặc quản sự phục nếu như sở dương ở đây khẳng định có thể nhận ra sáu đây là hắn hôm nay vừa tới nhạn sơn khoáng mạch thời điểm nhìn thấy cái kia quản sự sư tỷ t r ư ơ n g sư tỷ nàng nhìn thấy cái kia mấy đạo nhân ảnh lặng lẽ tới khẽ gật đầu khi thấy trong đó một bóng người nàng vậy mà một chân quý xuống h ảnh cung kính nói cái bóng, gặp qua thiên chủ. nhìn về phía trương sư tỷ cười nhạt một tiếng đem hắn đỡ dậy nói ngươi đã ta ảnh ma tông ám tử như vậy thì nên minh bạch các ngươi chỉ nghe mệnh tại tông chủ một người phụ trách hoàn thành đủ loại tông môn nhiệm vụ những tông môn khác người địa vị và các ngươi không có quan hệ gì cho nên ngươi cũng không cần bảo ta thiếu tông chủ gọi thẳng tên liền có thể kế tiếp ta còn cần trợ giúp của ngươi đâu sợ là rất khó có người nghĩ đến giao chỉ thánh địa việc vặt vãnh đường quản sự đệ tử lại là ảnh ma tông ám tử là cái này trương sư tỷ gật gật đầu nhưng s ư n g hô vẫn là không có đổi thấp giọng nói thiếu tông chủ ngươi tối nay gọi ta tới chuyện gì ảnh thiên liếc mắt nhìn bốn phía có chút cảnh giác trương sư tỷ nói yên tâm ta trước khi đến đã đem phụ cận đội tuần tra điều chỉnh đến nơi khác đi không có ai theo dõi tạp dịch đệ tử tạo thành trong đội tuần tra đội trưởng trên cơ bản cũng là luân hải cảnh nắm giữ thần thức cùng với cảm giác bén nhạy rất dễ dàng phát hiện động tĩnh ngay vậy ảnh tiên lúc này mới yên tâm lại hắn mở miệng chầm giọng nói nửa năm trước các ngươi điều tới một nhóm kia luân hải cảnh tạp dịch đệ tử trên cơ bản toàn bộ đều lấy được chúng ta cố ý ném ra giả luyện đan truyền thừa phục dụng chữ vật trong ngọc đội đan dược thể nội chậm rãi bị ảnh độc gan mòn s â m lớn nhưng mà thu được nhiều đan dược như vậy phụ trợ tấn thăng thần tảng cảnh cũng bất quá m ư ơ i người những người khác tư chất quá thấp muốn tấn thăng thần tảng cảnh xa xa khó v ờ i cho nên ta muốn ngươi lại đ i ề u một nhóm tư chất tốt điểm tạp dịch đệ tử tới còn có thật nhiều tài nguyên tu luyện cung cấp cho bọn hắn cái này sáu trương sư tỷ khổ sở nói thiếu tông chủ cái này giao chỉ thánh địa nam tạp dịch đệ tử tư chất đều là như thế thiên tư đủ tốt cũng sẽ không tới giao chỉ thánh địa làm nam tạp dịch đệ tử cho nên sáu ừ ảnh chơi lạnh hư một tiếng thản nhiên nói ngươi hẳn là cũng biết rõ chúng ta kế hoạch nhất định phải góp đủ một trăm cái thần tàng cảnh người tu hành mới có thể bố trí xuống huyết ảnh đại trợn sắp đặt mấy chục năm chính là vì hôm nay chẳng lẽ ngươi nghĩ phí công nhọc sức trương sư tỷ lập tức cúi đầu nói không dám ảnh thiên thản nhiên nói ngươi cũng không nhất định không muốn tìm nam tạp dịch đệ tử giao trì thánh địa không phải là có nữ tạp dịch sao hơn nữa nữ tạp dịch chỉnh thể tư chất cũng là không tệ ăn vào mang ảnh độc đan dược sau đó cũng càng dễ dàng tấn thăng thần t h n g cảnh trương sư tỷ khổ sở nói thế nhưng là những thứ này nữ tạp dịch đệ tử đừng nói thần t h n g cảnh chính là tấn thăng đến luân h ả i cảnh liền trực tiếp thoát ly tạp dịch đệ tử thân phận trở thành nhập môn đệ tử đến lúc đó các nàng hoặc là trở thành việc vặt vánh đường quản sự đệ tử hoặc là l i ảnh huldan p k h ắ nghe được cái tên này trương sư tỷ toàn thân run lên hiển nhiên là biết cái này ảnh h u l đ a n đây là so ảnh động đan càng thêm cường đại lại ác độc đan dược chỉ có ảnh ma tông hóa thần cảnh giới trở lên mới có thể luyện chế hơn nữa nắm giữ lại phối hợp ảnh ma tông một loại bí pháp có thể ăn mòn người tu hành thần thức tiếp đó khống chế suy nghĩ của các nàng đem hắn biến thành khôi lỗi cái bóng ảnh ma tông những thứ này ám tử trên cơ bản cũng là dùng qua ảnh h ồ n đan cho nên mới sẽ tự xưng là cái bóng bất quá tính mạng của các nàng t r ư ờ n g không tại ảnh ma tông tông chủ trong tay sau đó ảnh thiên lại cùng trương sư tỷ nói vài câu liền để nàng rời đi chờ cái này trương sư tỷ rời đi về sau ảnh thiên tài nhìn về phía bên cạnh mấy đạo phía trước một mực không nói một lời bóng người do hỏi như thế nào gần nhất tại trong hầm mỏ có cái gì đặc thù phát hiện hay là nghe được cái gì đặc thù động tĩnh không có cái này mấy đạo nhân ảnh cùng nhau lắc đầu một người trong đó nói nửa năm này ta bên này đổi mấy cái q u ò n mỏ bất kể thế nào đảo như thế nào cảm giác đều không thể nghe ra khoáng mạch chỗ sâu động tĩnh cũng không có phát hiện cùng trận nhãn có liên quan v ớ i tích nếu như sở dương ở đây nhất định có thể nhận ra người này đúng là hắn hôm nay tại bạch tiểu bản cái kia trong hầm mỏ nhìn thấy cái kia thuận phong nhĩ mà mấy bên cạnh hắn cái kia mấy đạo nhân cái đạo kia ảnh cũng cùng hắn có hắn m ộ thiên dạng t à Thuận Phong Tu Nhĩ. Dù là v bị phòng, bọn phòng, Phong hắn cũng có thể mượn nhờ chính mình Thuận phong Nhĩ, tại trong hầm hỏ, nghe ra không giống nhau tích Ảnh h cũng mượn trong giống động có tại tới. t mỏ, i ra trầm ngâm chốc lát nói không có việc gì không vội chờ khôi phục tu vi sau đó lại nghĩ biện pháp giúp các ngươi cũng mở ra phong ấn khôi phục tu vi có lẽ có tu vi gia trì lỗ thai của các ngươi có thể nghe cẩn thận hơn một chút có thể tìm xuất trận mắt vị trí chính xác thiếu tông chủ ta liền sợ thời gian không quá đủ một người trong đó lo lắng nói cái này đều hơn nửa năm nếu tông chủ bọn hắn lại giả bộ không biết chúng ta ở nơi nào không tới giao chỉ thánh địa yếu nhân mà nói giang diệu y nàng chắc chắn là sẽ nổi lên nghi ngờ nàng đem chúng ta bắt sống trở về không phải liền là muốn cầm chúng ta làm con tin đổi điểm chỗ tốt sao sáu ảnh thiên cười nói yên tâm giang diệu y kiên nhẫn so với các ngươi trong tưởng tượng đều mạnh hơn nàng lại không biết chúng ta mưu đồ đối với nàng tới nói chỉ cần chúng ta còn tại trong mỏ quặng thành thành thật thật đào quang nàng liền không lo lắng chúng ta ảnh ma tông không tới muốn người căn cứ vào kế hoạch của chúng ta đều không cần bao lâu chúng ta ảnh ma tông liền sẽ phái phản hư đại năng đến đây làm bộ cần người muốn người là giả thay chúng ta dây dưa là thực sự mà chúng ta chỉ cần lại kéo một đoạn thời gian liền có thể góp đủ nhân thủ tiếp đó tìm tới nơi này trận nhãn đến lúc đó sáu ảnh thiên nhãn thần bên trong hữu quang l ó e lên chỉ cần đại trận một thành trận nhãn một hủy chúng ta ảnh ma tông trí bảo ta ảnh thiên sẽ đích thân cầm về chương sáu mươi bảy tế luyện tượng cổ thánh binh mở khóa năng lực mới từ bạch tiểu bàn nơi đó rời đi về sau sở dương lạng yên không tiếng động trở lại chính mình nhà ở cũng không có người phát hiện tung tích của hắn trở lại nơi ở sau đó sở dương mới bắt đầu nhìn trong cơ thể mình không thiếu sót luân hải cùng với luân hải bên trong hoa sen vàng chỗ ngồi lơ lưỡng món kia thượng cổ thánh binh quy văn linh loa lúc trước tại bạch tiểu bàn nơi đó thời điểm hắn chưa kịp nhìn nhiều lúc này mới có thời gian nhìn cái này thượng cổ thánh binh luân hải bên trong quy văn linh loa triển lộ chân thân giống như một cái mai rùa đồng dạng trên thực tế bản thân nó chính là thượng cổ thần thú huyền vũ lột ra một bộ mai rùa sau bị cổ đại thánh thu được đem hắn luyện chế thành vì thượng cổ thánh binh cũng phía trước á n n h h i cái này quy văn linh hoa t r mặc dù nhận sở dương làm chủ còn hấp thu sở dương một giọt máu thánh và nóng nhưng sở dương vẹn vẹn chỉ là thông qua quy văn linh hoa t h u y ể n tới tin tức mới biết được nó một chút năng lực cùng tác dụng lúc này cái này thượng cổ thánh binh quy văn linh h o a tiến vào trong sở dương luân hải bị sở dương ôn dưỡng ở trong đó hơn nữa hấp thu sở dương kim sắc luân hải bên trong hỗn độn chi khí cùng với sinh mệnh tinh khí mới khiến cho sở dương đối với nó tiến hơn một bước có cấp độ sâu hiểu rõ đối với quy văn linh h o a lực khống chế cũng càng thêm mạnh bất luận cái gì cấp bậc pháp khí cũng phải cần tế luyện cho dù là thánh binh đế binh cũng là như thế những thứ ở trong truyền thuyết đế binh không có chỗ nào mà không phải là từ luyện chế được bắt đầu vẫn ngồi những cái tia cổ, cổ chi đại đế cả ngày lẫn đêm ôn dưỡng tế luyện đối có thể với sở dương tới nói hắn bây giờ thể nội góp nhạc nội tỉnh đã tiêu hao hết trong thời gian ngắn rất khó lại thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ tăng cường thực lực của mình chiến lược lại thêm sáu đám kia ma tu không biết đến tột cùng có gì âm mưu sở dương mặc dù không biết âm mưu của bọn hắn sẽ hay không lan đến gần chính mình nhưng cần thiết sớm để phòng vẫn phải làm nhất định phải cảnh giác một chút mới được cho nên loại tình huống này có thể thông qua tế luyện tới nắm giữ một kiện tượng cổ thánh m i n h để nó có thể phát huy ra uy lực lớn hơn đối với sở dương tới nói không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chiến lược t ă n g phúc hắn bây giờ bằng vào thần tượng c h ấ n ngục k ì n h bình thường hóa thần tôn giả không phải là đối thủ của hắn nhưng nếu là hóa thần cảnh giới đỉnh phong tôn giả lại cầm trong tay một kiện cường hãn linh bảo mà nói sở dương cũng không phải là đối thủ nếu tế luyện cái này quy văn linh hoa đều không cần hoàn toàn tế luyện chỉ cần có thể tế luyện đại khái để nó có thể phát huy ra bản thân một phần mười thượng cổ thánh binh uy lực cũng đủ để cho sở dương tại hóa thần cảnh giới vô địch thậm chí bình thường phản hư đại năng cũng không chắc chắn có thể đủ đối với sở dương tạo thành thương tổn quá lớn dù sao cũng là một kiện thượng cổ thánh binh dù chỉ là phát huy ra một phần mười uy lực cũng là cực mạnh sở dương khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần lực chú ý toàn bộ đặt ở thể nội luân hải bên trong cùng với lơ lửng trong đó thượng cổ thánh binh quy văn linh h a trên thân chuẩn bị kỳ thực là dựa vào luân hải bên trong tồn tại sinh mệnh tinh khí cùng với thể nội mênh mông thần tượng cổ tri h h n hỏa mới có thể đối với pháp khí tiến hành tế luyện sở dương thần thức đầy luân hải thần thức thôi động sinh mệnh thần luân tản mát ra số lớn sinh mệnh tinh khí tự cao chỗ hạ xuống Đem t hoa ư ợ n thánh binh quy văn linh g cổ h quy cho bàng o phủ. đ thời, hải luân bạc ê n trong linh lực bay lên đồng dạng bao phủ tại thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa phía trên cùng sinh mệnh thần luân hạ xuống sinh mệnh tinh khí cọ rửa qua lại cùng một chỗ trong nháy mắt màu vàng thần hỏa dấy lên h ư n g hực kim sắc thần diễm thiêu đốt lên cái kia quy văn linh hoa đối nó tiến hành tế luyện theo tế luyện bắt đầu quy văn linh hoa trên đó những cái kia thần bí xưa cũ đường vân bắt đầu từng cái sáng lên từ mang trên người nó cổ lão lại uy nghiêm thánh binh khí tức đang tức tỉnh giờ khắc này sở dương mới tại cái này quy văn linh hoa trên thân cảm ứ n g được đến từ thượng cổ thánh binh u y áp cảm thán thượng cổ thánh binh uy lực thượng cổ thánh binh nắm giữ bái mạc năng ngự uy lực cho dù là để phòng ngự làm chủ thánh binh chính là đơn giản thô bạo hất g a đập người cái kia cũng có thể đem thấp cảnh giới người tu hành cho dễ như chở bàn tay đập chết sở dương cũng không dám tưởng tượng thánh binh đều mạnh mẽ như vậy đế binh phải nên làm như thế nào cũng là từ thượng cổ thánh binh uy lực bên trong sở dương mới có thể dòm ngó thánh nhân cường đại dù sao hắn tu hành đến nay cao nhất cũng chính là được chứng kiến hóa thần tôn giả sáu phản hư đại năng hắn chỉ ở cổ tịch ghi chép cùng với trong miệng của người khác nghe nói qua nghe đồn sở dương tập trung ý chí không nghĩ nhiều nữa tiếp tục tế luyện cái này thượng cổ thánh binh lấy hắn bây giờ tu vi đại khái cần hoa ba ngày thời gian mới có thể đem cái này thượng cổ thánh binh cho tế luyện đến trước mắt cảnh giới cực hạ cũng chính là thượng cổ thánh binh một phần mười vi năng cái này đã không tệ nếu đổi lại thông thường hóa thần tôn giả tiêu phí thời gian một năm đều khó mà đem cái này quy văn linh hoa cho tế luyện đến bọn hắn trước mắt cảnh giới cực hạ cũng chính là thần tượng c h ấ n ngục k ì n h là vô thượng t h ầ n công bị đại đế kinh văn đều phải ẩn ẩn lớn mạnh một chút thần tượng chi lực cường hoành vô cùng lại thêm tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất cường đại mới có thể có loại hiệu quả này ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh trong ba ngày này sở dương nơi nào đều không đi một mực tại yên lặng tế luyện cái này quy văn linh h oa cũng không có người tới quay dày hắn gọi hắn đi đào quáng dù sao hắn chỉ cần mỗi tháng nộp lên đủ số lượng nhất định năm trăm cân tà hữu mọi linh thạch là được rồi thời gian còn lại sở dương chỉ cần không ly khai nhạn sơn khoáng mạch cùng với không đi nhạn sơn trong khoáng mạch một chút cấm phổ thông tạp dịch đệ tử đi vào chỗ trên cơ bản là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó trong gian phòng sở dương khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt ngưng thần khí tức thu liễm hắn vẫn tại tận chính mình trước mắt toàn lực tế luyện cái kia thượng cổ thánh binh quy văn linh oa bất quá sở dương cũng không phải đối với ngoại giới không chút nào phong bị lấy cảnh giới của hắn hôm nay cảm giác lực nhạy cảm trình độ chỉ cần có người tới gần hắn cái này nơi ở hoặc có thần thức tiếp cận hắn lập tức liền có thể cảm giác được chứ phi tu vi của đối phương so sở dương còn phải cao hơn hai cái cảnh giới cũng chính là trạm đạo cảnh vương giả nhưng chuyện này không có khả năng lắm trạm đạo vương giả trên cơ bản cũng là thuộc về mỗi cái thế lực nội tình tại đông hoàng đã rất nhiều năm chưa nghe nói qua trạm đạo vương giả xuất hiện qua phản hư cảnh giới đã là chín đại thánh địa cùng với đông hoang các đại thế lực trên mặt nội cảnh giới mạnh nhất hơn nữa phản hư cảnh giới cũng như nhau sẽ không xuất thủ đông hoang bên trong cho dù là bình thường phát sinh mâu thuẫn gì cái gì tranh đoạt xuất thế thiên địa linh bảo tối đa cũng chính là phái một chút hóa thần tôn giả đứng ra đi tranh đ o ạ t hóa thần tôn giả chiến l ự c mới là bây giờ đại biểu đông hoang các đại thế lực bài diện chín đại thánh địa rất nhiều thế lực cường đại chân truyền đệ tử thánh tử t h á n h nữ cùng với tông môn quật khởi thiên tiêu phần lớn cũng là cảnh giới này lúc này trong cơ thể của sở dương đối với thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa tế luyện đã đến một bước cuối cùng cũng chính là sở dương tu vi trước mắt có thể tế luyện một bước cuối cùng thần tượng c h i lực không ngừng ra chỉ ở luân hải bên trong sinh mệnh thần luân bàng bạc sinh mệnh tinh khí giống như là không cần tiền tựa như vung xuống cả hai kết hợp hóa thành màu vàng thần hỏa cháy hưng ơ hực tế luyện lấy mai r ù a hình dáng thượng cổ thánh binh cái tia mai r ù a phía trên đại khái một phần m ư ờ i thần bí cổ phát đường vân bên trong mau tím thần mang đã triệt để sáng lên cuối cùng từ nơi sâu xa một tiếng giống như long tự con rủa tiếng gáy văng lên q u lúc này, này trước kia, trước kia lúc này nó khôi phục bộ phận huyền vũ quy sát hình tượng tản ra thượng cổ thần thú khí tức hắn trên lưng thần bí đường vần càng thêm hôn tạp cổ pháp xen lẫn thành cấm chế cùng tiên thiên chất pháp phát ra nồng đậm thiên địa đạo vận đồng thời cái này thượng cổ thánh binh lại lần nữa hướng sở dương chuyển đến một đạo ý niệm sở dương tiếp thu cái này ý niệm sau đó nhịn không được trên mặt tươi cười không nghĩ tới tế luyện sau đó cái này thượng cổ thánh binh lại còn mở khóa một chút năng lực mới chương sáu mươi tám đi lại động thiên phúc điện lại lần nữa thức tỉnh bốn khỏa thần tượng hạt nhỏ xem như thượng cổ thánh binh uy văn linh hoa tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là có phòng ngự cùng luyện linh hai loại tác dụng m à thôi sáu hai loại kia chỉ là bản thân nó xem như huyền vũ lột da mai rùa có năng lực cơ bản tại bị thượng cổ đại thánh luyện chế thành thánh binh sau đó tự nhiên tăng lên những thứ khác k năng quy văn linh hoa trên lưng những cái kia thần bí xưa c ũ đường vân tạo thành trận pháp và cơm chế chính là nó đi qua luyện chế sau đó ngoài định mức gia tăng huy năng bây giờ sở dương đem cái này quy văn linh hoa tế luyện một phần mười lập tức đã thức tỉnh lúc trước cẩn tàng một cái huy năng tụ linh tên như ý nghĩa chính là có thể nhanh chóng ngưng kết hơn nữa hấp thu trong thiên địa đủ loại linh khí có thể so với những cái kia tụ linh đại trận có thể nói cái này quy văn linh hoa mang ở trên người thì tương đương với mang theo một cái tụ linh đại trận đồng đẳng với một cái đi lại động tiên phúc đ i ệ đối với người tu hành mà nói trên ạ i h thực ư tế khi thiên địa linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định người tu hành trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí tu luyện hiệu quả lại so với phục vụ linh đan hoặc khác phụ trợ tu hành tài nguyên muốn tốt hơn nhiều dù sao không có cái gì tác dụng phụ hơn nữa còn có thể đang hấp thu thiên địa linh khí thời điểm tăng thêm cùng trong thiên địa giao cảm đối với sau này lĩnh mộ thiên địa đạo v ậ n có thay đổi một cách vô tri vô giác trợ r ú t cái này cũng là vì cái gì đông hoang mỗi một cái đỉnh tiêm thế lực bao quát chín đại thánh địa đều sẽ vững vàng chiếm cứ lấy bọn h ắ n động thiên phúc địa tiếp đó đông hoang cách mỗi nhiều năm có động thiên phúc địa lúc xuất thế đều sẽ gây nên đông hoang các đại thế lực tranh đoạt ai cũng sẽ không được bộ có thể thấy được gồm có tụ linh tác dụng động thiên phúc địa tầm quan trọng sở dương đối với cái này quy văn l i n hoa tụ linh năng lực v ẫ nhưng là rất à i lòng. hắn thông thần Mặc dù hắn đã t qua ợ chấn kình, nắm giữ địa ngục kình, n ắ mà g i địa ngục dung lô phương pháp tu luyện là sở dương chủ động thi triển mới có hơn nữa cần dựa vào hắn thần tượng chi lực để duy trì lấy mà quy văn linh hoa tụ linh tác dụng hoàn toàn không cần sở dương vận dụng thần tượng chi lực chỉ cần sở dương mệnh ý cái này quy văn linh hoa tụ linh tác dụng liền sẽ một mực mở ra hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tiêu hao ngưng kết thiên địa linh khí tốc độ cũng s o địa ngục dung lô thôn vệ tốc độ hấp thu phải nhanh hơn rất nhiều quan trọng nhất là quy văn linh hoa tụ linh năng lực cùng địa ngục dung lô phương pháp tu luyện giữa hai bên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xung đột là có thể trồng sở dương lúc tu luyện có thể mượn nhờ quy văn linh hoa tụ linh năng lực nhanh chóng đem bốn phía thiên địa linh khí ngưng kết đến chung quanh hắn sau đó lại ngưng kết địa ngục dung lô đem những cái tiêng ngưng kết đến mười phần đậm đà thiên địa linh khí trực tiếp thôn phệ luyện hóa trở thành linh lực bản nguyên tốc độ tu luyện này có thể so sánh sở dương đơn thuần sử dụng địa ngục dung lô phương pháp tu luyện phải nhanh nhiều sở dương thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ tốc độ cũng sẽ tăng cường rất nhiều cho nên sở dương đối với cái này tụ linh năng lực hoàn rất coi trọng bây giờ đối với quy văn linh hoa tế luyện đã kết thúc đ ặ t đến bây giờ sở dương đối với thượng cổ thánh binh có thể tế luyện cực h ạ n lại tế luyện tiếp cũng sẽ không có cái gì tăng lên cho nên sở dương liền kết thúc lần này tế luyện hắn muốn bắt đầu sáu chính thức đi trong mỏ quạng đào quáng sau đó tiến hành đánh dấu sở dương cũng không có quên hãn lai nhạn sơn khoáng mạch mục đích chính yếu nhất hay là muốn hoàn thành hệ thống phát ra bảy đánh dấu nhiệm vụ nhiệm vụ lựa chọn một chỗ khoáng mạch mỗi ngày đào ra một trăm cân khoáng mỗi ngày đào xong có thể đánh dấu kéo dài đánh dấu một năm t r ọ n nhiệm vụ ban thưởng thần hành thuật hành tự bí nhớ tới nhiệm vụ nội dung sở dương nhịn không được cảm khái mỗi ngày đào ra một trăm cân mỏ linh thạch một tháng chính là hơn ba cân một năm chính là dòng g i hơn ba vạn sáu cân mỏ linh thạch thực sự là không phải mái sông a mà việc vặt vánh đường để cho hắn tới khoáng mạch ở đây làm thợ mỏ đối với hắn mỗi tháng tạp vụ khảo hạch công trạng cũng bất quá là một tháng nộp lên năm trăm cân xung quanh mỏ linh thạch là được rồi hắn năm ngày liền có thể hoàn thành việc vặt vánh đường đối với hắn cái này khoáng mạch thợ mỏ mỗi tháng tạp vụ khảo hạch có thể nói là một người làm sáu người sống đột nhiên sở dương sơ cầm một cái chấm tư nói một người đỉnh sáu người tựa hồ cũng không phải rất mệnh mọi bộ dáng so ta phía trước tại lạc nguyện tiên phong thời điểm một người trồng trọt mấy ngàn khối linh điền tốt hơn nhiều lắm lại nghĩ tới chính mình bây giờ tu vi cũng hoàn toàn không phải trước đây mình có thể so vốn đầu thần tượng chi lực nhẹ nhõm nghiền ép trước đây chính mình đ à o quáng tự nhiên so trước đó trồng trọt linh điền muốn b u ô n g lòng sáu nghĩ như vậy sở dương cũng liền cảm thấy nhiệm vụ này mười phần nhẹ nhõm chẳng khó khăn gì nhưng sáu sở dương muốn như vậy thời điểm hắn hoàn toàn không để ý đến hệ thống nhiệm vụ thứ nhất chỉ là yêu cầu mỗi ngày tám tiếng trồng trọt linh điền mà thôi lại không có bảo là muốn trồng trọt bao nhiêu khối linh điền cùng với có phải hay không muốn thời thời khắc khắc đều phải bảo trì trồng trọt trạng thái bảy trước đây cái kia mấy ngàn khối linh điền cũng là sở dương chính mình yêu cầu sáu chính hắn hô chính mình thôi sở dương ngược lại là không nghĩ tới những thứ này kết thúc tế luyện sau đó hắn liền không còn tiếp tục ở tại trong phòng cầm tiến quặng mỏ đào quán g cần có công cụ q u ố c sắt cùng một cái chứa mười cân đại la không q u ố c sắt là thiết yếu sở dương không có ngốc đến muốn một quyền của mình một quyền đi h oanh kích hoa n b í c h tiếp đó chính mình tay không đào quán g vậy quá ngu xuẩn sở dĩ mang chứa mười cân đại la không chủ yếu là vì che giấu hai mắt người mỗi lần mang tháng một năm một không cân tám cân mỏ linh thạch trở về là được rồi dù sao hắn tiến trong hầm mỏ đào quán g mặc dù có thể lựa chọn không người quạng mỏ bắt đầu đào sâu cũng không có ai sẽ q u ả n hắn nhưng chỉ cần trông thấy hắn người đều biết hắn đi đào quán g hắn nếu là đi một ngày tiếp đó tay không mà quay về vậy khẳng định sẽ gây nên người khác nghiêm trọng lòng hiếu kỳ sáu đến nỗi mỗi lần chỉ đem mười cân tám cân mỏ linh thạch trở về chủ yếu là hắn cũng không muốn để người khác biết chính mình mỗi ngày đi quạng mỏ cũng là cần c h c h ă m chỉ đ à o một trăm cân mỏ linh thạch vậy quá làm người khác chú ý hoàn toàn không cần thiết chính là những cái kia bị bắt vào tới ma tu mỗi ngày bị thợ mỏ đầu giám sát không ngừng đào quáng một ngày cũng đào không được một trăm cân mỏ linh thạch sáu dù sao tu vi của bọn hắn đều bị phong lại sức mạnh có hạn hơn nữa sáu sở dương đã sớm suy nghĩ xong đào ra những cái kia mỏ linh thạch muốn làm sao phân phối hệ thống chỉ là để cho sở dương mỗi ngày đào một trăm cân khoáng đi ra lại không có hạn chế hắn nhất định muốn đem cái này một trăm cân mỏ linh thạch toàn bộ nộp lên còn lại đào ra mỏ linh thạch sở dương quyết định toàn bộ lấy ra tu luyện thần tượng chấn ngục kinh thế nhưng là vạn vật đều có thể thôn vệ chỉ là mỏ linh thạch tự nhiên cũng là không thành vấn đề hơn nữa sáu q u y văn linh hoa cũng có thể đối với những cái kia mỏ linh thạch tiến hành luyện linh để cho những cái kia nguyên bản bình thường không có gì lạ mỏ linh thạch luyện linh sau đó có linh khí càng thêm tinh thuần linh khí càng thêm nồng đậm phổ thông mỏ linh thạch biến thành c ự c phẩm linh thạch khoáng có thể nói q u y văn linh hoa cùng thần tượng trấn mục đình q u y tượng tổ hợp hoàn toàn chính là phụ trợ tu hành tốt nhất cộng tác cứ như vậy sở dương bắt đầu mình tại nhạn sơn q u ạ n g mỏ đào quán sinh hoạt hắn gắt gao tuần hoàn theo vừa tới nhạn sơn quặn mỏ thời điểm kế hoạch bình thường cùng nhạn sơn trong mỏ quặn tạp dịch đệ tử hòa mình không cần quá hòa đồng nhưng cũng sẽ không giống tại lạc nguyệt tiên phong thời điểm dạng như vậy cơ hồ không có người quen biết có thể nói chuyện bình thường trong sinh hoạt chỉ cần làm đến bình thường không có gì lạ bốn chữ này là được rồi chẳng khác gì so với người thường sẽ không có người sẽ cảm thấy sở dương kỳ quái bất quá tại đi tìm quặng mỏ đào mỏ linh thạch thời điểm sở dương liền không tuyển chọn cùng những cái k i a thợ mỏ cùng nhau cũng cự tuyệt một chút thợ mỏ muốn dẫn hắn cùng đi bọn hắn thợ mỏ mời lý do là hắn đi quặng mỏ chính là đổi một chút lúc buồn chán ở giữa tùy tiện đào đào quãng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày là được rồi không cần đi theo mọi người cùng nhau tùy tiện tìm không người q u ặ n g mỏ là được rồi cũng không có ai hoài nghi gì chỉ cảm thấy mười phần bình thường mà trên thực tế sở dương lại là cố ý tuyển những cái kia không người q u ặ n g mỏ đi vào đà o quáng đồng thời còn là rời xa đám kia ma tu chỗ q u ặ n g mỏ trên cơ bản là ma tu tại đông sở dương liền đi tây ma tu tại bắc sở dương liền đi nam hoàn toàn tránh đi bọn hắn một chút hoạt động quy tích vững vàng đến thậm chí sở dương cũng không làm sao tìm được qua bạch tiểu bàn ngẫu nhiên tại trong mỏ q u ạ n gặp mặt cũng chính là gật gật đầu chào hỏi những thứ khác thêm lời thừa thãi sở dương một câu nói cũng sẽ không nói bạch tiểu bàn cũng minh bạch hắn cũng hết sức cẩn thận hơn nữa đầu c h u y ể n cũng sắp đương nhiên sẽ không phạm một chút t h ư ờ n g thức tính chất sai lầm cũng rất biết ngụy trang chính mình hắn biết rõ trong hầm mỏ ma tu có âm mưu hơn nữa còn tính kế hắn nhưng mà bạch tiểu bàn lại giả vờ làm cái gì cũng không biết bộ dáng sở dương trước khi đến hắn là thế nào làm bây giờ vẫn như cũ như thường lệ không có bất kỳ cái gì thay đổi âm thầm bạch tiểu bàn cũng tại yên lặng cố gắng tu luyện có sở dương lưu lại trong cơ thể hắn địa ngục d u n lô bạch tiểu bàn hoàn toàn không sợ những cái kia có ảnh động đập đan nên ăn một chút nên uống một chút nên tu luyện tu luyện bộ dạng này xuống bạch tiểu bàn tu vi tăng lên ngược lại sò、so、trước đó nhanh hơn thời gian như nước một tháng nháy mắt thoáng qua một tháng này sở dương qua m ộ ư ơ i phần ăn ổn mỗi ngày đào đ à o mỏ linh thạch để trước dễ muốn cầm trở về m ộ ư ơ i cân mỏ linh thạch sau đó dùng quy văn linh hoa đem những cái tia đ à o ra mỏ linh thạch luyện linh sau đó lại dùng địa ngục dung lô thôn phệ luyện hóa tăng cường chính mình thần tượng c h ấ n ngục kình dáng v ẹ như vậy tu hành tốc độ cực nhanh vẹn vẹn một tháng sở dương lại thức tỉnh bốn khỏa thần tượng hạt nhỏ tăng lên bốn đầu thần tượng chi lực tăng thêm phía trước thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ sở dương bây giờ đã dòng dã đã thức tỉnh tám khỏa thần tượng hạt nhỏ có tám đầu thái cổ thần tượng chi lực chương sáu mươi chín phản hư đại năng đột kích giết người chu tâm giao trì thánh chủ một ngày này giao trì thánh địa bên ngoài một vị ông lão mặc áo bào s á m phút chốc xuất hiện tại đó xa xa nhìn về phía giao trì thánh địa ánh mắt hắn hung ác nham hiểm sắc mặt có loại không khỏe mạnh tái nhợt giống như là quanh năm không thấy ánh mặt trời một dạng cảm giác ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn vậy mà không có chiếu rõ nửa điểm cái bóng xuất hiện hắn không phải quỷ ban ngày vô ảnh đây là ảnh ma tông công pháp tu luyện tới cảnh giới chỗ cao thâm bình thường biểu hiện bên ngoài ảnh ma tông rất nhiều công pháp cũng là cùng ảnh chữ liên quan tự nhiên ẩn tàng tự thân ảnh tử cũng không phải việc khó gì áo xám lao giả nhìn chằm chằm giao trì thánh địa nhìn một hồi sau đó nhẹ nhàng n ở nụ cười cười có loại cảm giác quỷ dị làm người ta sợ hãi hắn nhàn nhạt mở miệng ảnh ma tông quỷ ảnh lão nhân đến đây mái phỏng âm thanh vừa mới bắt đầu nhìn như rất nhẹ trừ phi thân ở bên cạnh hai em m ở bên trong nhưng đều nghe mơ hồ hắn đang nói cái gì nhưng mà từ từ Hắn sáu thanh âm bắt này g đ i giống như hoàng tuyển thanh â m giống như mang theo âm khí trực kích nhân tâm tu hành giả tầm thường nghe thấy cái này hoàng tuyển thanh â m sợ là trực tiếp sẽ bị mê thất thần trí thần thức tán loạn vừa bước vào hoàng tuyển cái này hoàng tuyền thanh âm không ngừng đi tới khuếch tán giống như là muốn trực tiếp truyền lại tiếng giao trì thánh địa bên trong bất quá khi cái này hoàng tuyền thanh âm tại đến giao trì thánh địa phía trước muốn truyền lại đi vào thời điểm im bặt mà d ừ n g đột nhiên tiêu thất vô thanh vô tức liền tiêu tan gì, liền một điểm gợn sóng cũng không có gây nên thấy thế quỷ ảnh nà lao nhân hung ác nham hiểm ánh mắt k h ẽ hơi chầm xuống một cái lập tức cười nhạt không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy giao trì thánh địa hộ đạo lại trận vẫn là như thế lợi hại ta hoàng tuyền thanh âm thậm chí ngay cả cái này hộ đạo đại trận gợn sóng đều không thể gây nên nửa điểm mặc dù trong lòng biết cái này hộ đạo đại trận cường đại nhưng hắn dù sao cũng là phản hư đ ạ i n ă n g nếu như đến cái này giao chỉ thánh địa bên ngoài thậm chí ngay cả hộ đạo đại trận một điểm gợn sóng đều không thể kích động cái kia truyền đi trên mặt tối tăm thế là quỷ ảnh nà lao nhân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén khí tức trên thân cũng biến thành âm vú lạnh leo đứng lên hắn lấy ra một cây huyết sắc hồn viên phía trên khói đen mờ mịt vô số quỷ ảnh quấn quanh mơ hồ trong đó có vô số tiếng quỷ khóc sói trụ từ trong truyền ra làm người ta kinh ngạc. Quỷ ảnh lão nhân huy động giá huyết sắc hồ n phiền miệng nghiệm một chút tràn đầy quỷ dị cảm giác thần bí bí thuật chú ngữ lập tức vô số huyết sắc quỷ ảnh lệ quỷ tàn hồn từ cái k i a huyết sắc hồn trong phiên bay đi dâm dạp c h ă g trịt phát ra sắc bén thanh âm hướng về giao chỉ thánh địa bên ngoài hộ đạo đại trận phóng đi thanh thế chi lớn để cho người ta c h ấ n kinh vạn quỷ gào thét âm khí hội tụ một vùng này nếu như người không biết sợ là đều sẽ cho là đây là hoàng tuyển địa phủ bảy giao chỉ thánh địa giao chỉ thiên cung ở giao trì trong thiên cung tâm đại điện giao trì thánh chủ lưu lại thần thức h ư ảnh trận có nhận thấy sau đó nhắm mắt n g ư n g thần thần thức câu thông giao trì hộ đạo đại trận mỗi một đời giao trì thánh chủ cũng có giao trì thánh địa chấp trưởng quyền giao trì thánh chủ thần thức câu thông giao trì hộ đạo đại trận sau đó rất nhanh liền nhìn đến giao trì thánh đ ị a bên ngoài một vị áo b à o s á m lao nhân chấp nhất một cây huyết sắc hồn phiên phóng xuất ra mấy ngàn vạn quỷ ảnh cùng với ác quỷ tàn hồn công kích tới giao trì hộ đạo đại trận tại giá huyết sắc hồn phiên công kích đến giao trì thánh đ i ệ hộ đạo đại trận cuối cùng có chỗ chuyển động đại trận cuối cùng hiện ra đem cái kia mấy ngàn vạn quỷ ảnh cùng với ác quỷ t à n hồn ngăn cản tại hộ đạo đại trận bên ngoài nhưng mà sáu cũng liền ẩn ẩn có chỗi chuyển động thôi cái kia huyết sắc hồn phiên uy lực cũng không thể đối với giao trì hộ đạo giao đấu tạo thành cái gì uy hiếp quá lớn phá trận đó là không có khả năng bất quá hơi giao động một chút hộ đạo đại trận ngược lại là có thể hộ đạo đại trận khẽ động giao động thân là giao trì thánh địa hộ đạo đại trận chấp t r ự giả giao trì thánh chủ tự nhiên sẽ trước tiên cảm ứng được nhìn thấy cái này hào xám láo giả giao trì thánh chủ lập tức nhận ra hắn Quỷ ảnh lão nhân, tư lịch cực giả phản nhân, lịch hư lão tư cực đối ạ tại lại i thái tới, phái tới. năng, ảnh ma tông thái thượng trưởng lão một trong, tại ảnh ma tông vô cùng có vọng. Không nghĩ tới, ảnh ma tông vậy mà lại hắn hy ma một ma ma mà vô lão vậy có đ với quỷ ảnh nà lão nhân xuất hiện ở đây giao chỉ thánh chủ tự nhiên biết ý đồ của hắn là tới tìm bọn họ ảnh ma tông thiếu tông chủ hành thiên cùng với cái k i a m ộ t đám ảnh ma tông đệ tử đối với cái này giao chỉ thánh chủ khẽ lắc đầu cười n ạ o một tiếng a hơn nửa năm ảnh ma tông mới tìm tới ngược lại là ta đánh giá cao bọn họ hơn nữa còn chỉ phái quỷ ảnh nà lão nhân một người đến đây muốn g ư i thật coi ta giao trì thánh địa là cái gì tiểu môn tiểu phái xem ra cái này ảnh ma tông tông chủ đối với hắn con trai độc nhất cũng không phải coi trọng như vậy đã như vậy vậy liền để ngươi quỷ ảnh nà lao nhân thật tốt chờ thêm một hồi a giao trì thánh chủ lập tức thu hồi thần thức không còn quan tâm hộ đạo đại trận bên ngoài sự tình đối với giao trì thánh chủ tới nói ảnh ma tông chỉ phái tới chỉ là một cái phản hư đại năng không đáng nàng quá mức xem trọng bất quá sáu dù sao cũng là một vị phản hư đại năng quỷ ảnh lao nhân sử dụng huyết ảnh hồn p i ê n oanh kích giao trì hộ đạo đại trận động tính không coi là quá lớn nhưng mà cũng không nhỏ rất nhanh liền bị những cái k i a canh giữ ở giao trì thánh địa ngoại v ì các đệ tử phát hiện tiếp đó hồi báo đi lên các nàng cũng không có kinh hoàng thân ở giao trì thánh địa những nữ đệ tử này hết sức rõ ràng đúng tới loại chuyện này chỉ cần hồi báo đi lệnh c í n h là những chuyện khác không cần các nàng những đệ tử này lo lắng cho dù là một chút biết chuyện này hóa thần tôn giả cũng mười phần bình tĩnh cũng không cảm thấy có cái gì một vị phản hư đại năng thôi mặc hắn vận dụng linh bảo hành kích đối với giao trì thánh địa hộ đạo đại trận hoàn toàn không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì nếu thánh nhân đích thân đến cái kia ngược lại xem trọng xuống rất nhanh tin tức này truyền đến đệ nhất chân truyền giang diệu y nơi đó nàng một mực có phân phó nếu là có ma môn người đi tới thánh địa nhất định muốn hồi báo cho nàng đợi hơn nửa năm rốt cuộc đã đến giang diệu y thổ khí đạo mặc dù nàng chắc chắn chỉ cần ảnh ma tông tông chủ tại mây khói bí cảnh đóng lại sau phát hiện mình con trai độc nhất ảnh tiên cùng với một đám ảnh ma tông đệ tử biến mất không thấy nhất định sẽ đi tiến hành điều tra tiếp đó tìm người cuối cùng chắc chắn cũng sẽ tìm được giao chi thánh địa tới nhưng mà đợi lâu như vậy sự kiên nhẫn của nàng cũng là từ từ bị tiêu diệt rất nhiều dù sao cách lần tiếp theo giao trì bí cảnh mở ra thời gian còn sót lại hơn bốn năm không đến năm năm giao trì thánh chủ từng đã đáp ứng nàng nếu như dùng ảnh thiên tăng thêm ảnh ma tông thánh lệnh đổi lấy hai môn ảnh ma tông vô thượng thần thông nàng nếu là có thể lần tiếp theo giao trì bí cảnh mở ra phía trước năm giữ liền có thể thu được một cái tiến vào giao trì bí cảnh danh lệch hơn nữa còn có thể ở bên trong tu hành ba tháng đây là một cái cực lớn cơ duyên g i a n diệu y tự nhiên muốn tóm chặt lấy cho nên đối với giang diệu y tới nói thời gian cũng rất trọng yếu nếu như ảnh ma tông người tới càng chậm giang diệu y thời gian lại càng gấp gáp bây giờ khi biết ảnh ma tông cuối cùng có người tới giang diệu y mới thở dài một hơi tới liền tốt chờ lấy đổi cái kia hai môn vô thượng thần thông đâu giang diệu y đợi một hồi lại phát hiện giao trì trên thiên cung không có bất cứ động tính gì cũng không có phái người đi ra ngoài gặp cái kia ảnh ma tông người tới cũng không nói đón hắn tiến giao trì thánh địa nói chuyện giống như là hoàn toàn không biết có chuyện này phát sinh có chút thờ ơ hoặc giả thuyết là sáu coi nhẹ giang diệu y lập tức có chút ngồi không yên dù sao việc này liên quan hệ đến cơ duyên thế là giang diệu y rời đi chính mình đệ nhất chân truyền chuyên trúc tiên phong khống chế phi hành linh bảo thẳng lên giao chỉ thiên cung giao chỉ thiên cung ở vào một tám tọa tiên trên đỉnh có bảy cường đại cấm chế phản hư cảnh trở xuống hóa thần tuân giả không cách nào xuyên qua những cấm chế này tự nhiên cũng không cách nào leo lên cái này giao chỉ thiên cung bất quá giang diệu y xem như giao chỉ thánh địa chín đại chân truyền đứng đầu nắm giữ chân truyền đệ tử giao chỉ ngọc bài là có tư cách leo lên giao chỉ thiên cung Mượn nhờ cái này giao trì ngọc bài giang diệu y nhẹ nhõm xuyên qua những cái kia đối với hóa thần tôn giả tới nói đều m ư ờ i phần đáng sợ c ấ m chế leo lên giao trì thiên cung rất nhanh nàng đi tới thiên cung đại điện bên trong gặp được giao trì thánh chủ lần này thiên cung trong đại điện ngoại trừ vẫn như cũ đưa lưng về phía chúng sinh giao trì thánh chủ thần thức hư ảnh lần trước giang diệu y tới thời điểm nhìn thấy những cái kia phản hư đại năng thần thức hư ảnh lúc này đều là không tại xem như phản hư đại năng bọn hắn cũng là cần chính mình thời gian tu hành dùng thể ngộ thiên địa đại đạo Tự nhưng mà bọn hắn đều là chưa từng xuất hiện nguyên nhân rất đơn giản đó chính là tại các nàng xem tới chỉ là một cái quỷ ảnh lão nhân cũng không đáng giá các nàng chú ý không cần thiết tới thiên cung đại điện vì chuyện này thương thảo cái gì giang diệu y đi tới trong đại điện đối với giao chỉ thánh chủ làm một đệ tử lễ tiếp đó hỏi trong lòng mình nghi hoặc giao chỉ thánh chủ thần thức hư ảnh đưa lương về phía nàng thanh âm nhàn nhạt đáp lại chỉ là một cái quỷ ảnh lão nhân thôi người gấp cái gì ảnh ma tông chỉ phái một cái phản hư đại năng tới m u ố người n chúng ta giao chỉ thánh địa hoàn toàn không cần cho bọn hắn mặt mũi hú hồ việc quan hệ ảnh ma tông thánh lệnh chỉ là một cái quỷ ảnh lão nhân còn không làm chủ được ngụ ý ảnh ma tông bản thân địa vị liền không có giao chỉ thánh địa cao đến đây muốn tông môn của mình thiếu tông chủ đều bất phái nhiều điểm người quyền cao chức trọng tới chỉ là một cái không làm chủ được phản hư đại năng đây là xem thường ai đây nếu giao trì thánh địa cứ như vậy l y tới tiếp đó thả người c h u y ế n đi giao trì thánh địa mặt mũi ở đâu ngay vậy giang diệu y trầm mặc một chút mới nói đệ tử minh bạch là đệ tử nóng lòng giao trì thánh chủ thần thức hư ảnh lại nói lệnh nhạc thờ ơ hắn cũng được bọn hắn không đ ổ i chúng ta cũng không phải vội hai ngày sau đó ngươi lại đi lạc nguyệt tiên phong tìm lạc nguyệt trưởng lão để cho nàng đứng ra cùng quỷ ảnh nà lao nhân làm luận giang diệu y sửng sốt một chút nghi ngờ nói vì cái gì giao chỉ thánh chủ bình tĩnh nói trước kia lạc nguyện tôn giả đi ra ngoài lịch luyện lúc từng một kiếm chém quỷ ảnh n à lão nhân yêu thích nhất đệ tử phái nàng đi cùng quỷ ảnh lão nhân đàm phán thích hợp nhất giang diệu y nghe vậy lập tức nhịn không được hơi hơi hít một hơi thật không hổ là thánh chủ a tác phong làm việc quả nhiên bá đạo vô cùng quyết định này quả thực là sáu giết người chu tầm a t r ư ơ n g bảy mươi nữ thánh chủ thần thức buông xuống lạc nguyện tiên phong linh khí tăng vọt lạc nguyện tôn giả trước kia từng một kiếm chém giết quỷ ảnh lão nhân yêu thích nhất đệ tử sáu mà loại thời điểm này Quỷ ảnh lão nhân đến đây giao trì thánh địa muốn phải về ảnh tiên h phái lạc n g u y ệ n tôn giả ra ngoài cùng quỷ ảnh lão nhân đ à m luận giang diệu y trong đầu trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến hai ngày sau đó quỷ ảnh lão nhân nhìn xem lạc n g u y ệ n tôn giả cái k i a lại tức vừa hận nhưng là lại không động được tay chẳng cảnh vậy nhất định rất biệt khuất ta đương nhiên loại ý nghĩ này giang diệu y không có khả năng tại giao trì thánh chủ phía trước biểu hiện ra ngoài sắp mặt tận lực biểu hiện cùng phía trước một dạng bình tĩnh đã như vậy, như vậy đệ tử hai ngày sau lại đi tìm lạc nguyễn tôn giả giang diệu y đạo giao trì thánh chủ thản nhiên nói còn có nghi hoặc sao không còn giang diệu y đạo đệ tử đi về trước ân giao trì thánh chủ đưa lưng về phía giang diệu y k a từ đầu đến cuối không quay đầu lại giang diệu y lúc này mới tối lui bảy hai ngày trôi qua rất nhanh hai ngày sau khi húc nhật đông thăng thời điểm giang diệu y liền có chút không kịp chờ đợi trực tiếp từ chính mình tiên phong rời đi khống chế phi hành linh bảo vượt qua từng tòa trung linh dục tú tiên phong đi tới lạc nguyện tiên phong lạc nguyện tiên phong bên ngoài một dạng có bảy đại trận bất quá không phải giao trì thánh đ i ệ các đại tiên phong đều có đại trận mà là lạc nguyện tôn giả đơn độc bày ra đại trận hiệu quả chỉ có một cái hóa thần cảnh người tu hành không cách nào tiến vào lạc nguyện tiên phong mà hóa thần cảnh trở xuống giao trì thánh địa các đệ tử liền có thể tùy tiện đi vào ân bao quát tạp dịch đệ tử ở bên trong muốn phá giải đại trận này phương pháp rất đơn giản thực lực so lạc nguyện tôn giả mạnh tiếp đó cưỡng ép đánh vỡ là được rồi nhưng mà cái này tương đương với trực tiếp đánh mặt cho nên giao trì thánh địa bên trong không có ai sẽ làm như vậy cũng bởi vậy dù là giang diệu y là giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử thân phận địa vị không thua tại lạc nguyện tôn giả những trưởng lao này thậm chí càng mạnh hơn tu vi cảnh giới càng là so bình thường hóa thần trưởng l á o mạnh hơn một chút nàng đi tới lạc nguyệt tiên phong phía ngoài thời điểm cũng là không có trực tiếp xâm nhập mà là ở bên ngoài mười phần có lễ phép dùng thần thức chạm đến một chút cái kia trận pháp d ụ n g ý rất rõ ràng chính là nói cho lạc nguyệt tôn giả đệ nhất chân chuyển giang diệu y ỉa đến đây tìm nàng bất quá giang diệu y thần thức chạm đến cái kia trận pháp sau đó đợi nửa ngày cũng không gặp đáp lại không tại g i a n diệu y có chút kỳ quái bởi vì căn cứ nàng biết lạc nguyệt tôn giả hẳn là tại lạc nguyện trong tiên phong đó a kể từ một năm trước chọn đồ đại đ i ể n kết thúc sau khi trở về lạc nguyện tôn giả liền lại không có rời đi lạc nguyện tiên phong tất nhiên tại lạc nguyện tiên phong bên trong như thế nào cảm ứng được thần t r í của ta đều không trả lời chẳng lẽ sáu bế quan giang diệu y chấm tư suy nghĩ một chút lại không quá có thể loại đại trận này cùng thần thức ă n thông trừ phi bế tử quan nhưng bình thường bế quan vẫn là có thể rất dễ dàng cảm giác được có người tới giống như giao trì thánh đ ị a bên ngoài hộ đạo đại trận nhưng mà lạc nguyện tôn giả không trả lời lời nói giang rượu y cũng không tốt trực tiếp xâm nhập lạc nguyệt trong tiên phong bất quá giang rượu y cũng không phải loại người cổ hủ nàng không có tiếp tục tại lạc nguyệt tiên phong bên ngoài ngốc các loại khống chế phi hành linh bảo trước tiên rời đi không bao lâu nàng mang theo một cái mệnh tuyển cảnh hạch tâm đệ tử đến đây đây là nàng cố ý đi từ gần nhất khác tiên phong tìm những cái k i u hóa thần tôn giả mượn tới hạch tâm đệ tử lạc nguyệt tôn giả bày ra đại trận hóa thần tôn giả không tốt trực tiếp xâm nhập nhưng mà mệnh tuyển cảnh liền có thể tùy tiện vào hơn nữa mệnh tuyển cảnh hạch tâm đệ tử địa vị không tầm thường tiến vào lạc nguyện trong tiên phong mà nói hạch tâm đệ tử cũng có thể rất dễ dàng nhìn thấy lạc nguyện tuân giả dù là nàng là đang bế quan cũng có thể từ lạc nguyện tiên trên đỉnh hạch tâm đệ tử nơi đó biết được một chút tin tức hoặc thay thông t r u y ề n giang diệu y để cho cái này mệnh tuyển cảnh hạch tâm đệ tử tiến vào lạc nguyện tiên phong thay nàng tìm được lạc nguyện tuân giả nói cho lạc nguyện tuân giả đệ nhất chân t r u y ề n giang diệu y có chuyện quan trọng tìm nàng cũng không lâu lắm cái này mệnh tuyển cảnh hạch tâm đệ tử từ lạc nguyện bên trong tiên phong đi ra đồng dạng đi ra ngoài còn có lạc nguyện tiên phong một cái hạch tâm đệ tử cũng là lạc nguyện tôn giả đại đệ tử. lạc nguyệt tiên phong bên trong sự tình tự nhiên là cái này hạch tâm đại đệ tử rõ ràng nhất dù sao hơn một năm nay bức bách tại lạc nguyệt tôn giả uy hiếp khác tiên phong các đệ tử trên cơ bản cũng không quá dám tùy tiện đi lạc nguyệt tiên phong lắc lư mặc dù lạc nguyệt trong tiên phong thường xuyên có tin tức truyền ra nhưng chắc chắn không có lạc n g u y ệ t tiên phong đại đệ tử giải tinh tưởng bao quát lạc nguyệt tôn giả hành tung thế là tại cái này lạc n g u y ệ t tôn giả đại đệ tử kể xong giang diệu y rất nhanh liền biết được lạc nguyện tôn giả vậy mà thật sự bế quan hơn nữa còn có thể bế tử quan nghe được cái tin tức này thời điểm giang diệu y lúc đó liền ngây ngẩn cả người bế tử quan nàng có chút bất thái tương tín giang diệu y tự thân cũng là hóa thần cảnh giới tự nhiên biết đối với hóa thần cảnh giới tới nói bế quan tu luyện kỳ thực không có gì tác dụng quá lớn dù sao thiên địa đạo vận không phải bế quan liền có thể dễ dàng t n g nộ bế quan trăm năm còn không bằng thêm ra đi đi tìm kiếm cơ duyên hoặc một ít tần chứa thiên địa đạo vận linh địa lại hoặc là lĩnh hội những công pháp khác thần thông suy luận bế tử quan bảy nếu như không phải đột phá đại cảnh giới hoặc đột nhiên đốn nộ cái nào đó thần thông đột nhiên tăng mạnh mà nói ai sẽ bế tử quan căn cứ giang diệu ý biết lạc n g u y ệ t tôn giả cảnh giới cũng liền cao hơn nàng như vậy một hai trọng m à thôi hơn nữa lạc n g u y ệ t tôn giả thiên phú còn không có nàng mạnh bởi vậy lạc n g u y ệ t tôn giả khoảng cách đột phá đại cảnh giới tấn thăng phản h ư cảnh không có một mấy trăm năm hoặc có đại cơ duyên trên cơ bản là không thể nào thậm chí sáu đời này có hay không mong đột phá phản h ư cảnh đều khó mà nói đến nỗi thần thông nàng cũng không nghe nói lạc n g u y ệ t tôn giả vừa được cái gì thần thông a lạc n g u y ệ t tôn giả bản thân tu hành n g u y ệ t thần chân kinh cũng không phải loại kia dựa vào đốn ngộ liền có thể đột nhiên tăng mạnh công pháp sáu cho nên giang diệu y nghe được lạc n g u y ệ t tôn giả bế tử quan thời điểm mới có thể bất thái tương tín cảm thấy đây là chuyện không thể nào nhưng mà giang diệu y nhìn cái kia lạc n g u y ệ t tôn giả đại đệ tử nói chuyện cũng không giống nói là lời nói dối lạc n g u y ệ t tôn giả thật có có thể là đột nhiên đốn ngộ một loại nào đó thần thông công pháp cho nên mới bế tử quan nghĩ n giang h ĩ g diệu y đối với cái kia hạch tâm đại đệ tử nói đã như vậy như vậy ta sẽ không cái d à hy vọng lạc n g u y ệ t trưởng lão lĩnh ngộ thần thông công pháp hết thể thuận lợi sau khi xuất quan tu vi tăng nhiều sau đó giang diệu y cũng không có tiếp tục tại lạc n g u y ệ t tiên phong bên ngoài ở l â u lạc n g u y ệ t tôn giả bế tử quan việc này nàng phải nhanh đi giao trì trên thiên cung cùng giao trì thánh chủ hồi báo một chút mới được lạc n g u y ệ t tôn giả bế quan như vậy tất nhiên muốn đổi một người đi ra ngoài gặp cái kia quỷ ảnh lão nhân giang diệu y chỉ muốn mau đem sự tình giải quyết tiếp đó nàng mới có thể nhanh lên cầm tới nàng mong muốn ánh trăng vô tung môn này vô thượng thần thông rất nhanh giang diệu y lần nữa đi tới giao trì thiên cung hướng giao chỉ thánh chủ cáo chi liên quan tới lạc n g u y ệ t tôn giả bế tử quan ti n t ứ c lạc n g u y ệ t nàng bế tử quan ngay vậy giao chỉ thánh chủ cũng có chút ít kinh ngạc thần chí của nàng hư ảnh đều có một chút ba đ ộ n rõ ràng nàng cũng là không ngờ tới lạc n g u y ệ t tôn giả sẽ bế tử quan đối với việc này giao chỉ thánh chủ cùng giang diệu y khi trước nhận thức cùng với ý nghĩ là không sai biệt lắm nàng cũng không thể nào tin được lạc n g u y ệ t tôn giả sẽ bế tử quan so với giang diệu y giao chỉ thánh chủ càng rõ ràng hơn lạc nguyện tôn giả tình huống biết lạc nguyện tôn giả cũng không có thu được cái gì thần thống cũng không có cái gì cơ duyên để cho nàng vừa trở về một năm liền đốn mộ sáu nghĩ nghĩ giao chỉ thánh chủ vẫn là thả ra thần thức câu thông giao chỉ hộ đạo đại trận thông qua giao chỉ hộ đạo đại trận đi dò xét lạc n g u y ệ t tiên phong tình huống giao chỉ thánh địa một nghìn tám tọa tiên phong đều là giao chỉ hộ đạo đại trận trận nhãn chấp trưởng hộ đạo đại trận giao chỉ thánh chủ tự nhiên có thể thông qua hộ đạo đại trận tiếp đó thần thức trực tiếp b u ô n g xuống trong mắt trận hơn nữa dò xét trận nhãn tình huống phía trước không có dò xét chủ yếu là bởi vì giao chỉ thánh chủ cảm thấy không cần thiết cho nên để cho giang diệu y đi thông chi lạc nguyện tôn giả dù sao nàng là giao trì thánh chủ không có khả năng sự tình gì cũng là muốn để nàng đi hoàn thành rất nhanh giao trì thánh chủ thần thức thông qua hộ đạo đại trận bung xuống lạc n g u y ệ t tiên trên đỉnh bao phủ toàn bộ lạc n g u y ệ t tiên phong lạc n g u y ệ t tiên trên đỉnh phía dưới toàn bộ tại giao trì thánh chủ thần thức quan sát trong phạm vi vô l u ậ n là người vẫn là một gốc đơn giản nhất thảo cùng một giọt cắt đá đều tránh không khỏi giao trì thánh chủ thần thức dò xét trong chốc lát giao trì thánh chủ thần thức liền tìm được lạc nguyễn tôn giả vị trí nàng nhìn đến lạc nguyễn tôn giả cũng không phải tại lạc nguyễn tiên phong đỉnh núi đại điện bên trong mà là tại tiên giới đỉnh phương mấy ngàn khối linh điển giữa không trung bốn phía trận pháp tập kết bao phủ mấy ngàn khối linh điển chỗ cái kia mấy ngàn khối linh điển chỗ p h ạ m vi không có bất kỳ cái gì một cái lạc nguyệt tiên phong đệ tử thân ảnh tựa hồ mọi người đều biết lạc nguyệt tôn giả là ở đây bế quan lại hoặc là sáu đại gia biết ở đây đặc thù các đệ tử hết sức an ý sẽ không tới gần giao chỉ thánh chủ nhìn đến lạc nguyện tôn giả nhắm mắt ngưng thần lục thức phong bế bốn phía khí tức gần như ngưng kết có thiên địa đạo vận hiện lên rõ ràng là bế tử quan trạng thái thật đúng là bế tử quan xem ra đi ra ngoài một chuyến chọn đồ đại điển thật sự để cho nàng thu được một chút cơ duyên giao chỉ thánh chủ gật gật đầu đang định thu hồi thần thức đột nhiên thần chí của nàng dừng lại dừng lại tại phía dưới kia mấy ngàn khối trong linh điển lấy giao chỉ thánh chủ tu vi cảnh giới tự nhiên là cảm nhận được tại cái kia mấy ngàn khối trong linh điển có thiên địa đạo vận tồn tại mặc dù những thiên địa này đạo vận không phải đặc biệt nồng đậm mỗi một khối linh điển vẹn vẹn có một chút mơ hồ thiên địa đạo vận tồn tại mà thôi nhưng mà đây chính là mấy ngàn khối linh điển cộng lại những thiên điệu này đạo vận liền không ít giờ k h ắ c này giao chỉ thánh chủ đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không thần thức bông u xuống lộ địa phương đi tới giao chỉ bên trong bí cảnh sáu lạc nguyện tiên phong tại sao có thể có nhiều như vậy thiên điệu đạo vận xuất hiện giao chỉ thánh chủ thần thức đều sinh ra có chút ba động có chút khó mà tin được đối với giao chỉ thánh chủ tới nói những thiên điệu này đạo vận tự nhiên không tính là cái gì nàng trước mắt bản thể chỗ bế quan tri đ ị a tồn tại thiên điệu đạo vận so nơi này thiên đ i ệ đạo vận muốn nồng nặc nhiều nàng sở dĩ kinh ngạc là bởi vì nàng rất rõ ràng Lạc Nguyệt Tiên Phong xem như giao chỉ hộ đạo đại trận trận nhãn một t r n giao là rất khó xuất khó h ệ n nhiều như vậy thiên vậy đ ị đ ạ vận, h o ặ chỉ giả t u y thánh trên cơ bản n g xuất hiện.、Xem、như giao chỉ hộ đạo đại trận trận nhãn, giao chỉ thánh địa mỗi một tòa tiên phong bên trong thiên địa linh khí cũng là m ộ ư ơ i phần đậm đà đối với hóa thần cảnh trở xuống đệ tử tu hành là m ộ ư ơ i phần có trợ rút nhưng mà đối với hóa thần tôn giả tới nói liền không có cái gì quá lớn trợ rút dù sao hóa thần cảnh tu luyện thiên địa linh khí đã không thế nào trọng yếu quan trọng nhất là đối với thiên địa đạo vận càng ộ cho nên giao chỉ thánh địa nắm giữ đủ loại động thiên phúc địa tỉ nếu h cảnh, phần ư giao trọng liền trì bí y Nhưng đ ộ n thiên g h p ú cho địa t ư a t h ớ giao trì thánh địa khác n h tiên g đều phong hóa thần tôn giáo biết lạc nguyệt bên trong tiên phong xuất hiện nhiều như vậy tiên h đ ị a đạo vận chắc chắn là khiếp sợ tốt đỉnh đồng thời khó có thể tin sáu đồng dạng là tiên phong đồng dạng nắm giữ mấy ngàn khối linh điển vì cái gì các nàng trong tiên phong sẽ không xuất hiện thiên địa đạo vận mặc dù trong lòng kinh ngạc vô cùng muốn biết rõ ràng là thế nào một chuyện nhưng mà giao trì thánh chủ cũng không có quái dày lạc nguyện tôn giả bế tử quan dù sao những thiên địa này đạo vận là thuộc về lạc nguyện tôn giả tự thân cơ duyên hơn nữa giao trì thánh chủ cũng đã nhìn ra lạc nguyện tôn giả lúc này khí tức trong người vẫn luôn đang vững bước kéo lên đối với một năm trước tăng lên rất rất nhiều đây đều là những thiên địa này đạo vận công lao có lẽ không tới bao lâu nàng liên có thể đạt đến hóa thần đình phong có thể sung kích phản hư cảnh giới cho đến lúc đó giao trì thánh địa liền lại sẽ lại xuất một vị phản hư đại năng đây đối với giao trì thánh địa tới nói là một chuyện đại h ỷ sự cho nên giao trì thánh chủ đương nhiên sẽ không q u ấ y dày nàng bế quan hơn nữa còn muốn trợ giúp nàng hoàn thiện những trận pháp này đừng cho bất luận kẻ nào q u ấ y dày đến lạc n g u y ệ t tôn giả bế quan giao trì thánh chủ thần thức khẽ nhúc ních trong n g á y mắt hộ đạo đại trận sức mạnh phân ra một chút ngưng tụ tới lạc n g u y ệ t tiên trên đỉnh trực tiếp ra chỉ ở lạc nguyện tôn giả bày ra những cái tia trận pháp phía trên làm cho những n à y trận pháp càng thêm cứng cõi cùng tương đại Phản phía hư cảnh phía dưới, vô luận là bao nhiêu cái hóa thần tôn giả, luận tôn dưới, cái bao vô là đồng ề u quan nguyệt sáu. khó mà đánh tan trận pháp này, cũng không đánh pháp ảnh hưởng thái mà này, đ tan trận cũng trong trạng thái lạc tôn tới tử lạc giả bế thời lạc nguyện tiên phong linh khí trực tiếp tăng vọt mấy lần trở nên so trước đó càng thêm nồng đậm mặc dù hóa thần cảnh giới tu luyện đã không quá ỉ lại thiên địa linh khí số lượng nhưng mà nếu là ở đột phá cảnh giới thời điểm ở vào một cái thiên địa linh khí nồng đậm chi địa vẫn có trợ giúp rất lớn linh khí tăng vọt trong nháy mắt lạc nguyện bên trong tiên phong vô số đệ tử đều là bị biến hóa bất thình lình sợ kinh ở có chút không biết làm sao cảm giác sáu ố i cùng l à c h u y ệ nguyện ì xảy ra? Như thế nào linh khí tăng n thế khí h vọt i ề như v ậ Chơi dịch Nhiều như, vậy? Chơi nhiều như vậy thiên địa linh khí, ngưng kết như thế, đơn giản đều nhanh hóa xương thành đơn giản ạ. ngưng sương đều u vậy Xảy y kết địa ra chuyện gì? Chúng tiên a đây đ là đi tới t cái i nào động h phúc Lạc địa sao? n g u y ệ trên Tiên t đỉnh đệ tử nghị luận ở mỹ rõ ràng đối với loại này đột phá tình t trạng mười phần trần kinh hoàn toàn không biết đây là cái tình huống gì mà tạo thành đây hết thể biến hóa giao trì thánh chủ nhìn một mắt còn tại bế tử q u a n trong trạng thái lạc nguyện tôn giả thầm nghĩ hy vọng ngươi có thể nhất cử đột phá đến phản hư cảnh sau đó thần trí của nàng liền dọc theo hộ đạo đại trận rút lui rời đi lạc nguyệt tiên phong trở lại giao trì trong tiên cung chín chương bảy mươi mốt phản hư giận d ữ ngàn dặm không còn giao trì thiên cung đại điện bên trong giang diệu y nhìn xem giao trì thánh chủ bóng lưng l ặ n g lặng đứng trở lấy cũng không nói lời nào nàng vừa mới mơ hồ cảm ứng được giao trì thánh chủ phân ra một đạo thần thức ra ngoài rất có thể là dò xét lạc nguyệt trong tiên phong tình huống đi giao trì thánh chủ chấp trưởng giao trì hộ đạo đại trận có thể giám sát toàn bộ giao trì thánh địa cái này tại giao trì thánh địa bên trong vốn cũng không phải là bí mật lớn hơn gì chỉ cần đến h ó a thần cảnh trở thành giao trì thánh địa trưởng lão hay là chân truyền đệ t ử sáu trên cơ bản đều biết đột nhiên giang diệu y nhìn thấy giao trì thánh chủ thần thức hư ảnh hơi rung nhẹ rồi một lần phân đi ra đạo kia thần thức đã trở về sau đó giao trì thánh chủ âm thanh vang lên lần nữa lạc nguyệt nàng đích sắc là bế tử quan giao trì thánh chủ không có quá nhiều giàn giải đối với giang diệu y đạo tất nhiên l ạ nguyệt bế quan như vậy thì đổi một cái hóa thần trưởng lão đi a giao trì thánh địa một nghìn tám tọa tiên phong ngoại trừ việc vặt vánh đường cơ bản mỗi một tòa tiền trên đỉnh ít nhất đều tồn tại có một cái hóa thần tôn giả nhiều có bốn năm cái đi sáu cho nên tuy tiện đ i ề u một cái hóa thần tôn giả đi gặp quỷ ảnh l ã o nhân không phải việc khó gì thánh chủ nếu không liền để cho đệ tử đi gặp cái kia quỷ ảnh l ã o nhân a giang diệu y s u n g phong n h ậ n việc nàng cảm thấy cùng bộ dạng này tới tới lui lui thay người còn không bằng chính mình trực tiếp đi ngược lại nàng cũng là hóa thần tôn giả cảnh giới vẫn là giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đi gặp cái kia quỷ ảnh lão nhân không hề có một chút vấn đề hơn nữa sáu nàng tự mình đi mà nói chờ sau đó cũng có thể cùng quỷ ảnh lão nhân đàm luận một chút điều kiện giang diệu y so với người khác càng rõ ràng hơn mình muốn cái gì nghe vậy giao chỉ thánh chủ trầm ngâm một chút nói được chưa vậy ngươi liền đi ra ngoài gặp một chút cái kia quỷ ảnh lão nhân nhớ kỹ quỷ ảnh lão nhân am hiểu nhất quỷ vực chi thuật hơn nữa rất ưa thích lấy hoàng tuyển thanh â m công kích nhân tâm ngươi phải cẩn thận đề phòng nếu là không được thả hắn đi vào cũng là có thể thánh chủ yên tâm đệ tử có chừng mực giang diệu y gật đầu nói đệ tử sẽ không cưỡng ép cùng cái kia quỷ ảnh lao nhân so đấu bị hắn về mặt khí thế áp đảo quá nhiều tình huống không đúng đệ tử tự nhiên sẽ lui về hộ đạo trong đại trận có hộ đạo đại trận bảo hộ cái kia quỷ ảnh lao nhân không gây thương tổn được ta lời tuy như thế nhưng giang diệu y trong ánh mắt lại là tràn đầy tự tin nàng cũng không sợ cái kia quỷ ảnh lao nhân dù là đối phương là thành danh nhiều năm phản hư đại năng hiển nhiên là có cường đại thủ đoạn tự vệ đánh là chắc chắn đánh không lại phản hư đại năng nhưng mà chạy vẫn là chạy trốn được ân vậy ngươi liền đi a giao trì thánh chủ thản nhiên nói nên nói cái gì trong lòng ngươi có đếm là xong nàng cũng không đốt dặn bạ quái gì bởi vì nàng rất rõ ràng giang diệu y cùng cái kia quỷ ảnh lão nhân là đàm luận không ra kết quả gì dùng ảnh ma tông thánh lệnh hối đoái ảnh ma tông vô thượng thần thông lấy quỷ ảnh lão nhân tại ảnh ma tông địa vị hắn không làm chủ được là giang diệu y gật gật đầu nàng cũng biết điểm này nhưng nàng hay là muốn ra ngoài mục đích đúng là nhanh lên đem quỷ ảnh lão nhân đổi trở về sau đó để ảnh ma tông tông chủ tự mình dẫn đội tới sau đó giang diệu y rời đi giao trì thiên cung không chế phi hành linh bảo cũng không trở về chính mình chuyên trúc tiên phong hướng thẳng đến giao chỉ thánh địa bên ngoài bay đi cũng không lâu lắm nàng l i ề n đã đến giao chỉ thánh địa chỗ biên giới xuyên đấu qua hộ đạo đại trận g ậ n sóng nhìn thấy giao chỉ thánh địa ngoài có một chỗ vô số huyết sắc quỷ ảnh liên tục không ngừng hướng về giao chỉ thánh địa phương hướng đánh thẳng tới tiếp đó đụng đầu vào hộ đạo trên đại trận gây nên một mảnh gợn s ó n g sáu giang diệu y ngưng thần trú mắt xuyên t h ấ u qua những cái kia huyết sắc quỷ ảnh thấy được ở phía xa phía sau màn cầm trong tay huyết sắc hồn viên sắc mặt hung ác nham hiểm tái nhận quỷ ảnh lão nhân a ảnh ma tông người Từ t r ê nàng x u d ư mặc n hình g dù có cường đại thủ đoạn tự vệ đối mặt phản hư đại năng cũng không sợ thế nhưng cũng là giữa sinh tử phải dùng giang diệu y cũng không muốn trực tiếp lãng phí ở, ở đây không có chút nào đáng giá nhưng mà cách hộ đạo đại trận thần thức truyền âm cũng không cách nào truyền đi lơ tiếng gọi hàng càng thêm là không thể làm sáu nghĩ nghĩ g i a n g rượu y thần thức mò về chính mình pháp khí chứa đồ bên trong bên trong đặt vào một đống lớn đủ loại pháp khí pháp bảo vô số bình bình lon lon linh đan rượu d ư ợ c độc d ư ợ c các loại còn có mấy món nàng không dùng được linh b ả o sáu những thứ này cũng là nàng phía trước tại mây khói bí cảnh thời điểm giết một chút đối địch người lấy được chiến lợi phẩm sáu ân ảnh t i ê n cùng với ảnh ma tông rất nhiều đệ tử trên người bọn họ chỗ kia lấy đủ loại pháp khí linh bảo linh đan rượu dược cũng đều ở trong đó giang rượu y lựa nhặt một hồi tìm được mấy món đối với nàng tới nói không có tác dụng gì ảnh ma tông đệ từ pháp khí tiếp đó lấy ra trực tiếp hướng về phía hộ đạo đại trận phía ngoài phương hướng hất ra giang rượu y có giao trì ngọc bài hộ đạo đại trận cũng không bài xích nàng cho nên nàng có thể tùy ý tiến vào hộ đạo đại trận tương ứng đồ thất lạc ra ngoài cũng không có cái gì hạn chế những pháp khí này vừa ra hộ đạo đại trận lập tức liền đụng phải cái kia đầy trời huyết ảnh tiếp đó bành vài tiếng những pháp khí này trong nháy mắt liền bị đụng thành nát ấy sau đó hóa thành tặn ba sáu k hổ ô n g h là phản hư đại năng những thứ này huyết ảnh uy lực thật là mạnh mẽ g i a n g diệu y nhẹ g i ọ n g cảm thán tiếp đó ánh mắt l ặ n g lặng nhìn ra phía ngoài nàng tin tưởng lúc này quỷ ảnh lão nhân chắc chắn thông qua những cái kia huyết ảnh cảm ứ n g được vừa mới ném ra ngoài cái kia mấy món phát khí biết là bọn hắn ảnh ma tông chi vật phản hư đại năng chút bản lanh này vẫn phải có quả nhiên cái kia đầy trời huyết ảnh rất nhanh liền ngừng lại tiếp đó những cái kia huyết ảnh từ từ thu hồi đi rơi vào quỷ ảnh lão nhân huyết sắc hồn phiên bên trong quỷ ảnh thân ảnh của lão nhân cũng bất i ế n thành có thể t h có y rõ ràng đứng lên. Ánh m ắ của hắn. Nhìn về phía giang diệu y vị trí. Sắc thực phía Giang vừa Giang kia ra hắn. Nhìn ảnh Pháp khi phương hướng. nói, món Tông ném về vị trí. Diệu mới Diệu cái Đệ Y Y mấy Tử Bất là đem mà quá có hộ đạo đại trận che lấp quỷ ảnh lão nhân ánh mắt cũng không thể xuyên tấu h hộ đạo đại trận tự nhiên cũng không nhìn thấy ngay tại hộ đạo đại trận phía sau giang diệu y thấy thế, thế giang diệu y cười nhạt một tiếng tiếp đó một bước nhẹ nhàng bước ra đi ra giao chỉ hộ đạo đại trận thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở quỷ ảnh lão nhân trong ánh mắt quỷ ảnh lão nhân ánh mắt lập tức đọc lại sau đó hắn xuyên thấu qua xa xôi khoảng cách nhìn thấy giang diệu y bên hông khối kia giao chỉ ngọc bài trên đó viết đệ nhất chân truyền bốn chữ lập tức liền hiểu rõ giang diệu y thân phận ngươi chính là cái kia đem chúng ta thiếu tông chủ cho bắt sống nữ hoa quỳ ảnh lão giả âm trầm mở miệng nói âm thanh khàn giọng giống như cơ mục xuyên thấu qua khoảng cách rất xa không sót một chữ rõ ràng truyền đến giang diệu y bên hai giang diệu y n h í u đôi mi thanh tú c á i chính là giao chỉ đệ nhất chân truyền đệ tử giang diệu y n g h ĩ nàng cũng không có vận dụng thể nội linh lực truyền lại thanh âm này cứ như vậy thật đơn giản nói ra ngược lại quỷ ảnh nà lão nhân là phản hư đại năng lại khoảng cách xa đối với phản hư đại năng tới nói đều không phải là vấn đề gì nếu ngay cả một câu nói đều thật không tin tưởng thì nên trách điền ảng à cái gì chân truyền tại trước mặt bản tọa ngươi bất quá là một cái không có lớn lên tiểu nữ hoa thôi quỷ ảnh lão nhân hừ nhẹ một tiếng nói các ngươi giao chỉ thánh địa chính là như thế đại khách sao bản tọa đi tới hai ngày vậy mà chẳng quan tâm bây giờ lại còn p h ả i ngươi cái này tiểu nữ hoa tới gặp ta là làm ta ảnh ma tông dễ ước hiếp sao theo hắn lời nói này ra những âm thanh này bắt đầu ở giữa thiên địa này trung điệp tiếp đó giống như gợn sóng nước hướng về giang diệu y vị trí đi qua đồng thời âm thanh càng lúc càng lớn hơn nữa còn mang theo quỷ quệt y khí tức tràn ngập âm sát chi khí sáu trực kích lòng người quỷ dị thần thông hoàng tuyên thanh nhâm giang diệu y nhận ra môn thần thông này bất quá sắc mặt của nàng ngược lại là thật bình thường nàng xa xa hướng về phía quỷ ảnh lão nhân cười cười tiếp đó phất phất tay trực tiếp hướng lui về sau hai bước tại quỷ ảnh trong mắt lão nhân giang diệu y thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa nàng đây là trực tiếp trốn vào hộ đạo đại trận trận pháp phòng hộ bên trong tiến nhập giao trì thánh điện quỷ ảnh sắc mặt của lão nhân lập tức trở nên khó coi giang diệu y trốn vào hộ đạo đại trận bên trong quỷ ảnh lão nhân cầm nàng không có biện pháp nào không có công kích mục tiêu quỷ ảnh lão nhân vừa mới dùng r a hoàng tuyển thanh âm cũng va chạm ở hộ đạo phía trên đại trận trực tiếp vô thanh vô tức tiêu tăng là gì liền một điểm gợn sóng cũng không có gây nên sau đó giang diệu y thân ảnh xuất hiện lần nữa nàng xa xa nhìn về phía quỷ ảnh lão nhân cười nhạt nói một lời không hợp liền đối với van bối ra tay Đây c h ảnh lão nhân chán hư đại nản bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn bình tĩnh trở lại thản nhiên nói bản tọa không cùng ngươi tiểu nha đầu này tính toán để các ngươi giao chỉ thánh địa phản hư trưởng lão đi ra ta có việc muốn cùng các nàng đàn luận là ảnh tiên sự tình a giang diệu y thản nhiên nói ngươi cũng biết người là ta bắt sống trở về người muốn đem người mang về như vậy tự nhiên là phải đi qua ta đồng ý không trả giá một chút như vậy ngươi cũng đừng h ỏ n g đem các ngươi thiếu tông chủ mang về ảnh ma tông ngươi làm chủ quỳ ảnh l ã o nhân nhữ mày tự nhiên giang diệu y nhàn nhạt đáp lại quỳ ảnh l ã o nhân hít mắt quan sát tỉ mỉ lấy giang diệu y kể sau đó hắn gật gật đầu nói hảo vậy liền nói ra điều kiện của ngươi lúc này hắn cũng không nói cái gì muốn gặp phản hư trưởng lão song diệu y không chút do dự nói ra đã sớm suy nghĩ xong điều kiện rất đơn giản bắt các ngươi ảnh ma tông thần thông ánh trăng vô tung để đổi các ngươi thiếu tông chủ ngươi là đang nằm mơ quỳ ảnh lao nhân cười nhạo một tiếng nói tiểu n ữ hoa ngươi biết ánh trăng vô tung đại biểu cái gì sao song diệu y buông tay một cái nói điều kiện ta liền đ ể đây ngươi trở về nói cho các ngươi biết tông chủ ta liền muốn ánh trăng vô tung nếu như hắn có thành ý mà nói liền tự mình tới đ à m luận phái khắc một chút g i ả yếu tàn tật tới chúng ta giao trì thánh địa tha thứ không tiếp đãi nói xong giang diệu y trực tiếp xoay người chạy trực tiếp tiến vào hộ đạo đại trận bên trong một điểm cơ hội nói chuyện cũng không cho quỷ ảnh l ã o nhân nhìn xem trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mình giang diệu y、kể. Quỷ ảnh lão nhân mới nghe rõ ràng giang diệu y phía sau câu nói kia lập tức giận dữ đáng giận nhưng mà giang diệu y người cũng đã trở về hắn không có biện pháp nào Quỷ ảnh lão nhân tức giận đến phát cuồng đã nhiều năm như vậy hắn đã rất lâu không có đụng phải có người đối với hắn như vậy nói chuyện lần trước sáu tựa hồ cũng là giao trì thánh địa người cái kia gọi là nguyệt nha đầu lúc đó nàng mới mệnh tuyển cảnh là giao trì thánh địa hạch tâm đệ tử không chỉ có chém giết hắn yêu thích nhất đệ tử về sau còn dám đối với hắn nói năng lô mãng hai lần hai lần cũng là giao trì thánh địa nữ đệ tử À à à. quỷ ảnh lão nhân tức giận không thôi giẫm chân một cái dưới chân địa mặt lập tức vỡ vụn ra mặt đất nước ra một mảnh khe nước to lớn kẽ hở này chiều sâu không sai biệt l ắ m có hơn trăm mét đồng thời khí tức đáng sợ từ trên người hắn phát tán ra phạm vi ngàn dặm bên trong vô số hoa cỏ cây cối giờ khác này tất cả đều khô héo thành tro vô số sinh linh động vật giờ khác này toàn bộ lặng yên chết đi sáu phản hư giận dữ ngàn dặm không còn quỷ ảnh lão nhân tức giận rất lâu khi mới chậm rãi tiêu tan xuống hắn nhìn thật sâu một mắt giao trì thánh địa cười lạnh một tiếng tiếp đó cũng không quay đầu lại rời đi ngược lại hắn hôm nay tới nơi này nhiệm vụ cũng hoàn thành vốn cũng không phải là thật sự tới yêu nhân dù là giang diệu y không đối với hắn nói năng lô mãn g cũng không đề cập tới điều kiện gì quỷ ảnh lão nhân cũng là muốn cố ý gây chuyện tiếp đó có ý chọc giận giao trì thánh địa người tạm thời không muốn trở về ảnh này như thế nhanh sáu hừ giao trì thánh địa các ngươi liền đắc ý một hồi a sáu quỷ ảnh lão nhân trong lòng cười lạnh không lâu sau nữa chờ chúng ta thiếu tông chủ bố trí thành công các ngươi liền không cười được m ộ ư ơ i giao chỉ nữ thánh chủ đi đưa lưng về phía chúng sinh không phải là vì trang mức chủ yếu là dung mạo quá người tiên không có ai ngăn cản được dung mạo của nàng giao chỉ nữ thánh chủ về sau phần diễn sẽ không quá ít x ấ u đây coi như là sớm kịch thấu ho ho chương bảy mươi hai bị giao chỉ thánh địa c h ấ n áp thượng cổ đại thánh ảnh ma tông mưu đồ từ lâu tới quỷ ảnh lao nhân cười lạnh không bao lâu hắn đi cũng không bao xa đột nhiên giao chỉ hộ đạo đại trận nổi lên một hồi gọn sóng một đạo lãnh ngược băng xương thanh âm từ trong chuyên g a a n h kích ta giao chỉ hộ đạo đại trận không có lý tới ngươi ngươi thật coi chính mình rất quan trọng cũng dám tại ta giao trì thánh địa ngoài người h u n g hủy ta giao trì thánh địa ngàn dằm địa giới quỷ ảnh lão nhi lá gan ngươi thật sự rất lớn thanh âm này vượt qua dài ràng rạc khoảng cách mười phần rõ ràng chuyển đến quỷ ảnh l ã o nhân bên h a i quỷ ảnh sắc mặt l ã o nhân lập tức biến đổi hắn đã hiểu đây là giao trì thánh chủ âm thanh bản tọa liền giao trì thánh địa cũng không có tiếng ngoài này vô số địa giới chẳng lẽ đều là các ngươi giao trì hộ đạo đại trận bao phủ địa bàn quỷ ảnh lao nhân cưỡng ép giải thích đồng thời hắn vội vàng vận chuyển tự thân sức mạnh kết nối quanh thân thiên địa c h i lực tiếp đó câu thông hư không muốn vượt qua hư không ly khai nơi này phản hư cảnh giới đã sơ bộ l ĩ n h nộ g không gian đại đạo có thể hoành độ hư không chuyển tống ngàn hàn g i ả m cho nên phản hư đại năng ở giữa chiến đấu rất khó phân ra kết quả bình thường có một phe phát giác đánh không lại liền sẽ trực tiếp hoành độ hư không chuyển tống ngàn g i ả m trực tiếp rời đi truy đều đổi không kịp quỳ ảnh lão nhân tự hiểu hắn hành vi mới vừa rồi chọc dận giao trì thánh chủ cho nên một bên cưỡng ép giải thích cho mình kéo dài thời gian một bên nghĩ muốn hoành độ hư không đem chính mình chính A quy ảnh lao nhân kêu thảm một tiếng toàn thân hỏa diễm bao phủ trọng trọng hắc khí bắt đầu từ trên người hắn bốc lên một mực vô ảnh quỷ ảnh lão nhân dưới chân đột một xuất hiện một đạo bóng người màu đen đạo này cái bóng cũng tại giấy ruộng phát ra im lặng kêu trên ta sai rồi ta sai rồi ta không nên hủy hoại giao trì thánh địa bên ngoài địa giới không nên tổn thương giao trì thánh địa bên ngoài bất luận cái gì sinh linh thỉnh thánh chủ tha thứ câu thánh chủ tha mạng a quỷ ảnh lão nhân gặp phải sinh tử quả quyết cầu xin tha thứ thấy thế giao trì thánh chủ bất vi sở động tiếp tục để cho những ngọn lửa kia chùm sáng kéo dài đốt quỷ ảnh lão nhân thế tất yếu để cho hắn vì hắn hành vi trả giá trả giá nặng nề giao chỉ hộ đạo đại trận không hề chỉ có phòng ngự công năng uy lực cũng là mười phần đáng sợ giao chỉ thánh chủ nếu là nguyện ý mà nói lúc này quỷ ảnh lão nhân đã bị thiêu đến hồn phi phách tán nguyên thần đều không thể đào thoát cũng không lâu lắm quỷ ảnh lão nhân toàn thân đều bị thiêu đến cháy đen cũng lại không nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt bởi vì mặt đều đen xong kèm thêm lông tóc trên người đều bị đốt không còn hắn khoác trên người hộ thể linh bảo cũng chính là món kia áo bào s á m cũng rẽ dưới quỷ ảnh lão nhân hơi thở m o n manh khí tức trên người mười phần hỗn loạn sớm lấy không có trước đây phản hư đại năng khí thế sáu bất quá dễ còn có một hơi thở tại giao chỉ thánh chủ cũng không có đem quỷ ảnh lão nhân đánh chết chỉ là đả thương nặng hắn cho quỷ ảnh lão nhân một bài học để cho hắn hiểu được giao chỉ thánh địa không phải hắn chỉ là một cái phản hư đại năng có thể tùy ý dương ngoài chỗ dù là sau lưng của hắn là ảnh ma tông thấy thế giao chỉ thánh chủ lúc này mới thu hồi hộ đạo đại trận sức mạnh không có lại tiếp tục đốt cái kia quỷ ảnh lão nhân thu hồi sức mạnh sau đó hộ đạo đại trận gợn sóng tiêu thất giao chỉ thánh chủ cũng thu hồi thần thức không còn lý tới hấp hối quỷ ảnh lão nhân giao chỉ thánh chủ ra tay tựa hồ thật chỉ là vì ra tay giáo hấn một lần quỷ ảnh n à lao nhân mà thôi quỷ ảnh lao nhân tại trên mặt đất quận mình rất lâu chật vật điều động còn sót lại một tia thần thức chưa từng bị triệt để thiêu hủy chữ vật linh bảo bên trong lấy ra một bình chân quý ngũ phẩm linh đan chật vật tan vào phục dụng cái này ngũ phẩm linh đan sau đó trên người hắn khí tức dần dần bình phục lại thương thế trên người cũng bắt đầu khôi phục ngũ phẩm linh đan hiệu quả vẫn là rất ra sức rất nhanh quỷ ảnh trên người lao nhân thương thế khôi phục rất nhiều tu vi khôi phục một chút hàn tử dưới đất đứng lên quay đầu liếc mắt nhìn giao trì thánh địa nhưng mà lần này hắn không dám nói nhiều nữa một câu nói liếc mắt nhìn sau đó hắn quả quyết vô cùng gọi ra một kiện phi hành linh bảo khống chế phi hành linh bảo nhanh chóng rời đi giao trì thánh địa phạm vi bên trong hắn tu vi không có khôi phục quá nhiều cho nên không cách nào hành độ hư không chỉ có thể khống chế phi hành linh bảo nguyên bản lấy quỷ ảnh lão nhân tu vi trong vòng một ngày liền có thể từ giao trì thánh địa trở lại ảnh ma tông nhưng mà bị thương nặng hắn chỉ có thể mượn nhờ phi hành linh bảo từ t ừ hướng về ảnh ma tông trở về đi về trên đường còn phải một mực mượn nhờ đủ loại linh đan khôi phục tự thân t u vi và thương thế mấy ngày sau t u vi khôi phục hơn phân nửa quỷ ảnh lão nhân mới về đến ảnh ma tông hắn không có đi thẳng về bế quan mà là trực tiếp đi gặp ảnh ma tông tông chủ ảnh ma tông tông chủ đại điện ảnh ma tông tông chủ ảnh nhìn thấy thụ thương trở về quỷ ảnh lão nhân sắc mặt biến hóa hỏi ngươi không phải đi giao trì thánh địa sao làm sao lại bị thương nặng trở về chẳng lẽ là giao trì thánh địa phát hiện chúng ta ám tử biết chúng ta mưu đồ cũng không có quỷ ảnh lão nhân lắc đầu cười khổ một tiếng nói chỉ là ta không cẩn thận chọc dẫn tới giao trì thánh chủ nàng ra tay đem ta trọng thương mà thôi nghe vậy ảnh ma tông tông chủ sắc mặt hơi yên tâm một chút tất nhiên không phải ám tử bị phát hiện vậy thì cho thấy kế hoạch của bọn hắn hết thẻ vô sự còn tại vững vàng nhu đồ bên trong ân ảnh ma tông tông chủ khẽ gật đầu do hỏi cái kia giao trì thánh địa bên kia là phản ứng gì nói lên là điều kiện gì là linh thạch vẫn là linh bảo ảnh thiên t ạ i mây khói bên trong bí cảnh bị giang rượu y bắt sống bản thân cái này chính là ảnh ma tông chuẩn bị đã lâu nhu đồ đối với giao trì thánh địa sẽ có hết thẻ phản ứng ảnh ma tông tông chủ cũng sớm đã có đoạn trước hắn liệu định giang diệu y nhất định sẽ thông qua giao trì thánh địa giúp nàng đưa ra một vài điều kiện để cho hắn đi c h u ộ t người sáu cho nên ảnh ma tông tông chủ cũng không có mình trực tiếp đi qua mà là phái quỷ ảnh lão nhân đi qua dự định chậm rãi cãi cọ kéo dài thời gian cho ảnh thiên t ạ i giao trì thánh địa trong mỏ cặng tranh thủ thêm một chút bố cục thời gian không phải linh, Thạch, cũng không phải linh bảo quỷ ảnh sắc mặt lão nhân có chút cổ q á i đạo lần này giao trì thánh địa ra mặt là sông diệu y tiểu nha đầu kia nàng đưa ra để chúng ta cầm vô thượng thần thông ánh trăng vô tung đi đổi thiếu tông chủ trở về ánh trăng vô tung ảnh ma tông tông chủ nghe vậy cười nạo h lắc đầu nói cái kia giang diệu ít thực sự là si tâm vọng tưởng vậy mà muốn chúng ta tông môn vô thượng thần thông để đổi người đừng nói là thiên nhi chính là ta cái này ảnh ma tông tông chủ bị các nàng giao trì thánh địa t r ụ m tới cũng không khả năng cầm vô thượng thần thông đi đổi đối với mỗi một cái tông môn thánh địa tới nói vô thượng thần thông cũng là thuộc về lập tông gốc dễ bí mật bất truyền hơn nữa trên cơ bản chỉ truyền chân truyền đệ tử cho dù là quỷ ảnh lão nhân loại này phản hư đại năng nếu như không phải từ chân truyền đệ tử vị trí đi cũng không khả năng học vô thượng thần thông bởi vậy ảnh trong ma tông nắm giữ ánh trăng vô tung môn này vô thượng thần thông người tu hành lác đác không có mấy nhưng mà có thể nắm giữ trên cơ bản cũng là ảnh ma tông chân chính h ạ c h tâm cũng là ảnh ma tông một nhóm kia người cầm quyền tu vi cảnh giới cao thâm nhất đám người kia q u ỷ ảnh lão nhân cũng có chút khinh thường nói cái kia giang diệu y đích sắc có chút không biết tốt xấu chẳng những muốn ánh trăng vô tung còn khẩu suất của ngôn để cho tông chủ ngài tự mình đi giao trí thánh địa gàn luận nhìn nàng y tứ nếu tông chủ ngài không đi liền không có phải nói chuyện bộ dạng này cũng đúng lúc các nàng không vội chúng ta cũng không gấp vừa vặn thay thiếu tông chủ dây dưa một ít thời gian để cho hắn ở bên trong thật tốt n h ư đồ ảnh ma tông tông chủ vốn là cũng là có chút lơ l ễ m nhưng nghe quỷ ảnh lời của lão nhân ánh mắt hắn neo h lại do hỏi ngươi vừa mới nói giam diệu y còn nghĩ để cho ta tự mình đi qua quỷ ảnh lão nhân gật gật đầu nói không sai nàng còn một bộ ngươi không tới liền không bản nữa dáng vẻ thực sự là cuồn g vọng cực điểm a có chút ý tứ ảnh ma tông tông chủ cười nhạt một tiếng bất quá nhãn thần lại là có chút tính mình xem ra cái tiêu giang diệu y trong tay hẳn là nắm giữ một chút cùng chúng ta ảnh ma tông có liên quan bí mật hoặc bảo vật nhưng nàng sẽ không nói như thế quỷ ảnh láo nhân có phần không quan tâm nói quan tâm nàng bí ẩn gì ngược lại chúng ta kéo lờ i ỷ tình là lấy thiếu tông chủ năng lực tăng thêm chúng ta nhiều năm trước bỏ vào giao trì thánh địa ám tử một năm sau huyết ảnh đại trận nhất định có thể thành hủy đi giao trì thánh địa một cái trận nhãn để các nàng hộ đạo đại trận khó mà phát huy tác dụng đến lúc đó trong chúng ta hướng bên ngoài hợp phối hợp thiếu tông chủ đem chấn áp tại giao trì thánh địa bên trong nhiều năm ảnh ma tông trí bảo thu hồi lại đây mới là chuyện trọng yếu nhất d ừ n g một chút quỷ ảnh l ã o nhân mắt lộ ra âm hận lạnh lùng nói đến lúc đó ta nhất định phải thừa cơ giết nhiều mấy cái giao trì thánh địa hóa thần tôn giả cùng với phản hư đại năng t h ù mới hận cũ cùng một châu b á o nhiều năm trước vẫn là một cái tán tu quỷ ảnh l ã o nhân yêu thích nhất đệ tử bị lạc nguyện tôn giả chém giết lúc kia lên quỷ ảnh l ã o nhân liền cùng giao trì thánh địa không chết không thôi nhưng mà hắn lúc đó chỉ là tán tu nơi nào dám cùng giao trì thánh địa loại này thế lực to lớn đối kháng chỉ có thể đem cựu hận dấu ở trong lòng sau đó không bao lâu ảnh ma tông âm thầm tìm tới quỷ ảnh lao nhân mời hắn gia nhập vào ảnh ma tông trở thành thái thượng trưởng lão ngoại trừ quỷ ảnh lão nhân còn có một số cùng giao trì thánh địa có thủ phản hư đại năng bọn hắn cùng một chỗ âm thầm liên hợp lập một cái nhằm vào giao trì thánh địa kế hoạch đối với quỷ ảnh lão nhân âm hận lên tiếng ảnh ma tông tông chủ cười nói yên tâm lúc kia sẽ không rất lâu trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo khôi phục thương thế là được rồi quỷ ảnh lão nhân gật gật đầu hắn cũng làm muốn như vậy sau đó quỷ ảnh lão nhân liền trở về chính mình bế quan trí địa bế quan khôi phục thương thế đi quỷ ảo nhân rời đi về sau ảnh ma tông tông chủ nghĩ nghĩ gọi ảnh ma tông một chút thái thượng trưởng lão phản hư lại năng đây đều là ảnh ma tông đ ố i phận cực cao trường bối lần này mưu đồ bọn hắn tự nhiên là cũng tham dự trong đó ảnh ma tông tông chủ đem quỷ ảnh lão nhân mang về tin tức cùng những thứ này thái thượng trưởng lão nói một bên cương điệu nói một lần liên quan tới giang diệu y trong tay rất có thể có cùng bọn hắn ảnh ma tông tương quan bí mật hoặc một loại nào đó bảo vật sau khi nghe xong những thứ này thái thượng trưởng lão trầm ngâm một chút tiếp đó lại thương nghị một hồi không bao lâu một cái thái t h ư ợ n g trưởng lão mở miệng nói đã như vậy, như vậy sao không nghĩ biện pháp thật tốt tính toán một fan đâu một cái khác thái thượng trưởng lão gật gật đầu phụ họa nói không sai nếu lần này chúng ta mưu đồ thành công về sau cùng giao trì thánh địa chắc chắn là không chết không thôi không có khả năng gặp lại có cái gì lẫn nhau trao đổi sự tính phát sinh cho nên sao không mượn cơ hội này xem cái kia sông trong tay rượu y đến tuột cùng có bảo vật gì cùng nhau tính kế tời chính là ảnh ma tông tông chủ trầm ngâm chốc lát gật đầu nói đã như vậy như vậy qua một thời gian ngắn ta liền tự mình đi giao trì thánh địa xem cái kia sông trong tay rượu y đến cùng có cái gì cậy vào nếu chọc yếu vậy liền mặc c ậ nàng nếu chọc yếu chúng ta liền thật tốt nhu đồ tranh thủ đem những cơ duyên này toàn bộ chắc chắn nơi tay để chúng ta ảnh ma tông trở nên mạnh hơn bộ dạng này mới có cơ hội để chúng ta ảnh ma tông tái hiện trước đây huy hoàng trở lại thánh địa chi vị đông hoang thời kỳ thượng cổ có thật nhiều thánh địa tồn tại mai cho đến cận cổ đều có mấy chục thánh địa nhưng mà những cái này thánh địa số đông đều theo thời gian trôi qua từ từ suy sụp chuyển thừa thiếu hụt trí bảo vô tung lại không thánh địa chi danh ảnh ma tông chính là trong đó một cái suy sụp xuống thượng cổ thánh địa ảnh ma tông trong cổ tịch chỉ ghi lại thời kỳ thượng cổ ảnh ma tông một vị đại thánh cầm trong tay ảnh ma tông trí bảo đột nhiên liền mất tích kèm thêm ảnh ma tông trí bảo cũng biến mất vô tung vô ảnh sau đó ảnh ma tông liền suy tàn xuống thảm nhất thời điểm tông môn người mạnh nhất cũng chỉ là một vị hóa thần tôn giả đi qua nhiều năm như vậy không ngừng cố gắng mới chậm rãi khôi phục nguyên khí trở thành gần với chín đại thánh địa đông hoang đỉnh tiêm tông môn sau đó mấy trăm năm trước ảnh ma tông một vị phản hư đại năng bất ngờ từ cái nào đó bên trong thượng cổ bí cảnh thu được một cái bí mật thời kỳ thượng cổ ảnh ma tông mất tích vị kia đại thánh tính cả ảnh ma tông trí bảo cùng một chỗ bị chấn áp ở giao trì thánh địa bên trong biết được cái này bí mật sau đó ảnh ma tông cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là trước tiên xác nhận thật giả thông qua đủ loại con đường điều tra cái này bí mật cuối cùng tiêu p h i mấy trăm năm thời gian bọn hắn cuối cùng xác nhận tôn này thượng cổ đại thánh đích thật là bị chấn áp ở giao trì thánh địa bên trong tính cả bọn hắn ảnh ma tông trí bảo chấn áp chi địa chính là giao trì thánh địa nhạn sơn phóng mạch hộ đạo đại trận trận nhãn một trong thế là ảnh ma tông liền bắt đầu mưu đồ bố trí đủ loại ám tử một loạt kế hoạch đều là vây quanh dao chỉ thánh địa nhạn sơn khoáng mạch bày ra bọn hắn muốn hủy đi cái này nhạn sơn khoáng mạch hủy đi trận nhãn tiếp đó nhờ vào đó tìm về món kia ảnh ma tông trí bảo đến nỗi thượng cổ đại thánh nếu như hắn nhiều năm như vậy đều không bị chấn áp chết như vậy đón về tới một vị thượng cổ đại thánh đối với ảnh ma tông mà nói thực lực tổng hợp cũng là tăng nhiều nếu chết cái kia cũng hẳn là sẽ lưu lại truyền thừa dạng như vậy ảnh ma tông cũng có thể bổ tu một chút công pháp truyền thừa ngược lại vô luận như thế nào chỉ cần kế hoạch thành công như vậy ảnh ma tông lấy được chỗ tốt chắc chắn là kinh người đáng ra bọn hắn buốc lên cùng giao trì thánh địa không chết không thôi phong hiểm đi mưu đồ thế là cũng liền có nửa năm trước ảnh ma tông thiếu tông chủ bị giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền giang diệu y bắt sống trở về giao trì thánh địa sự t ì n h sáu đó là ảnh ma tông mưu đồ kế hoạch nhiều năm chính thức bắt đầu khởi động tín hiệu chương bảy mươi ba sông diệu y nghi hoặc dùng m ọ linh thạch tu luyện quái bức giao trì thánh địa cái kia quỷ ảnh lão nhân rời đi về sau giang diệu y đầu tiên là đến giao trì thiên cung hướng giao trì thánh chủ hồi báo tình huống tiếp đó liền trở về chính mình chuyên trúc tiên phong dự định lẳng lặng đứng chờ lần tiếp theo ảnh ma tông tông chủ đến lấy ảnh ma tông tông chủ tính cách nếu nghe xong quỷ ảnh lão nhân sau khi trở về hồi báo khẳng định như vậy có chỗ hoài nghi ngược lại coi trọng húng chi bây giờ ngoại trừ ảnh ma tông tông chủ lập tức ảnh ma tông không có người nào càng có tư cách hơn hắn tới giao chỉ thánh địa cần người cho nên giang diệu y tin tưởng ảnh ma tông tông chủ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới giao chỉ thánh địa xem tình huống bất quá giang diệu y yên lặng chờ mấy ngày cũng không có chờ ảnh ma tông tông chủ tới bén mẹ nàng lập tức cũng cảm giác nơi nào có chút không thích hợp đứng lên Nàng trước đây cầm tới ảnh ma tông thánh lệnh sau đó liền hao tốn rất nhiều thời gian đi điều tra ảnh ma tông tông chủ một chút tính cách xử lý chuyện thái độ sáu cho nên nàng sau đó tại mây khói bi cảnh gặp phải ảnh thiên thời điểm mới có thể mười phần quả quyết ra tay đem ảnh thiên cùng với một đám ảnh ma tông đệ tử cho bắt sống trở về nói thật ra thời gian qua đi hơn nửa năm ảnh ma tông mới đến muốn người hơn nữa còn phái một cái bình thường không có gì lạ phản hư đại năng tới muốn người giống như là hoàn toàn không coi trọng ảnh thiên dáng vẻ cái này đã rất để cho giang diệu y kinh ngạc bây giờ chính mình đưa ra muốn đối phương nã ánh trăng vô tung đến đây thay người mặc dù có chút khẩu suất cuồng n ô n không biết trời cao đất rộng cảm giác nhưng mà ảnh ma tông tông chủ sau khi nghe được nhất định sẽ có chỗ hoài nghi tiếp đó ngờ tới trong tay mình có phải hay không sẽ có đối với ảnh ma tông tới nói vô cùng trọng yếu bí mật hoặc bảo vật sáu đây là mười phần hợp lý phỏng đoán thế nhưng là ảnh ma tông tông chủ đến nay không có tới giống như là hoàn toàn không thèm để ý bộ giang sáu nhưng dù là không quan tâm trong tay mình bộ vật ảnh thiên xem như con trai độc nhất của hắn như thế nào cũng cần phải quan tâm một chút đi chẳng lẽ sáu c ó c á i gì vấn đề giang diệu y trong lòng nợ tới nhưng là lại cảm thấy có chút rất không có khả năng cái này có thể có cái gì vấn đề ảnh thiên một đám ảnh ma tông đệ tử bị nàng phong ấn tu vi tiếp đó bắt trở lại vứt xuống nhạn sơn trong mỏ quạng đào quáng một điểm sóng gió đều lật không nổi tới đến nỗi ảnh ma tông vậy càng không thể nào có giao trì hộ đạo đại trận tại t r o n g coi cho dù là thánh nhân đích thân đến cũng khó có thể xâm nhập trong giao trì thánh điện chỉ là một cái ảnh ma tông rất khó đối với giao trì thánh đ i ệ tạo thành cái uy hiếp gì nếu không giao trì thánh địa cũng sẽ không tại đông hoang bên trong sừng sức nhiều năm như vậy không ngã dù là tại chín đại thánh địa bên trong giao trì thánh địa nội t ỉ n h cũng là thâm hậu nhất mấy cái kia đủ để xếp vào ba vị trí đầu nghĩ nghĩ giang diệu y cảm thấy mình vẫn có tất yếu khứ nhạn sơn khoáng mạch nhìn một chút ảnh thiên một đám ảnh ma tông đệ tử tình huống ngược lại nàng bây giờ dù là bế quan tu luyện cũng luyện không ra cái gì giang diệu y bây giờ chính là mấy người ảnh ma tông tông chủ đem nàng mong muốn vô thượng thần thông ánh trăng vô tung lấy tới sau đó để nàng lĩnh hội tu luyện thế là giang diệu y liền đứng dậy rời đi chính mình chân truyền đại điện khống chế linh bảo hướng về nhạn sơn quặn g mỏ phương hướng mà đi bảy nhạn sơn khoáng mạch sở dương mấy ngày nay qua vẫn là giống như trước đây một tháng như thế mười phần bình tĩnh lại thoải mái mỗi ngày liền đào một trăm cân mỏ linh thạch